người khi dễ ta người khi dễ ta cái này một nước lại là đại s u ấ t hắn dự liệu bên ngoài kinh ngạc phía dưới thả tay phải nói ra ta cũng không phải muốn khi dễ ngươi chỉ là muốn ngươi thả ta đi ra ngoài triệu mẫn khóc dòng nói ta cũng không phải không chịu tuất ta gọi người á đ ề cao tiếng nói kêu lên này này người đến nhé đem lật bàn mở ta rơi vào thép trong lao á nàng không ngừng gọi bên ngoài lại không có động t i n h gì chương 478, t r ư chương 480, nguyên binh tập k í chương bốn trăm tám m nguyên binh tập x triệu mẫn cười nói ngươi nhìn có chuyện gì dùng trương vô kỵ buồn bực cực kỳ nói ra cũng không xấu hổ vừa khóc vừa cười thành chuyện gì d á n g vẻ triệu mẫn nói chính người mới chỉ có không phải xấu hổ một cái đại nam nhân ra lại tới bắt nạt cô gái yếu đuối trương vô kỵ nói ngươi là cô gái yếu đuối sao người quỷ kế đa đoàn so với mười cái nam tử hán còn lợi hại hơn triệu mẫn cười nói đều nhờ trương đại giáo chủ khen tiểu nữ tử không dám nhận trương vô kỵ nghĩ thầm sự tình thế khẩn cấp giả sử không phải thi g i thủ minh giáo liền muốn toàn quân bị diệt cắn răng một cái đưa tay tới suy một tiếng đưa nàng váy kéo xuống một cái mày nhỏ triệu mẫn cho là hắn trợn nổi lên ý đồ xấu lúc này mới thực sự kinh hoàng đứng lên kêu lên ngươi ngươi làm gì sao trương vô kỵ nói ngươi như quyết định muốn thả ta đi ra ngoài vậy liền gật đầu triệu mẫn nói tại sao lại trương vô kỵ không để ý đến hắn nàng thổ chút nước bọt đem cái kia mảnh nhỏ bằng lụa thơm ớt nói ra đắc tội ta đây là bất đắc dĩ lập tức đem vào mức chủ ngăn lại nàng miệng m ũ i triệu mẫn lập tức hô hấp không được trong chốc lát ngực khí tức chất bỏ vào khổ sở không nói ra được nàng nhưng cũng thật kiên cường đúng là không chịu gật đầu chịu đựng đến sau lại thân thể ngắt vài、cái. hôn mê bất tỉnh trương vô kỵ một dựng cổ tay nàng chỉ cảm thấy mạch đập dần dần yếu ớt lập tức vạch trần phong bế nàng miệng mũi ở mức chủ qua nửa ngày triệu mẫn khoan thai t ỉ n h dậy rên rỉ vài tiếng trương vô kỵ nói tư vị này không được tốt chịu a ngươi thả hay là không thả ta đi ra ngoài triệu mẫn hận hận nói ta liền lại chóng mặt một trăm lần cũng là không thả hoặc là ngươi t i ể u kiển thúy giết ta tự tay chùi chùi miệng mũi thứ vài tiếng nói ra ngươi nước bọt phi xuống cũng túi chết trương vô kỵ gặp nàng như vậy gắng ư ợ n g trong chốc lát ngược lại là thúc thù vô sách lại g ằ n g co k h o ả n khắc trong bụng lo lắ ra là cứu Mọi người tính m ệ n h không thể làm gì khác hơn là đánh vô l ễ c h ớ trách nắm lên nàng chân trái kéo xuống nàng v t r i ệ u mẫn vừa sợ vừa giận kêu lên x u t i ể u t ử n g ư ơ i làm gì chân g vô k ỵ không đáp lại kéo xuống nàng chân phải vơ rồi hai ngón t r ọ điểm ở nàng hai chân lòng bàn tay h u y ệ t dũng t u y ề n bên trên v ậ n khởi c ị u dương t h ầ n công một cô hệ thống sởi hơi lập tức ở h u y ệ t dũng t u y ề n bên trên qua lại d u t ẩ u h u y ệ t dũng t u y ề n ở lòng bàn chân h à m chung là t ú c tiêu âm thận kinh bắt đầu đoàn cảm giác nhất là nhạy cảm chân vô kỹ tinh thông ý lý, tất nhiên là mình hiểu bình thường nhi đồng chơi đùa lấy ngón tay bỏ gãi bạn đi chơi với nhau đủ để cho dù đối phương quanh thân tê dại lúc này hắn l ấ y cựu dương thần công hệ thống sởi hơi l a o di chuyển nàng huyệt dũng tuyển so với dùng lông vũ mái tóc như tơ gai ngứa càng thêm không chịu nổi gấp trăm lần chỉ l a o di chuyển mấy cái triệu mẫn nhịn không được cách cách cờ ư i duyên muốn co chân về né tránh khổ nổi h u y ệ t đạo bị điểm sao nhúc nhích được nửa phần phần này khó chịu hơn xa với đao cắt q u ấ t tựa như mấy triệu chỉ bỏ chó đồng thời ở ngũ tạng lục phủ cốt tủy trong huyết quản nhúc n h c h gặm cắm một dạng chỉ cười vài tiếng tranh luận qua được khóc lên trương vô k�� triệu mẫn một lòng hầu như từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài liền quanh thân bộ lồng cũng ngứa được như muốn căn căn bóc ra mắng x ú tiểu tử、t、tiểu tử một ngày nào đó ta ta đưa ngươi thiên đ à o thiên đ à o v ặ t quả được rồi được rồi thà thà ta trương trương công tử trương giáo giáo chủ ô ô ô trương vô kỵ nói ngươi thả hay là không thả ta triệu mẫn khóc dòng nói ta thả nhanh ngừng tay trương vô kỵ lúc này mới bung tay nói ra đ ắ tội ở nàng trên lưng xoa bóp mấy cái giải khai nàng huyệt đạo triệu mẫn thở hồn hển một khẩu thở dài máng tặc t i ể u tử cho ta lấy tốt vỡ trương vô kỵ cầm lấy vỡ lưới một tay liền cầm nàng chân trái vừa rồi chuyên tâm thoát khốn y vô b i ệ n nghiệm lúc này vừa đụng đến của nàng mắt cá chân trong lòng không khỏi một hồi dị dạng triệu mẫn đem chân co g i ú lại đầy mặt bỏ bừng may mắn trong bóng tối trương vô kỵ cũng không còn nhìn thấy nàng không nói một tiếng tự hành mà vỡ ở nơi này một lát trong lúc đó trong lòng nổi lên cảm giác khát thưởng tự hồ chỉ n h ớ hắn trở lại đụng đụng chân của mình lại nghe mau thả ta đi ra ngoài triệu mẫn không nói được một lời tự tay mò lấy vách thép trên có khắp một vòng tròn đảo ngược đoạn kiếm chuỗi kiếm ở vòng tròn trung t r ậ t nhanh t r ậ m chậm lúc dài lúc ngắn đánh bảy tám lần đánh âm thanh vừa ngừng thông s u ố t lạt vừa vang lên một tia sáng từ đỉnh đầu c h i ế u xuống cái tia lật bản nhất thời mở vách thép này vòng tròn chỗ có mảnh nhỏ q u ẳ n cùng bên ngoài tương liên nàng lấy ước định tín hiệu đánh q u ả n cơ quan người liền lập tức mở ra lật bản trương vô kỵ không ngờ tới nói ra liền mở đúng là như vậy một mạch tiệm s ả n khoái không k h i k i n ngạc nói ra chúng ta đi a triệu mẫn túi đầu đứng ở một b trương vô kỵ nhớ tới nàng là một cô gái nhi ra chính mình lần nữa giàn v ậ t cho nàng rất băn khoăn không người vai trào nói ra triệu cô đ ư ơ n g vừa mới tại hạ thật cấp tốc với bất đắc dĩ nơi đây với người tạ tội triệu mẫn đơn giản chuyển đầu sang chỗ khác hướng về tường đầu vai hơi rung động lại tựa như đang khóc nàng gian trá đầu các lúc trương vô kỵ cùng với nàng đấu trí đấu lực thù vô tạc nghiệm lúc này bên trong thẹn trong lòng lại thấy nàng khóc không khỏi nhỏ bé bắt đầu thương t h i ế p ý nói ra triệu cô nương ta đi trương mỗi nhiều hơn đã tội triệu mẫn lưng hơi n h ó một cái vẫn là không chịu quay đầu trương vô kỵ không còn dám đi dây dưa lại mặc dù thi triển bích hổ du tưởng công một đường bơi lên đợi cho cách này b ở y dập miệng còn có hơn trượng chân phải ở vách thép bên trên một điểm t r ú n g thiên thoát ra ống tay háo phất một cái bảo vệ diện mạo rất sợ có người nằm ở tỉnh cửa đột thêm đánh lén thân thể chưa hạ xuống đưa mắt chung quanh thủy cắt chung tìm không thấy có người hắn không muốn sinh nhiều rắc rối lướt qua tường cây sao đường bỏn chạy trở về minh giáo quần hào dừng lại nghỉ chỗ mắt thấy chiều tà ở núi vừa rồi tại trong bẫy đã đam hơn phân nửa canh giờ không biết ân thiên chính này tính mạng như thế nào trong lòng n u cấp chạy nhanh hơn không bao lâu đã cách chỗ cũ không xa không khỏi thất kinh chỉ thấy đại đội mông cổ kỵ binh mẹ xe đép quay lại đem minh giáo quần hào vây vào giữa chúng nguyên binh dương cung cài tên một mũi tên tiện hướng vòng người trung vào tới trương vô kỵ nghĩ t h ầ m bản giáo thủ lĩnh nhân vật đồng thời trúng độc ngoại trừ triệu đại ca bên ngoài đám người khác cũng không có nhiều l ắ m thực lực như thế nào ngăn cản được đại đội lính địch vây công dưới chân nhanh hơn kiếm được đi vào mới chạy vội tới gần bên chỉ nghe trong đám người một cái thanh thúy thanh âm cô gái kêu lên duệ kim kỳ công phía đông bắc hồng thủy kỳ đến hướng tây nam ngăn lại triệu đại ca trực tiếp có cơ hội trực đảo hoàng long chính là tiểu chiêu thanh âm nàng tiếng họ hét ph minh giáo chung một đội cờ hàng giáo c h ú n g hướng phía đông bắc sông tới giết một đội hắc kỳ giáo c h ú n g đâu đến tây nam ngăn lại nguyên binh phân đội đối kháng trong lúc bất trợ hoàng kỳ hậu thổ kỳ thanh kỳ cự một kỳ giáo c h ú n g từ trung gian cày vai tuân ra còn lại tựa như một cái hoàng long một cái thanh long quyển sắp xuất hiện tới nguyên binh đầu trận tuyến bị sông một hồi đại loạn lúc này lui ra phía sau thừa dịp đối với phương trận chân đại loạn cơ hội triệu tử thành đan thương thất mã đã s á t nhập trong trận mấy cái hiệp phía dưới trực tiếp bắt giữ nguyên binh thống lĩnh thống lĩnh ở đây các ngươi còn không mau mau t ố i lui chương bốn trăm bảy mươi chín chương bốn trăm tám mươi mốt nguyên binh tối lui. t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt nguyên binh tối lui mọi người nhìn thấy triệu tử thành như vậy r ũ m á n h dồn dập hò reo khen ngợi những cái này nguyên binh lúc này thấy đến chính mình đầu lĩnh bị bắt tiến công không phải lui ra phía sau cũng còn chưa phải là trong khoảng thời gian ngắn r ằ n g co xuống tới trương vô kỵ mấy cái lên xuống nhanh lên chạy vội tới giáo chúng trước người mọi người thấy giáo chủ quay lại cùng kêu lên gào thét tinh thần đại trấn trương vô kỵ thấy ân thiên chính dương tiêu chu liên đám người cùng với ngũ hành kỳ chính phó trưởng kỳ khiến cho đều bao quanh ngồi dưới đất tiểu chiêu lại tay cầm tiểu kỳ đứng ở trên gò đất chỉ huy giáo chúng ngăn địch ngũ hành kỳ thiên hưng kỵ các lộ giáo chúng đều là võ nghệ cao cường chi sĩ chỉ là thủ lĩnh c h ú n g độc nhất thời dối loạn nhưng một khi tiểu chiêu lấy bắt quái thuật bố trí thủ ngự hơn nửa triệu tử thành bắt giặc bắt vương xách hơi nguyên binh lại cựu công không vào tiểu chiêu vui gọi trương công tử người tới chỉ huy trương vô kỵ nói ta hay sao cũng là người chỉ huy tốt đợi ta đi xung phong liều chết một hồi giết hắn vài cái mang bình quan quân chỉ nghe siêu siêu mấy tiếng vài mũi tên hướng hắn bắn qua đây trương vô kỵ từ giáo chúng trong tay tiếp nhận một chi trường mẫu tương lai tiễn từng cái g ặ c rơi cánh tay r u n lên cái kia trường mẫu tựa như một mũi tên bay ra ngoài. ở một gã nguyên binh bách phu trưởng mặc trên người ngược mạc qua đưa hắn đóng vào trong lòng đất chúng nguyên binh lớn tiếng gọi lại thối lui ra khỏi mấy chục bước chẳng nghe kèn lệnh ô ô, ô đ ộ n g tính hơn mười k ỵ mẹ xe đe tới trương vô kỵ thấy trước là triệu mẫn thủ hạ chính là thần tiên tám hùng không khỏi hơi nhũ m ả y thầm nghĩ tám người này tiễn pháp quá mạnh như nhiệm cho bọn họ phát tiễn chỉ sợ chúng minh đệ tổn thương không là chi bằng tiên hạ thủ vi cường đã thấy cái kia thần tiên tám hùng chung cầm đầu triệu một tổn thương lay động một cây kim sắc long đầu đọc trượng kêu lên chủ nhân có lệnh lập tức thu binh chứng kiến triệu một tổn thương tới triệu tử thành mới đưa tay trong nguyên binh thiên phu trưởng đem thả trở về cái kia thiên phu trưởng lớn tiếng kêu vài câu nông cổ nói chúng nguyên binh bay đầu ngựa vội và đi t i ê n hai bại bưng một con k h a y xuống ngựa đi tới trương vô kỵ trước người không người nói nhà của ta chủ nhân mời giáo chủ nhận lấy lưu niệm trương vô kỵ nhìn một cái chỉ thấy trong mâm cửa hàng một khối hoàng sắc gấm vóc gấm bên trên bày đặt một con hoàng kim hộp điêu khắc được cực kỳ tinh xảo trương vô kỵ cũng không sợ hắn làm chuyện gì quỷ t h tay cầm tiến hai bại không mình hành lễ rút lui ba bước xoay người m a đi trương vô kỵ đem hoàng kim hộp tiện t cũng không rảnh đi x e một trong h p là v ậ gì sự tình, sự l ú chiến này từ trong lòng lấy từ ra o a a đến, s người lấy ra nước trong, nát căn cùng hành, nước trong, chia ra cho ân tiên chính, dương tiêu cùng với ngũ hành kỳ mỗi bên chính phó trưởng tiểu điều chia tiêu với mỗi i lấy lục ra ra bích cầu cho tím tu vào bóp phó màu đậm h kỳ kỳ k cho đám người dùng. Một chiến dịch ù n chiến g Một d này chung p h à m là đi thủy các ăn uống tiệc rượu người ngoại trừ trương vô kỵ bởi vì có cựu dương thần công hộ thể chư độc bất sâm bên ngoài hết thể minh giáo thủ lĩnh không có không chúng độc triệu tử thành cũng không có gia nhập vào minh giáo bên trong chỉ có thể xem như là minh giáo khác nhân chỉ là dương bất hối cùng ân lê đình tại ngoại tiểu chiêu cùng chư giáo chúng ở xương trong sành ẩm thực mọi người vâng theo giáo chủ hiệu lệnh với mỗi bên vật dính cửa phía trước đều lặng lẽ lấy ngân châm thử qua ngược lại là không có chúng độc giải độc vật thật là đúng bệnh không đến nửa canh giờ quần hào trong cơ thể độc tính tiêu mất không hề tráng váng đầu hoa mắt chỉ là quanh thân không còn chút sức lực nào mà thôi lúc này hỏi chúng độc và thuốc giải ngọn nguồn Trưng than thở. Chúng ta Chúng vô kỵ khắp đã loại này thủy tiên bộ dáng hoa gọi là thủy tiên linh hoa sen tuy là cực kỳ khó có được bản thân cũng không độc tính chối này giả ỷ thiên kiếm chính là dùng đáy biển kỳ lăng hương m ộ t chế bản thân cũng là không độc nhưng là cái này hai cổ hương khí sen lẫn trong cùng nhau là được vật kịch độc chu điên vỗ đuổi kêu lên đều là ta không được ai kêu tay t à ngứa đi rút ra cái này ỷ thiên kiếm đến xem con mẹ nó đổ bỏ trương vô kỵ nói nàng đã trăm phương ngàn kế nghĩ cách ám hại chu h u n h liền không đi độc kiếm nàng cũng sẽ sai người đến đây rút kiếm hạ độc đó là phòng không được chu đ i ề n nói đi chúng ta một cây đốt đi đem cái kia lục liêu sơn t r ắ n đốt hắn vừa mới nói câu nói kia chỉ thấy nguồn gốc bên trên khói đen phóng lên cao ngọn lửa hồng c h ấ p động chính là lục liêu sơn trang châm lửa quần hào hai mặt nhìn nhau nói không ra lời trong lòng đồng thời chuyển một cái ý niệm trong đầu cái này triệu cô nương mọi chuyện liệu trước tiên cơ đã sớm tính tới chúng ta đọc giải khai sau đó chắc chắn đi vào đốt trang nàng liền đi đầu thả hỏa tướng trang tử đốt người này tuy còn trẻ tuổi lại là một nữ lưu hàng người cũng thật là k i n h địch chu điên vỗ đuổi tiêu lên nàng đốt trang tử liền t r ọ n đ i ệ chúng ta vẫn là chạy đi truy sát nàng cái hoa rơi nước chảy dương tiêu nói nàng đã liền trang tử đều đốt tất nhiên là mọi chuyện có chuẩn bị lường trước chưa chắc có thể đổi kịp được với chu điên nói dương minh vo công của ngươi cũng còn chưa lạ nói đến n h ư u kế cuối cùng cũng so với chu điên hơn một chút nửa bậc dương tiêu cười nói sao dám sao dám chu h i n h thần cơ diệu toán tiểu đ ệ làm sao có thể cùng trương vô kỵ cười nói hai vị không cần quá khiêm chúng ta lần này không bị bao lớn tổn thương chỉ mười ba mười bốn vị huynh đệ bị trúng tên coi như là may m à cái này chạy đi à. mọi người khách khí một phen quần hào ở trên đường xin hỏi trương vô kỵ làm sao có thể nghĩ đến mọi người nguyên nhân chúng độc trương vô kỵ vì nhất ớ thiếu nói không nghĩ tới triệu huynh đệ lợi hại như vậy mặt khác tiểu chiêu cái này tiểu nha đầu cư nhiên xây kỳ công này nếu không phải nàng ở nguy cấp chi tế động thân mà ra mọi người tử thương tất trọng dương tiêu lúc đầu nhận định tiểu chiêu là địch nhân phái tới nằm vùng nhưng hôm nay nhất dịch nàng lại thành minh giáo công thần thật làm hắn đại s u ấ t dự liệu bên ngoài trong chốc lát cũng nghĩ không ra trong đó nguyên do mọi người ven đường đàm luận triệu mẫn lai lịch ai cũng sợ không được đầu mối trương vô kỵ đem song song ngã vào bề d ậ m chính mình gãi nàng lòng b à n chân thoát khốn vân vân biến mất không nói tuy là trong lòng không thẹn nhưng khi chúng đàm luận tổng thấy khó có thể mở miệng đêm đó mọi người sáng sớm đầu khách điếm nghỉ trọ đại đội người chúng phân biệt ở đền miếu từ đường k h ắ nơi ta túc tiểu c i ê u ngã khuôn mặt thủy bưng đến trương vô k�� tiểu t h i ê u ngươi hôm nay xây kỳ công này về sau không cần làm tiếp những nha đầu này tiện dịch tiểu t h i ê u tự nhiên cười nói nói ta hầu hạ ngươi rất là vui vẻ cái nào lại là chuyện gì tiện dịch không phải tiện dịch rồi hả đợi hắn rửa mặt đã xong đem con kia hoàng kim hộp lấy ra ngoài nói không biết trong hộp có hay không cất dấu độc trùng độc dược độc tiện am khí các loại trương vô kỵ nói không sai phải làm cẩn thận mới được đem hộp đặt lên bàn lôi kéo nàng đi được xa xa lấy ra một viên đồng tiền phất tay ném đinh một tiếng vang đánh vào kim cái hộp sát bên l i ớ i cái kia nắp hộp bắn ra cũng không dị trạng chương 482, t i ế n nhập thiếu lâm chương 482, t i ế n nhập thiếu lâm trương vô kỵ đến gần nhìn lên chỉ thấy trong hộp chứa là một đoá châu hoa hay còn hơi rung động đúng là hắn từ triệu mẫn bên tóc mai hái xuống qua triệu mẫn sợ từ bỏ hai hạt đại châu đã trọng ngôi thứ mặc ở t ờ vàng bên trên hắn không khỏi ngây người nghĩ không ra nàng hành động này là dụng ý gì tiểu chiêu cười nói công tử vị này triệu cô nương nhưng đối với chào ngươi rất ta ba ba phái người đến tiễn ngươi quý trọng như vậy một đoá châu hoa trương vô kỵ nói ta là nam tử hán muốn loại cô nương này nhóm đồ trang sức có ích lợi gì tiểu chiêu ngươi cầm đi mang a tiểu chiêu liên tục x u a tay cười nói vậy sao được nhân ra đối với ngươi một mảnh tình ý ta làm sao dám thu trương vô kỵ tay phải ba ngón cầm châu hoa cười nói lấy châu hoa ném thủ thế không nhẹ không nặng vừa vặn cắm ở tiểu chiêu tóc bên trên châu hoa xuống kim châm lại không đụng tới nàng ra thịt tiểu chiêu tự tay muốn đi h a i xuống trương vô kỵ khoát tay nói lẽ nào ta đưa ngươi một điểm đồ chơi cũng không thể được sao tiểu chiêu hai gò má đỏ hửng thấp giọng nói vậy cũng đa tạ á chỉ sợ tiểu thư thấy tức giận trương vô kỵ hôm nay ngươi phạm lần này đại sự dương tả sứ phụ thân nữ nhi sao có thể đối với ngươi lại t ổ n chuyện gì lòng nghi ngờ tiểu chiêu lòng tràn đầy vui mừng nói ra nay chúa trời lại còn là bởi vì triệu đại ca tại hắn chống đỡ phía dưới ta mới dám lớn tiếng la lên lúc này tự suy nghĩ một chút cho là t h ậ t sợ công tử m ờ i cùng ngũ hành kỳ cùng thiên ư n g kỳ các vị đàn ông nói một chút tiểu chiêu lớn mật làm vậy xin bọn họ không thể nhận ra quái trương vô kỵ mỉm cười nói bọn họ đa tạ ngươi và triệu đại ca còn không từ đây sao trách móc chưa hết một ngày đi tới hà nam cành nội lúc đó thiên hạ đại loạn tứ phương q u ầ n hùng tịnh khởi mông cổ quan binh kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt minh giáo đại đội nhân mã thành q u ò n kết đội đi đi không được liền từng nhóm đến dưới chân tung sơn tụ họp lúc này mới giống như trên thiếu thất sơn tư c ự một kỳ trưởng kỳ khiến cho văn thương tùng cầm trương vô kỵ đám người danh thiếp nhìn về phía thiếu lâm tự đi trương vô kỵ biết lần này tới thiếu lâm v ấ n tội mặc dù không muốn cử động nữa căn qua nhưng kết quả như thế nào thù khó dự tính giả sử thiếu lâm nhà sư lại rất không nói lý muốn đạo võ minh giáo nhưng cũng không thể không bắt đầu mà ứng chiến lập tức truyền hiệu lệnh mỗi bên thủ lĩnh đi đầu vào chùa ngũ hành kỳ cùng thi từng nhóm tấp nập mà đến ở bên ngoài chùa bốn phía chờ nhưng h e được chính mình ba tiếng thanh thiếu lập tức đánh vào tiếp ứng chư giao chúng nhận lệnh phân công nhau đi chỉ một lúc sau trong chùa một gã già mua chi khách tăng đi cùng bàn thương tùng nên xuống núi đến nói ra b ù tự phương t r ư ở n g cùng chư trưởng lao bế quan tính tu thứ cho không tiếp khách quân hào vừa nghe tất cả đều biến sắc chu đ i ê n cả giận nói vị này chính là minh giáo giáo chủ tự mình đến thiếu lâm tự bái sơn lao các hòa thượng cư nhiên tìm không thấy không khỏi quá cũng k i n h thường cái kia chi khách tăng túi đầu rũ xuống mi vẻ mặt sầu khổ màu sắc nói ra tìm không thấy chu liên giận dữ tự tay đi bắt hắn ngực ý phục nói không chừng nhấc tay ngăn nói ra chu h i n h không thể lỗ mãng b à n h ánh ngọc nói phương trượng đã là tòa quan như vậy chúng ta gặp mặt không t r í không tính hai vị thần tăng cũng giống như vậy cái nào chi khách tăng chấp hai tay lạnh như băng nói tìm không thấy b à n h ánh ngọc nói như vậy đạt ma đường thủ tòa đâu la h ắ n đường thủ tòa đâu cái kia chi khách tăng vẫn là ai lý bất lý nói tìm không thấy ân thiên chính như như xét đánh hét lớn một tiếng đến cùng gặp hay không gặp song trưởng bài sơn hải đảo vậy đầy ra một tiếng ầm vàng tương đạo bên cạnh một gốc cây đại tùng thụ đẩy vì hai đoạn nửa đoạn trên liên chi mang diệp mang n ữ a ba cái q u ả đen ổ suy sụp lạt lạt ngược lại đem xuống tới cái tiêu chi khách tăng đến tận đây thủy có vẻ sợ hãi nói ra các vị đường xa tới đây bản làm lễ tiếp chỉ là chư vị trưởng lão đều ở toa quan các vị lần sau trở lại a nói chắp tay trước ngực không người xoay người đi vi nhất tiếu thân hình p h á t một cái đã ngăn ở trước người hắn nói ra đại sư trên dưới xưng hô như thế nào cái tiêu chi khách tăng nói tiểu tăng phát danh không nói cũng được vi nhất tiếu tự tay tại hắn đầu vai vỗ nhẹ hai cái cười nói t ố t t ố t n g ư ơ i thiện nói tìm không thấy hai chữ nguyên lai là tìm không thấy đại sư là không kiến thần tăng sư huynh chỉ không biết diêm la vương chiêu mời phật điều khiển ngươi tìm không thấy thần tăng gặp hay không gặp cái kêu chi khách tăng bị hắn như thế vỗ một cỗ lanh khí từ đầu vai truyền thẳng đến ngực toàn thân lập tức dùng mình hàm răng hô kích rung lên kẹn kẹn hắn cố nhấn mạnh những người từ vi nhất t i ế u bên cạnh đi qua một đường không ngừng run run, run lảo đảo lên núi vi nhất t i ế u nói người này đái nghệ đầu sư bãi thời khi đã có sán tài nghệ trên người nội công không phải phái thiếu lâm triệu tử thành đã ở một bên nói ra thiếu lâm tình hình như thế tất nhiên là có cái gì tình hình chúng ta đi lên xem một chút trương vô kỵ lúc này nhớ lại viên trân nghĩ thầm đái nghệ lộ sư bãi thời khi đã có sán tài nghệ việc trong phái thiếu lâm thật là bình thường nói ra vì bức vương v u a hắn cái này hai cái hàn băng m i ê n t r ư ờ n g hắn sư tổ sư phụ làm sao có thể bỏ mặc chúng ta lên đi nhìn đại các h ỏ a thượng có hay không cho là thật tìm không thấy mọi người lường trước một trường ác đấu đã khó tránh khỏi phái thiếu lâm xưa nay là trong võ lâm thái sơn bắt đầu n g h ì năm n qua trên giang hồ được xưng t ư ờ n g thắng bất bại m ô n phái hôm nay trận đại chiến này lại xem minh giáo cùng phái thiếu lâm đến cùng ai mạnh ai yếu mỗi bên người tinh thần gấp trăm lần bước nhanh lên núi nghĩ đến trong thiếu lâm tự cao thủ như vân trước mắt cái này một đại chiến kịch liệt chỗ tất nhiên là không phải chuyện đùa không đến một chén t r à lúc đã đến trước chùa thạch đình trương vô kỵ nhớ tới năm xưa theo thái sư phụ lên núi ở nơi này trong đ ỉ n h cùng phái thiếu lâm tam đại thần tăng gặp lại hôm nay làm lại tuy là trước sau bất quá mấy năm nhưng năm xưa là một gầy c h ơ xương lẻ loi bệnh đồng hôm nay cũng là minh giáo giáo chủ tôn sư nhớ lại chuyện xưa thật là bừng tính cách một thế hệ chỉ thấy cái kia thạch đình có hai cây cây cột gãy đoạn trong đỉnh bàn đá cũng hất đổ trên mặt đất nói không chừng cười nói hòa thượng thiếu lâm rất thích tàn nhẫn tranh đấu cái này hai cây cây cột là mới cắt hơn phân nửa mấy ngày hôm trước mới theo người đánh rồi một hồi đại giá còn đến không kịp sửa chữa chu đ ê n nói chờ một hồi đại chiến đắc thắng sau đó chúng ta đem đình này một cổ món nóc hủy đi q u â n hào ở trong đình chờ l ư ờ n g trước trong chùa tất có rất nhiều cao thủ đi ra quyết làm tiên lễ hậu binh chất vấn dùng cái gì đối với ân lê đình như vậy thống hạ đậu thủ chúng ta nếu như ngang ngược không biết lý lẽ khi đó không thể làm gì khác hơn là đậu võ n g đâu đợi nửa ngày trong chùa lại hoàn toàn không có đậu tính lại qua một hồi nhóm thấy đoàn người từ từ phía sau chạy phía hậu sơn xa xa nhìn lại ước chừng bốn mươi năm mươi người b à n h ánh ngọc nói hử bọn họ ở điều binh kể tướng bốn phía mai phục trương vô kỵ nói vào c h ô a đi lập tức dương tiêu vi nhất tiếu bên trái ân thiên chính ân g i ã vương bên phải thiết quan đạo nhân b à n h ánh ngọc chu điên nói không chừng bốn tán nhân ở phía sau ôm lấy trương vô kỵ vào cửa chùa triệu tử thành cũng theo sau lưng cùng đi vào đi tới đại hùng bảo điện nhưng thấy phật tượng trước bàn thờ ngã vào một bên lư hương cũng rất tại trong lòng đất đầy đất đều là hương cho nhưng không thấy người nói không chừng cười lạnh nói phái thiếu lâm vừa thấy chúng ta đến dĩ nhiên tâm hoàng ý loạn chân tay luôn cuống liền l ư hương cũng đổ nực cười a nực cười chương 481, chương 483, giá họa kế sách chương 483, giá họa kế sách chương vô kỵ lãng nói rằng minh giáo trương vô kỵ cùng giải quyết tệ giáo dương tiêu ân thiên chính vi nhất tiếu mọi người cùng với đại hiệp triệu tử thành đến đ â y bãi sơn cầu kiến vương trượng đại sư hán tiếng cũng không quá vang nhưng nội lực hồn hậu điện bên cạnh treo cao trung đồng đại cổ t r i ệ u đến tiếng sao động đồng thời hòng o n g vang lên dương tiêu vi nhất tiếu các loại chờ nhìn lẫn nhau lên mắt đều nghĩ giáo chủ nội lực sâu thật là nghe rợn cả người năm đó dương giáo chủ trên đời cũng là xa không bị kịp xem ra cuộc chiến hôm nay bản giáo có thể làm tất thắng triệu tử thành cũng là âm thầm gật đầu trương vô kỵ nội lực quả thực đã đầy đủ thâm hậu chỉ là so với hắn vẫn là hơi chút có một chút c h a n h lệch dù sao chỉ là đệ tử của mình mà thôi trương vô kỵ mấy câu nói đó thiếu lâm tự tiền viện hậu viện khắp nơi đều có thể nghe nhưng đợi một lát bên trong chuột nhưng lại không có một người đi ra chu điên quất lên này thiếu lâm tự hòa thượng lão ca lão đệ nhóm như vậy trốn đi thành chuyện gì g á n vẻ phân tân lương tự sao h á n tiếng có thể sánh bằng chương vô kỵ vang hơn nhiều nhưng trên điện trung cổ cũng không lên tiếng trả lời quần h à o lại các loại chờ, k h o ả n g khắc nhưng tìm không thấy có người đi ra b à n h ánh ngọc nói trong lòng ta trận có dị cảm giác chỉ cảm thấy trong chùa này âm khí nặng nề thật to bất tường chu điên cười nói hòa thượng và miếu được tiện lợi có chuyện gì dị cảm giác thiết quan đạo nhân đột nhiên nói di nơi này có chuôi chặt đầu thiên trượng nói không chừng nói a nơi đây thật lớn mở ra vết máu chu điên cười nói nói vậy quang minh đỉnh đánh một trận giáo chủ y danh truyền xa thiếu lâm tự treo cao miễn chiến bài á ngươi nhìn bọn họ thoát được hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g liền binh khí đều bỏ xuống thiết quan đạo nhân lắc đầu nói không phải chu điên nói tại sao lại phải không thiết quan đạo nhân nói như vậy cái này than huyết là có ý gì chu điên nói hơn phân nửa là bọn họ sợ đến liên thủ cũng cắt nói đến đây liền ngừng nói tự biết quá cũng khó mà tự bào chữa đúng lúc này một hồi tật phong thổi qua chỉ thổi mọi người ống tay h á o tung bay chu điên vui vẻ nói thật mắt nhanh đ ô n g nghe phía tây khách lạt lạt một thanh â m văng lên ngoài mười mấy triệu một gốc cây đại tùng t ụ nga xuống quần hào lấy làm kinh hãi đồng thời nhảy lên chạy vội tới đoạn cây chỗ chỉ thấy bụi cây k i a tùng thụ sống ở một tòa đại viện góc đông nam bên trên trong viện tử cũng không một người lại không biết như thế nào to như vậy một gốc cây tùng thụ lại sẽ cho gió thổi qua lập tức bẻ gãy áp sập nửa trận tường đây mọi người đi cận tùng cây gãy ra chỗ nhìn lên chỉ thấy mạch lạc dao thoa gãy lộ vẻ bị người lấy thủ pháp nặng chân mỡ chỉ là cây lạc chỗ g ã y hơi hiện khô héo cũng không phải vừa mới gây nên quân hào tế sát q u a n mình r ồ n r ậ p nói ra di không đúng a nơi lây động qua tay chân thật là lợi hại đả thương không ít người a trong sân rộng khắp nơi đều có chiến đấu kịch liệt di tích trong lòng đất trên tấm đá xanh bên cạnh c ả n h cây làm hơn tường vây trên thạch bích giữ lại không ít binh khí chém chém quyển t r ư ở n g phách đánh dấu ấn khắp nơi văng đầy vết máu có thể thấy được cái k i a một hồi biện đấu thật là thảm liệt dị thường trong lòng đất còn có rất nhiều sâu cạn vết chân chính là cao thủ so nội lực lúc lưu lại dưới t r ư ơ n g vô kỵ kêu lên nhanh bắt cái k i a chi khách tăng tới hỏi biết vi nhất tiếu nói không chừng đám người phân công nhau đi tìm cái tia chi khách tăng cũng đã lẩn tránh chẳng biết đi đâu ngũ hành kỷ lục soát b u n phía qua được gần nửa canh giờ mỗi bên kỳ trưởng kỳ khiến cho trước sau báo lại nói rằng trong chùa không người nhưng khắp nơi đều có kịch đấu qua vết tích rất nhiều trong điện đường đều có vết máu cũng có g â y đọa binh khí lại không phát kiến thi thể trương vô k ỳ nói dương tà sứ ngươi nói như thế nào dương tiêu nói trận này kịch đấu cho là ở hai ba ngày trước đó lẽ nào phái thiếu lâm toàn quân bị diệt cánh bị giết được một cái không còn nói không chừng nói không phải mới vừa có mấy chục người chạy phía hậu sân sau dương tiêu nói đó hơn phân nửa là phái thiếu lâm đối đầu lưu thủ ở chỗ này nhìn thấy chúng ta đại đội nhân mã đi tới liền trốn mất vành ánh n g c nói y theo sự tình thế suy đoán sẽ làm như vậy vừa mới cái kia chi khách tăng chính là giả mạo chỉ tiếp không có thể chặn hắn xuống tới nhưng là phái thiếu lâm đối đầu bên trong nào có lợi hại như vậy một cái bang hội môn phái chẳng lẽ là cái bang chu điên nói cái bang thế lực tuy lớn cao thủ tuy nhiều đều cũng không thể một lần hành động liền đem thiếu lâm tự chúng đầu chọc giết được không còn một mống trừ phi là chúng ta minh giáo mới có bản lãnh b ự c này nhưng là bản giáo rõ ràng không cứng rắn chuyện này hả thiết quan đạo nhân nói chu điên ngươi nói ít mấy câu lời nói nhảm có được hay không bản giáo có hay không làm chuyện này lẽ nào chính chúng ta không biết hậu thổ kỳ trưởng kỳ khiến cho nhan viên báo lại khởi bẩm giáo chủ trong la hán đường mười tám tôn la hán giống như đã từng làm cho di đậu qua không biết trong đó có hay không kỳ cặc quần hào biết nhan viên tinh vu thổ một cấu trúc học hắn đã sinh nghi tâm tất có sở kiến đều nói chúng ta nhìn một cái đi đi tới trong la hán đường chỉ thấy trên tường dính không ít vết máu giới đao thiển trượng ném đầy đ ầ y đất chu đ ê n nói nhan huynh cái này thập bát la hán có chuyện gì c ổ cái nhan viên nói mỗi một vị la hán giống như đều làm cho thôi đậu quá lúc đầu huynh đệ lòng nghi ngờ phía sau có các môn hộ đường nhưng cha quan sát tường cũng không mật môn bí đạo dương tiêu trầm ngâm một lát nói chúng ta sẽ đem la hán giống như đẩy ra tới nhìn một cái nhan viên nhảy lên thần t o ạ a đem trường mi la hán đẩy ở một bên lộ ra tường quả n h i ê n cũng không dị trạng dương tiêu cũng nhảy lên thần tượng nhìn kỹ cái kia trường mi la hán đột nhiên d ì một tiếng nói la hán phía sau viết có chữ viết đem vị kia la hán giống như b à n xoay người lại quân hào thình lình nhìn thấy một cái lớn chừng cái đấu d i ệ t chữ la hán giống như vốn là kim thân lúc này kim quang rực rỡ trên lưng làm cho dùng lợi khí vạch ra một cái to lớn giết chữ thâm nhập quá tấc bút hoa trung lộ ra bùn đất dấu vết quá mức mới lộ vẻ khắc hoa không lâu sau chu đ i ê n nói cái này diệt chữ là có ý gì a đúng rồi là nga mi phái chọn thiếu lâm tự diệt tuyệt sư thái lưu i chữ thị Vi. quân hào đều thấy nói thế quá cũng không thể tưởng tượng nổi tất cả đều lắc đầu trong lúc nói chuyện quân hào đã đem mười tám tôn la hán giống như đều bàn xoay người lại ngoại trừ cực hữu thủ hàng long la hán vô cùng tay trái phục h ộ la hán bên ngoài còn lại mười sáu tôn la hán phía sau mỗi bên tìm một chữ từ bên phải đến trái đích loại bỏ mười sáu chữ to rõ ràng là trước giết thiếu lâm lại diệt võ đang duy ta minh giáo võ lâm xưng vương ân thiên chính thiết quan đạo nhân nói không chừng đám người không hẹn mà cùng đồng thời kêu lên đây là rời họa giang đồng độc kế quân hào thấy cái này mười sáu chữ to dương nhanh muốn bớt hình dạng đáng sợ nghĩ đến thiếu lâm tự đàn tăng gặp hai họa thảm bất ngờ món nợ này nhưng phải tính tới minh giáo trên đầu đều âu sầu có b u ồ n chu điên kêu lên chúng ta mo đưa những chữ này quát đi miễn cho làm coi tiền như rác dương tiêu nói địch nhân dụng tâm độc ác riêng là quát đi cái này mười sáu chữ chưa hẳn hữu dụng lần này chu điên thấy hắn nói có lý không hề với hắn tranh cãi chỉ hỏi vậy làm sao bây giờ nói không chừng nói đây thật ra là cái chứng cứ chúng ta tìm được rồi khiến cho cái này rời họa độc kế người bắt hắn tới cùng cái này mười sáu chữ đối chất chương bốn trăm tám mươi hai chương bốn trăm tám mươi bốn gấp rút tiếp viện võ đang chương bốn trăm tám mươi bốn gấp rút tiếp viện võ đang dương tiêu gật đầu nói phải b à n h ánh ngọc nói tiểu tăng còn có một chuyện không rõ muốn mời dương tả sứ chỉ giáo trước mắt cái này mười sáu chữ người đã là ý định giá họa bản giáo khiến cho bản giáo gánh chịu hủy diệt phái thiếu lâm tội lớn làm cho thiên hạ võ lâm còn tông trong trường hợp đó hắn dùng cái gì nhưng khiến cho la hàn phật tượng thủ tử tư tưởng không đem cái này mười sáu chữ to hướng về bên ngoài nếu không phải nhan kỳ khiến cho cẩn thận tỉ mỉ đó không phải là ai cũng sẽ không biết l à hàn giống như trên lưng có chữ sao dương tiêu sắc mặt nghiêm túc nói ra phỏng đoán đứng lên những thứ này l à hàn giống như là mặt khác có người cho xoay qua chỗ khác hơn phân nửa âm thầm có người ở tương trợ b ả n giáo chúng ta đã linh nhân ra cực đại tình quân hào cùng t i ê u lên hỏi người này là ai dương tả s ứ từ đâu biết được dương tiêu than thở trong này ngọn nguồn c ố ú c chết ta cũng phỏng đoán không ra ta xem chúng ta cũng không cần ở chỗ này chắc suy đoán cái này hay là trước bên trên võ đang xem một chút đi một bên triệu tử thành lúc này mở miệch nói trương vô kỵ cũng kêu lớn đứng lên nói ra triệu đại ca nói rất đúng trước giết thiếu lâm lại diệt võ đ ă n g chỉ sợ chỉ sợ phái võ đ ă n g gần đ ậ p vi nhất thiếu nói chúng ta nghĩa bất dung tử lập tức cứu viện lại xem rốt cục là cái nào một nhóm cầu nô tài làm chuyện tốt â n thiên chính cũng nói việc này không nên chậm trễ đoàn người lập tức xuất phát nhóm này gian tặc đã đi trước một hai ngày trương vô kỵ nghĩ thẩm tống đại sư bá các loại chờ không biết đúng hay không đã từ tây vượt trở về núi dọc theo con đường này thủy trung không nghe được bọn họ tin tức giả sử trên đường có chuyện gì dây dưa biến cố lưu thủ bản sơn chỉ có thái sư phụ cùng chắc chắn đệ tam đại đệ tử tam sư bá du đại nham tàn phế ở giường cường địch bất ngờ đến lại như thế nào ngăn cản nghĩ đến đây không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt cất cao giọng nói các vị t i ê n bối huynh trưởng phái võ đang là tiên phụ xuất thân chỗ thái sư phụ đối với ta ân trọng như núi nay làm đại nạn cứu binh như cứu hỏa mới đến nhất khắc tốt nhất khắc hiện mời triệu đại ca vi bức vương cùng đi bản thân đi đầu cứu viện các vị lần lượt từng nhóm chạy tới tất cả mời dương tả sứ cùng n g i công chỉ huy an bài nói hai tay nún lắc mình ra khỏi sân môn triệu từ thành vi nhất tiếu triển khai khinh công cùng hắn đi x ó g v a i q u ò n hào bằng lòng âm thanh chưa ra ba người đã đến thiếu lâm tự bên ngoài ba người này khinh công trì d i a i mẹ xe đét tốc độ đương đại lại không những người khác bị kịp được hai người nào dám có khoảng khắp dây dưa đủ không dừng bước phi nước đại hơn m ư ờ i dặm vi nhất tiếu lúc đầu không chút nào lạc hậu nhưng thời khắc một trường nội lực dần dần đứt đoạn trưng vô kỵ nghĩ thầm đến võ đang sơn lộ trình rất xa cuối cùng không thể như, như vậy chạy nhanh không nớt huống cường địch phía trước còn tu lưu lại tinh lực đại chiến đối với triệu tử thành vi nhất tiếu nói chúng ta đến phía trước trên thị trấn đi mua ba thất toa kỵ nghỉ m ộ t chút lực vi nhất tiếu sớm có ý này chỉ là bất tiện cửa ra nhân tiện nói giáo chủ vôn ban thoạc kỵ quá hao tổn t h ầ n quang chỉ một lúc sau thấy trước mặt năm sáu cưỡi ngựa chạy tới vi nhất tiếu nhún người nhảy lên đem ba cái ngồi giả nhắc tới nhẹ nhàng để xuống đất t i ê u lên giáo chủ triệu huynh đệ bên trên a trương vô kỵ lưỡng lựa d ừ n g bước nghĩ thầm như vậy chặn đường cấp mã chẳng lẽ không phải cùng cường đạo không giống triệu tử thành cũng đã trực tiếp lên rồi vi nhất tiếu kêu lên chỗ đại sự giả không câu nệ tiểu tiết cái nào cố được cái này rất nhiều tiếng hò hét chung lại đem ba gã ngồi giả nói xuống ngựa tới mấy người kia cũng sẽ một điểm vóc ô n g r ồ n r ậ p q u á t mắng rút ra binh khí liền muốn động thủ vi nhất tiếu hai tay ghìm chặt sáu con ngựa đem những người đó binh khí bị đá bay loạn chỉ nghe một cái q u á t lên quát tháo c ấ p giật chính là cái nào một đường h ả o hán nhanh lưu lại vạn nhi tới trương vô kỵ nghĩ thầm dây dưa tiếp chỉ có càng đắc tội người thả người nhảy lên lưng ngựa triệu tử thành trương vô kỵ cùng vi nhất tiếu mỗi bên khiên một con ngựa nhanh chóng đi những người đó chửi ầ m lên cũng không dám đuổi kịp trương vô kỵ nói chúng ta tuy là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng làm sao biết nhân già không phải thân có việc gấp hành động này cứu thuộc về tâm bất an vi nhất tiế giáo chủ những chuyện nhỏ nhặt này không đáng nhắc đến năm xưa minh giáo làm việc đó mới xưng là không kiêng nể gì cả hoành hành không hợp pháp đây nói cười ha ha trương vô kỵ nghĩ thầm minh giáo bị người nhãn vì yêu ma dị đoan lúc nào tới có tử nhưng là đến cùng bực nào giả vì đang bực nào giả vì tả nhưng cũng khó dưới sát thực luận nhớ tới người bị giáo chủ trọng trách nhưng kiến thức nông cạn rất nhiều chuyện đều không quyết định chắc chắn được riêng là trước mắt đoạt mã chuyện nhỏ này liền do dự tuy là vo công cao cường nhưng là chuyện thiên hạ há có thể đều nói nhiều vũ lực nói nghĩ đến đây trong bụng mờ mịt chỉ mong sớm ngày tiếp được tạ tốn trở về là được tháo lại đầu vai cái này chính mình đã chọn không dạy nổi hiện tại quả là không muốn chọn gánh nặng đúng lúc này chợt thấy bóng người lay động hai người ngăn ở giữa đường trong tay đều nắm chắc trượng vi nhất tiếu q u á t lên tránh ra mã tiên chặn ngang của tới phóng ngựa liền sông một người giơ trượng ngăn mã tiên một gã k h á t hán tử huýt một tiếng giơ tay trái một cái vi nhất tiếu tọa kỵ c h ầ n kinh t r ồ m người lên đúng lúc này trong bụi cây lại thoát ra bốn cái hán tử áo đen xem mọi người thân pháp lại đều là cứng tay vi nhất tiếu kêu lên giáo chủ và triệu huynh đệ chỉ để ý chạy đi đ ợ i thuộc hạ cùng bọn chuột nhất vương hữu trương vô kỵ thấy những người này ý ở t r ậ n phái võ đương cựu binh d ụ n g tâm đốc gác có thể tưởng tượng được phái võ đang tình cảnh thật là vô cùng hiểm trong lòng biết vi nhất thiếu khinh công vũ kỹ cũng đạt đẹp đẽ cùng cái này đám người chu toàn mặc dù không thắng chí ít cũng đủ để tự bảo vệ mình lập tức hai chân một mang thúc mã vọt tới trước triệu tử thành cùng đối phương cùng nhau hai người trước sau phóng ra ngoài hai gã h ắ c y nhân đường ngang thép trượng ngăn ở trước ngựa trương vô kỵ túi người hướng ra phía ngoài mang tay liền đem hai cây thép trượng đ ọ lấy tiện tay ném chỉ nghe a a hai tiếng kêu thảm hai gã hán tử áo đen đã bị thép t r ư ợ n g phân biệt cắt đứt xương đùi thẻ xuống đất hắn thấy cuốn lấy vi nhất tiếu cái kia bốn nhân vũ công sắc thực không yếu chỉ sợ chính mình đi rồi vi nhất tiếu càng thêm cường định vì vậy giúp hắn sắp xếp hai cái tung sơn cùng võ đăng sơn tuy là phân đà dự ngạc hai tỉnh nhưng một ở dự tây một ở ngã bắc cách xa nhau cũng không quá xa vừa qua mạ sơn khẩu về sau hướng nam một đường đều là h í g i à nổ ngựa chạy nhanh càng là nhanh chóng vào buổi trưa qua bên trong hương triệu đại ca ta có chút bói bụng ta đi bên kia mua một ít bánh mì chúng ta đỡ đói được triệu tử thành gật đầu đáp ứng trương vô kỵ đi vào mua bánh mì vừa lúc đó một thanh đao nhọn đã bay thẳng tới triệu tử thành đưa tay trực tiếp đem đao nhọn đ ò lấy một bóng người ở đầu phố nhóng lên lập tức biến mất trương vô kỵ phi thân đi qua nắm lên người nọ chỉ thấy lại là một g ã hán tử gạo đen trương vô kỵ quát hỏi ngươi là người phương nào thủ hạn g ư ờ i bang hội một phái các người đại đội nhân mã đã qua võ đăng sơn không có liên hỏi mấy tiếng người nọ chỉ là nhắm mắt không đáp trương vô kỵ không dám có nhiều dây dưa nghĩ thầm tất cả đến rồi trên võ đương sơn tự có thể minh bạch lúc này tự tay đóng hắn đại lợi huyện gọi hắn quanh thân đau n h ấ t không chịu nổi khổ hải ba ngày ba đêm vương a lập tức quay người lại đến đem bánh mì phân cho triệu tử thành n g ư ờ i hai người sau khi ăn phóng n g ự a đi liền một hơi thở chạy vội tới tam quang điện độ hán thủy mà nam thuyền đến giữa dỏng nhìn nước sông cuồn cuộn nhớ tới ngày ấy thái sư phụ dắt cùng chính mình tại thiếu lâm tự cầu y không được mà về ở hán thủy bên trên gặp phải thường lộ xuân vừa cứu chu chỉ nhựa truyện tới trong đầu hiện ra của nàng lệ dung tiếu ảnh không khỏi xuất thần quá hán thủy về sau thúc mã tiếp theo hướng nam được lúc này sắc trời s ớ m hắc nhìn ra tới hoàn toàn mùng lùng sẽ đi được một canh giờ càng là chăng sao mất đi ánh sáng cái k i a tọa kỵ mệt mọi vô cùng cũng không còn cách nào chống đỡ vì giảm xuống đất hắn vô vô lưng ngựa nói ra con ngựa con ngựa người ở đây nhi nghỉ ngơi một chút tự hành đi a triệu đại ca chúng ta dùng khinh công đi nói đi trước triển khai khinh công chạy gấp triệu tử thành kề vai tại hắn một bên đi được canh tư lúc chợt nghe phía trước mơ hồ có tiếng vó ngựa lộ vẻ có một nhóm lớn người chúng hắn bước nhanh hơn từ nơi này đoàn người bên cạnh sẽ qua hai người thân pháp đã nhanh lại nhẹ lại đang đêm tối bên trong dĩ nhiên không người biết cảm giác nhìn đám người kia đi hướng chính là hướng võ đang sân đi hơn hai mươi người không nói được lời nào không cách nào dọ thám biết là thứ gì địa vị nhưng mơ hồ có thể thấy được đều r ấ t có binh khí lần này đi là cùng phái võ đang là địch quyết không thể nghi trương vô kỵ trong lòng phản t r i ề u rộng hướng về phía một bên triệu tử thành nói ra dù sao đưa bọn họ đ ổ i kịp phái võ đang phải làm chưa c h ị u công không sai chúng ta mau mau lên núi triệu tử thành gật đầu nói lấy sẽ đi không đến nửa canh giờ phía trước lại có một đám người hướng võ đang s ơ n đi như vậy trước sau tổng cộng gặp năm tốt mỗi đám lâu thì ba mươi mấy người chậm thì hơn m ộ ư ơ i người đợi chứng kiến nhóm thứ năm người phía sau trương vô kỵ bỗng ưu cấp lại không biết đã có mấy tốt người lên núi đi có hay không đã có nhân cùng bản phái người trong động thủ rồi vô kỵ không cần phải gấp nghĩ đến võ đang có tam phong chân nhân ở vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian chúng ta nhanh lên một chút là được triệu tử thành biết hắn tuy không phải phái võ đang đệ tử nhưng bởi vì tra hôn sâu xa từ trước đến nay liền đem phái võ đang coi như là của mình muốn phái nghĩ như vậy chạy nhanh hơn không lâu sau lập tức lên núi may mắn không có gặp lại định nhân đem đến ban sơn chợt thấy phía trước có một người chân phát phi nước đại đầu chọc tay háo là một nhà sư dưới chân khinh công thật là rất cao trương vô kỵ cùng triệu t ử thành xa xa t h e o coi hắn động tính thấy kia nhà sư một đường lên núi đem đến đỉnh núi lúc chỉ đoạt được một người quất lên là cái nào một đường bằng hữu đêm khuya vinh dự đón tiếp võ đang tiếng quát vừa tất núi đá phía sau lóe ra bốn người đến lưỡng đạo hai tục cho là phái võ đương đệ tam tứ đại đệ tử cái kia nhà sư chắp tay trước ngực nói ra thiếu lâm nhà sư không tướng có việc gấp cầu kiến võ đang trương chân nhân trương vô kỵ hơi m ẩ n ra thì ra hắn là phái thiếu lâm không chữ lót tiền bối đại sư cùng không văn phong trượng không trí không tính tam đại thần tăng là sư huynh đệ thế hệ hắn không chối từ gian tân bên trên võ đang sờ đến tất nhiên là đến đây báo tin hắn có chuyện triệu tử thành ở trương vô kỵ bên thai nói rằng triệu đại ca hắn có chuyện trương vô kỵ có chút hết ý nói rằng không sai thiếu lâm trên giới người nhiều như vậy cũng không có có thể chạy ra dùng cái gì hắn một cái hạng người vô danh có thể chạy ra triệu tử thành đưa ra trực tiếp nghĩ hoặc trương vô kỵ gật đầu biểu thị triệu tử thành nói quả thật có đạo lý chỉ nghe phái võ đương một gã đạo nhân nói ra đại sư ở xa tới khổ cực mời rời bước tệ xem dân trả nói phía trước dẫn đường không tướng cởi xuống bên hông giới đ a o giao cho một gã khác đạo nhân tỏ vẻ không dám mang theo binh khí vào xem trương vô kỵ thấy kia nói nhân tương không tướng dẫn vào tử tiêu c u n g tam thanh điện liền ngồi xổm trưởng cửa sổ bên ngoài chỉ nghe không tướng lớn tiếng nói mời đạo trưởng lập tức bẩm báo trương c h â n nhân sự tình đang khẩn cấp khoảng khắc chỉ hoan không được đạo nhân kia nói đại sư tới không khéo tệ sư tổ tự đi tuổi toa n đến nay một năm có thửa bản phái đệ tử cũng đã lâu tìm không thấy hắn lao nhân ra từ phong phạm không tướng nói như vậy thì liền mời thông báo tống đại hiệp đạo nhân k i a n ó i đại sư ba xuất cùng gia sư cùng chư vị sư thúc cùng quý phái liên minh viễn trinh minh giáo chưa phản hồi trương vô kỵ nghe được viễn trinh minh giáo chưa phản hồi sáu chữ thâm d â n mình quả nhiên tống viễn kiểu t r ợ ở trên đường về cũng gặp được gây khó dễ chỉ nghe không tướng thở dài một tiếng nói nói như thế phái võ đang cũng cùng ta phái thiếu l â m một dạng hôm nay khó thoát kiếp nạn này đạo nhân kia không rõ kỳ ý nói ra tệ phái sự vụ hiện từ cốc hư tử sư huynh chủ trì đường nhỏ liền đi thông báo xin hắn đi ra tham kiến đại sư không tướng nói cái c h kia không tướng ở chủ tịch đạt lai đặc hứ có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn lúc nào cũng nghiêng thai lắng nghe cho là lo lắng địch nhân công lên núi tới chỉ một lúc sau đạo nhân kia bước nhanh đi ra không người nói ra du tam sư thúc cho mời du tam sư thúc nói mời đại sư thứ cho hắn không thể ra nên tội lúc này đạo nhân kia thần thái cử chỉ so với trước kia càng thêm kính cẩn nghĩ là du đại nam h nghe được không chữ lót thiếu lâm tăng giá lâm đã dặn hắn phải lễ phép vô cùng chú đáo không tướng gật đầu theo hắn đi hướng du đại nam h phòng ngủ trương vô kỵ suy nghĩ nói t a m sư ba tứ chi tàn phế hiểu biết chỉ có gấp bội linh mẫn chúng ta như đến hắn ngoài cửa sổ nghe trộm chỉ sợ bị hắn phát giác triệu tử thành l ắ t đầu nói ra vương ngại còn nhớ rõ ta để cho ngươi học gần thân công pháp sao trương vô kỵ nhất thời vang lên năm đó ở chu gia triệu tử thành dạy công pháp gật đầu hai người đi tới cách du đại nam phòng ngủ bên ngoài liền dừng bước qua ước chừng một chén t r à lúc đạo nhân kia vội vã từ du đại nham trong phòng đi ra thấp giọng kêu lên thanh phong minh n g u y ệ t đến bên này liền có hai cái đạo đồng đi tới trước người hắn kêu một tiếng sư thúc đạo nhân kiến ó i dự bị ghế rửa mềm tam sư thúc phải ra khỏi tới hai gã đạo đồng đáp ứng rồi trương vô kỵ ở trên võ đương sơn ở qua mấy năm cái k i u đạo nhân tiếp khách là du liên chu đệ tử mới thu hắn không nhận thức lại nhận biết thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng biết du đại nham có lúc đi ra liền ngồi ghế rửa mềm từ đạo đồng mang hành cầu thấy hai người đi hướng thả ghế rửa mềm x ư phòng lặng lẽ đi theo phía sau triệu tử thành lạng yên nói ra vô kỵ người tiến lên cùng hai đạo sĩ quen biết nhau tranh thủ làm bộ thanh phong ta ở sau người theo nếu là có cái gì dị động đến lúc đó tốt đến giúp đỡ được trương vô kỵ bằng lòng một tiếng một chút hai đồng vào phòng đột nhiên kêu lên thanh phong minh n g u y ệ t nhận được ta sao hai đồng lại càng hoảng sợ ngưng mắt nhìn trương vô kỵ lúc mơ hồ có chút quen mặt trong chốc lát lại không nhận ra trương vô kỵ nói ta là vô kỵ tiểu sư thúc a các ngươi đã quên sao hai đồng nhất thời nhớ lại chuyện xưa mừng rỡ trong lòng kêu lên a t i ể u sư thúc ngươi đã về rồi b ệ n hai c ủ n g ư ơ đồng ư ợ c r i Ba ư biết niên k từ trương tam ư n g t phong tổ sư trở xuống võ lương lục hiệp mỗi người đối với vị này tiểu sư thúc cực kỳ xuân ái hắn lành bệnh về núi đó là hỷ sự to lớn hắn muốn mở nho nhỏ này vui đùa đùa du đại nham mang bệnh vui một chút tất nhiên là không có gì to tát minh nguyệt cười nói tiểu sư thúc nói như thế nào liền làm thế đó a thanh phong lập tức cười hì hì cười đảm bảo vớ cho hắn đổi lại minh nguyệt thay hắn vén lên đạo kế trong chốc lát đã giống như chính là cái tiểu đạo đồng minh nguyệt nói ngươi muốn giả mạo thanh phong tướng mạo không giống đã nói là trong quan mới thu tiểu đạo đồng thanh phong điện phá chân từ ngươi đi thay hắn trương vô kỵ nói thật tốt đạo nhân kia ở bên ngoài quét mắng hai cái tiểu ra hỏa hi hi ha, ha đạo chuyện gì quỷ nửa ngày không gặp người qua đây trương vô kỵ cùng minh nguyệt le lưới nâng lên ghế rửa mềm kính vãng du đại nam h trong phòng hai người nâng dậy du đại nam h ngồi vào ghế rửa mềm du đại nam h sắc mặt cực kỳ trinh trọng cũng không còn lưu ý đánh hắn đạo đồng là ai nói ra đến phía sau núi tiểu viện thấy tổ sư ra ra đi minh nguyệt đáp vâng xoay người sang chỗ khác mang ghế rửa mềm lối vào trương vô kỵ mang phía sau đoan du đại nam h chỉ nhìn thấy trăng sáng bối ảnh càng ẩn tìm không thấy trương vô kỵ không tướng theo ở ghế rửa mềm bên cùng đến phía sau núi triệu tử thành thì là đi theo mấy người phía sau đi cùng đối phương cùng nhau đi về phía trước cái kêu đạo nhân tiếp khách không được du đại nham triệu hoán liền không dám cùng đi trương tam phong b ế quan tĩnh tu tiểu viện tại hậu sơn sâu trong rừng trúc tu hoàng u mịch lục ấm khắp nơi trên đất ngoại trừ ngẫu nhiên nghe chim hót bên ngoài đúng là nửa điểm tiếng động cũng không minh n g u y ệ t cùng trương vô kỵ mang du đại nham đi tới tiểu viện phía trước dừng lại ghế rửa mềm du đại nham đang muốn mở lời cầu kiến chẳng nghe cách môn chuyển gia trương tam phong thanh âm giản u ố n ó i phải thiếu lâm vị nào cao tăng quang lâm hẳn ở lão đạo chưa k ắ c viên nên xin thứ tội ô một tiếng cựa trúc đẩy ra trương tam phong ch hắn nghe trương tam phong lại biết tới thăm là thiếu lâm nhà sư cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng lập tức lường trước phải là cái t i ê u đạo nhân tiếp khách đã sai người đi đầu bờ báo du đại nham lại biết sư phụ võ công càng ngày càng là tinh thâm từ không tướng tiếng bước chân của c h ú n g đã có thể chắc biết võ học của hắn muốn phái tu vi sâu cạn trương vô kỵ nội công tại phía xa không tướng bên trên từ thật phản hư từ thật thuộc v ề pháp bất luận cử chỉ nhãn quang c ư ớ c bộ giọng nói khắp nơi thâm tàng bất lộ trương tam phong phản nghe không hiểu hắn thấy thái sư phụ tuy là mặt mày hưng hào nhưng tu mi câu trắng so với năm đó trước chia tay lúc xác thực đã già vài phần trong lòng lại là vui mừng lại là bi t h ư ơ n g n h ì n không được nước mắt liền muốn tràn mi mà ra vội vàng quay đầu đi triệu tử thành đồng dạng yên tâm đi tới nơi này hắn biết đối phương đều kiểm tra không được t r ư ơ n g vô kỵ xuất thân lai lịch càng là nhìn không giá chính mình vừa nhìn thấy trương c h â n nhân triệu tử thành hơi s ử n g sờ cái này trương c h â n nhân tu vi quả nhiên cao cường đương đại cao nhân bên trong thiên phong đạo cốt cũng là nhất lưu không tướng chắp tay trước ngực nói ra tiểu tăng thiếu lâm không bộ dạng tham tiến võ đang tiền bối trương trân nhân trương tam phong chắp tay trước ngực h o à lễ nói không dám đại sư không cần đa lễ mời đến nói năm người cùng nhau vào tiểu viện nhưng thấy bản trên bàn một bà ấm trà một con chén trà trong lòng đất một cái bồ đoàn trên vách treo một thanh m ụ c kiếm ngoài ra hai bàn tay trắng trên bàn trong lòng đất tích đ ầ y bụi không tướng nói trương trân nhân phái thiếu lâm chịu khổ nghìn năm chưa gặp chi hạo kiếp ma giáo đột thi đánh lén bản phái từ phương trượng không văn sư h i n h trở xuống hoặc tuấn tự chết trượt hoặc lực khuất bị bắt gần t i ể u tăng một cái liều chết chạy trốn ma giáo đại đội người chúng đã hướng võ đang mà đến hôm nay trung nguyên vũ lâm tồn vong v i lục toàn hệ với trương trân nhân một người thủ nói lớn tiếng khóc trương vô kỵ trong lòng giật mình hắn biết do phái thiếu lâm đã gặp gỡ t hai kiếp nhưng cũng b ạ n b ạ n không nghĩ tới lại sẽ như thế toàn phải đắm suy nghĩ lại một chút mới vừa triệu t ử thành sở nhắc nhở người nhiều như vậy đều đã chết rồi vì sao đi liền ra hắn cái này một vị trong đó có thể thật sự có vấn đề tha cho hắn trương tam phong trăm năm tu vi mạnh mẽ bên trong lòng đất nghe được cái này tin d ữ cũng là thất kinh một lát nói không ra lời lấy lại bình tĩnh mới nói ma giáo thật không ngờ hung hăng năng ngược thiếu lâm tự cao thủ như vân không biết như thế nào lại sẽ gặp ma giáo độc thủ không tướng nói không chí không tính hai vị sư huynh xuất đồng môn giới đệ tử cùng vùng trung nguyên ngũ đại phái kết minh tây trinh vây công quang minh đ ỉ n h lưu tự tăng chúng mỗi ngày tĩnh hậu tốt thanh âm ngày hôm đó chân núi đưa tin viễn trinh người chúng đại thắng mà về phương trượng không văn sư huynh được tin đại hỷ x u ấ t cùng hợp tự đệ tử nên ra s â n môn quả thấy không chí không tính hai vị sư huynh dẫn dắt tây trinh đệ tử trở về vào chỗ đến mặt khác vẫn đặt nước cờ chằm tên bắt tù binh mọi người tới đại viện bên trong phương trượng hỏi đắc thắng căn do không chí sư huynh nghe hay không không tính sư huynh bông kêu lên sư huynh lưu ý bọn ta rơi vào nhân thủ chúng bắt tù binh đều là địch nhận phương trượng kinh ngạc trong lúc đó chúng bắt tù binh rú khí đột nhiên động thủ bản phái người chúng thứ nhất trở tay không kịp thứ hai đa số hảo thủ tây trinh hám địch lưu thủ buồn tự lực đạo yếu đi đại viện trước sau lối ra đều đã bị địch nhân phá hỏng một hồi kịch đấu rốt cục rơi xuống cái thất bại thẳng hại không tính sư huynh tại chỗ hy sinh vì nước nói đến đây đã khóc không thành tiếng trương tam phong trong bụng b u ồ n b ã nói ra cái này ma giáo như vậy ác độc đi này ác mà tính lại có ai có thể đề phòng chỉ thấy không tướng tự tay cởi xuống trên lưng hoàng bố bao quần áo, mở quần áo ra bên trong là một t ầ n vải dầu lại mở ra vải dầu thình lộ ra một viên thủ cấp nhìn quanh t r ò n tròn mặt lộ phẫn nộ màu sắc chính là thiếu lâm tam đại thần tăng một trong không tính đại sư trương tam phong cùng trương vô kỵ đều nhận biết không tính diện mục vừa thấy phía dưới không khỏi a một tiếng đồng thời kêu lên không tướng khóc không ra tiếng ta liệu mình giành được không tính sư huynh phát thể trương trân nhân ngươi nói cái này đại thù như thế nào được báo nói đặc biệt không tính thủ cấp cung kính đặt lên bàn sản xuất tại chỗ q u ỷ gối trương tam phong b u ồ n bã k h ô n g người chấp tay hành lễ trương vô kỵ nhớ tới quang minh đỉnh bên trên tỷ vo thời khắc không tính thần tăng hùng hồn quang minh hào khí hơn người thật không hổ là đường đường thiếu lâm nhất đại tôn sư không chịu khổ gian nhân sát hại rơi vào thân thủ chia lịa trong bụng thật là khổ sở trương tam phong thấy không tướng sản xuất tại chỗ thật lâu không d ậ y nổi khóc quá mức hay liền tự tay bộ giạc phủ nói ra không tướng sư minh thiếu lâm vũ làm vốn làm ộ t nhà thù này không báo không thể hắn mới nói được c á i này có thể chữ a thình lình p h ị c h một tiếng không tướng hai tay đồng thời đánh vào hắn trên bụng lần này biến cố đột nhiên xuất hiện trương tam phong võ công sâu mặc dù đã đến tùy thích đều như ý cảnh giới tối cao nhưng sao có thể ngờ tới vị này người bị huyết cựu ở xa tới báo tin thiếu lâm cao tăng lại sẽ đối với chính mình trợn đánh lén trương 485, t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy địch nhân tới cửa t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy địch nhân tới cửa ở một cái trước mắt trương tam phong còn nói không tướng bi thương quá độ cho nên tâm trí mơ hồ mê mội bên trong đem chính mình coi là địch nhân vừa lúc đó thiên ngoại bên trong không biết chỗ nào bay tới một viên tiểu t h ậ p tự đang ở không tướng trưởng ấn còn chưa khắc ở trường chân nhân trên bụng phía trước đã nện tại hắn cái hót bên trên t h ì n h thịch không tướng nhãn thần tan giả chết ở nơi đây đại sư không tướng trương tam phong nhìn nữa lúc không tướng đã chết trương vô kỵ du đại nham minh nguyện ba người bỗng dưng thấy vậy biến cố cũng đều kinh ngạc đến xứng sở du đại nam h khổ trong người t ử tàn phế không thể lên trước tương trợ sư phụ g i ú p một tay trương vô kỵ tuổi trẻ kiến thức nông cạn ở trong nháy mắt này gian còn không có lĩnh hội tới không tướng đúng là ý muốn chết ngay lập tức thái sư phụ trong tay cuối cùng hai người chỉ kinh hô lên nhất thanh liền thấy không tướng đã chết du đại nam h vội hỏi sư phụ người ta không sao may mắn được cao nhân tương trợ bằng không hôm nay là ở kiếp nạn trốn trương tam phong nói xong hướng về phía bốn phía nhìn một chút đại nói rằng là vị ấy cao nhân ám chợ bần đạo cũng xin hiện thân tới gặp trương vô kỵ trong lòng biết tất nhiên là ở một bên triệu từ thành cứu chợ đối phương trong lòng hắn c ả m t ạ lúc này lại biết triệu tử thành cũng không tốt hiện thân trương tam phong nói một câu cũng không có nhìn thấy triệu tử thành hiện thân đang chuẩn bị ở hỏi một phen đúng lúc này chỉ nghe tiếng bước chân vang có người đến rồi ngoài cửa nghe hắn bước tiếng gấp lộ vẻ vô cùng hoảng loạn cũng không dám tùy tiện tiền đến cũng không dám lên tiếng du đại nham nói là linh hư sao chuyện gì cái tiêu đạo nhân tiếp khách linh hư nói bẩm báo tam sư thúc ma giáo đại đội đến rồi ngoài cùng muốn gặp tổ sư gia già miệng gia â ngôn h u y n ữ nói muốn san bằng phái võ đang du đại nham quất lên cơm miệng trương tam phong chậm rãi nói ra đi chúng ta đi nhìn trương vô kỵ nghĩ thầm kế sách của bọn hắn thực sự là quỷ độc nếu để cho không tướng thực sự bắn c h ú n g thái sư phó chỉ sợ ngày hôm nay võ đang chính là ở kiếp nạn chạy thoát chỉ nghe trương tam phong lại nói minh giao ồ ạt lên núi ai không biết viết kiểu liên chu bọn họ bình an hay không đại nham ngươi nói phải làm như thế nào dù đại nham lặng lẽ không đáp trong lòng biết trên núi ngoại trừ sư phụ cùng mình bên ngoài còn lại ba tứ đại đệ tử võ công đều không đủ nói ra mà ngăn địch chỉ có b ư ớ tiễn chuyện hôm nay chỉ có chính mình bỏ đi một mạng cùng địch nhân có lệ chu toàn làm cho sư phụ tránh trốn đi sau này lại phục đại thủ vì vậy cất cao giọng nói linh hư người đi cùng những người đ ó nói ta liền đi ra gặp lại để cho bọn họ ở tam thanh điện thượng đằng lấy linh hư đáp ứng trương tam phong cùng du đại nham thầy trò ở trung lâu này tâm ý tương thông nghe hắn nói như vậy đã biết kỳ ý nói ra đại nham sinh tử thắng bại không đủ chú ý phái võ đương tuyển học lại cũng không vì vậy gián đoạn ta tọa quan mười tám nguyện được nộ g võ học tinh yếu một bộ thái cực quyền cùng thái cực kiếm lúc này liền truyền cho người a du đại nham lần ngơ nghĩ thầm chính mình tàn phế đã lâu đâu còn có thể học chuyện gì quyền pháp kiếm thuật、Hướng、lúc này cường địch đã vào xem sao có dội danh dạy và học võ công chỉ gọi tiếng sư phụ đã nói không nổi nữa trương tam phong c ư ờ i nhạt nói ra ta võ đang khai phái tới nay hành hiệp giang hồ nhiều đi nhân nghĩa việc lấy toàn cục mà nói quyết không nên từ đó mã tuyệt ta đây bộ thái cực quyền cùng thái cực kiếm cùng từ trước đến nay võ học tri đạo hoàn toàn bất đồng chú ý d i tính chế động hậu phát chế nhân sư phụ ngươi qua t u ổ i b á c h linh cho dù không gặp c ư ờ n g địch lại có thể có mấy năm việc làm tốt sở hỷ giả có thể với tuổi giả đặt ra bộ này võ công đi ra viễn t i ệ u liên chu tùng khê lê đình tiếng đĩu môi không ở bên n ờ i đại ệ tam tứ đ đệ tử b ê nam t vân g o ạ i trừ t vân bằng lòng đã minh bạch sư phụ muốn chính mình nhẫn nhục chịu đựng lấy tiếp truyền bản phái tuyệt kỹ là thứ nhất nội dung quan trọng trương tam phong chậm rãi đứng gậy dưới hai tay rũ xuống mu bàn tay hướng ra phía ngoài ngón tay nhỏ b ẹ thư hai chân xa nhau bình hành tiếp lấy hai cánh tay chậm dại nhắc tới đến trước ngực cánh tay trái nửa khâu trưởng cùng đối mặt thành â m trưởng hữu trưởng bay qua thành dân trưởng nói ra đây là thái cực quyền thức mở đầu theo từng chiêu từng thức diễn xuống phía dưới trong miệng kêu lên chiêu thức đích danh sưng lam tức h vĩ đơn roi nói trên tay thế vạch h ạ c lượn g xí lâu đầu gối câu bước thủ huy t ỷ bà tiến bộ mang lan truy như phong tự bế thập tự thủ ôm hổ về núi trương vô kỵ m ắ t không chấp ngưng thần quan sát lúc đầu còn nói thái sư phụ cố ý đem tư thế diễn đặc biệt t h ô n g thả khiến cho du đại nham có thể thấy rõ nhưng chứng kiến chiêu thứ bảy thủ vị tỷ b à lúc chỉ thấy hắn tả trưởng dương hữu trưởng âm ánh mắt ngưng mắt nhìn tay phải cánh tay song trưởng chậm d ã i hợp lại đúng là ngưng trọng như núi rồi lại nhẹ nhàng lại tựa như vũ trương vô kỵ đột nhiên tỉnh ngộ đây là lấy c h ậ m đánh nhanh dĩ tính chế động thượng thừa võ học không nghĩ tới thế gian lại sẽ có cao minh như thế võ thuật võ công của hắn vốn là cỡ cao một khi lĩnh hội càng xem càng là nhập thần nhưng thấy trương tam phong hai tay viên chuyển mỗi một chi tinh vi thần bí thật là mở ra trong võ học từ sở không có thiên địa mới triệu tử thành đồng dạng là ở một bên nhìn cái này võ đang thái cực với pháp cũng là hắn muốn học tập một bộ quyền pháp nhìn bây giờ một phen đó là được ích lợi không nhỏ ước chừng một bữa cơm lúc trương tam phong x ử đến bên trên bước cao t h á m mã bên trên bước lãm tức vĩ đơn roi mà hợp thái cực thần định khí nhàn đứng ở địa phương bản xứ một bộ quyền pháp luận xong tinh thần phản thấy sức khỏe dồi dào hai tay hắn ôm cái thái cực tức vòng tròn nói ra bộ này quyền thuật bí quyết là hư linh đỉnh tinh thần hàm ngực nội b i lưng và hông thả lỏng vai và khỉu tay hạ xuống một mươi tối kỵ dùng sức hình thân hợp nhất là đường này quyền pháp ý chính lập tức tế tế giải thích một lần du đại nham không nói một lời lắng nghe biết thời thế gấp gáp không dành đặt câu hỏi tuy là ở giữa không minh bạch chỗ rất nhiều nhưng chỉ có ngạnh sinh sinh đích nhữ kỹ giả sử sư phụ có quá mức bất chắc những thứ này khẩu quyết chiêu thức luôn là từ chính mình truyền xuống phía dưới sau này lại do thông minh tài trí chi sĩ đẩy ra cứu kỳ trung tinh ả o trương vô kỵ sở lĩnh lược khả năng liền rất nhiều trương tam phong mỗi một câu khẩu quyết mỗi một cái chiêu thức đều làm hắn có mới nghe đại đạo vui vô cùng cảm giác trương tam phong thấy du đại nham khuôn mặt có m ngươi đã hiểu mấy thành du lại nhắm nói đệ tử ngu dốt chỉ hiểu được ba bốn thành nhưng chiêu thức cùng khẩu quyết đều nhớ trương tam phong nói vậy cũng khó khăn cho ngươi giả sử dồn đen thuyền ở đây là có thể hiểu được năm phần mười ai ngươi ngũ sư đệ nộ tính tối cao đáng tiếc bất hạnh chết sớm ta nếu có ba năm võ thuật h ả o h ả o chỉ điểm cho hắn xứng đáng chuyển cho ta môn tuyệt kỹ này trương vô kỵ nghe hắn nhắc tới cha mình trong lòng không khỏi đau xót chương bốn trăm tám mươi sáu chương bốn trăm tám mươi tám triệu mẫn biên trang chương bốn trăm tám mươi tám triệu mẫn biên trang trương tam phong nói cái này quyền kính hàng đầu ở lại tựa như thả lỏng không phải thả lỏng đem triển khai chưa triển khai tinh thần đoạn ý không ngừng đang muốn đi xuống giải thích chỉ nghe phía trước tam thanh điện bên trên xa xa chuyển tới một dàn mua kéo dài thanh âm trương tam phong l ã o đạo nếu rụt đầu không ra chúng ta đem hắn đổ t ử đ ổ tôn đi đầu làm thịt một cái khắc kịch c ậ m thanh âm nói được a trước một cây b ú c đốt cái này đạo quan lại nói lại có một cái thanh âm the thè nói chết cháy l ã o đạo đó là tiện nghi hắn chúng ta bắt hắn trói đến các nơi trong môn phái du hành thị chúng làm cho mọi người nhìn một cái võ học này thái đ ầ già mà không chết g i dấp phía sau núi tiểu viện cùng tiền điện cách xa nhau hai dặm có thửa nhưng mấy người này giọng nói đều biết chuyển đến đủ thấy địch nhân có ý định khoe khoang công lực mà công lực xác thực cũng bất phàm du đại nam h nghe t h ế các loại chờ vũ nhục sư phụ ngôn ngữ trong bụng giận dữ trong mắt như muốn phun ra lửa trương tam phong nói đại nam h ta dặn dò qua ngôn ngữ của ngươi làm sao đảo mắt lập tức đã quên không thể nhẫn nhị nhục há có thể phụ trọng du đại nam h nói phải cần phụng sư phụ giáo hấn trương tam phong nói người toàn thân tàn thế địch nhân sẽ không đối với người đề phòng nghìn vạn lần giới cấp bách giảm bớt nóng nầy giả sử ta khổ tâm đặt ra tuyệt nghệ không thể truyền hậu thế vậy ngươi chính là ta phái võ đương tội nhân du đại nham chỉ nghe toàn thân ra khỏi một hồi m ồ h ô i lạnh biết sư phụ lời ấy dụ ý bất luận địch nhân đối với hắn thầy trọ như thế nào bất nạn nói chung là muốn cầu t h ả miễn cầu sinh nhẫn nhục chuyển nghề trương tam phong từ bên người lấy ra một đôi bằng sắt la hàn đến giao cho du đại nham nói cái này không tướng nói rằng phái thiếu lâm đã diệt tuyệt cũng không biết là thật hay giả người này là trong phái thiếu lâm cao thủ liền hắn cũng đầu hàng được nhân đến đây ám toán với ta như vậy phái thiếu lâm ắt gặp đại nạn không thể nghi ngờ đây đối với thiết la hán là trăm năm t r ư ớ c quách tương quách nữ hiệp tặng cho ta người sau này trả lại thiếu lâm truyền nhân liên phán từ nơi này đối với thiết la hán trên người lưu truyền phái thiếu lâm hạng nhất t u y ệ t nghệ nói phất ống tay háo một cái đi ra cửa đi du đại nham nói đánh ta theo lấy sư phụ minh nguyệt cùng trương vô kỵ hai người nâng lên ghế rửa mềm đi theo trường tam phong phía sau triệu tử thành lạng yên đi theo phía sau của đ ố i phương bốn người tới tam thanh điện bên trên chỉ thấy trong điện hoặc ngồi hoặc đứng đen tủi lùi đều là đ ầ người luôn luôn ba bốn trăm người chi chúng trương tam phong ở giữa vừa đứng đánh hỏi làm lễ nhưng không nói lời nào du đại nham lớn tiếng nói vị này chính là sư tôn tà trương c h â n nhân các vị đến võ đăng sơn không biết có gì chỉ giáo trương tam phong đại danh uy trấn võ lâm trong chốc lát người người ánh mắt tất cả đều tập trung vào người nhưng thấy hắn người xuyên quần áo dơ bẩn vải s á m đạo bảo tu mi như ngân vóc người vô cùng đồ sộ ngoài ra cũng không đặc dị tình trạng trương vô kỵ xem cái này là người lúc chỉ thấy một nửa ăn mặc minh giáo giáo chúng phục s ứ c cầm đầu hơn mười người lại mỗi bên xuyên bàn phục nghĩ là tự cao tư cách không muốn giả mạo người bên ngoài chiều cao tam t ụ mấy trăm người ôm vào trong điện trong chốc lát cũng khó mà nhìn kỹ mọi người diện mục Đúng đi điện lúc này, nghe ngoài người nghe gọi chậm cửa có người đi gọi nghe điện thoại. Giáo chủ đến. trong h chủ o Giáo ạ i đến. t điện mọi người vừa nghe, vừa lập t ứ c n g h i ê m n g h không ị tiếng động, chốc ầ đầu m ơ hơn n người dành trước ra điện lên người cũng theo bước nhanh ra điện. Trong tháng trước bước tiếp, theo h ra ra c trong đại điện mấy trăm người đi cái sạch sành sinh chỉ nghe hơn m ộ ư ơ i người tiếng bước chân của từ xa mà gần đi tới ngoài điện dừng lại trương vô kỵ từ trong cửa điện nhìn lại không khỏi cả kinh sợ chỉ thấy tám người mang một tòa vàng gấm đại kiệu có khác bảy tám người trước sau h ư n g vệ đứng ở cửa cái kia đánh kiệu tám cái kiệu phu chính là lục liêu trang thần tiện tám hùng trương vô kỵ trong lòng hơi động hai tay dưới đất lao đầy bụi theo liền tùy tiện thoa lên trên mặt minh n g u y ệ t chỉ nói hắn mắt thấy đại địch đến sợ phải ác phẫn thành bộ dáng này trong chốc lát kinh hoàng thất thố liền dập khuôn máy móc lấy bụi thay đổi sắc mặt hai cái tiểu đạo đồng nhất thời biến thành táo quân bù t á t một dạng cũng nữa nhìn không ra tướng mạo sắc có cửa t i ệ u nhấc lên trong t i ệ u đi ra một thiếu niên công tử một thân áo bào trắng bào bên trên t kêu cái huyết hồng hòa diễm nhẹ lay động chiếc phiến chính là nữ giả nam trang triệu mẫn trưng vô kỵ thầm nghĩ thì ra tất cả đều là nàng đang giở trỏ thảo nào phái thiếu lâm thất bại thẳng đến cũng không chút nào nửa điểm kỳ quái chỉ thấy nàng đi vào trong điện có hơn m ộ ư ơ i người theo vào điện tới một người vóc dáng hán tử khôi ngô bước lên một bước không người nói ra khởi bẩm giáo chủ cái này chính là phái võ đương trường tam phong lão đạo cái kia tàn phế nhân chắc là hán đệ tam đệ tử du đại nam triệu mẫn gật đầu tiến lên mấy bước thu nạp qua xếp hướng trương tam phong lệ dài tới đất nói ra v ã n sinh chấp t r ư ở n g minh giáo trương vô kỵ hôm nay nhìn thấy trong trốn võ lâm bắt đầu chi vọng hãy cũng thế nào trương vô kỵ giận dữ trong lòng mắng người cái này tặc nha đầu giả mạo minh giáo giáo chủ vậy cũng mà thôi lại còn mạo dùng tên họ ta tới lừa dối ta thái sư phụ trương tam phong nghe được trương vô kỵ tam tự cảm thấy kỳ quái sao địa ma giáo giáo chủ là như thế tuổi trẻ tuấn mỹ một cô thiếu nữ tên vốn lại cùng ta cái kia vô kỵ hài nhi tương đồng lập tức chắp tay trước ngược h ò à n lễ nói ra không biết giáo chủ đại gia q u a n lâm chưa khác v i ễ n nên xin thứ tội triệu mẫn nói đâu có không dám đạo nhân tiếp khách linh hư xuất lĩnh h ỏ a công đạo đồng dâng lên trả tới triệu mẫn một người ngồi ở trong ghế dưới tay nàng mọi người rất xa k h a n h tay đứng ở sau đó không dám đến gần nàng bên cạnh trong vòng năm thước tựa hồ sợ bất kính mạo độc cho nàng trương tam phong bách tái tu vi khiêm tốn cẩn thận đ i ề m l u i sớm đã vạn sự không phải hành với nghi ngờ nhưng thầy cho tình thâm đối với tống viễn h kiểu đám người sinh tự an nguy cũng là vô cùng giàn n g ộ c lúc này nói ra l ã o đạo vài cái đồ nhi không biết tự lượng sức mình từng đi quý giáo lãnh giáo cao chiêu cho tới nay không về bất chi bị trở chút rơi như thế nào cũng xin trương giáo chủ công khai triệu mẫn hì hì cười nói ra tống đại hiệp du nhị hiệp trương bốn hiệp mặc thất hiệp Bốn vị hiện nay là ở bản giáo trong tay mỗi người bị chút tổn thương tính mệnh cũng là không ngại trương tam phong nói bị chút tổn thương hơn phân nửa là chúng chút độc triệu mẫn cười nói t r ư ơ n g chân nhân đối với võ đang tuyệt học nhưng cũng cho là thật tự phụ được ngay người đã nói trong bọn họ độc coi như là chúng độc a trương tam phong biết rõ vài cái đồ nhi đều là đương đại hào thủ nhất lưu coi như chúng quả không địch lại luôn có thể có mấy người thoát thân hồi báo giả s ử thật một cổ bị bắt nhất định là chúng địch nhân vô ảnh vô t u n g khó có thể phòng tránh độc dược triệu mẫn thấy hắn đoán đúng cũng liền thản nhiên thừa nhận trương tam phong lại hỏi ta cái k i a họ ân tiểu đồ đâu triệu mẫn than thở ân lục hiệp chúng phái thiếu lâm mai phục liền cùng vị này du tam hiệp giống nhau như lúc tứ chi vì đại lực kim cương chỉ bẻ gãy chết là không chết được muốn động nhưng cũng không động được. trương tam phong n h ì n mời ặ t nói chương t bốn trăm tám mươi bảy chương bốn g đ trăm tám mươi chín người chạy tới h t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín người chạy tới chương bốn trăm tám mươi chín người chạy tới triệu mẫn nói trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ tri tân mặc phi vương thần trương a m mông cổ hoàng thêm hải, có hoàng cổ hải, đế bi tứ t tam phong ngẩng đầu nhìn sáng ngang lạnh lùng nói minh giáo mặc dù nhiều được không nghĩa làm s a n g làm bậy lại từ trước đến nay cùng người mông cổ đối n ị c h là bao lâu sẵn sàng góp sức triều đình à nha lao đạo ngược lại cô lậu quả văn được ngay triệu mất nói bỏ gian tả theo chính nghĩa từ trước đến nay thức thì vụ giả vi tuân kiệt phái thiếu lâm từ không văn không chí thần tăng trở xuống mỗi người sẵn sàng góp sức tận trung triều đình bản giáo cũng bất quá thấy lớn thế sở su đi theo thiên hạ h i ể n hào sau đó mà thôi bực nào đủ kỳ thay trương tam phong hai mắt như điện nhìn thẳng triệu mẫn nói ra nguyên người tàn bạo nhiều hại bách tính hiện nay thiên hạ q u ầ n hùng t ị n h khởi chính là vì khu trục hồ lỗ đưa ta non sông p h à m ta hoàng đế con cháu đều mang theo cái khu trừ thắt t ử tri tâm đây mới là chiều hướng phát triển lao đạo tuy là nước ngoài người xuất r a nhưng cũng biết đại nghĩa chỗ không văn không c h í là đương đại thần tăng há có thể vì thế lực sở khuất ngươi vị cô nương này dùng cái gì nói như vậy bừa bãi triệu mẫn phía sau đột nhiên lóe ra một cái đại hán quát lớn n ộ t lao đạo kia ngôn ngữ không biết nạp nhẹ phái võ đang đảo mắt toàn diện người không sợ chết lẽ nào trên núi này hơn trăm danh đạo nhân đệ tử mỗi người đều không sợ chết sao người này nói trung k h í sự dư thừa thân cao b ằ n g k h o á t diện mạo bên ngoài cực kỳ vũ t r ư ơ n g tam phong thét d à i n g âm nhân sinh tự cổ người nào vô tử lưu lấy đan tâm chiếu hãn thanh đây là văn thiên tường hai câu thơ văn thiên tường hùng hồn hy sinh lúc trương tam phong niên kỷ còn nhẹ đối với vị này anh hùng thừa tướng cực kỳ khâm phục và ngưỡng mộ sao lại thường thắn lúc đó võ công chưa thành bằng không sẽ làm liều mình đi cứu hắn ra khó lúc này đối mặt sống chết trước mắt một cách tự nhiên ngâm đi、ra. hắn ngừng lại một chút lại nói nói đến văn thừa bộ dạng cũng không miễn có chút c â u g n ệ chỉ câu ta từ đàn tâm một mảnh q u ả n hắn sau này sách sử như thế nào viết nhìn du đại nham liếc mắt thầm nghĩ ta lại phán bộ này thái cực quyền kiếm được có thể truyền lưu hậu thế làm sao không phải là cùng văn thừa bộ dạng một dạng nhìn chung phía sau tên kỳ thực nhưng giáo hành sự không thẹn t h i ê n địa hà tất quản hắn thái cực quyền có thể hay không truyền phái vọ đang có thể hay không tồn triệu mẫn như bạch ngọc tay phải nhẹ nhàng vung lên đại hắn kia không người thối lui nàng mỉm cười nói ra chương chân nhân nếu như thế cố chấp tạm thời không cần phải nói xin mời các vị cùng nhau theo ta đi a nói đứng dậy phía sau nàng bốn người lay động thân hình bao quanh đem trường tam phong vây quanh bốn người này một cái chính là cái kia đại hán khôi ngô một cái rách d ư ớ i chăm kết một cái thân hình thon gầy hòa thượng một cái khác d â u quai nón mắt xanh là tây vực người hồ trương vô kỵ thấy bốn người này thân pháp hoặc n g h i ê trọng hoặc phiêu giật mỗi người không phải chuyện đùa trong lòng giật mình cái này triệu cô nương thủ hạ trầm địa lại có như thế cao thủ mắt thấy trương tam phong nếu không tùy theo nàng đi bốn người kia liền muốn xuất thủ trương vô kỵ nghĩ thầm địch quân cao thủ quá mức chúng bọn người này lại đều là gian trá vô xỉ không để ý tín nghĩa hạng người không phải vây công quang minh đỉnh sáu đại phái có thể so sánh ta thật không dễ bảo hộ thái sư phụ cùng tam sư bá bình an coi như đánh bại trong đó mấy người bọn họ cũng quyết định không chịu chịu thua tất phải chen nhau lên nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có kiệt lực một biện ngược lại triệu đại ca hiện tại đã ở bên cạnh ẩn dấu chỉ cần là đến thời khắc mấu chốt đối phương tất nhiên hiện thân ta tốt nhất là có thể đem triệu cô nương giam giữ qua đây h i ế p bức đối phương hắn đang muốn động thân mà ra u ố n ngăn chở bốn người chợt ngay ngoài cửa bồn rười rưởi cười dài một tiếng một cái bóng người màu xanh lách vào địa đến người này thân pháp như quỷ mị như gió như điện đ ỗ n g nhiên áp sát tới cái kia khôi ngô h ắ n từ phía sau huy trưởng đánh, đánh ra đại h ắ n kia lại càng không xoay người trở tay chính là một trưởng ý muốn cùng hắn lẫn nhau biện thành công người nọ không đợi chiêu này đánh lão tay phải đã vỗ tới cái kia tây vực người hồ đầu vai cái kia người hồ lắc mình t r á n h n ẽ phi cước đá hắn một dưới người nọ sớm đã tấn công về phía cái kia gầy hòa thượng theo nghiêng người rút lui tả trưởng phách về phía cái kia người xuyên đồng nát của náo người trong n á y mắt hắn xuất liên tục tứ trưởng công kích bốn gã cao thủ tuy là mỗi một trưởng cũng không đánh trung nhưng thủ pháp cực nhanh thực là không thể tưởng tượng nổi bốn người này biết gặp kinh địch mỗi người nhảy ra mấy bước nương thần tiết chiến cái kêu thanh y nhân cũng không để ý tới địch nhân không người hướng trương tam phong lệ xuống phía dưới nói ra minh giáo trương giáo chủ ngồi xuống van bối vi nhất tiếu tham kiến trương chân nhân người này chính là vi nhất tiếu hắn thoát khỏi trên đường địch nhân vương hữu kim trình đã tìm đến triệu tử thanh nhẫn ở đại điện một bên lúc này cũng không có sốt ruột hiện thân ngược lại vi nhất tiếu đã đến nói không chừng bọn họ lập tức cũng liền sắp tới võ đang nguy cơ từ không phải là cái gì đại vấn đề trương tam phong nghe hắn tự xưng là minh giáo trương giáo chủ ngồi xuống còn nói hắn chính là triệu mẫn nhất đảng tự tay đẩy lùi bốn người hơn phân nửa có âm n h ư khác lập tức lạnh lùng nói vi tiên sinh không cần đa lễ ngưỡng mộ đã lâu thanh dự c bức vương khinh công tuyệt đỉnh thế sở hắn hữu hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền vi nhất tiếu đại hỉ hắn ít đến vùng trung nguyên xưa nay thanh danh không vang ngờ đâu trương tam phong c ư nhiên cũng biết chính mình khinh công rất giỏi danh tiếng không người nói ra t r ư ơ n g c h â n nhân võ lâm bắt đầu văn bối được mông chân người xương tán một câu thật là quang vinh với hoa c ồ n hắn xoay người lại chỉ vào triệu mất nói triệu cô nương ngươi quỷ quỷ túy, túy giả mạ mình giáo bại hoại bản giáo thanh danh rốt cuộc là dụng ý gì là nam tử hán đại trợ phu há tất âm hiểm như thế đốc cắt triệu mẫn cách cắt cười nói ra ta lúc đầu không phải nam tử hán đại trợ phu âm hiểm đốc cắt n g ư ơ i thì thế nào vi nhất tiếu câu đầu tiên đã nói sai rồi cho nàng bác e rằng nói nhưng đối với mẩn ra phía dưới nói ra các vị t r ư ớ c công thiếu lâm lại quá yêu n h i ề u võ đang rốt cuộc là lai lịch ra sao các vị giả sử cùng thiếu lâm võ đang có đ o á n có cửu toán minh giáo nguyên bản chớ nên xen vào việc của người khác nhưng các vị mạo ta minh giáo tên tiểu p h n bản giáo giáo chúng ta vi nhất tiếu cũng không thể không để ý tới trung tâm phong nguyên bản không tin trăm năm qua vì triều đình tử địch minh giáo lại biết đầu hàng mông cổ nghe xong vi nhất tiếu mấy câu nói đó giờ mới hiểu được nghi t h ầ m thì ra cô gái này là giả mạo ma giáo tuy là thanh danh khó coi gặp gỡ bực này đại sự dù sao không chút nào hàng hồ triệu mẫn hướng cái kia đại hán khôi ngô nói ra nghe hắn thổi bực này đại khí người đi thử xem nhìn hắn có chuyện gì thực học đại hán kia không người nói vâng thu liếu thu bên hông công an vững vàng đi tới trong đại địa g i a n nói ra vi bức vương tại hạ linh giáo ngươi hàn băng miên trưởng võ thuật vi nhất tiếu không khỏi cả kinh người này trầm đ ị a biết ta hàn băng miến t r ư ở n g hắn biết rõ ta có này kỹ năng nhưng đi lên khiêu chiến cũng không thể khinh địch song trường vũ nói ra thỉnh giáo các hạ vào đây người k i a n ó i chúng ta đã là giả mạo minh giáo mà đến chẳng lẽ còn có thể lấy tên thật hiện người bức vương cái này vừa hỏi không khỏi quá đẩn triệu mẫn sau lưng hơn mười người đồng thời cười ha hả vi nhất thiếu lạnh lùng nói không sai là ta hỏi đến đẩn các hạ cam làm triều đình nghiến quyển làm dị tộc nô tài còn không nói tên họ tốt không có bôi nhọ tổ tông chương bốn trăm tám mươi tám chương bốn trăm chín mươi viện binh tới đông đủ ư ơ n mấy chiêu vừa qua đại hán trưởng thế nhanh dần trưởng lực sắp bén vi nhất tiếu nội thương mặc dù kinh trương vô kỵ chữa cho tốt không cần giống như nữa trước đây như vậy vẫn c ô n g một lúc lâu liền tu uống nhiệt huyết thức chế trong cơ thể thâm đ ộ n g nhưng khỏi bệnh không bao lâu sau mặc dù gặp cường địch lại là ở trường tam phong bực này đại tông sư trước mặt xuất thủ thật là không dám chút nào chậm trễ lúc này phát động hàn băng miên trường võ thuật hai người trưởng thế dần dần chậm từng bước đến rồi lẫn nhau so với nội lực hoàn cảnh trong lúc bất chợt hô một tiếng trong cửa trịch vào một đoàn hát hữu hữu tự vật mạnh mẽ hướng đại hán kia đánh tới cái này đoàn sự việc so với một đại túi gạo còn lớn hơn thiên hạ cứ nhưng có bực này khổng lồ ám khí cho là thất kỳ đại hán kia tả trưởng vận kinh đánh ra đem cái này sự việc kích ra hơn một triệu bắt tay vào làm chỗ chỉ cảm thấy mềm c ũ đại hán kia kinh, kinh ngạc đổ đ phía dưới trong chốc lát chân tay luôn cuống vi nhất tiếu vô thanh vô tức lấn đến phía sau tại hán lưng đại đẩy huyện thượng phách một cái nhớ hàn băng miến trường đại hán kia kinh sợ đồng thời xuất hiện vội xoay người lại thân thể ra sức phát trưởng hướng vi nhất tiếu đỉnh đầu đánh rơi vi nhất tiếu cười ha ha một tiếng dĩ nhiên không tránh không đường đại hán kia trưởng đến trên đường cánh tay đã bủn rủn vô lực cái này trưởng tuy là đánh vào đối phương thiên linh cái chi nhưng nơi nào có nửa điểm kinh lực bất quá giống như nhẹ nhàng một vi nhất tiếu biết hàn băng miên trưởng một khi lấy thân đối phương kinh lực l ậ p tháo nhưng cao thủ đối chiến dám tùy ý cường đ ị c h trưởng tiktok dũng khí chi hào thật là từ sở không nghe thấy chúng nhân đứng xem đều hoảng sợ giả sử đại hán kia lại có chống đỡ hàn băng miên trưởng thuật kinh lực trong chốc lát không đi cái này trưởng đánh vào đỉnh đầu chẳng phải g ó c vỡ toang vi nhất tiếu chọn đời hành sự hi kỳ cổ quái càng người bên ngoài không dám vì không chịu vì chẳng đáng trở nên sự tình hắn càng làm được cao hứng bừng bừng hắn ngồi đại hán kia phân tâm chi tế xuất trưởng đánh lén vốn có điểm không đủ quang minh chính đại nhưng là theo lợi dụng tóc thẳng nhiên chịu đối phương mộ trưởng t rồi lại là quang minh chính đại q u a hỏa thật là cả gan làm loạn nhìn kỹ sinh tử giống như trò đùa cái tia người xuyên đồng nát quần áo người xé vỡ túi lôi ra một người đến chỉ thấy hắn máu me đầy mặt hồng từ lúc đại hắn tia một kích phía dưới bị mất mạng người này người xuyên hắc ý gì hết, đúng là bọn họ một người không biết như thế nào lại bị người chưa ở trong túi vải ném tiến đến người kia giận dữ quắt lên là người nào lén lút một lời chưa xong một con trắng xóa cái túi đã quay đầu trào đến hắn để khí nhảy lùi lại tránh được cái này bao một cái chỉ thấy một cái lớn m ậ p hòa thượng cởi hì hì đứng ở trước người chính là bố đại hòa thượng nói không chừng đến đến rồi không nói được càn khôn một mạch túi bị trương vô kỵ ở quang minh đỉnh bên trên t u e phá về sau không có tiện tay binh khí chỉ phải tùy tiện làm mấy con bố trang bị ứng dụng dù sao không bằng thì ra con những kia đao kiếm không phá càn khôn bảo túi lợi hại hãn k i n h công mặc dù không cùng vi nhất tiếu nhưng tạo nghệ cũng là c ự cao thêm bên trong đường không bị càn trở chân trước chân sau liền chạy tới nói không chừng cũng không người hướng trương tam phong hành lễ nói ra minh giáo trương giáo chủ ngồi xuống du hành tán nhân bố đại hòa thượng nói không chừng tham kiến võ đang trưởng giáo tổ sư trương chân nhân. trương tam phong hoàn lễ nói đại sư ở xa tới khổ cực nói không chừng nói tệ giáo giáo chủ ngồi xuống quang minh sứ giả bạch mi ương vương cùng với bốn t á n nhân ngũ kỳ sứ các lộ nhân mã đều đã lên võ đăng trương chân nhân ngươi lại khoanh tay đứng nhìn nhìn minh giáo chiến giới cùng nhóm này mạo danh làm áp đổ vô s ị ganh đua cao thấp hắn lời nói này chỉ là phô trương thanh thế minh giáo một số đông người chúng không thể nhanh như vậy liền đều đổi đến nhưng triệu mẫn nghe vào trong hai không khỏi đôi mi thanh tú cao lại nghĩ thầm bọn họ cứ nhiên tới nhanh như vậy là ai tiết lộ cơ mật nhịn không được hỏi các ngươi trương giáo chủ đâu gọi hắn tới gặp ta nói hướng vi nhất tiếu nhìn một cái trong ánh mắt có nghi vấn màu sắc lộ vẻ hỏi hắn giáo chủ đến rồi nơi nào vi nhất tiếu cười ha ha một tiếng nói ra lúc này ngươi không hề giả mạo sao trong bụng nhưng cũng đang suy nghĩ giáo chủ và triệu huynh đệ đi trước lúc này tất đã đến đến lại không biết giờ khắc này ở nơi nào trương vô kỵ vẫn ẩn thân ở minh nguyệt sau đó biết vi nhất tiếu cùng nói không chừng đến chưa nhận ra mình mắt thấy đến nơi này hai cái đắc lực giúp đỡ cực kỳ vui an ủi triệu mẫn cười lạnh nói một con độc biên mức một cái xú hòa thượng thành được chuyện gì khí hậu một lời vừa tất c h ẳ n nghe đông trên góc phòng một người cười dài hỏi nói không chừng đại sư dương tả sứ đã tới chưa người này thanh âm văn r ộ i cứng cắp dũng cảm chính là bạch my ưng vương ân thiên chính đến rồi nói không chừng chưa trả lời dương tiêu tiếng cười đã ở phía tây trên góc phòng vang lên chỉ nghe hắn cười nói ưng vương dù sao cũng là ngươi càng già càng dẻo dai tới trước một bước ân thiên chính cười nói dương tả sứ không cần k h á c h khí ta hai người đồng thời đến vẫn là phân không được cao thấp chỉ sợ ngươi chính là nhìn ở chương giáo chủ phân thượng để cho ta ba phần dương tiêu nói việc nhân n ư c không n h ư ai trương ạ tam phong nghe tiếng đã lâu ân thiên chính danh tiếng húng hắn lại là trương thúy sơn nhạc phụ dương tiêu ở trên giang hồ cũng là một nhân vật có lai lịch lớn lập tức đi lên ba bước chắp tay nói trương tam phong cũng nên nhân huynh dương huynh đại giá nhưng trong lòng có chút khó hiểu ân thiên chính rõ ràng là thiên hương giáo giáo chủ còn nói chuyện gì nhìn ở trương giáo chủ phân thượng ân dương hai người không mình hành lễ ân thiên chính nói ngưỡng mộ đã lâu trương chân nhân thanh danh vô duyên bại kiến hôm nay được đổ chi nhan tam sinh hữu hạnh trương tam phong nói hai vị đều là nhất đại t ô n g sư đại giá c u n g lâm tuân là thịnh hội triệu tử thành chứng kiến mấy người này đều đã tới thì càng phải không sốt ruột hiện thân giấu ở đại điện bên trong an tâm xem cuộc vui triệu mẫn trong lòng càng thêm tức giận mắt thấy minh giáo cao thủ càng ngày càng nhiều trương vô kỵ tuy là chưa hiện thân chỉ sợ nói không chừng không nói giả thật là đang âm thầm bày ra bố trí chuyện gì lợi hại trợi thế chính mình ăn bài thỏa thỏa t i ế p t i ế t hữu kế xem ra hôm nay đã khó thành công nhưng khó khăn vây công võ đàng đây là thiên tái nạn phùng quyết không đệ nhị loại này cơ hội tốt hôm nay nếu không nhân cơ hội này thu thập phái võ đàng về sau còn muốn tưởng thu được hôm nay cơ hội vậy liền vướng tay chân cực kỳ một đôi đen nhánh lưu viên con ngươi xoay hai vòng cười lạnh nói trên giang hồ đồn đại võ đàng là đàng đại môn phái ngờ đâu nghe thấy cạnh tranh như chính mắt thấy thì ra phái võ đang âm thầm cùng ma giáo câu kết làm vậy toàn nhờ ma giáo chỗ dựa võ công bổn môn có thể nói không đáng giá mỉm cười một cái nói không chừng nói triệu cô nương ngươi đây chính là cách nhìn của đàn bà tiểu nhi chi thưởng thức t r ư ơ n g chân nhân uy c h ấ n võ lâm lúc chỉ sợ ngươi tổ phụ đều chưa xuất thế tiểu hài nhi hiểu được chuyện gì triệu mẫn sau lưng hơn mười người đồng thời bước lên một bước trận mắt nhìn hắn nói không chừng rào rạt tự nhiên cười nói các ngươi nói ta đây câu nói không chừng sao tên của ta gọi là nói không chừng nói lại từ trước đến nay nói là được còn nói nghĩ rằng các ngươi cũng không làm khó dễ ta được triệu mẫn thủ hạ cái tia thon gậy nhà sư cả giận nói chủ nhân đợi thuộc hạ đem cái này lắm một hòa thượng sắp xếp nói không chừng kêu lên hay lắm hay lắm ngươi là giá hòa thượng ta cũng là giá hòa thượng chúng ta tới so so mời võ đang tông sư trường chân nhân chỉ điểm một chút không đến chỗ t h ắ n g được chúng ta khổ luyện mười năm nói vung hai tay lên từ trong lòng lại run lên một con túi đi ra người bên ngoài thấy hắn túi một con lại là một con lấy không hết không biết hắn tăng bảo dưới đến cùng còn có bao nhiêu chỉ túi triệu mẫn khẽ lắc đầu nói hôm nay chúng ta là đến l ĩ n h giáo võ đang tuyệt học phái võ đang bất luận vị nào hạ tràng chúng ta đều vui với phục hồi phái võ đang đến cùng thật có thực học vẫn là không phải hư danh trận chiến ngày hôm nay là được thiên hạ biết rõ còn minh giáo cùng chúng ta ăn tiết sau này sẽ chậm chậm tính toán sổ sách không mượn trương vô kỵ tiểu quỷ kia gian trá giảo hoạt ta không quất hắn g â n lột da của hắn khó tiêu mối hận trong lòng nhưng cũng thong thả ở trong chốc lát trương tam phong nghe được trương vô kỵ tiểu quỷ kia sáu cái chữ lúc trong lòng lấy làm kỳ minh giáo giáo chủ thật chẳng lẽ cũng gọi là trương vô kỵ trầm điệu lại là tiểu quỷ r ồ i hả nói không chừng cười hì hì nói bản giáo trương giáo chỉ sợ so với chúng ta trương giáo chủ còn nhỏ lấy vài tuổi không bằng gả cho chúng ta giáo chủ ta hòa thượng xem ra ngược lại cũng xứng đôi hắn lời còn chưa dứt triệu mẫn phía sau mọi người đã h oanh lôi v ậ y gầm lên đứng lên nói b ậ y im miệng g i ã hòa thượng thả dám chó triệu mẫn đỏ h ư n g hai gò má dung mạo kiều diễm vô luân thần s ắ c bên trong chỉ có ba phần giận tái đi ngược lại có bảy phần ngại ngủng một cái quát mắng quần hào đại thủ lĩnh trong thoáng chốc biến thành làm ra v ẻ n h ư xấu hổ tiểu cô nương nhưng cái này thần khí cũng chỉ là trong thời gian ngăn chuyện nàng hơi ngưng thần trên mặt tựa như bao một tầng xưng ơ lạnh hướng trương tam phong nói trương trần nhân ngươi nếu không bằng lòng bộc lộ tài năng vậy liền lưu một câu nói lại chỉ nói phái või ta vỗ tay l i n đi l i ê n đem tống viết t i ể u dù liên chu nhóm này c á c tiểu tử trả về cho ngươi thì thế nào đúng lúc này thiết quan đạo nhân trương trung cùng ân giã vương trước sau chạy tới không lâu sau chu liên cùng bành ánh ngọc cũng đến rồi trên núi minh giáo bên này lại tăng bốn cái hảo thủ triệu mẫn đánh giá tình thế song vương quyết chiến chưa chắc có thể làm phần thắng lo lắng nhất vẫn là trương vô kỵ đang âm thầm làm gì tay chân nàng nhãn quang ở minh giáo trên mặt mọi người q u á t chuyện nghĩ thầm trương tam phong t r ò nên n trở thành triều đình cái họa tâm phúc là bởi vì hắn uy danh quà lớn cho người trong võ lâm tôn sùng là thái sơn bắt đầu hắn đã đối địch với triều đình trung nguyên vũ người liền cũng đều không chịu như bằng hắn bực này gần đất xa trời còn có thể sống được bao nhiêu thời điểm hôm nay cũng không cần phải lấy tính mệnh của hắn chỉ cần làm lục hắn một phen khiến cho phái võ đang thanh danh đoạn chuyến này liền coi như đại công c á o thành vì vậy lạnh lùng nói chúng ta đến thăm võ đang chỉ là muốn lĩnh giáo trương chân nhân võ công rốt cuộc là thật hay giả nếu muốn đi tiêu diệt minh giáo lẽ nào chúng ta không nhận biết quang minh đ ỉ n h c o n đường sao cần gì phải ở trên võ đương sơn luận võ chẳng lẽ thiên hạ chỉ có n g ư ơ i trương chân nhân một người mới có thể bình luận cao thấp thắng bại như vậy thôi ta chỗ này có ba cái người nhà một cái luyện qua vài ngày giết lợn giết cho kiếm pháp một cái hội được một điểm thô t h i ệ n nội công còn có một cái học qua mấy chiêu mèo cào q u y á n cước a đại a nhị a tam các người đứng ra chương chân nhân chỉ cần đem ta cái này ba cái không còn dùng được người nhà đổi rồi chúng ta bội phục phái võ đương võ công thật là danh nghĩa không hư bằng không mà, trên giang hồ tự có công luận cũng không cần ta nhiều lời nói hai tay vỗ phía sau nàng chậm rãi đi ra ba người tới chỉ thấy cái kia a đại là một có khả năng cao gầy đét láo giả hai tay dâng một thanh trường kiếm đương nhiên đó là trôi này ỷ thiên bảo kiếm cái này nhân thân tài cao gầy mặt mũi nhăn nheo sầu mi khổ kiểm dường như vừa rồi bị người đánh một trận bằng không chính là mới chết thê tử nhi nữ người bên ngoài chỉ cần nhìn trên mặt hắn thần tình hầu như liền muốn thay hắn thương tâm rơi lệ cái kia a nhị giống nhau khô g ầ y vóc người thấp hơn đỉnh đầu tâm trận chân bóng ngóc được không dư thừa nửa c ọ n g tóc hai bên h u y ệ t thái dương l õ m vào h á m sâu nửa tớp cái kia a tam cũng là tinh tráng rắn chắc uy vũ có uy trên mặt trên tay cần cổ bên trong phàm là có thể thấy bắp thịt chỗ tất cả đều mâm rồng có xứng kết dường như quanh thân đều là tinh lực căn muốn bạo tạc đi ra hắn gõ má trái trên có nốt dồi đen nốt dồi đen bên trên sinh một lùm lông d dương tiêu đám người nhìn ba người này tình trạng trong bụng tất cả giật mình chu điên nói ra triệu cô nương ba vị này đều là trong trốn võ lâm đính nhi tiêm nhi cao thủ ta chu điên liền một cái cũng đấu không lại trầm địa không biết xấu hổ cải trang người nhà tới cùng trương chân nhân nói đùa sao triệu mất nói bọn họ là trong trốn võ lâm đính nhi tiêm nhi cao thủ ta ngược lại cũng không biết bọn họ tên gọi là gì hả chu điên nhất thời ngại lời lập tức cười ha h a nói ra vị này chính là một kiếm không che đậy dưới cao mày thần quân vị này chính là đ a n khi đánh đấm bắt phương đầu trọc thiên vương còn cái này một vị mà thiên hạ không ai không biết cái nào không hiểu h ắ t h ắ t chính là cái kia thần quyền cái thế lực mạnh tôn giả triệu mẫn nghe hắn nói càn nói bậy biện chuyện không khỏi buột miệng cười nói ra nhà ta ba cái nấu cơm pha trà lau bàn quét sân người nhà chuyện gì thần quân thiên vương tôn giả t r ư ơ n g chân nhân ngươi trước theo ta nhà a tam nhiều lần quyền cước a cái kia a tam bước lên một bước ô m quyền nói t r ư ơ n g chân nhân xin mời chân trái đạp một cái giáp một thanh âm vang lên đạp nát trong lòng đất ba khối gạch vông lấy chân chỗ gạch xanh bị hắn đạp t o y cũng không hiếm l ạ khó ở lân cận hai khối gạch vông lại cũng bị một cước này lực đạp được nát bấy dương tiêu cùng vi nhất tiếu nhìn nhau trong lòng đều nói khá lắm triệu tử thành từ một nơi bí mật gần đó cũng không khỏi kêu một tiếng tốt người này thực lực quả nhiên là có cái kêu a đại a nhị hai người chậm dai thối lui túi đầu h ư ớ n g mọi người liếc mắt cũng không nhìn ba người này từ vào đi đoạn hậu vẫn đi theo triệu mận phía sau chỉ là thủy trùng rũ con mắt túi đầu thần tình h è n mọn ai cũng không có thêm lưu ý không ngờ cứ như vậy về phía trước vừa đứng nhất thời như vực sâu rừng núi cao sứng s ử nghiễm nhiên hàng loạt tượng khí phái nhưng lui về lúc rồi lại là một bộ sợ hãi rụi rè đầy tớ tư dượng rằng dốc ân thiên chính cũng sắp trương chân nhân trở thành chính mình bản ra người lập tức lãng nói rằng t r ư ơ n g chân nhân b ự c nào tư cách há có thể cùng thấp kém hạng người động thủ xó chiêu đây không phải là chuyện cười lớn sao đừng nói là t r ư ơ n g chân nhân coi như ta họ ân hừ hừ lượng những thứ này nô tài cũng không xứng chịu một quyền của ta một ước hắn biết do a đại a nhị a tam quyết không phải dung lưu nhưng lại muốn đem bọn họ nói xong vô cùng bất ham tốt đem sự t ì n h nắm vào trên người mình chương bốn trăm chín mươi chương bốn trăm chín mươi hai đạo đồng xuất thủ triệu mất nói a tam ngươi gần nhất làm qua chuyện gì nói cho bọn họ nghe một chút lại xem xứng hay không cùng võ đang cao nhân động thủ so chiêu n ô n ngữ bên trong thủy trung thật chặt giữ lại võ đang hai chữ cái k i a A tám nói tiểu nhân gần nhất cũng không còn làm qua chuyện gì chỉ là ở tây bắc trên đường từng cùng phái thiếu lâm một cái tên gọi là không tính hòa thượng so chiêu chỉ lực đối với chỉ lực phá h ắ n long trào thủ lập tức cắt lấy thủ cấp của h ắ n lời vừa nói ra trong đại s ả n h tất cả đều rung động không tính thần tăng ở quang minh đỉnh bên trên lấy long trào thủ cùng trương vô kỵ phá chiêu một lần từng đại chiếm thượng phong minh giáo các cao thủ người người hôn đổ không nghĩ tới lại mệnh tăng người này thủ lấy hắn đánh gục thiếu lâm thần tăng tư cách chính mình đủ có thể cùng trương tam phong phân cao thấp ân thiên chính lớn tiếng nói được ngươi ngay cả phái thiếu lâm không tính thần tăng cũng đánh chết làm cho họ ân tới đấu một trận ngược lại là nhất kiện điều thú vị nói kiếm được hai bước kéo ra cái giá bạch mi bên trên dựng thẳng thần uy lấm lấm a tam nói bạch mi ưng vương ngươi là tà ma ngoại đạo ta a tam là tà ma ngoại đạo hai ta cùng một b ẹ lũ người một nhà không đánh người một nhà người m u ố n đánh chúng ta khác chọn ngày sắp tới x ó qua hôm nay chủ nhân có mệnh lệnh chỉ lệnh khiến tiểu nhân thử xem phái võ đang võ công hư thực quay đ ầ nhưng bây giờ vẫn chưa thủ thương như thi xuất mới chế thái cực quyền chung lấy hương ngự thật thượng thừa võ học pháp môn chưa chắc liền thua ở hắn chỗ khó đối phó giả ngược lại là đánh bại a tam sau đó còn có a nhị cùng a đại ba người này bên trong một người so với một người lợi hại võ đang bên trong chỉ có mình có thể đứng ra Đáng tiếc ca. Đáng tiếc. Lửa cháy đến đuổi đi cháy cái nơi, này, này nói. tiếc tiếc. tam tức tới t lại rồi lại dãi ca. cố lúc này, chỉ có Lửa Lập chậm ân m đ i ệ hướng ân tiên chính nói ân huynh ý tốt bần đạo tâm lĩnh bần đạo năm gần đây sang một bộ quyền thuật gọi là thái cực quyền tự cảm thấy cùng một dạng võ học rất có chỗ bất đồng vị này t h í chủ nhất định phải xác minh phái võ đang võ thuật ân huynh nếu như đưa hắn đánh bại lượng tâm hắn không hề cam bần đạo liền lấy thái cực quyền trong chiêu số cùng hắn tháo dỡ mấy tay vừa lúc thừa cơ đem bần đạo nhiều năm tâm huyết xin chỉ bảo với các vị p h ư g i a ân tiên chính nghe xong lại là vui mừng vừa lo lắng n g h e hắn trong lời nói đối với bộ này thái cực quyền rất có tự tin trương tam phong là bực nào dạng người đã ra lời ấy tự có niềm tin bằng không ha có thể nhẹ đ o ạ một đời ý danh lập tức bất tiện nhiều lời chỉ phải ôm quyền nói văn bối c u n g đổ trương chân nhân thần kỹ a tam thấy trương tam phong cư nhiên phiêu nhiên hạ tràng trong bụng ngược lại sinh ba phần khiếp ý nhưng nghĩ lại lại nói hôm nay ta liền cùng lao đạo này biện cái lưỡng bại c â u thương đó cũng là d u n g động võ lâm hoạt động lớn lập tức nín hơi ngưng thần hai mắt nhìn thẳng ở trương tam phong trên mặt nội tức âm thầm chuyển động quanh thân xương cốt phách phách vỗ không dứt phát sinh nhỏ nhẹ nổ vàng âm than mọi người lại đều nhìn nhau kinh ngạc biết đây là phật môn tránh tông thượng thừa nhất võ công từ ngoài vào trong không mang theo nửa phần tạ khí chính là kim cương phục ma thần thông trương tam phong nhìn thấy hắn bực này thần t ỉ n h cũng là sợ hãi cả kinh lai lịch người này không nhỏ a không biết ta đây thái cực quyền có hay không đối phó được lập tức hai tay chậm rãi d ơ lên muốn cho cái kia a tam vào chiêu đ ỗ n g nhiên du đ ạ i nham phía sau đi ra một cái rối bù tiểu đạo đồng đến nói ra thái sư phụ vị này thì chủ phải kiến thức ta phái võ đương quyền kỹ năng cần gì phải lao động thái sư phụ đại giá đợi đệ tử diễn mấy chiêu cho hắn nhìn một cái cũng liền được rồi cái này v ẻ mặt cắt đ u ổ i tiểu đạo đồng chính là trương vô kỵ t ân t h i ê n chính dương tiêu đám người và hắn chia tay không lâu sau tuy là hắn lúc này y phục hình dáng tướng mạo tất cả đều cải biến nhưng vừa nghe thanh â m lập tức nhận ra được minh g i á o q u ầ n hào thấy giáo chủ sớm đã ở đây tất cả đều đại hỷ chỉ là mọi người còn có chút ngoài ý muốn trương vô kỵ nếu ở chỗ này cái kia triệu tử thành đi nơi nào chẳng lẽ là một người đạo đồng bọn họ nhìn thời điểm đi phát hiện k h á c một cái đạo đồng quyết định không phải triệu tử thành trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nghĩ hoặc trương tam phong cùng du đại nham lại có thể nào muốn lấy được trương tam phong trong chốc lát nhìn không rõ bộ mặt của hắn nhìn thấy trên người hắn quần áo chỉ nói chính là thanh phong nói ra vị này t h í chủ người mang phái thiếu lâm kim cương phục ma ngoại môn thần thông nghĩ là tây vực thiếu lâm một chi cao thủ người tiểu hài nhi trong một chiêu liền bị hắn đánh đứt g â n cốt liệt há có thể giống cho đùa trương vô kỵ tay phải dắt trương tam phong gấp á o tay trái lôi kéo hắn tay phải nhẹ nhàng lay động nói ra thái sư phụ người dạy ta thái cực quyền pháp chẳng bao giờ dùng qua cũng không biết thành phải không thành chẳng lẽ vị này thì chủ là ngoại gia cao thủ làm cho đệ tử đi từ một chút lấy n u thắng cương vẫn hương ngự thật pháp môn đó không phải là tốt sao. trong lúc nói chuyện đem một c ố vô cùng hồn hậu vô cùng n u hòa cựu dương thần công từ trên bàn tay hướng trương tam phong trọng cơ thể truyền đi qua trương tam phong với trong một s á t na chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến nguồn sức mạnh này hùng mạnh mẽ không gì sánh được tuy là kém xa chính mình nội lực tinh thuần thuần đang nhưng giạt rào nhưng kéo dài nhưng thực là không bị ngăn chặn không nghỉ vô cùng vô thận dưới sự kinh hãi nhìn chăm chú hướng trương vô kỵ trên mặt nhìn lại chỉ thấy ánh mắt của hắn t r u n g d ấ u d i ế m quan hoa lại mơ hồ nhưng có một tầng ôn nhuận trong suất ý có vẻ nội công đã đến cảnh giới tuyệt đỉnh bình sinh gặp nhân vật chỉ có bổn sư giác viễn đại sư, đại hiệp quách lắc đắc mấy người mới có bực này tu vi còn như đương đại cao nhân trừ mình ra bên ngoài thật nhớ không nổi có nữa người thứ hai có thể đạt này cảnh giới trong t h á n g chốc trong lòng hắn đổi qua vô số nghi đoan nhưng mà thiếu niên này nội lực tràn chế tới lộ vẻ ở chợ chính mình chữa thương quyết không h ợ ý là có thể kết luận vì vậy mỉm cười nói ta suy mãi ngu ngốc có thể có chuyện gì hảo công phu dạy ngươi ngươi muốn l i n h giáo vị này thì chủ tuyệt đỉnh ngoại gia công phu đó cũng là tốt phải cẩn thận lưu ý h ắ n tổng nói cái này tiểu đạo đồng là cái nào một phái cao thủ thiếu niên chạy tới cứ viện vì vậy trong lời nói cực kỳ khiêm tốn cẩn thận khắc khí thái r ư ơ n nói, g Vô Kỵ t sư phụ n sư sư võ võ cứ việc kết tâm hắn mấy câu nói đó nói xong chân thành không gì sánh được vài câu thái sư phụ tinh khiết ra tự nhiên quyết định làm ra vẻ không đến liền trương tam phong cũng là rất là kỳ quái lẽ nào hắn đúng là đệ tử bản môn âm thầm chuyên tâm tu vi giống như năm xưa bổn sư giác viễn đại sư một dạng chậm rãi bông trương vô kỵ tay lui về ngồi ở trong ghế tà nhãn nhìn du đại n h a n lúc chỉ thấy hắn chính là vẻ mặt mê vong màu sắc cái k i a a tam thấy trương tam phong cư nhiên khiến cái này tiểu đạo đồng xuất chiến đối với mình chi khinh miệt coi rẻ có thể nói đã đến cự hạ nhưng nghĩ tới ta một quyền chức đem cái này tiểu đạo đồng đánh chết đánh lao đạo thấp thỏm khí to sẽ cùng hắn đ ậ u thủ làm còn có chiến thắng nắm c h ặ t lập tức cũng không nói nhiều chỉ nói tiểu h ả i nhi phát chiêu a chương bốn trăm chín mươi mốt chương bốn trăm chín mươi ba đối chiến a tam chương bốn trăm chín mươi ba đối chiến a tam trương vô kỵ nói ta tân học bộ này quyền thuật là ta thái sư phụ trương chân nhân nhiều năm tâm huyết sáng chế gọi là thái cực quyền văn bối mới học mới luyện chưa chắc mặc dù có thể lĩnh nộ quyền pháp trong tinh yếu ba mươi chiêu bên trong sợ rằng không thể đem người đánh bại nhưng đó là ta học nghệ chưa tinh cũng không phải bộ này quyền thuật không được cái này một tiết người chi bằng minh bạch a tam không những không giận mà còn cười quay đầu hướng a đại a nhị nói đại ca nhị ca thiên hạ lại có bậc này tiểu t ử công vọng a nhị ấm ý cười to a đại cũng đã nhìn ra cái này tiểu đạo đồng không phải hạng dễ nhằn nói ra tam đệ không thể khinh địch triệu tử t h a n h ở phía trên nhìn cũng không khỏi lắc đầu cái này a tam thực sự là khinh địch trương vô kỵ nếu dám nói thế với vậy chính là có nhất định bản lĩnh a tam bước lên một bước một quyền vụ vụ liền hướng trương vô kỵ ngược đánh tới một chiêu này thần tốc như điện quyền đến trên đường đấm tay trái càng thêm mau lẹ kiếm được phát sau mà đến trước va chạm trương vô kỵ mặt chiêu thuật chi quỷ dị thật là hiếm thấy trương vô kỵ từ nghe trương tam phong diễn thuyết thái cực quyền sau đó hơn một canh giờ trùng thủy trung ở mặc tưởng bộ này quyền thuật quyền lý mắt thấy a tam tả quyền đánh tới lúc này xử suất thái cực quyền dính liền dính theo hữu trưởng đã dựng ở hắn cổ tay trái h o à n h tinh thần phát sinh a tam không tự chủ được về phía trước v ọ t một cái bước ra hai bước mới đứng vững chúng nhân đứng xem thấy tình cảnh này cùng kêu lên sợ y một chiêu này lãm tức vĩ là trong thiên địa tự có thái cực quyền tới nay lần đầu cùng người so chiêu đạo thủ trương vô kỵ người mang cựu dương thần công s ợ trường về cản k h ô n đại na di thuật đột nhiên s ử suất thái cực quyền trong dính pháp tuy là sở học vẫn chưa tới hai canh giờ cũng đã như suốt đời n g h i thợ a tam cho hắn như thế một chen đã biết một quyển trung thiên trăm cân khí lực còn lại tựa như đánh vào đại dương mê ngông vô ảnh vô tùng vô thanh vô t ư c thân thể lại bị quyền lực của chính mình mang t à rời hai bước hắn dưới sự kinh hãi tức giận điện lưng khoái quyền công liên tiếp cánh tay ả n h lay động liền hình như có hơn mười cánh tay hơn mười người nắm tay đồng thời k í c h ra mọi người thấy hắn bực này như mưa rông gió bao thê tiến công tất cả đều kinh hãi thảo nào lấy không tính đại sư bực này võ công cao cường cũng tán thân cho hắn thủ h ạ triệu m ấ t người mang tới đương nhiên không cần phải nói trương vô kỵ bên này cũng chỉ có triệu tử thành không lo lắng chút nào những người khác vô bất vi trường vô kỵ lo lắng trương vô kỵ có ý định muốn lộ vẻ dương vũ làm phái uy danh bản thân mình võ công một mực không cần t ừ n g chiêu đều khiến cho trương tam phong sáng chế thái cực quyền quyền chiêu đơn r ồ i nói trên tay thế b ạ c h hạc lựa xí lâu đầu gối hảo bộ đợi xử đến nhất chiêu thủ huy t ỷ bà lúc bên phải lại bên trái thu tức khắc nộ được thái cực quyền chỉ trong tinh vi thần bí chỗ một chiêu này có thể dùng như nước chảy mây trôi tiêu sái không gì sánh được a tam chỉ cảm thấy bên trên mâm các lộ đã hoàn toàn ở vào hắn song t r ư ờ n g bao phủ phía dưới không thể né tránh không thể chống đỡ chỉ phải vận k ì n h với bối đón đỡ hắn một trường này đồng thời hữu quyền vũ mạnh chỉ mong hai người mỗi bên chịu nhất chiêu thành một lưỡng bại cầu thương tri c ụ không ngờ trương vô k � hai tay qu một cỗ hùng hồn vô cùng lực đạo hợp thành một cái vòng xoáy chỉ đem cho hắn tại chỗ nhanh quay ngược trở lại bảy tám lần như chuyển con quay như toàn con toi khó khăn xử xuất thiên cân truy lực định trụ thân hình cũng đã vẻ mặt căng đỏ bừng chật vật m ư ơ n dạng minh giáo q u ầ n hào hò reo khen ngợi dương tiêu kêu lên phái võ đang thái cực quyền võ thuật như vậy thần diệu thật là khiến nhân đại khai nhàn giới chu điên cười nói a tam lão huynh ta khuyên ngơi ư đổi cái danh nhi là a chuyển ân dã vương nói nhiều chuyển mấy vòng nhi cũng không coi là mất mặt cổ nhân không phải nói ba mươi sáu lấy chuyển thành bên trên lấy sao nói không chừng nói năm đó lương sơn bạc tốt hán chúng có một hát o à n phòng cái kia do xoáy mạ nguyên là muốn chuyển a tam chỉ tức giận đến sắc mặt từ hồng chuyển xanh nội giận gầm lên một tiếng thả người nhào tới tay phải hoặc quyền hoặc t r ư ờ n g hay thay đổi tay trái lại tinh khiết là ngón tay võ thuật cầm làm thí điểm đâm câu đào phất chọn năm ngón tay như p h á n quán bút như điểm huyết quyết như lao như kiếm như là một cây trường thương như kích thế tiến công hết sức ác liệt trương vô k ỵ thái cực quyền quyền chiêu chưa chín nhất thời luôn c u ố n tay chân ứng phó không được trong lúc bất trợ suy một tiếng ống tay áo bị kéo xuống một cái chặn chỉ phải triển khai k i n h công phi nước đại né tránh tạm thời né tránh cái này chưa từng thấy ngũ chỉ võ thuật a tam h é t to đổi kịp nhưng nơi nào bị kịp được đối thủ khinh công phiêu g i ậ t liên tiếp hơn mười bắt đều thất bại trương vô k ỵ một mặt né tránh trong bụng nghĩ lại ta chỉ trốn không phải đấu chẳng phải là thua cái này thái cực quyền ta còn không hẳn s é t xứ lại lấy mượn tiền c à n khôn võ thuật với hắn đấu một trận xoay người lại một cái hai tay mở nhất chiêu thái cực quyền trung ngựa h o a n g phân tông giá thức tay phải cũng đã xử x u ấ t c ả n khôn đại na di thủ pháp a tam tay trái chỉ một cái đâm về đối phương đầu vai lại không biết như thế nào bị hắn vùng phốc vừa văng lên lại đâm trọt chính mình trong tay trái cánh tay chỉ đau đến trước mắt kim tinh hứa ra một cái cánh tay trái hầu như không n h ấ c nổi dương tiêu nhìn ra đây không phải là thái cực quyền võ thuật lại dành trước kêu lên thái cực quyền tưởng thật được a tam vừa đau vừa giận q u á t lên đây là yêu pháp tà thuật chuyện gì thái cực quyền rồi hả xoát xoát xoát công liên tiếp ba ngón trưng vô kỵ thả người tách ra mắt thấy a tam lại là cánh tay dài tận dối hai ngón tay đâm t r ọ n hắn dùng lại mượn tiền càn k h ô n tâm pháp một khiên một dẫn bày vừa văng lên a tam hai ngón tay cắm thẳng vào vào trên điện một cây đại một trụ bên trong sâu đến ngón tay mọi người lại là g i ậ mình vừa bật cười mọi người n h n trong tiếng cười du đại nham lớn tiếng q u á t lên khoan đã n g ư ơ i đây là phái thiếu lâm kim cương chỉ lực trương vô kỵ thả người nhảy ra vừa nghe đến phái thiếu lâm kim cương chỉ lực b ả y chữ lập tức nhớ tới du đại nham vì phái thiếu lâm kim cương chỉ lực gây thương tích hai mươi năm qua phái võ đang trên dưới đều là này sâu toán thiếu lâm xem ra hung phạm cũng là trước mắt người này chỉ nghe a tam lạnh lùng nói là kim cương chỉ lực thì thế nào ai dạy ngươi cứng rắn làm hào hán không chịu nói ra đổ lòng đào chỗ cái này hai mươi năm tàn phế tư vị dễ chịu không sao du đại nham lạnh lùng nói đa tạ ngươi hôm nay nói rõ trấn tướng thì ra ta một thân tàn phế là ngươi tây vực phái thiếu lâm x u ố n g độc thủ chỉ tiếc chỉ tiếc ta tốt ngũ đệ nói xong lời cuối cùng một câu không khỏi nghẹn nào phải năm đó trương thúy sơn tự vật chết chính là vì du đại nham tổn thương với ân tố tố d ư ớ i ngân trâm không mặt mũi nào lấy đối với sư huynh n g u y ê n cớ kỳ thực du đại nham trúng ngân trâm sau đó ân tố tố nâng long môn tiêu cục trở về võ đang trị liệu hơn tháng thì sẽ khỏi hẳn hắn tứ chi bị người mẹ g â y thật xuất phát từ đại lực kim cương chỉ độc thủ giả sử lúc đầu tìm được rồi cái này đầu sò gây nên trương thúy sơn phu phụ cũng không chí chết thảm du đại n a m đã bi thương sư đệ vô tội bỏ mạng vừa hận chương í n h ậ bốn độc, trăm o n t chín ư m mươi hai chương bốn trăm chín mươi bốn khổ đá nhất mạch chương bốn trăm chín mươi bốn khổ đá nhất mạch quả nhiên nghe được trương tam phong nói Thí chủ d ụ năm g cũng ác độc. chúng ta thật không nghĩ tâm ta thật quá ác độc, đến n đó khổ du đại nham vì đại lực kim cương chỉ gây thương tích về sau phái võ đang sai người đi trước chất vấn thiếu lâm phái thiếu lâm trưởng môn phương trượng kiên quyết không tiếp thu liền lòng nghi ngờ đến tây vực thiếu lâm nhất phái nhưng nhiều năm h ỏ i thăm biết được tây vực thiếu lâm đã sự suy thoái cực kỳ truyền lại đệ tử chỉ tinh n i ê n p ậ t học không thông g ó công lúc này nghe xong a tam câu này khổ tuệ là thứ gì đồ đạc trong lòng biết hắn nếu như tây vực thiếu lâm truyền nhân quyết không n ụ c mạ khai phái sư tổ lý lẽ liền l ạ n g nói rằng trách không được trách không được thí chủ là hỏa công đầu đà truyền nhân chẳng những học võ công của hắn cũng tận số truyền hắn hung á c thâm độc lý nhi cái tiết không tướng chuyện gì là thí chủ sư huynh đệ a a tam nói không sai hắn là sư đệ ta hắn có thể không phải gọi không tướng pháp danh mới bộ dạng trương c h â n nhân ta kim cương môn bàn lược kim cương trưởng với người phái võ đương trường pháp so với thế nào du đại nham lạnh lùng nói kém xa t í c tắc hắn đã chết ở ta võ đang bên trong múa dịu qua mắt t ợ chết chưa hết tội a tam hét lớn một tiếng đánh đem lên tới trương vô kỵ nhất chiêu thái cực q gần như phong tự b ế đưa hắn ngăn trở nói ra a tam cầm hắc ngọc đoạn tục cao tới nói đưa ra hữu trưởng a tam thất kinh buồn môn tục cốt thần dược bí mật cực kỳ liền bản môn đệ tử tầm thường cũng không biết kỳ danh cái này tiểu đạo đồng làm mất đi nơi nào nghe tới hắn vậy mà điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu y kỵ kinh bên trong có lời nói rằng tây vực có một đường ngoại gia võ công nghi là thiếu lâm bằng chi thủ pháp cực kỳ quái dị đoạn người chi cốt không co thuốc chữa gần bên ngoài bản môn bí dược hắc ngọc đoạn tục cao có thể cứ nhưng này mỡ như thế nào phối chế lại bên ngoài phương bắt chuyển trương vô kỵ nghĩ đến chỗ này tiết thuận miệng nói ra lúc đầu cũng chỉ thử hắn một lần đã k i ế n sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi biết ngay sở liệu không có lầm lan g nói rằng đem ra hắn nhớ tới p h ụ mẫu chết cùng với du ân hai vị sư thúc sư bá chịu khổ độc hại hắn không thể lập tức chi chi với tử đ i ệ n thật không muốn nói nhiều với hắn một câu a tam vừa mới giao thủ với hắn tuy là ăn một điểm nhỏ thua thiệt nhưng thấy chính mình đại lực kim cương chỉ khiến cho sắp xuất hiện đến thời điểm hắn chỉ có né tranh trốn tránh cũng không sức đánh trả chỉ cần lưu ý hắn kỳ quái khiên dẫn thủ pháp đấu nữa có thể làm bất Lập l tức bước ê nhưng một bước, quát、lên. Tiểu bước, lên. ra ỏ a n g ơ i quỷ u x ố dập du vậy đầu bà cái, vậy tha cho ngươi, bằng không, cái này cái, cho cái chính ngươi, tha t không họ là mà gương. Trương ngọc Nhưng muốn hắn đoạn quyết hát Vô Kỵ lấy ý m tục cao. Nhưng mà như thế nào đối phó hắn kim cương chỉ trong chốc lát cũng không hiếu nghị sách càng khôn cầu mượn tiền phương pháp tuy có thể tổn thương hắn lại không thể làm cho hắn lấy r a thuốc đến đang tự chấm ngâm trương tam phong nói hải tử n g ư ơ i qua đây trương vô kỵ nói phải thái sư phụ đi tới trước người hắn trương tam phong nói dụng ý không dùng sức thái cực viên chuyển không khiến cho đoạn tuyệt đương đắc máy móc đ ắ c thế khiến cho đối thủ gốc tự đoạn từng chiêu từng thức phải lần lượt quan xuyến như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt hắn vừa mới thấy trương vô kỵ lâm đ ị c h khiến cho chiêu đã rất được thái cực tam hội chỉ là hắn thì ra võ công quá mạnh quyền chiêu trung g ố c c ạ n h rõ ràng không thể lĩnh hội thái cực quyền cái k i a xoay tròn không ngừng ý trương vô kỵ võ công đã cao chỗ mấu chốt một điểm liền xuyên thấu qua nghe song trương tam phong mấy câu nói đó nhất thời liền có lĩnh ngộ trong lòng giới thiệu trong lòng đồng dạng lạ như có sở ngộ a tam cười lạnh nói lâm trận học võ không khỏi đã mượn a trương vô kỵ hai hàng lông mày d ơ lên nói ra vừa tới được đến vừa lúc gọi các hạ t h í chiêu nói xoay người lại tay trái viên chuyển về phía trước hướng a tam mặt vung đi chính là thái cực quyền trung nhất chiêu cao thám mã a tam tay trái ngũ chỉ khép lại thành đ a o hình chém ứng dụng trương vô kỵ đôi gió có nhĩ liên tiêu đái đả hai tay thành vòng tròn hình kích ra lần này biến chiêu quả nhiên thể hội thái sư phụ dạy xoay tròn không ngừng bốn chữ tinh nghĩa lập tức bên trái quay vòng bên phải quay vòng một vòng tròn theo một vòng tròn vòng lớn trùng bình quay vòng lập quay vòng đang quay vòng tạ quay vòng từng cái thái cực vòng tròn phát sinh nhất thời liền làm cho a tam lảo đảo không tự chủ được chân đứng không vững như trung r ư ợ u hôn mê đột nhiên a tam ngũ chỉ mãnh lực đâm ra chưng ơ vô kỵ sử xuất nhất chiêu vân thủ tay phải cao tay trái thấp một vòng tròn đã đem cánh tay hắn bao lại kiểu dương thần công cương k í n h s ử x u ấ t g i á c một tiếng a tam trên cánh tay phải dưới xương cánh tay đứt hết cái này kiểu dương thần công cương tính được không lợi hại a tam một cánh tay xương cánh tay lập tức gây thành sáu thất tiệt xương cốt vỡ vụn không phải sung mau dạng lấy phần này kinh lực mà nói cho dù không phải lấy nhu kình làm chủ thái cực quyền có thể đạt được trương vô kỵ hận hắn áp độc vẫn thủ xử suất lúc liên miên không dứt giống như tự đi hành không một vòng tròn chưa xong người thứ hai vòng tròn đã sinh lại là giác vừa v ă n g lên a tam cánh tay trái cũng đoạn theo khách khách r ắ c vài tiếng hắn chân trái đ u ổ i phải cũng bị từng cái và gậy trương vô kỵ cuộc đời cùng người đọc thủ chẳng bao giờ xuống như vậy thủ đoạn tố gác nhưng người này là hại chết phụ mẫu hại khổ tam sư bá sáu sư thúc đại hung tay và không muốn rơi vào trên người hắn vào tay hắc ngọc đoạn tố cao sớm đã lấy tính mạng hắn a tam rên lên một tiếng đã ngã sát xuống triệu mẫn thủ hạ sớm có một người đặt ra ô m hắn lên t ố i lui chúng nhân đứng xem nhìn thấy trương vô kỵ t h ầ n công như vậy tất cả đều hoảng sợ liên minh giáo cấp cao thủ cũng đã quên ủng hộ cái k i a đầu c h ọ c c a nhị lắc mình mà ra h i ệ u trưởng tận hướng trương vô kỵ ngược bộ tới trưởng tiêm chưa đến trương vô kỵ đã thấy khí tức nhỏ bé chết lập tức nhất chiêu bay xéo thế đưa hắn trưởng lực dẫn lệ n h cái này lão giả đầu hói không nói một lời hạ bàn ngưỡn ổn như lao đóng vào hết sức chuyên chú một trưởng một trưởng bộ ra nội lực hùng hồn không gì sánh được trương vô kỵ thấy hắn trưởng đường cùng a tam chính là nhất phái xem niên kỷ cho là a tam sư hình, võ công nhanh nhẹn không kịp. cũng là xa hơi trầm ổn lập tức vận khởi thái cực quyền t r u n g dính dẫn chen theo các loại chờ chiêu thức muốn hắn thân thể mang oai không ngờ người này nội lực quá mạnh ngược lại dính được bản thân điện xuất một cái bước trương vô kỵ hùng tâm đầu khởi nghĩ thầm ta ngược lại với ngươi s o s o nhìn là của ngươi tây vực thiếu lâm nội công lợi hại vẫn là của ta cựu dương thần công lợi hại thấy hắn một t r ư ờ n g bộ tới liền cũng một t r ư ờ n g bộ ra đó là cứng trọi cứng rất đánh chút nào không có mưu lợi chỗ trống song trưởng giao nhau p h ị một tiếng nổ thân thể hai người đều lung lay nhó lên trương tam phong y dè một tiếng trong lòng kêu lên không được bực này rất đánh kẻ lực mạnh thắng đang cùng thái cực quyền quyền lý hoàn toàn tương phản cái này lão giả đầu hói nội lực hồn hậu trong trốn võ lâm thật là hiếm thấy chỉ sợ một trưởng này phía dưới tiểu hài nhi liền bị thương nặng triệu tử thành ở phía trên hồn nhiên không lo lắng trương vô kỵ tại hắn vụ đạo phía dưới cái này một thân nội lực đã gần gần tại hắn phía dưới chương chương đúng lúc này hai người trưởng thứ hai lần thứ hai giao nhau phi một tiếng cái kêu ai nhị thân thể lắc lư một cái lui một bước trương vô kỵ cũng là thần định khí nhàn đứng ở địa phương bản xứ cựu dương thần công cùng phái thiếu lâm nội công luyện đến cảnh giới tối cao có thể nói khó phân cao thấp nhưng tay vực kim cương môn khai phái tổ sư hỏa công đầu đà là từ trong thiếu lâm tự học trộm võ nghệ quyền cước binh khí cố có thể học trộm nội công một đạo lại chú ý thể nội khí hơi thở vận hành chính là trơ mắt nhìn người bên ngoài đ ã tọa tinh tu nhìn chúng m ộ ư ơ i năm tám năm làm sao biết hắn nội tức như thế nào điều hòa chu thiên như thế nào vận chuyển vì vậy ngoại công có thể học trộm nội công cũng là học trộm không đến kim cương môn ngoại công rất mạnh không thua vu thiếu lâm chính tông nội công lại xa xa không kịp cái này a nhị là kim cương môn trong dị nhân thiên sinh thần lực từ ngoài vào、trong. c vừa vừa ân h n mở m lục thúc ngươi nhìn ta cho ngươi xả cơn giận này thì ra lúc này ân lê đình đã ở dương bất hối tiểu chiêu đám người cùng đi phía dưới từ hai gã minh giáo giáo chúng dùng mềm đô mang đến rồi trên võ đương sơn ân lê đình nói không sai người này chính là đầu đảng tội ác chỉ nghe cái kia đầu c h ọ c ca nhị quanh thân khớp xương phách phách vô vô phát sinh tiếng vang đang tự vật kình dù lại nhang biết cái này an nhị nội lực mạnh mẽ cái này một vận công tinh thần trường lực không phải chuyện bùa thật là khó ngăn cản teo lên qua sông chưa tế đánh trong đó lưu ý là gọi trương vô kỵ không đợi a nhị vận công hoàn thành liền tiến lên công hắn trở tay không kịp trương vô kỵ đáp vâng bước lên một bước cũng không xuất í c h a nhị hai cánh tay rung lên một cỗ lực đạo bài sơn hải đạo vậy lấy tới trương vô kỵ hấp một hơi thở chân khí trong cơ thể lưu chuyển hữu trưởng vung ra một cự đón lấy đem đối phương trưởng lực tấn đi huých trở về cái này hai cổ cự lực tấn á i kia A n huých trở về cái này hai cổ cự lực t a n đi huých trở về mọi người hoảng sợ thất sắc thời khắc chợt thấy tường phá động chung lách vào một người đến dẫn theo a nhị thân thể để xuống đất người này hải hụt kịch mập cho như trống đá dáng dấp thật là nực cười thân pháp lại cực linh sống chính là minh giáo hậu thổ kỳ trưởng kỳ khiến cho nhân viên cái k i a đầu chọc a nhị hai cánh tay xương cánh tay xương sừng trước ngực đầu vai xương vai xanh đã đều bị chính hắn cương manh hùng hồn t r ư ở n g lực đánh gãy nhan viên buông a nhị hướng t r ư ơ n g vô kỵ khẽ không người lại từ lỗ tưởng chúng chui ra ngoài chật tới chật đi tựa như là một đầu béo béo mập mập chọt đất triệu mẫn thấy cái này tiểu đạo đồng liên bại thủ hạ mình hai cái nhất lưu cao thủ sớm đã kh thấy nhan viên hướng hắn hành lễ đôi mắt đẹp đau mắt lập tức nhận ra thầm mắng mình chết tiệt chết tiệt ta vào trước là chủ chuyên tâm cho rằng tiểu quỷ tại ngoại bộ trí không nghĩ tới hắn lại làm bộ đạo đồng ở chỗ này phá dối phá hỏng đại sự của ta lập tức tế thanh tế khí mà nói t r ư ơ n g giáo chủ trầm điệp như vậy không có tiền đồ giả trang bắt đầu tiểu đạo đồng tới miệng đầy thái sư phụ trưởng thái sư phụ ngắn cũng không mắc c ỡ trương vô kỵ gặp nàng nhận ra chính mình liền cất cao giọng nói tiên p ụ thúy sơn công chính là thái sư phụ ngồi xuống đệ ngũ đệ tử ta không gọi thái sư phụ lại gọi chuyện gì có c trương tam phong s cùng, cùng du đại nham nửa mừng nửa lo nói chuyện gì cũng không nghĩ ra cái này lực bại tây vực thiếu lâm hai đại cao thủ thiếu niên đúng là năm đó cái kia bệnh chết đi sống lại h ả i đồng trương tam phong ha hạ cười to thử tay nó dậy nói ra hảo hải tử ngươi không có chết thúy sơn nhưng có phía sau trương vô kỵ võ công c h ắ t tuyệt vẫn còn thứ nhì trương tam phong vui mừng nhất chính là chỉ nói hắn sớm đã bỏ mình lại thì ra còn ở n h â n thế trong chốc lát thật là vui như lên trời tâm hoa nộ phóng quay đầu hướng ân tiên chính nói ân mình chúc mừng ngươi sinh như thế tốt ngoại tôn ân tiên chính cười nói chương trân nhân chúc mừng ngươi dậy đi ra như thế một vị tốt đồ tôn triệu mất mắng chuyện gì tốt ngoại tôn tốt đồ tôn hai cái lao bất tử nuôi một cái gian trá xảo trá tiểu quỷ đi ra a đại ngươi đi thử xem kiếm pháp của hắn cái kia vẻ mặt sầu khổ màu sắc a đại đáp vâng xoắt một tiếng rút ra ủy tiên kiểm đến mọi người trước mắt thanh quang lẫn mơ hồ chỉ cảm thấy hàn khí xâm người đoan đích thị cây kiếm tốt trương vô kỵ nói kiếm này là nga mi phái hết thảy dùng cái gì đến rồi trong tay của ngươi triệu m ấ t mắng tiểu quỷ ngươi hiểu được chuyện gì diệt tuyệt lao ni từ trong nhà của ta trộm được kiếm này lúc này vật quy nguyên chủ ỷ thiên kiếm cùng nga mi phái có chuyện gì căn hệ trương vô kỵ nguyên không biết ỷ thiên kiếm lai lịch cho nàng lật lọng vừa hỏi đúng là đáp không được lập tức đổi chủ đề nói ra triệu cô đ ư ơ n g mời lấy hắc ngọc đoạn tục cao cho ta chị ta tam sư bá sáu sư thúc gãy chi mọi người liền chuyện cũ sẽ bỏ qua triệu mẫn nói ừ chuyện cũ sẽ bỏ qua nói đến ngược lại dễ dàng ngươi cũng biết phái thiếu lâm c ô n g văn không c h í phái võ đương tống viết t i ể u du liên chu bọn họ lúc này đều ở đây nơi nào trương vô kỵ lắc đầu nói ta không biết cũng xin cô nương thế thị triệu mẫn cười lạnh nói ta xong rồi sao muốn nói với ngươi không đem ngươi chém thành m u ô n mảnh khó thế chấp ngày lục liêu trang thiết trong lao đối với ta khinh bạc tội nói đến khinh bạc hai chữ nhớ tới lúc đầu tình cảnh không khỏi vẻ mặt từng hồng vừa giận vừa thẹn đúng lúc này một thanh âm từ đỉnh điện truyền đến không là người khác chính là triệu tử thành ngươi không chịu nói kỳ thực không cần ngươi nói ta c ũ n g biết. n g ư ơ i là ai n g ư ơ i làm sao biết triệu m ẫ n rõ ràng không tin ta là ai n g ư ơ i không cần phải xem vào ta làm sao biết n g ư ơ i cũng không cần quản n g ư ơ i chỉ cần biết ta biết là tốt rồi triệu tử thành không chút khách khi nói trương vô kỵ nghe được hắn nói cùng khinh bạc đ ụ c nhã bố n chữ trên mặt cũng là đỏ lên nghĩ thầm ngày ấy vì giải cứu minh giáo quần hào trên người đọc bị chúng sự tình đang khẩn cấp mới không thể không r a n à y hạ sách lấy tay gãi nàng lòng bàn chân kỳ thực cũng không chút nào khinh bạc ý bất quá nam nữ thủ thụ bất thân tuy nói toàn quyền việc này vẫn chưa cùng người bên ngoài nói qua giả sử mọi người thật cho là chính mình đùa dơ thiếu nữ vậy cũng n g u y rồi lúc này không thể bị bạch chỉ phải nói ra triệu cô nương cái này hắc ngọc đoạn tục cao ngươi đến cùng có cho hay là không triệu mẫn đôi mắt xinh đẹp nhất truyền cười tủng tìm nói ngươi muốn hắc ngọc đoạn tục cao vậy cũng không khó chỉ cần ngươi ý theo ta ba chuyện ta liền hai tay dâng chương bốn trăm chín mươi bốn chương bốn trăm chín mươi sáu cái bang t h ầ n kiếm chương bốn trăm chín mươi sáu cái bang t h ầ n kiếm t r ư ơ n g vô kỵ nói cái nào bà chuyện triệu mẫn nói lúc này ta còn không nhớ nổi sau này đợi ta nghĩ tới ta nói nhất kiện ngươi liền đi theo làm nhất kiện trương vô kỵ nói vậy sao được lẽ nào ngươi muốn ta tự sát muốn ta làm heo làm cầu cũng tu theo ngươi triệu mẫn cười nói ta sẽ không cần ngươi tự sát càng sẽ không gọi ngươi làm heo làm cầu thì hỉ chính là ngươi chịu làm cũng không làm được đây trương vô kỵ nói ngươi nói trước đi sắp xuất hiện đến giả sử phải không vi hiệp nghĩa chi đạo mà ta lại làm được như vậy theo ngươi t ử cũng không ngại triệu mẫn đang định t i ế p lời đảo mắt chứng kiến tiểu chiêu bên tóc mai cắm một đ o á châu hoa đúng là mình đưa cho trương vô kỵ cái đ o á kia không khỏi đại não lại thấy tiểu chiêu mắt ngọc mày ngày đào cười lý n h i ê n n h i ê n kỷ mặc dù trí lại chỗ mã như hiểu dù dùng thật là làm người thương yêu yêu trong bụng càng h ậ n hơn cắn răng một cái đối với a đại nói đi đem cái này họ trương t i ể u t ử hai cái cánh tay chém xuống tới a đại đáp vâng dung lên ị thiên kiếm đi lên một bước nói ra trương giáo chủ chủ nhân có mệnh lệnh gọi chém xuống ngươi hai cái cánh tay chu điên trong lòng đã nín thật lâu lúc này cũng không nhịn được nữa miệng vỡ mắng thả ngươi cờ mờ nở cầu xù thí ngươi không bằng chém xuống hai cánh tay của mình a đại vẻ mặt khuôn mặt t h sầu van nài khổ mặt nói vậy cũng nói có lý chu điên cái này khiến khả năng liền vui vẻ lớn tiếng nói vậy ngươi nhanh chém a a đại nói cũng không nhất định vội vàng trương tam phong nói vô kỵ ta chế thái cực quyền ngươi đã học xong có khắc một bộ thái cực kiếm không ngại hiện nay chuyển cho ngươi có thể dùng đến cùng vị này thí chủ so chiêu một chút trương vô kỵ vui vẻ nói đa tạ thái sư phụ quay đầu hướng a đ ạ i nói vị t i ê n bối này ta kiếm thuật không tin h chi bằng mời thái sư phụ chỉ điểm một phen trở lại với ngươi so chiêu cái k h ứ a đ ạ i đối với trương vô kỵ nguyên bản âm thầm kiếm kỵ chính mình tuy có bảo kiếm nơi tay chiếm tiền nghi cứu t h u ậ t thắng bại khó biết nghe nói hắn muốn tân học kiếm chiêu đó là không thể tốt hơn nghĩ thầm tân học kiếm chiêu mặc dù tình diệu luôn là không khỏi mới lạ kiếm thuật chi đạo chú ý nhẹ bay liệ linh động chí ít cũng phải luyện bên trên một hai chục năm lâm đ ị c h lúc mới có thể thuận buồm xuôi gió quen thuộc trôi chảy hắn g ậ t đầu nói ra người đi học chiêu thôi ta ở chỗ này chờ ngươi học hai canh giờ đủ chưa t r ư ơ n g tam phong nói không cần phải bên cạnh địa phương ta ở chỗ này giáo vô kỵ ở chỗ này học mặc dù xào mặc dù bán mới mẻ nóng bỏng không cần nửa canh giờ một bộ thái cực kiếm pháp liền có thể dạy xong hắn lời vừa nói ra ngoại trừ trương vô kỵ bên ngoài người người kinh hãi không có tin tưởng lỗ thai của mình đều nghĩ coi như phái võ đương thái cực kiếm pháp lại thần bí thần kỳ nhưng ở nơi đây công nhiên g i á o t r i ề u địch nhân nhìn thấy rõ ràng còn có chuyện gì bí ảo đang nói triệu tử thành đã ở một bên nhìn cái này thái cực kiếm pháp hắn cũng vẫn hiếu kỳ hiện tại vừa lúc học tập một cái nguyên bản a đại nói vậy cũng tốt ta ở ngoại điện chờ là được hắn đúng là không muốn chiếm cái tiện nghi này lấy đầy tớ tư cách lại đi võ lâm tông s ư việc trương tam phong nói vậy cũng không cần ta đây bộ kiếm pháp mới thành lập cũng không biết có tác dụng hay không các hạ là kiếm thuật danh gia đang muốn mời nhìn một cái vạch thiếu x u t trong đó kẽ hở lúc này dương tiêu tâm niệm vừa động đột nhiên nghĩ tới cất cao giọng nói các hạ nguyên lai là bát tý thần kiếm phương trường lão các hạ lấy đường đường cái bang trưởng lão tôn sư dùng cái gì cam vì người bên ngoài tư người h ậ u minh g i á o quần hào vừa nghe đều ăn rồi cả kinh chu đ i ê n nói ngươi không phải là đã chết sao tại sao lại sống lại chuyện này vậy làm sao có thể cái thưa a đại ung dung thở dài túi đầu nói ra lão hủ bách tử quãng đời còn lại chuyện quá khứ nói hắn làm chi ta sớm không phải cái bang trưởng lão rồi người lời trước đều biết bát tý thần kiếm phương đông trắng là cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu kiếm thuật chi tinh danh chấn giang hồ chỉ vì hắn xuất kiếm thật nhanh giống như sinh bảy tám cánh tay một dạng vì vậy lên được cái ngoại hiệu này hơn m ộ ư ơ i năm trước nghe nói hắn thân nhiễm bệnh nặng bỏ mình lúc đó người người đều cảm giác tiếp hận chưa phát giác ra hắn lại còn ở nhân thế trương tam phong nói lao đạo đường này thái cực kiếm pháp có thể được b á t tí thần kiếm chỉ điểm mấy chiêu vinh sùng vô lượng vô kỵ ngươi có bội kiếm sao tiểu chiêu tiến lên mấy bước trình lên trương vô kỵ từ triệu mẫn chỗ lấy đi trôi này một chế giả ý thiên kiếm trương tam phong tiếp ở trong tay cười nói là một kiếm lao đạo đây không phải là dùng để v é bừa bấm quyết làm phép trừ tà sao Lập trương ứ lậy, tay vô kỵ không phải nhớ chiêu thức chỉ là nhìn ghi hắn kiếm chiêu trung thần ở kiếm trước kéo dài không rất ý trương tam phong một đường kiếm pháp khiến cho xong nhưng lại không có một người ủng hộ mọi người lại đều là vô cùng kinh ngạc bực này chậm quá mềm nhũng kiếm pháp làm sao có thể dùng để đối địch xóa chiêu chuyển nghiệm lại nghĩ đ o á n tới trương trân nhân có ý định thả chậm chiêu số làm cho hắn nhìn thấy minh bạch chỉ nghe trương tam phong hỏi hài nhi ngươi xem rõ ràng không có trương vô kỵ nói thấy rõ trương tam phong nói đều nhớ hay chưa trương vô kỵ nói đã quên mất gần một nửa trương tam phong nói được vậy cũng khó cho ngươi chính ngươi suy nghĩ một chút ta trương vô kỵ túi đầu mặt tưởng một lát sau trương tam phong hỏi hiện nay ra sao trương vô kỵ nói đã quên mất hơn phân nửa chu liên tất thanh têu lên không xong càng ngày càng quên hơn nhiều trương trân nhân ngươi đường này kiếm pháp là rất thơ b ả o xem một lần có thể nào nhớ kỹ mời dùng lại một lần cho chúng ta giáo chủ nhìn một cái a trương tam phong mỉm cười nói được ta dùng lại một lần nâng kiếm ra chiêu diễn tương khởi tới mọi người chỉ nhìn mấy chiêu trong bụng lấy làm kỳ thì ra lần thứ hai sở xứ cùng lần đầu tiên sử dĩ nhiên không có nhất chiêu tương đồng chu điên kêu lên không xong không xong cái này có thể càng thêm gọi người hồ đồ á trương tam phong vẽ kiếm thành quay vòng hỏi hài nhi thế nào à nha trương vô kỵ nói còn có ba chiêu chưa quên trương tam phong gật đầu trương h thuộc ả kiếm toạn. t về vô kỵ ở trên điện chậm rãi đi một cái vòng chấm tư một lát lại chậm rãi đi nửa vòng tròn ngẩng đầu lên vẻ mặt sắc mặt vui mừng teo lên ra đây có thể quên hết rồi quên mất sạch sành sinh trương tam phong nói bất vôi bất vôi quên mất thật nhanh ngươi cái này mới bắt tí thần kiếm chỉ giáo a nói cầm trong tay một kiếm đưa cho hắn chương bốn trăm chín mươi lăm chương bốn trăm chín mươi bảy huyền minh nghị lão chương bốn trăm chín mươi bảy huyền minh n h ị lão trương vô kỵ không người tiếp nhận xoay người hướng phương đông bạch đạo phương tiện bối mời chu điên trảo nhị gãi đầu lòng tràn đầy lo lắng triệu tử thành lại không chút nào nửa điểm lo lắng đ ồ đ ệ của mình chính mình hiểu rõ nhất phương đông trắng n u thân vào kiếm nói ra có tiếm một kiếm đâm tới thanh quang loẹ loẹ phát sinh tiếng s è o s è o vang nội lực mạnh thật không thua cái kia đầu trọc cá nhị mọi người nghiêm nghị mà sợ nghĩ thầm trong tay hắn cầm đừng nói là chém kim đoạn ngọc ỷ thiên b ả o kiếm chính là một cây phế liệu tại b ự c này nội lực vận dụng phía dưới cũng tất y không mà khi thần kiếm hai chữ quả nhiên danh bất hư truyền trương vô kỵ tả thủ kiếm quyết tà dẫn một kiếm đường ngang vẽ một nửa cung tròn bình khoát lên ỷ thiên kiếm kiếm tích bên trên kinh lực chuyên ra phương đông t r ắ n g khen h ả o kiếm pháp run g dậy cổ tay lật kiếm mũi kiếm hướng hắn cánh tay trái đâm tới trương vô kỵ trở về kiếm xoay vòng vỗ một tiếng s o n g kiếm giao nhau mỗi người phi thân lên phương đông tay không t r o n g ỵ thiên bảo kiếm như thế chấn động không được rung động phát sinh long long năm thanh một lúc lâu không dứt cái này hai thanh binh khí một là bảo kiếm một là một kiếm nhưng mặt bằng giao nhau bảo kiếm cùng một kiếm thật không phân xa cách trương vô kỵ một chiêu này chính là lấy mình chi độ ngăn cản địch chi vô phòng thật đã được thái cực kiếm pháp tinh nào phải trương tam phong truyền cho hắn chính là kiếm ý mà không phải là kiếm chiêu lúc này hắn này. Này chỉ nghe trong điện suy suy âm thanh đại thịnh phương đông bạch kiếm chiêu sắc bén tàn nhẫn vô cùng hồn hậu nội lực khiến cho cực sắc nhọn lợi kiếm da vô cùng chiêu thuật tinh diệu thanh quang nội nạo kiếm khí tràn ngập trên điện mọi người sách tóm tắt có một đại tuyết đoàn ở trước người chuyển động phát sinh thực cốt hạt khí trương vô kỵ một thanh một kiếm ở nơi này đoàn hàn quang trung v ẽ t ừ n g cái vòng tròn mỗi một chiêu đều là lấy hình cung đâm ra lấy hình cung thu hồi trong lòng hắn nhưng lại không có nửa đ i ể m cạn lấy ý vật kiếm một kiếm mỗi phát nhất chiêu liền lại tựa như phóng xuất một cái tế ti muốn đi cuốn ở ỵ thiên bảo kiếm bên trên những thứ này tế ti càng để lâu càng nhiều làm như đ ộ n g lại thành một đoàn đoàn bông tơ đem ỵ thiên kiếm bọc hai người tháo rỡ đến hơn hai trăm chiêu sau đó phương đông trắng kiếm chiêu dần dần thấy chắc trệ bảo kiếm trong tay ngược lại cân, phương đông bạch liên đổi sáu bảy bộ kiếm thuật tung hoành biến hóa kỳ nguyễn vô phương chúng nhân đứng xem chỉ nhìn thấy mắt đề hoa trương vô kỵ nhưng thủy trung cầm kiếm vẻ trọn người bên ngoài ngoại trừ trương tam phong bên ngoài không có một cái nhìn thấy ra hắn mỗi một chiêu rốt cuộc là công lạc thủ đường này thái cực kiếm pháp chỉ là lớn lớn nhỏ nhỏ chính phản t a một mạch các loại các dạng vòng tròn muốn nói chiêu số có thể nói chỉ có nhất chiêu nhưng mà một chiêu này lại vĩnh viễn là ứng phó bất tận đ ô n g nghe phương đông trăng cao g i n g thét dài tu mi đều là dựng thẳng ỷ thiên kiếm trung cung tập vào đó là cạn kiệt sức toàn thân được ăn cả ngã về không c ạ n g khôn một k í c h trương vô kỵ thấy thế tới máy ác trở về kiếm chặn đường phương đông tay không cổ tay hơi đổi ỷ thiên kiếm bên qua đây lau một tiếng văng nhỏ một kiếm mùi kiếm đã tức đoạn sáu tấc ỷ thiên kiếm không bị chút nào cản trở đâm thẳng đến trương vô kỵ n g ư mà tới trương vô kỵ cả kinh tay phải quấn lúc đầu nắm bắt kiếm quyết thực chung hai ngón tay một tấm đã hợp với Ý thiên kiếm thân kiếm tay trái nửa đoạn kiếm hướng hắn cánh tay phải trước rơi kiếm mặc dù mục chế nhưng ở hắn cựu dương thần công vận dụng phía dưới không thù giáp thép phương đông trắng tay trái vận lực đập về Ý thiên kiếm bị đối phương hai ngón tay kẹp lại như bằng sát đúng là bất động mảy may trong lúc tình cảnh phía dưới hắn ngoại trừ bông tay thả lòng kiếm hướng về sau nhảy ra lại không lối của hắn khả tuần chỉ nghe trương vô kỵ quất lên nhanh tay phương đông trắng cắn răng một cái lại không tung tay liền ở hắn một cánh tay đã bị một kiếm đánh rớt liền cùng lấy lợi kiếm tức đoạn hoàn toàn giống nhau dị phương đông ngu sao mà không bằng lòng đông tay nguyên đã cất xa cánh tay hộ tống kiếm c h i tâm tay trái vân l n ra không đợi cụt tay rơi xuống đất đã cướp bắt lại cụt tay mặc dù đã rời tay năm ngón tay vẫn là lao lao nắm bị thiên kiếm trương vô kỵ thấy hắn như thế rung manh gan dạng đã cảm giác kinh sợ lại phù c cái nay chắc hoàn toàn không có lại đi với hắn cạnh tranh kiếm phương đông hưởng công đến triệu mẫn trước người không người nói ra chủ nhân, nhân vô năng cam lĩnh tội trách triệu mẫn đối với hắn toàn bộ không thèm nhìn nói ra hôm nay nhìn ở bỏ qua phái võ đang tay trái vung lên nói đi đi dưới tay nàng thuộc hạ ôm lấy đông thương bạch đầu chọc ca nhị á tam thân thể hướng ngoài điện liền đi trương vô kỵ kêu lên chậm đã không ở lại hắc ngọc đoạn tụ cao mơ tưởng đi xuống võ đang sơn thả n g ư ờ i ma xuống tự tay hướng triệu mẫn đầu vai bắt lại bàn tay cách nàng đầu vai còn có hơn một xích c h ậ t cảm thấy hai cổ vô thanh vô tức trường phong phân từ t i hữu tập kích đến trước đó hoàn toàn không có nửa điểm, điểm báo trương vô kỵ dưới sự kinh hãi song trường nhảy ra tay trái nhận từ bên phải đánh tới một trường tay phải nhận từ bên trái tới một trường tứ trưởng đồng thời đụng nhau chị cảm thấy dũng cảm kỳ mạnh t r ư ờ n g lực chung lại hiệp một cô vô cùng âm lanh hàn khí cổ hàn khí kia chính mình quen thuộc vô cùng chính là khi còn bé c u ố n lấy hắn chết đi sống tới huyền minh thần trưởng t r ư ờ n g lực trương vô kỵ dưới sự kinh hãi cựu dương thần công theo niệm mà sống đột nhiên s ừ n trái bên phải trên s ừ n đồng thời bị hai địch phách bên trên một trường trương vô kỵ rên lên một tiếng hướng về sau té ra nhưng thấy tập kích chính mình chính là hai cái thân hình cao gầy l á o giả hai cái này l á o giả mỗi bên ra một trường cùng trương vô kỵ song trường so còn lại một trưởng lại vô ảnh vô tung vỗ tới trên người hắn ha, ha hét dài một tiếng sau đó triệu tử thành từ đỉnh b đoạn ở dương tiêu cùng vi nhất tiếu xuất thủ phía trước đã nên liếu thượng h ứ cái kia hai cái lao giả lại là vung ra một trường bang bang hai tiếng triệu tử thành một tay đối địch thân hình không khỏi lui lại hai bước nhìn nữa hai tên láo giả kia lui lại mấy bước khí huyết sôi trào không ngừng nhất thời mọi người tại đây cũng vì đó chấn động hai gã lao giả hơn nữa ngày đứng vững sau đó lúc này mới nói ra minh g i á o thật là lớn danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền xoay người che t r ở triệu mẫn đi nha mọi người lo lắng trương vô kỵ thụ thương bất chấp đ ổ i kịp dồn dập xuống lại trương vô kỵ mỉm cười tay trái nhẹ nhàng bày một cái ý thị cũng không trở ngại sự t ỉ n h trong cơ thể cựu dương thần công phát động đem huyền minh thần t r ư ở n g âm h à n chi khí ép đi ra đỉnh đầu tựa như lồng hấp một dạng không dứt có từng k i a từng k i a bạch khí toát ra hắn t h ở i ra mặc áo hai hiếp có một cái sâu đậm bàn tay màu đen ấ n ở cựu dương thần công dưới sự vận chuyển hai cái trưởng ấn từ hát c h u y ể n tử từ tử mà bụi rốt cục biến mất chương bốn t r c h ư ơ n g 4 9 n t r ư bất hối tâm ý chương 498, bất hối tâm ý trước sau không đến nửa cách giờ ngày xưa mấy năm không thể xô lại huyền minh trường độc lúc này trong khoảnh khắc liền biến mất ngoại trừ s ạ c trơn hắn đứng dậy nói ra lần này tuy là hưng hiểm nhưng là trung quy làm cho chúng ta nhận ra đối đầu diện mục huyền minh nhị lao cùng triệu tử thành đối trường lúc đã trước chịu đến trương vô kỵ cựu dương thần công trung kích t r ư ờ n g lực trung thâm độc đã không đến bình thường nhị thành triệu tử thành cựu dương thần công y lực càng l à ở trương vô kỵ bên trên cái này mới có thể lấy một t r ò hai lúc này duệ kim kỳ trưởng kỳ khiến cho n ô kính thảo tiến đến bẩm báo xâm phạm địch nhân đã toàn bộ số lượng xuống núi du đại nam h mệnh đạo nhân tiếp khách gan bài t ậ chay mở tiệp chiêu đãi minh giáo mọi người buổi tiệc bên trên trương vô kỵ mới chỉ có hướng trương tam phong cùng du đại nam bẩm báo đừng đến tăng năm do cùng với đêm chuyện cùng đồng dạng với vừa mới rồi đêm trương tam phong nói t a một Phong nghe nói thì ra phía nghe thì mình Thành. nói Triệu trước trợ Tử ra của cứu là v i nói vàng ạ Triệu Tử t h à năm h nhiên khách khí một phen. thản phục. Phong đương đều người Trương nói. n mọi cả một Tam Một Tất kia cũng là ở nơi này tam thanh điện bên trên ta và lao nhân này đối diện một trường chỉ là năm đó hắn giả trang n g ô n g cổ quan quân không biết rốt cuộc là nhị lao trong cái nào một lão nói ra thật xấu hổ cho đến hôm nay chúng ta vẫn là không mỏ ra đối đầu nội tình dương tiêu nói cái kia họ triệu thiếu nữ không biết là lai lịch gì liền huyền minh nhị lão cao thủ như thế lại cũng cam tâm cung nàng thúc giục mọi người dồn dập suy đoán khó có định luận triệu tử thành mặc dù biết lúc này cũng không có muốn nói cho ý của đối phương nguyên tắc bên trong triệu tử thành coi trọng nhất đúng là trương vô kỵ cùng triệu mẫn cái này một đôi bây giờ cũng giống như vậy hy vọng bọn họ hai người có thể lần thứ hai tiến tới với nhau trương vô kỵ nói lúc này có hai kiện đại sự kiện thứ nhất phải đi cấp đoạn h ắ c ngọc đoạn tụ cao c tốt trị liệu du tam bá cùng ân lục thuốc tổn thương kiện thứ hai là hỏi thăm tống đại sư bá tung tích của bọn họ cái này hai kiện đại sự đều muốn tin tức tại nơi họ triệu trên người cô nương du đại nham cười khổ nói ta tàn phế hai mươi năm liền thật có tiên đan thần thuốc đó cũng là không chữa khỏi ngược lại là cứu đại ca lục đệ bọn họ quan trọng hơn trương vô kỵ nói việc này không nên chậm trễ mời triệu đại ca dương tả sứ vi bức vương nói không chừng đại sư bốn vị cùng ta cùng nhau xuống núi truy t u n g địch nhân ngũ hành k ỳ các phái trưởng kỳ phó sứ phân phó nga my hoa sơn côn lôn không động cùng phúc kiến nam thiếu lâm năm nơi cùng các phái liên lạc tìm hiểu tin tức mời ngoại công cùng cậu trước đi giang nam chỉnh đốn thiên lương dưới cờ giáo chúng thiết quan đạo trưởng chu tiên sinh bành đại sư cùng ngũ hành kỵ trưởng kỳ khiến cho tạm chú v à đàng vâng chịu ta thái sư phụ trường c h â n nhân tri mệnh ở giữa phối hợp tác chiến hắn ở chỗ ngồi thuận miệng phân phó ân thiên chính dương tiêu vi nhất tiếu các loại chờ từng cái đứng lên không người nhận lệnh trương tam phong lúc đầu còn lòng nghi ngờ hắn còn t u ổ i nhỏ làm sao có thể chỉ huy quần hào lúc này thấy hắn ra lệnh ân thiên chính các loại chờ võ lâm số lớn c ư nhiên từng cái nghiêm túc tuân theo trong bụng vui lắm thầm nghĩ hắn có thể học được ta thái cực quyền thái cực kiếm chẳng qua là nội công nội tính tốt nội tính mạnh tuy thuộc khó có thể vẫn không tính là là như thế nào đáng quý nhưng hắn có thể quản thúc minh giáo thiên ư ơ n g giáo những thứ này đại m a đầu dẫn tới bọn họ đi lên chính đ ổ đó mới là giỏi lắm đại sự đây hắc thúy sơn có hậu thúy sơn có hậu nghĩ tới đây n h ì n không được v ố t râu mỉm cười trương vô kỵ cùng triệu tử thành dương tiêu vi nhất tiếu nói không chừng bọn bốn người qua loa một t ă n no lập tức từ biệt trương tam phong xuống núi thám thính triệu mẫn hành tung ân tiên chính các loại chờ đưa đến trước núi chia tay dương bất hối lại y y không thôi theo phụ thân lại tống suất gần dặm dương tiêu nói bất hối ngươi trở về thôi hào hào chiếu khán ân lục t h u c dương bất hối đáp ừ mắt nhìn lấy trương vô kỵ đột nhiên đỏ mặt lên thấp giọng nói vô kỵ ca ca ta có nói mấy câu muốn nói với ngươi dương tiêu cùng vi nhất t i ế u đám ba người trong bụng cười thầm hai bọn họ là thanh mai trúc mã chi g i a o không thiếu được có vài câu thể mấy lời muốn nói lập tức bước nhanh hơn rất xa đi dương bất hối nói vô kỵ ca ca ngươi tới nơi này nắm tay hắn đến bên cạnh ngọn núi trên một khối đá lớn ngồi xuống trương vô kỵ nghi ngờ trong lòng bất định ta và nàng từ nhỏ quen biết giao tình không thể tầm thường so sánh nhưng lần này cựu biệt gặp lại nàng vẫn đối với ta lạnh lùng xa cách lúc này không biết có lời gì nói chỉ thấy nàng chưa mở lời trên mặt trước h ồ n g cúi đầu một lát không nói qua một lúc lâu mới nói vô kỵ ca ca năm đó chúng ta đi côn lôn trên đường một đường đều là ngươi chiếu cô ta đúng hay không t r ư n g vô kỵ nói đúng vậy à dương bất hối nói ngươi vạn dặm xa xôi đem ta từ hoài hà bên bờ đưa đến tây vực ta cha trong tay trong lúc này xuất sinh nhập tử kinh tận thiên tân v ạ n khổ đại ân không lời nào cảm tạ hết được ân đức lần này ta chỉ nhớ kỹ ở tâm lý cho tới bây giờ không có đề cập với ngươi một câu chưng vô kỵ nói vậy có chuyện gì tốt nói giả sử ta không phải cùng ngươi đến tây vực tự ta cũng không có cái này gặp nhau và hòa hợp với nhau chỉ sợ lúc này sớm đã độc phát mà chết dương bất hối nói không phải không phải ngươi nhân hiệp phúc hậu tự có thể mọi chuyện gặp giữ hóa lành vô kỵ ca ca ta từ nhỏ không có mụ mụ cha mặc dù hôn nhưng là có mấy lời ta không dám đối với hắn nói ngươi là chúng ta giáo chủ nhưng ở ta tâm lý ta vẫn là làm ngươi thân ca ca mở dạng ngày ấy ở quang minh đỉnh bên trên ta liếc thấy ngươi không việc gì trở về trong lòng thực sự là không nói ra được vui mừng chẳng qua là ta không có ý tứ trước mặt nói cho ngươi ngươi không trách ta trương vô kỵ nói không trách đương nhiên không trách dương bất hối lại nói ta đợi tiểu chiêu cực kỳ hung rất tàn nhẫn có thể ngươi nhìn không vừa mắt đối với ác nhân ta cho tới bây giờ dụng tâm t h ự cứng c sau lại thấy tiểu chiêu đối đãi ngươi tốt ta liền không hận nàng trương vô kỵ mỉm cười nói tiểu chiêu cái này tiểu nha đầu rất có chút c ổ quái bất quá ta nhìn n à n g không phải phần tử xấu lúc đó mặt trời chiều ngã về tây gió thu quất vào mặt hơi có cảm giác mát dương bất hối trên mặt nhu tình vô h ạ sóng mắt ranh ranh thấp giọng nói vô kỵ ca ca ngươi nói ta cha và mụ mụ có phải hay không xin lỗi ân l ụ c thúc trương vô kỵ nói những thứ này chuyện quá khứ vậy cũng không cần nói dương bất hối nói không phải đối với người khác xem ra đó là trước đây thật lâu chuyện á ngay cả ta đều mười bảy tuổi bất quá ân lục thúc thủy trung chưa quên mụ mụ lần này hắn bản thân bị trọng thương ngày đêm hôn mê lúc nào cũng lôi kéo tay của ta không ngừng gọi hiểu phủ hiểu phủ hắn nói hiểu phủ người đừng ly khai ta ta tay chân đều gậy thành phế nhân van cầu người đừng rời bỏ ta cũng bỏ xuống ta không để ý tới nàng nói đến đây nước mắt d o n r ọ n thật là kích động trương vô kỵ nói. Đó là lục thở u chuẩn. Nói, bạch, sau nhau cầu ố Hối giống c được mạch, có lúc, chỉ thần trí trong Bất ta biết. thanh tỉnh, nhìn ta thời mắt thần ta tới thôi. Trương t hồ không Không phải. không minh Hắn nhìn ánh khí như hắn, không h ngôn ngữ, Dương nói. Người vẫn đang xin đừng nói rời ra đồ điểm, làm lại là là và mà miệng Kỵ bỏ Vô thở dài biết do vị này lục t h u ố c võ công ty u mạnh tính tình lại vô cùng mềm yếu chính mình khi còn bé liền từng thấy hắn thường thường vì một chuyện nhỏ mà khóc một hồi kỷ hiệu phụ chết đối với hắn đà kích vự lớn lúc này càng là tứ chi gáy đoạn cũng khó trách hắn hoảng hốt bất an nói ra ta làm đem hết toàn lực nghĩ cách đi đoạt được hắc ngọc đoạn tục cao đến trị liệu tam sư bá cùng sáu sư thuốc tổn thương Trưng trưng truy tung triệu Trưng mẫn. tung mẫn. 497, 499, 499, truy triệu, mẫn. 499, truy triệu mẫn. dương bất hối nói ân lục thúc như thế nhìn ta ta càng nghĩ càng thấy cha và mụ mụ đối với hắn không dạy nổi càng nghĩ càng thấy cho hắn thương cảm vô kỵ ca ca ta đã chính mồm đáp ứng rồi ân ân lục thúc tay chân hắn khỏi hắn cũng tốt trung thân tàn phế cũng tốt ta cuối cùng là cùng hắn cả đời vĩnh viễn không ly khai hắn nói đến đây nước mắt chạy xuống nhưng là trên mặt thần thái tung bay lại là xấu hổ lại là vui mừng trương vô kỵ lấy làm kinh hãi nào ngờ tới nàng lại sẽ đối với ân lê đình phó thác trung thân trong chốc lát nói không ra lời chỉ nói ngươi ngươi dương bất hối nói ta đã như linh chém sắt nói với hắn đ ờ i này cùng định rồi hắn nếu là hắn cả cuộc đời không thể động đậy ta liền cả cuộc đời hầu ở hắn bên giường phụng dưỡng hắn ẩm thực nói với hắn chuyện cười trẻ con dài b u ồ n trương vô kỵ nói nhưng là ngươi dương bất hối cấp lời nói ta không phải bỗng dưng động n i ệ m liền đáp ứng hắn ta dọc theo đường đi đã suy nghĩ cực kỳ lâu chẳng những hắn không thể rời bỏ ta ta cũng không thể rời bỏ hắn nếu như hắn bị thương nặng không chữa ta cũng sống không được đi cùng với hắn thời điểm hắn như thế kinh ngạc nhìn ta ta so với chuyện gì đều thích vô kỵ ca ca ta khi còn bé chuyện gì đều nói cho ngươi ngươi còn nhớ rõ không trương vô kỵ nhớ tới trước đây cùng nàng dắt tay đi về phía tây tình cảnh không khỏi có chút lòng chua sót thấp giọng nói ta nhớ được dương b ấ t hối đẻ xuống tay hàn bối nói ra ngươi cho ta cái kia đ ồ chơi làm bằng đường ta luyến t í c h ăn nhưng là cầm ở trong tay bước đi phơi nắng lấy phơi đổ chơi làm bằng đường nhi dung á ta thương tâm được chuyện gì t ự như k h ó không chịu ngừng ngươi nói lại cho ta tìm một nhưng là từ đây cũng tìm không được nữa như vậy đồ chơi làm bằng đường nhi ngươi tuy là sao lại mua càng lớn tốt hơn đồ chơi làm bằng đường nhi cho ta ta cũng không cần ngược lại chọc cho ta lại khóc lớn một cái chàng khi đó ngươi rất khó chịu mắng ta không nghe lời đúng hay không trương vô kỵ mỉm cười nói ta mắng ngươi sao ta có thể không phải nhớ dương bất hối nói c á n h khí của ta cực kỳ b n g mình ân lục thúc là ta người thứ nhất thích đồ chơi làm bằng đường ta cũng không tiếp tục thích người thứ hai vô kỵ ca ca có lúc tự ta một cái nhi ngấm lại ngươi lợi ta tốt như vậy mấy lần đã cứu ta tính mệnh ta ta phải làm phụng dưỡng ngươi cả đời mới được nhưng mà ta cuối cùng coi ngươi là ta thân c a c a lòng ta bên trong hôn ngươi kính ngươi nhưng là đối với hắn à, ta là không nói ra được thương cảm không nói ra được thích nghiên kỷ của hắn lớn ta còn nhiều gấp đôi lại là trưởng bối của ta hơn phân nửa nhân gia sẽ châm biếm ta cha lại là từ đối đầu của hắn ta ta biết bất thành nhưng là mặc kệ thế nào ta cuối cùng là theo ngươi nói nàng nói đến đây cũng không dám nữa hướng trương vô kỵ nhiều liếc mắt một cái đứng dậy chạy như bay trương vô kỵ nhìn của nàng bối ảnh ở khe núi bên tiêu thất trong lòng mình, mình cũng không biết chuyện gì tư vị thiểu lập một lúc lâu mới chỉ có đuổi theo vi nhất tiếu bọn bốn người nói không chừng cùng vi nhất tiếu thấy hắn nhãn bên mơ hồ vẫn còn lệ ngân không khỏi hướng về dương tiêu cười là ý nói chúc mừng ngươi á không lâu sau dương tả sứ chính là giáo chủ nhạc phụ đại nhân triệu tử thành ở một bên lại lắc đầu cũng không có mở cửa cái này thuộc về đối phương trong nhà nội bộ sự t ì n h liền bố là mình cần mở miệng năm người dưới được võ đang sơ tới dương tiêu nói cái này triệu cô nương trước sau hùng vệ sẽ không độc thân mà đi muốn t r a tung tích của nàng cũng không làm khó dễ chúng ta phân từ đông tây nam bắc tứ phương siêu tầm ngày mai chính ngọ ở cốc thành tụ họ giáo chủ ngươi và triệu đại ca một tổ cao kiến của bạn như thế nào trương vô kỵ nói rất tốt đã là như thế chúng ta tra phương tây một đường a cốc thành ở v õ đang sơn trí đông hắn hướng tây lục soát đó là so với người bên ngoài nhiều đi chút đường lại dặn dò huyền minh nhị lao võ công cực kỳ lợi hại ba vị giả sử gặp được tránh được nên tránh không cần độc thân cùng với độc thủ ba người đáp ứng rồi lúc này hành lễ chia tay phân phó đông nam bắc tam phương tra quan sát hướng tây đều là s ơ đạo trương vô kỵ cùng triệu từ thành triển khai khinh công hành tẩu nhanh chóng chỉ là một cái lâu ngày thận đã đến tập kiến trấn ở c h â n trên tiệm mì bên trong muốn một tô mì hướng tiệm bạn hỏi có hay không có nhất t h ử a vàng gấm mềm t i ệ u trải qua tiệm kia bạn nói có a còn có ba cái bệnh nặng người ngủ ở mềm trong túi mang hướng tây chiều hoàng lòng c h â n đi đi vẫn chưa tới một canh giờ trương vô kỵ đại hỉ hướng về phía triệu tử thành nói ra những người này đi đi không được nhanh không bằng đến khi bầu trời tối đen đổi u nữa đổi u không m u ộ n để tránh khỏi tiết lộ chúng ta hành tàng triệu tử thành gật đầu cũng không có phủ quyết lập tức đi được nơi yên tĩnh hai người buồn ngủ một chút đợi cho canh đầu lúc mới chỉ có hướng hoàng lòng trấn tới đến rồi chân trên chưa giao hai cổ thiên thời hắn lắc mình góc nhà sau đó thấy trên đường yên tĩnh cũng không tiếng người một gian đại trong khách điếm lại ánh đèn huy hoàng hai người thả người lên nóc nhà v à i cái phập phồng đã đến khách điếm bên cạnh một tòa phòng nhỏ nóc nhà ngưng mắt trước ngắm chỉ thấy chấn điện bên ngoài bờ sông trên đất t r ố n g thẳng đứng một tòa liều trướng trước trướng trướng hậu nhân ảnh dư sức thủ vệ nghiêm mật trương vô kỵ nói ra triệu cô nương chẳng lẽ là ở tại nơi này liều trướng bên trong nàng tướng mạo nói cùng người hắn không giống hành sự ngang ngược tiêu ngạo hào hoa xa xỉ lại mang theo vài phần mông cổ làm g i có thể triệu tử thành chỉ là rất nhỏ nói rằng có một số việc hắn hiện tại đã không tính nhiều lời làm cho trương vô kỵ tự mình tiến tới phát hiện càng tốt hơn lúc đó nguyên người chiếm t r ư a trung thổ đã lâu người h á n thân hảo đại cổ lấy mạnh mẽ học nông cổ tục lệ làm binh vậy cũng không đủ v ì gì. hai người đang tự suy nghĩ như thế nào đến gần trứng đ ồ n g chặn nghe khách điếm một cánh cửa sổ trung t r u y ề n ra vài cái âm thanh hai người tâm niệm vừa động nhẹ nhàng tung xuống đất đến đi tới dưới cửa sổ hướng trong phòng trương đi chỉ thấy trong phòng ba tấm nằm trên giường ba người còn lại hai người không nhìn thấy diện mạo đối với cửa sổ người nọ chính là cái tia a tam hắp giọng rầm gì lộ vẻ chỗ đau vô cùng đau đớn hai cánh tay trên hai chân đều quấn quýt lấy và trắng trương vô kỵ t r ợ t nhớ tới hắn tứ chi bị ta chém vỡ định dùng hắn bản môn linh dược hắc ngọc đoạn tục cao đắp chữa lúc này không phải đoạn chờ đến khi nào mở cửa sổ thả người mà vào trong phòng đứng một người kinh hô một tiếng huy quyền đánh tới trương vô kỵ tay phải bắt hắn lại nắm tay tay trái đưa ngón tay chọn hắn mềm ma huyệt nhìn lại thấy nằm còn lại hai người chính là hói đầu a i nhị cùng bắt tí thần kiếm phương đông trắng bị hắn điểm ngã người nọ người xuyên thanh bố trường bảo trong tay hãy còn cầm hai cành kim trâm nghĩ là tự cấp ba người châm cứu chữa đau nhức trên bàn bày đặt một cái hát sắc cái chai bình vẹt ra nắp bình vừa nghe chỉ cảm thấy một cỗ c â y độc khí độ thật là g â y mũi a tam kêu lên người đến đâu đoạt thuốc t r ư ơ n g vô kỵ vận chỉ như gió gật liên tục nằm ba người áo huyệt xé mở a tam cánh tay băng vải quả thấy hắn một cánh tay toàn bộ thành hát s á c thật mỏng đắp lấy một t ầ n g thuốc cao hắn rất sợ chịu mẫn quỷ kế đa đoan cố ý ở hát trong bình nghỉ ngơi thuốc rụ rỗ chính mình rút lui lập tức ở a tam cùng h ỏ i đầu ai nhị chỗ đau cạo xuống thuốc mỡ ba ở băng vải bên trong nghĩ thầm trong bình pi là thuốc giả từ bọn họ chỗ đau cạo xuống quyết định không giả chương 498, chương 500, chúng kế hối hận. chúng kế hối h ậ n bên ngoài thủ hộ người nghe được thanh âm đã v a n g ra cửa phòng đoạt tiền đến trương vô kỵ cũng không nhìn n h ấ p chân từng cái ném chỉ một thoáng trong khách đếm tiếng người huyền áo loạn thành một đống triệu tử thành đã ở một bên tiếp ứng lấy trương vô kỵ đã đem a tam cùng h ỏ i đầu a nhị c h ố đau thuốc mỡ quát hơn phân nửa nghĩ thầm như chỉ hoán nữa chọc cho huyền minh nhị lao chạy tới vậy cũng cực kỳ không ổn lúc này sắp tối bình cùng cạo xuống thuốc mỡ ở trong ngực một nhét nhắc tới thầy thuốc kia hướng ngoài cửa sổ ném ra ngoài chỉ ngay vang một tiếng bang thầy thuốc kia trùng điệp chúng một trường ngã trên mặt đất chúng ta đi trương vô kỵ thừa lúc cái này không còn khe phi thân mà ra đồng thời chào hỏi triệu tử thành trong bóng tối bạch quang c h ấ p động hai thanh lợi nhận nhanh đâm tới hắn tay phải khiên tay trái dẫn c à n khôn đại na di tâm pháp dùng dao mổ c h â u cắt t i ế t gà, bên trái một kiếm đâm chúng bên phải người nọ bên phải một thương trọn chúng bên trái người nọ hôn loạn trong tiếng triệu tử thành cùng hắn sớm đã đi xa dọc theo đường đi được không vui mừng nghĩ thầm chuyến này tuy là không t r a được triệu mẫn trận tướng nhưng đoạt được hắc ngọc đoạn tục a o có thể sánh bằng chuyện gì đều mạnh lúc này không kịp đợi đến cốc thành đi cùng dương tiêu đám người gặp kính trở về võ đang mệnh Hồng Thủy Kỳ sai người trước đi quốc thành. thông báo dương tiêu các loại chờ trở về núi trương tam phong các loại chờ nghe nói đoạt được hắc ngọc đoạn tụ cao vô bất đại hỷ trương vô kỵ nhìn kỹ từ a tàm chỗ đau chóc xuống thuốc mỡ lại từ hắt trong bình chọn chút thuốc mỡ tới t ư ở n g càng so với so với thật là hoàn toàn giống nhau dị cái kêu hắc bình chính là một khối đại ngọc tạ thành sâu và đen như nước sơn súc tua sinh ôn ăn g co phong cách cổ riêng là cái bình này chính là nhất kiện vô cùng bảo vật c h â n quý triệu tử thành lại đem đối phương ngăn lại nói ra vô kỵ dựa theo phán đoán của ta mà nói cái này chắc là giả ngươi không cảm thấy chúng ta dọc theo con đường này thật sự là quá thuận lợi một chút sao trương vô kỵ do dự một chút lúc này mới nói ra cũng không phải cực kỳ thuận lợi gặp phải nhiều như vậy phản kháng lại nói dược cao này là ở a tam trên người của hắn chóc xuống triệu mẫn tổng không đến mức đi hại người một nhà đi triệu tử thành sau khi nói xong một bộ quả thế bộ dạng lập tức cũng không lại nói ngược lại triệu mẫn là sẽ đem thực sự cho trương vô kỵ trương vô kỵ lúc này đây cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn hắn cũng không có cần phải áp đặt ngất cản trương vô kỵ trong lòng càng không hoài nghi bệnh nhân tương ân lê đình mang lên du đại nam trong phòng hai giường đặt song song cất s o n g dương bất hối đi theo vào nàng không dám cùng trương vô kỵ nhãn quang đối lập nhau trên mặt tươi cười rặng rỡ trong lòng cảm kích vô lượng chỉ là so ra kém chữa cho tốt ân lê đình như thế quan trọng hơn trương vô kỵ nói tam sử bá người vết thương c ũ đều đã khép lại lúc này trị liệu cháu tu đưa ngươi tay c ư ớ cốt c cách trọng ngôi thứ bẻ g â y lại thêm tiếp tục nhìn ngươi nhịn được trong chốc lát đau đớn du đại nam thật không tin chính mình hai mươi năm tàn phế có thể trọng ngôi thứ khỏi hẳn nhưng muốn xấu nhất cũng bất quá là trị liệu vô vọng hai mươi năm qua sớm đã chuyện gì đều không để ý thầm nghĩ vô kỵ là tận tâm tận lực muốn tu b ổ phụ mẫu chi tội bằng không hắn nhất định trung thân bất an ta trong chốc lát đau đớn lại coi là chuyện gì lập tức cũng không nói nhiều chỉ mỉm cười nói người bảo gan làm đi là được t r ư n g vô kỵ mệnh dương bất hối ra khỏi phòng giải du đại nham toàn thân y phục đưa hắn xương g ã y chỗ đều mò được rõ ràng sau đó chọn hắn huyền ngủ mười ngón tay vật hình khách khách giắc â m t h a n h k h ô n g dứt, đưa hắn xương gậy đã hợp chỗ trọng ngôi thứ từng cái bẻ gây du đại đã hợp chỗ trọng ngôi thứ từng cái bẻ gây du đạo chiều xương t i cốt một hôm ấy trương vô kỵ dùng qua ăn trưa đang ở vân phòng t h u n g chấm mắt lấy tô một đêm bôn ba mẹ nhọc trong lúc ngủ mơ trợt nghe tức bộ nhẹ vang lên đến gần cửa lập tức tỉnh dậy tiểu chiêu giữ ở ngoài cửa thấp giọng hỏi chuyện gì giáo chủ n g ủ á? hậu thổ kỳ trưởng kỳ khiến cho nhan viên nhẹ giọng nói ân lục hiệp đau đến đã ngất đi ba lần không biết giáo chủ trương vô kỵ không đợi hắn nói cho hết lời xoay người chạy đi bước nhanh đi tới du đại nam h trong phòng chỉ thấy ân lê đình hai mắt trắng rã đã hôn mê bất tỉnh dương bất h ố i gấp đến độ vẻ mặt đều là nước mắt không biết như thế nào cho phải bên kia du đại nam h cắn hàm răng cách cách v ă n g lên lộ vẻ ở cứng rắn nhịn đ a u sở chỉ là hắn tính tình kiên cường không chịu phát sinh một cái tiếng dê l ê gì trương vô kỵ bực này tình cảnh cực kỳ kinh dị ở ân lê đình thừa khắp thái dương thiên t r ú n g các h u y ệ t bên trên xoa bóp mấy cái đưa hắn cứu tỉnh qua đây hỏi du đại nam h nói tam sư bá là xương g ã y chỗ đau dữ dội sao du đại nam h nói xương g ã y chỗ đau đớn vậy cũng mà thôi chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ khắp nơi tê ngứa không chịu nổi dường như dường như có nghìn vạn lần cái tiểu trùng ở chu loạn bỏ loạn trương vô kỵ cái này cả kinh không phải chuyện đ ù a nghe du đại nam h từng nói rõ ràng là thân chúng kịch độc chi tượng vội hỏi ân lê đình nói lúc thúc ngươi cảm thấy thế nào ân lê đình mơ mơ màng m à nói đỏ tử xanh xanh vàng trắng xanh t i ê n diễm được ngay hứa hứa đa đa tiểu cầu nhi đang phi hành đổi tới đổi lui thực sự là đẹp ngươi nhìn ngươi nhìn trương vô kỵ hơi ra kêu to một tiếng suýt nữa tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh trong chốc lát nghĩ tới chỉ là vương nan cô để lại độc kinh trong nhất và văn thất trùng thất hoa cao lấy độc trùng bảy loại độc hoa bảy loại đập nát dày vỏ mà thành chúng độc giả trước cảm giác nội tạng tên ngứa như bảy trùng cầm cắm sau đó trước mắt hiện sặc sỡ màu sắc rực rỡ kỳ lệ biến ảo như bảy hoa bày ra thất trùng thất hoa cao sử dụng bảy trùng bảy hoa y theo người mà dị nam bác bất đồng hết t h ầ lớn nhất linh n i ệ m thần hiệu giả cộng bốn mươi chín chủng xưng pháp biến hóa dị phương phục sáu mươi ba chủng thu thi độc giả tự giải trương vô kỵ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng m à xuống biết rốt cục lên triệu mẫn đ ắ c làm nàng ở hắc ngọc trong bình s ở thịnh cố là thất trùng thất hoa cao mà ở a tam cùng hói đầu a nhị trên người s ở đ á p lại cũng là loại kịch độc này dược vật không tiếc bỏ đi hai gã cao thủ tính mệnh muốn dẫn tới chính mình vào tròng c â y độc bực này dụng tâm thật là không thể tưởng tượng nổi nhất t i ế c hận là triệu tử thành đã nhắc nhở qua mình nhưng khi đó chính mình cũng không có nghe theo triệu tử thành q u y ế nhủ hắn đại hối đại hận phía dưới lập tức hành động như gió dỡ bỏ trên người hai người cái cặp b à n băng vải dùng rượu trắng tẩy sạch hai người tứ chi sở đắp kịch độc rửa mỡ dương bất hối thấy hắn sắc mặt trịnh trọng trong lòng biết đại sự không ổn cũng nữa bất chấp ngại kỵ giúp đỡ dùng rượu rửa ân lê đ ỉ n h tứ chi nhưng thấy hát s ắ c xuyên vào vân ra thắm chi không đi như nhiễm tượng thợ sơn trên tay sở nhiễm nhan sắc không phải một ngày có thể ngoại trừ trương vô kỵ không dám dùng linh tinh dược vật chỉ lấy chút giảm đau an thần đan dược cho hai người dùng đi tới ngoại thất lại là kinh sợ lại là xấu hổ tâm lực lao lực quá độ không khỏi hai đầu gối mềm lũn bỗng nhiên nga xuống ph trong ư Trưng Dương Trưng n mận đến đây. 501, triệu mận đến đây. Dương kinh nẹn n g gọi. triệu triệu bất hối hãi, đây. đây. chỉ kỵ kỵ kỵ ca ca, ca ca. Vô ca ca. vô vô à ó i La ta i ế t tam bá lòng ụ c thuốc. Trong l hắn thầm nghĩ cái này thất trùng thất hoa cao trí ít cũng có hơn một trăm n chủng phối chế phương pháp ai nào biết nàng dùng cái nào bảy loại độc trùng cái nào bảy loại độc hoa hóa giải loại này kích độc toàn nhờ lấy độc công độc chi pháp chỉ cần nhìn sai một loại độc trùng độc hoa dùng thuốc hơi lầm lập tức liền tặng tam bá lục thúc tính mệnh đột nhiên hắn do rõ ràng ràng hiệu phụ thân tự vận lúc tâm tình sai lầm lớn đã trú thành ngoại trừ tự vận dĩ tạo bên ngoài thật là lại không khác đường hắn c h ầ m rãi đứng dậy dương bất hối hỏi cho là thật không có thuốc nào cứu nổi sao l i ê n miễn cưỡng thử một lần cũng không thể được sao trương vô kỵ lắc đầu dương bất hối đáp gào t h ầ n s á c thản nhiên cũng không như thế nào kinh hoàng trương vô kỵ trong lòng hơi động nhớ tới nàng nói một câu nói kia tới nếu là hắn chết rồi ta cũng không có thể sống nghĩ thầm như vậy ta hại chết không chỉ là hai người mà là ba cái trong lòng đang từ một mảnh mờ mịt chỉ thấy ngô kính thảo đi tới cửa bên ngoài bẩm giáo chủ cái tiêu triệu cô nương ở xem bên ngoài cầu kiến trương vô kỵ vừa nghe b i vẫn không kềm chế được kêu lên ta đang muốn nàng t ừ dương bất hối bên hông rút ra trường kiếm nắm ở trong tay xài bước đi ra tiểu chiêu gỡ xuống bên tóc mai châu hoa giao cho trương vô kỵ nói công tử ngươi đi còn cho triệu cô nương trương vô kỵ hướng nàng nhìn một cái nghĩ thầm ngươi ngược lại hiểu được ý của ta ta và cái này họ triệu cô nương thù sâu như biển trên người chúng ta không thể lưu nàng lại bất luận cái gì sự việc triệu tử thành vừa nghe cũng biết triệu mẫn nhất định là tới nơi này cho trương vô kỵ giải dượng chỉ cần đối phương cho giải dượng cũng đã có thể triệu tử thành theo trương vô kỵ đi ra thấy trương vô kỵ một tay t chữa kiếm một tay cầm hoa đi tới cửa đóng bên ngoài chỉ thấy triệu mẫn một người đứng ở địa phương b ả n xứ mặt mang mỉm cười lúc đó ánh tà dương như máu tà ánh hai gò má diễm lệ không thể tả phía sau nàng hơn mười triệu ư chỗ đứng huyền minh n h ị l a o hai người nắm ba con tuấn mã nhắn quang lại nhìn nơi khác trương vô kỵ thân hình chất động lấn đến triệu mẫn trước người tay phải lộ ra bắt được nàng hai tay thủ đoạn tay trái trường kiếm nuôi kiếm để ở ngực nàng quắt lên nhanh lấy giải r ử tới triệu mẫn mỉm cười nói người uy hiếp qua ta một lần lần này lại nghĩ đến uy hiếp ta、sao? Ta đến chịu tới t mẫn n g ư ơ hai hung đánh là tay r muốn n giải g dược. ư bị hăng cầm chỉ cảm thấy toàn thân hắn rút rút dậy kích động vô cùng lại thấy đến hắn trong lòng bàn tay có món cứng rắn vợt hỏi trong tay ngươi cầm chuyện gì trương vô kỵ nói n g ư ơ i châu hoa trả lại ngươi tay phải vừa nhấc đã đem châu hoa cắm ở của nàng tấn bên trên lập tức lại khoanh tay bắt lại cổ tay của nàng cái này hai cái vừa để xuống nắm chặt thủ pháp nhanh như thiểm điện triệu mất nói đó là ta tặng cho ngươi ngươi tại sao lại không muốn trương vô kỵ hận h ậ nói n ngươi bỡn cận cho ta thật là khổ ta không muốn vật của ngươi triệu mất nói ngươi không quan tâm ta gì đó những lời này là thật hay giả tại sao lại ngươi vừa mở miệng liền hướng ta thảo giải dược trương vô kỵ mỗi lần cùng với nàng tranh cãi luôn là rơi xuống hạ phòng trong chốc lát nhẹ lời nhớ tới du đại nham ân lê đ ỉ n h không lâu sau như thế trong lòng đau xót vành mắt không khỏi đỏ hầu như liền muốn nước mắt chảy r ò n g không nhịn được nghị cửa ra năn nghỉ nhưng nhớ tới triệu mẫn các loại đầu các chỗ rồi lại không chịu ở trước mặt nàng tỏ ra yếu kém lúc này dương tiêu các loại chờ đều đã biết được tin tức ủng suất quan môn thấy triệu mẫn đã bị trường vô k ị bắt huyền minh nhị lao vẫn đứng ở xa xa dường như thờ ơ vừa tựa như là yên tâm có chỗ dựa trác mọi người liền đứng ở một bên tĩnh để xem biến triệu mẫn mỉm cười nói người là minh giao giáo chủ võ công chấn động thiên hạ trầm địa gặp được một chút năn đề liền giống như tiểu h ả i t ử giống nhau hoa hoa khóc vừa rồi ngươi đã khóc quà đúng hay không thực sự là được không xấu hổ ta đã nói với ngươi ngươi chúng ta huyền minh nhị lão hai trưởng huyền minh thần trưởng ta là tới nhìn một cái thương thế của ngươi được thế nào không ngờ ngươi vừa thấy mặt của người ta chính là chết t a sống a quân cái không rõ ngươi đến cùng thả hay là không thả tay trương vô kỵ nghĩ t h ầ m nàng nếu muốn thừa cơ đào tẩu đó là tuyệt đối không thể chỉ cần nàng t ư ớ bộ khé động lập tức liền lại có thể bắt lại nàng vì vậy thả cổ tay nàng triệu mẫn đưa tay sờ một cái bên tóc mai châu hoa tự nhiên cười nói nói ra làm sao ngươi tự rót giống như không bị chuyện gì tổn thương trương vô kỵ lạnh lùng nói chính là huyền minh thần trưởng chưa chắc liền tổn thương được người triệu mẫn nói như vậy đại lực kim cương chỉ đâu thất trùng thất hoa cao đâu hai câu này liền lại tựa như hai cái đại thiết trùng y trọng trọng truy ở trương vô kỵ ngực hắn hận hận nói quả thực chính là thất trùng thất hoa cao triệu mẫn nghiêm mặt nói trương giáo chủ ngươi muốn hắc ngọc đoạn tụ cao ta có thể cho ngươi ngươi muốn thất trùng thất hoa cao giải dược ta cũng có thể cho ngươi chỉ là ngươi phải đáp ứng ta làm ba chuyện ta đây liền cam tâm tình nguyện dân giả sử ngươi dùng sức mạnh cất bức như vậy ngươi giết ta dễ dàng tốt giải dược cũng là khó lại càng khó hơn ngươi nữa đối ta l à m thi ác hình ta đưa cho ngươi cũng chỉ là thuốc giả độc dược trương vô kỵ đại hỉ đang tự hai mắt đấm lệ doanh doanh n h ì n không được tươi cười rạng rỡ vội hỏi cái nào b á chuyện nói mau nói mau triệu mẫn mỉm cười nói vừa khóc vừa cười cũng không sợ xấu ta sớm đã nói với ngươi ta nhất thời nhớ không ra thì sao chuyện gì thời điểm nghĩ tới lúc nào cũng có thể sẽ nói cho ngươi chỉ cần ngươi kim khẩu hứa một lời quyết không vi ước vậy liền xong rồi ta sẽ không cần ngươi đi chóc bầu trời ánh trăng sẽ không gọi ngươi đi làm vi phạm hiệp nghĩa chi đạo truyền ác cẳng sẽ không gọi ngươi đi chết tự nhiên cũng sẽ không gọi ngươi đi làm heo làm cầu trương vô kỵ suy nghĩ chỉ cần không phải bối hiệp nghĩa chi đạo như vậy bất luận bao nhiêu nan đề ta cũng nên kiệt lực ứng phó lập tức xúc động nói triệu cô đ ư ơ n g giả sử ngươi huệ ban thưởng linh dược c h ỉ ta du tam bá cùng ân lục thúc nhưng dạy ngươi có chút mệnh trương vô kỵ quyết không dám tử bất chấp g a n n u y duy quân sở xứ triệu mẫn xuể bàn tay ra nói được chúng ta vỗ tay hoan n ê n vì thế ta cho giải g i ngươi chị ngươi tam sư bá cùng sáu sư thuốc tổn thương sau này ta cầu ngươi làm ba chuyện chỉ cần không phải vi hiệp nghĩa chi đạo ngươi vụ làm kiệt lực ứng phó quyết không chối tử trương vô kỵ nói cần như tôi nói cùng nàng bàn tay nhẹ nhàng tấn công ba cái triệu mẫn g ỡ xuống bên tóc mai châu hoa nói hiện nay ngươi bằng lòng muốn ta sự việc ra trương vô kỵ rất sợ nàng không để cho giải dược không dám n ị c h kỳ ý đem châu hoa nhận lấy triệu mẫn nói ta nhưng không cho ngươi lại đi đưa cho cái kia tiếu nha hoàn trương vô kỵ nói ừ triệu mẫn cởi thối lui ba bước nói ra giải dược lập tức đưa đến trương giáo chủ m ờ i t r ư ơ n g năm trăm linh hai chân chính giải dược t r ư ơ n g năm trăm linh hai chân chính giải dược ống tay háo phất một cái xoay người liền đi huyền minh nhị lao dắt lấy lập t ứ c tới hầu hạ nàng lên ngựa đi đầu tam thửa tiếng võ ngựa đ ắ c đ ắ c đi xuống núi triệu mẫn đám ba người vừa mới chuyển qua sườn núi phía trái sau đại thụ lóe ra một cái hán tử chính là thần tiễn tám hùng trong tiền hai bại văn t h i ế t cung dựng tên giải l a g nói rằng nhà của ta chủ nhân bái bên trên trương giáo chủ thư một phòng tính xin thu duyệt nói rít lên một tiếng đem nhanh như tên bắn đi qua trương vô kỵ tay phải q u ấ tới đem tiễn tiếp ở trong tay chỉ thấy mũi tên k i a cũng không đầu mũi tên trên cán mũi tên lại cột một phong thơ trương vô kỵ cởi xuống nhìn một cái phong thư trên viết chính là trương giáo chủ thân khải mở ra thư đến một tấm làm tiền trên viết mấy hàng c h â m hoa chữ nhỏ văn viết kim hộp tương kép linh mỡ lâu dấu châu hoa ánh sáng bên trong có phương thuốc hai vật sớm chuyển quân tử tả hữu sao làm phiền hữu chi sâu ư duy lấy nhỏ bé vật không đủ một cố ban thưởng chi người hầu ủy trừ bụi bặm há lại tiện tiếp châu n g ắ n cũng trương vô kỵ đem tờ này làm tiên liền đọc ba lần vừa mừng vừa sợ lại là xấu hổ vội và chụp khỏa chân châu làm thử xoay tròn quả có một viên có thể chuyển động vì vậy đem hạt châu toàn hẳn dưới kim đúc hoa làm ánh sáng cất giấu một quyển bạch sắc vật trương vô kỵ từ trong lòng lấy ra kim châm huyệt đạo sử dụng kim châm đem cái kia quyển sự việc chọn đi ra chính là một tờ giấy mỏng trên đó viết bảy trùng vì cái nào bảy loại độc trùng bảy hoa là cái nào bảy loại độc hoa trung độc hậu giải thích như thế nào cứu từng cái thư rõ ràng kỳ t h ự c hắn chỉ cần biết được bảy trùng bảy hoa tên giải thích như thế nào độc cũng không tu người bên ngoài chỉ điểm hắn xem giải pháp hoàn toàn không có l ệ c lạc trong lòng biết hẳn không phải là triệu mẫn dợ trọ vui mừng nhưng cũng không dám trực tiếp đi vào sử dụng mà là cho một bên cạnh triệu tử thành xem qua chưng cầu ý kiến của hắn triệu tử thành biết đối phương là cho rằng phía trước nhắc nhở của mình hắn cũng không có vâng theo hiện tại mới chỉ có như vậy khẩn trương hắn gật đầu nói ra lúc này đây đối phương cái này chắc là thật trương vô kỵ chiếm được triệu tử thành cho phép lúc này mới chạy vào nội viện theo nếp phối dược cứu trị quả nhiên chỉ là một cái lâu ngày thần dù ân hai người độc thế liền rất là giảm bớt trong cơ thể tê ngớ ngừng dần trước mắt màu ngất tiêu thất hắn lại đi lấy ra triệu mận thịnh châu hoa tiên hắn con kia kim hộp tỉ mị coi rốt cục phát hiện tướng kép chỗ trong đó tràn đầy lắp ráp hát sát thuốc mỡ khí tức cũng là hương thơm thanh lương lúc này đây hắn không còn dám l ô mãng tìm một con chó đến gậy nó một cái chân sau lựa chút thuốc mỡ thoa lên chỗ đau đến khi ngày thứ hai buổi sáng con chó kia tinh thần s á n g láng tuyệt không chúng độc t ư ợ n g t r ư n g chỗ đau càng là đại chuyển biến tốt chuyển qua ba ngày dù ân trong cơ thể hai người độc tính giết hết vì vậy trương vô kỵ sẽ thật sự hắc ngọc đoạn tục cao sẽ ở hai người tứ chi bên trên nato lúc này đây hoàn toàn không có ngoài ý mướn cái kia hắc ngọc đoạn tục cao quả nhiên công hiệu như thần hơn hai tháng sau ân lê đình hai tay đã có thể hoạt động xem ngày sau phía sau chẳng những tay chân có thể thực hiện di chuyển như t h ư ờ n g võ công cũng không chí tổn hao nhiều chỉ là du đại nham tàn phế đã lâu muốn phục hồi nguyên như cũ thế chỗ khó có thể nhưng nhìn thương thế hắn phục nguyên tình thế nửa năm sau đó xứng đáng ở dưới nách chống đỡ hai cây bà tòng lấy trượng thay mặt đủ chậm d ã i đi đi tuy là vẫn là tàn phế lại không còn là không thể động đậy chút nào phế nhân trương vô kỵ ở trên võ đương sơn như thế một dây dưa phái đi ra ngoài ngũ hành kỳ người chúng trước sau trở về núi mang về tin tức làm người ta rất là kinh ngạc n a mi hoa sơn không động côn lôn các phái viễn trinh quang minh đình nhân chúng nhưng lại không có một cái quay lại bàn phái trên giang hồ sôi trào rừng r ư ờ n g đều nói ma giao thế lớn đem sáu đại phái trước đi tây vực các cao thủ một cổ bao vây tiêu diện sau đó sẽ phân công nhau công diện các phái tăng chúng thiếu lâm tự đột nhiên mất tích việc ở trong trốn võ lâm đã đưa tới chưa từng có không có đại ba ngũ hành kỳ mỗi bên trưởng kỳ phó sứ lần này đi may mắn đều kiểm giữ trương tam p h o n g sở trả phái võ đang tín phủ lại không tiết lộ chính mình tư cách bằng không sớm đã cùng các phái đánh cho tan tác mỗi bên trưởng kỳ phó sứ nói lúc này trên giang hồ chúng một phái chúng bác hội cùng với bảo tiêu sơn trại mạn thuyền bến tàu chờ các loại không không nghiêm mật đề phòng rất sợ minh giáo ồ ạt đột kích qua mấy ngày ân thiên chính cùng ân giã vương cha con cũng trở về võ đ à n g b á o xưng thiên đương kỳ đã cải biên hoạt tất đều lệ thuộc minh giáo còn nói đông nam q u ò n hùng tình khởi phản nguyên nghĩa quân liên tiếp thiên hạ đã đại loạn lúc đó nguyên quân vẫn là rất mạnh lại khởi sự giả từng người tự chiến lẫn nhau cũng không hô ứng liên lạc đều là không t r ở tay kịp mặc dù bị đập chết lúc đầu buổi chiều trương tam phong ở hậu điện bài biện làm việc thay ân thiên chính cha con đ ó gió trong nữa tiệc ân thiên chính nói lên các nơi dơ nghĩa thất bại căn do mỗi một chỗ khởi nghĩa minh giáo cùng thiên đ ư ơ n g giáo xuống đệ tử quân có tham dự bị nguyên minh hoặc bắt hoặc giết hy sinh vì nước giả vô cùng chúng quần hào nghe xong tất cả đều bóp cổ tay t h a n thở dương tiêu nói thiên hạ bách tính cực khổ phương sâu người tâm tư biến chính là khu trừ t h á t tử đưa ta non sông cơ hội tốt năm xưa dương giáo chủ trên đời ngày đêm lấy hưng ơ thịnh phục vì niệm chỉ là bản giáo từ trước đến nay hành sự c ự đoàn trăm năm qua cùng trung nguyên vũ lâm chư phái toán thủ quân lấy nhau khó có thể dắt tay kháng địch may mà trương giáo chủ chủ đề ý giáo vụ cùng các phái toán thủ dần dần giải khai chúng ta vừa lúc đồng tâm hiệp lực cùng chống chống ch chu đến i nói dương tả sứ lời của ngươi nghe tới dường như không sai đáng tiếc đều là lời nói nhảm gần như thối lắm một loại dương tiêu nghe xong cũng không tức giận nói ra còn phải mời chu minh chỉ giáo chu đến i nói trên giang hồ đều nói chúng ta minh giáo g i ế t sạch rồi sáu đại phái cao thủ vừa nghe đến minh giáo hai chữ người người hận thấu xương chuyện gì đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với hồ lô v â n v â nói n đến đêm h a i rồi lại làm thế nào bắt đầu dương tiêu nói chúng ta tuy là mông này ác danh nhưng chân tướng luôn luôn rõ ràng này h u n g chương chân nhân nhưng vì chứng cứ rõ ràng chu điên cười nói giả sử đích thật là chúng ta giết tống viết kiểu d i ệ t tuyệt lao nhi hà thái trùng bọn họ trương trân nhân còn chưa phải là chẳng hay biết gì như thế nào làm được chuẩn thiết quan đạo nhân quát lên chu điên ở trương trân nhân cùng giáo chủ phía trước không thể nói b ậ y chu điên le lưới cũng không ngôn ngữ b à n h ánh ngọc nói chu m i n h nói như vậy ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý y theo bần tăng ý kiến chúng ta làm đại hội minh giáo các lộ thủ lĩnh bố cáo trương giáo chủ cùng võ lâm các phái sửa sau ý đồng thời nhiều người nhãn triệu rộng đến cùng tống đại hiệp diện tuyệt sư thái bọn họ đến rồi nơi nào ở đại hội chúng cũng có thể có một truy cứu chu điên nói muốn t r a tống đại hiệp tung tích của bọn họ vậy rất dễ dàng có thể nói không cần tốn nhiều sức mọi người cùng nói như thế nào đây người sao không nói sớm chu điên dương dương đắc ý uống một chén rượu nói ra chỉ cần giáo chủ đi hỏi một tiếng triệu cô nương ít nói cũng hiểu chín h thành ta nói đâu những người này không phải cho triệu cô nương giết chính là cho nàng giam giữ hai cái này nhiều tháng qua vi nhất tiếu dương tiêu b à n h á n h ngọc nói không chừng đám người từng phân công nhau xuống núi thám thính triệu mẫn lai lịch cùng tung tích nhưng từ ngày đó xem trước hiện thân cùng chương vô kỵ vỗ tay hoan n g h ê n vì thế sau đó người này liền chẳng biết đi đâu liền dưới tay nàng mọi người chúng cũng mỗi người vô ảnh vô t u n g tìm không gian nửa điểm vết tích Chương chương Chương trước có cũng chuyện Lúc Chu cả minh khởi minh khởi hào nhiều đỉnh hệ, nhưng không nghe như thế, nhảm. lường người Người nguồn. nguồn. Quần đoán, nàng quan ngoại trừ này bên ngoài, cũng nữa đồn này nghe Chu Điên nói nói. nói giáo giáo gì tìm mọi mới triệu bối. lời suy đều và là rất trừ tất đây các người đương nhiên tìm không giáo chủ cũng không dùng tìm kiếm thì sẽ thấy giáo chủ còn thiếu nàng ba chuyện không có làm lẽ nào vị này lợi hại như vậy tiểu thư lúc đó mà thôi hay sao hắc hắc vị cô nương này xinh đẹp nhưng là ta vừa nghĩ tới nàng liền cả người lông mau dựng đứng sợ được run mọi người nghe đều nỡ nụ cười nhưng ngẫm lại cũng thật là tình hình thực tế trương vô kỵ than thở ta chỉ phán nàng mau mau ra ba cái năn đề ta tận l ự c làm lúc đó chấm dứt việc này bằng không suốt ngày để ở trong lòng không biết nàng x ả ra chuyện gì cổ quái trò gián trá vành đại sư vừa mới kiến nghị bản giáo thân r i ệ hôm nay thẹn thay mặt giáo chủ thường từ nhớ tới bản giáo hai vị nhân vật tân tình một là điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu tiên sinh hắn lao nhân g ra đã chết với kim hoa bà bạ thủ một vị khác là thường nộ xuân đại ca không biết hắn lúc này người ở chỗ nào ta nghĩ bản giáo lần này đại hội liền ở ngoài bắc hồ điệp cốc trung cử hành chu điên vỗ tay nói rất tốt rất tốt cái này thấy chết mà không cứu được năm xưa ta mỗi ngày với hắn tranh cãi người ngược lại cũng không coi là hư chỉ là có chút kỳ quái cùng dương tả sứ có dị khúc đồng công chi diệu hắn thấy chết mà không cứu được chính mình khi chết cũng không có người cứu hắn chính là báo ứng ta chu điên cũng muốn đi hắn trước mộ dập vài cái khấu đầu lập tức quần hào mỗi bên không dị nghị nói rõ hơn ba tháng sau tháng tám trung thu minh giáo các lộ thủ lĩnh tụ tập đầy đủ hoài bắt hồ điệp cấp hồ thanh n ư u chỗ ở cũ tụ hội sáng sớm hôm sau ngũ hành kỳ cùng thiên ưng g i ớ i cờ mỗi bên trưởng chức tiến sứ phân công nhau từ võ đ à n g sơn xuất phát chuyển xuống giáo chủ hiệu lệ chư đường giáo chúng phàm hương chủ ở trên giảng o ạ i trừ lưu lại phó thủ với địa phương bản sứ chủ đ ể ý giáo vụ bên ngoài khái với tháng tám trung thu trước chạy tới hoài bắc hồ đức cốc tham kiến tân giáo chủ lúc đó cách trung thu thời gian rất xa trương vô kỵ thấy du đại nham cùng ân lê đ ỉ n h chưa thuyên có thể rất sợ thương thế có quá mức nhiều lần cho nên thất bại trong găng thức vì vậy tạm lưu võ đăng sơn chăm sóc du ân hai người hạ lúc thì hướng trương tam phong thỉnh giáo thái cực quyền kiếm võ học triệu tử thành cũng không phải là bọn họ minh giáo người lại thân là võ đăng trương tam phong ân nhân cứu mạng ở lại võ đăng cùng trương tam phương luận bàn võ nghệ trương tam phong bản thân là hảo võ hai người đều là đại sư võ học luận bàn đứng lên cũng càng thêm phương tiện vi nhất tiếu vành bánh ngọc nói không chừng mọi người vẫn là c ấ p nơi du hành thám tính triệu mận đám người hạ lạc dương tiêu phụng giáo chủ c h i mệnh ở lại võ đăng nhưng vì kỷ h i ể u p h ụ việc đối với ân lê đình cảm giác sâu sắc xấu hổ thường n g à y đóng cửa đọc sách đơn giản không rời cửa phòng một bước như vậy qua hai tháng có thửa ngày hôm đó sau giờ ngọ trương vô kỵ đi tới dương tiêu trong phòng thương lượng ngày sau hồ điệp cốc đại hội có cái nào vài món đại sự muốn đi gặp giáo chúng bằng h à n giao hắn lấy tuổi trẻ kiến thức nông cạn chất làm trọng trách thường tự có nơm nớp lo sợ ý duy sợ không thể phụ tải lầm đại sự dương tiêu tinh thông giáo vụ vì vậy trương vô kỵ muốn hắn giữ ở bên người tùy thời cố vấn hai người nói chuyện một hồi trương vô kỵ tiện tay lấy ra dương tiêu án đầu tư h đến thấy bịa mặt viết minh giáo truyền lưu trung thổ nhớ bảy chữ nhãn sách phía dưới chú lấy đệ tử quang minh tả sứ dương tiêu cung soạn một h à n chữ nhỏ trương vô kỵ nói d dương tiêu nói cảm ơn đa tạ giáo chủ ngợi khen trương vô kỵ mở sách đến nhưng thấy chữ nhỏ cũng lục mọi chuyện dẫn chứng phong phú trong sách năm phải hiểu minh giáo nguyên gia ba tư vốn tên là mani giáo với đường võ hậu diên năm nguyên niên chuyển vào trung thổ lúc đó người ba tư phất nhiều đ ả n cầm minh giáo tam tông kinh đến chầu người trung quốc thủy tập giáo này kinh điển đường đại trải qua ba năm ngày hai mươi chín tháng sáu trương an lạc dương tiến minh giáo tự viện đại vân quang rõ ràng tự từ nay về sau thái nguyên kinh châu dương châu hồng châu việt châu các loại chờ trọng trấn đều có xây đại vân quang rõ ràng tự đến biết xương ba năm dưới triều định lệnh khiến giết minh giáo đổ minh giáo thế lực lớn suy từ nay về sau minh giáo liền trở thành vi phạm lệnh cấm bí mật giáo hội các đời đều chịu quan phủ tàn phá minh giáo vì ý đồ sinh tồn hành sự không khỏi quỷ bí rốt c ụ c man i giáo cái này ma chữ bị người đổi thành ma chữ thế nhân sau đó xưng là ma giáo trương vô kỵ đọc đến chỗ này không khỏi t h ở d à i nói ra dương tà sứ bản giáo giáo chỉ nguyên là trừ ác làm việc thiện cùng thích nói cũng không thực khác dùng cái gì từ đời đường tới nay các đời đều chịu thảm khốc tàn sát dương tiêu nói thích ra tuy nói phổ độ chúng sinh nhưng tăng chúng xuất ra đều cầm thanh tu không để ý tới thế vụ đạo gia cũng thế bản giáo thì tụ tập h ư ơ n g dân bất luận là có ai quá mức nguy nan gian khổ chứ giáo chúng đồng thời xuất lực tương trợ quan phủ ư ớ c hiếp lương dân chuyện gì thời điểm có thể thiếu chuyện gì địa phương có thể thiếu vừa gặp phải có người bị quan phủ oan khuất ư ớ c hiếp bản giáo tất phải cùng quan phủ chống đỡ trương vô kỵ g ậ t đầu nói ra chỉ có triều đình quan phủ không đi ư ớ c hiếp lương dân t h ổ h à o ác ba không dám hoành hành không hợp pháp đến lúc đó bản giáo mới có thể một cách chân chính thịnh vượng dương tiêu vô án lớn tiếng nói giáo chủ nói như vậy đang nói ra bản giáo giáo chỉ chỗ mấu chốt trương vô kỵ dương tạ sứ ngươi nói cho là thật có thể có như thế một ngày sao dương tiêu trầm n g â m một lát nói ra nhưng phán thật có thể có một ngày như thế tống t r i ề u bản giáo phương tịch phương giáo chủ khởi sự cũng chỉ bất quá là vì muốn gọi quan phụ không dám ức hiếp lương dân hắn mở ra quyển sách kia đến chỉ đến minh giáo giáo chủ phương tịch ở chết đông khởi sự chấn động thiên hạ ghi chép trương vô kỵ thấy mẩn người mê mẩn hiểm quyển nói ra đại trượng phu cố làm như thế tuy là phương giáo chủ hy sinh vì nước bỏ mình lại cuối cùng a n h a n h liệt liệt một cái cạn lần sự nghiệp lưỡng nhân tâm ý tương thông cũng không khỏi huyết nhiệt như sôi dương tiêu lại nói bản giáo các đời đều hồi nghiêm cấm nhưng thủy t r u n g sừng sững không ngã nam tống thiệu hưng bốn năm có một quan viên là vương ở đàng đối với hoàng đế lên một đạo t ấ u trương nói đến bản giáo việc giáo chủ có thể xem một chút nói l ậ tới t trong sách một chỗ sao lấy vương ở đang đạo kia t ấ u trương trương vô kỵ nhìn t ấ u trương chúng viết phục thấy hai c h i ế c châu huyện có dùng b ữ a sự tình ma c h i tục phương tịch trước đây pháp cấm còn chiều rộng mà sự tình ma c h i tục còn chưa đến với quá mức nồng nhiệt phương tịch sau đó pháp cấm bình phục nghiêm mà sự tình ma bình phục không thể thắng cấm thân nghe thấy sự tình ma giả mỗi hưng mỗi thôn có một hai. Khắc hiện, vị chi ma đầu. Tất l ụ chương à vô kỵ đọc đến nơi đây nói ra cái kêu vương ở đang tuy là cựu thị bản giáo nhưng cũng biết bản giáo giáo chúng tiết kiệm giản dị tương thân tương ái chương năm trăm linh hai chương năm trăm linh bốn thường thắng tướng quân chương năm trăm linh bốn thường thắng tướng quân chương vô kỵ tiếp theo lại nhìn tổ trương t dân cho ngu vô tri gọi đạo o bên n g là ta tòng ma nói như vậy sự tinh ma chi nói mà thực dịch đủ sự tinh dịch tế h vậy cố lấy ma đầu nói đến vì đều có thể thư mà cạnh tranh xu thuộc về này cho nên pháp cấm bình phục nghiêm mà bình phục không thể thắng cấm hắn đọc đến nơi đây quay đầu hướng dương tiêu nói dương tạ sứ pháp cấm bình phục nghiêm mà bình phục không thể thắng cấm những lời này chính là bản giáo sâu nặng dân tâm c h ứ n g cứ rõ ràng bộ sách này có thể hay không cho ta mượn một chuyện cũng tốt để cho ta nhiều biết bản giáo hướng thánh tiên h i ể n công trạng di huấn dương tiêu nói đang muốn mời giáo chủ chỉ giáo trương vô kỵ đem thư thu hồi nói ra du tam bá cùng ân lục thúc thương thế tốt chúng ta ngày mai liền lên đường hồ điệp cốc đi ta có khác một chuyện muốn cùng dương tạ sứ thương lượng đó là liên quan tới bất hối mỗi chết dương tiêu chỉ nói hắn muốn mở miệng cầu hôn trong bụng vui lắm nói ra bất hối tính mệnh toàn bộ gia giáo chủ ba tạng thuộc hạ phụ thân nữ nhi có ơn lo đáp không phải chỉ một ngày giáo chủ nhưng có chút mệnh đều vui tử trương vô kỵ vì vậy đem dương bất hối ngày ấy như thế nào hướng mình thổ lộ tâm sự căn do từng cái nói dương tiêu vừa nghe xong kinh ngạc văn phần kinh ngạc nói không ra lời cách một lát mới nói tiểu nữ mông ân lục hiệp lọt mắt xanh nguyên là dương môn may mắn chỉ là hai bọn họ niên kỷ cách xa bối phận lại dị cái này cái này nói hai lần cái này lại không tiếp nổi đi trương vô kỵ nói ân lục thúc vẫn chưa tới bốn mươi tuổi chính đang trắng thịnh bất hối mọi t ử gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng không phải thật có chuyện gì quan hệ máu mủ sư môn chi nghị hai bọn họ tình đầu ý hợp giả sử thanh đầu này nhân d u y ê n đời trước t h ù ngại đều hóa giải chính là thật t o chuyện đẹp dương tiêu nguyên là cái vô cùng rộng rãi người lại vì kỷ hiệu phù việc mỗi lần nhìn thấy ân lê đình tổng hổ thẹn trong tâm khảm thầm nghĩ bất hối nếu ái mộ cho hắn kết thành quan hệ thông gia liền chuộc chính mình lỗi lầm cũ từ đây minh giáo cùng phái võ đ ă n g cũng không tiếp tục tồn vật ách tắc vì vậy lại d i nói ra giáo chủ chu toàn việc này đủ thấy quan tâm thuộc hạ trước này cảm ơn đêm đó trương vô k�� quần hào dồn dập hướng ân lê đình trúc dương bất hối xấu hổ trốn ở trong phòng không chịu đi ra trương tam phong cùng du đại n h a m biết được việc này lúc lúc đầu cũng khá kinh ngạc nhưng lập tức liền vì ân lê đình thích nói đến hôn kỳ ân lê đình nói đợi đại sư ca bọn họ trở về núi chúng minh đệ xung họ đoàn tụ khi đó lại làm việc vui không mượn ngày kế trương vô kỵ cùng đi triệu tử thành dương tiêu ân tiên h chính ân gia vương thiết quan đạo nhân chu điên tiểu t h i ê u đám người từ biệt trương tam phong thầy trò lên đường đi trước hoài bắc trương tam phong ở triệu tử thành ly khai lúc càng là một phen không nỡ mặc dù cùng triệu tử thành giữa võ đạo nghiên tập thời gian không lâu sau đúng là thu hoạch rất nhiều tự nhiên triệu tử thành cũng giống như vậy chiếm được không ít thu hoạch dương bất hối ở lại võ đ a n g sơn hầu hạ ân lê đ ỉ n h lúc đó nam nữ c h i phòng mặc dù nghiêm nhưng bọn hắn người trong võ lâm cũng không đi để ý tới những thứ này tiểu tiết minh giáo đoàn người này g đi đ ê m nghỉ hướng phía đông bắc bước đi dọc theo đường đi chỉ thấy điển đ ị a hoa n g vu dân có đói vùng duyên hải các tỉnh vốn là giàu có giàu có và đông đúc tri khốn đã đến cực h ạ n quần hào than thở bách tính chịu khổ kiết nạn rồi lại biết người mông cổ như vậy bạo ngược đánh đấm ở trung thủ kỳ hạn tất không lâu sau trường chính là anh hùng thiên hạ khởi nghĩa khởi sự cơ hội tốt một ngày này đến giới bài tập cách hồ điệp cốc đã không xa tránh hành trong lúc đó chợt nghe phía trước tiếng h ò giết đại trấn hai chi nhân mã đang ở giao binh quần hào phóng nửa tiến lên xuyên qua một tòa rừng rậm chỉ thấy hơn ngàn danh lính mông cổ chia nhóm hai bên đang ở tiến công một sân trại trại bên trên bay ra một mặt vẽ ngọn lửa màu đỏ, đỏ đại kỳ chính là minh giáo cờ xí trong trại nhân số không nhiều lắm hình như có chống đỡ hết nội tư thế nhưng hãy còn hiếu chiến bất khuất lính mông cổ tên phát như mưa ma giáo phản tặc mau mau đầu hàng chu điên nói giáo chủ chúng ta lên sao trương vô kỵ nói được đi trước giết mang binh quan quân dương tiêu ân thiên chính ân gia vương thiết quan đạo nhân chu điên năm người tuân mệnh mà ra, nhảy vào trận địa địch trường kiếm huy động hai gã nguyên binh bách phu trưởng đầu tiên xuống ngựa theo thống binh thiên phu trưởng cũng bị ân g i ạ vương một đao chém chết nguyên binh quần long vô thủ nhất thời đại l o ạ n trong sơn trại người thấy tới ngoại viện lớn tiếng hoan hô cửa trại mở ra một cái hắc y đại hán tay cố gắng trừng mâu trước lao ra nguyên binh làm giả lui tránh không người dám anh kỳ phong chỉ thấy đại hán kia trường m â u l ó a lên liền có một gã nguyên quân bị đâm kéo xuống ngựa chúng nguyên binh kinh hô liên tục bốn phía chạy trốn dương tiêu các loại chờ thấy đại hán này uy phong lấm lấm như thiên thần đều t h ẳ n thắn tốt một vị anh hùng tướng quân lúc này trương vô kỵ sớm đã thấy rõ ràng đại hán kia diện mạo chính là năm đó bị triệu từ thành thả đi người nọ minh giáo người chúng trước sau giác công nguyên quân chết năm sáu trăm người còn sót lại không dám h a m chiến phân công nhau trốn vào đồng hoàng mà đi thường ngộ xuân dương mẫu cười to kêu lên là cái nào một đường huynh đệ đến đây tương trợ thường ngộ vô cùng cảm kích tự có giáo chúng ở một bên kêu lên minh giáo giáo chủ trương vô kỵ ở chỗ này thường độ xuân không người h ạ bái nói ra minh giáo đệ tử thường độ xuân bái kiến giáo chủ cùng chư vị trưởng lão thì ra thường độ xuân thuộc về ngũ hành kỳ trung cự một kỳ dưới nên quản lý trương vô kỵ tiếp nhận chức vụ giáo chủ chờ các loại căn do đã được trưởng kỳ khiến cho văn thương tùng thị biết mấy ngày nay tới hắn xuất lĩnh bản giáo huynh đệ ngày đêm chờ trương vô kỵ đến không ngờ nguyên quân lại tới đánh thường độ xuân thấy mình quả được chúng lúc đầu vốn nghĩ là cố ý tỏ ra yếu kém đem nguyên quân dụ vào trong trại một cổ mạ tiêm nhưng trương vô kỵ các loại chờ đột nhiên chạy tới tiếp ứng hắn liền thừa thế mở trại tuân ra hắn ở minh giáo trung chức vị không cao lập tức hướng dương tiêu ân tiên h chính các loại chờ từng cái tham kiến quân hào cầm tay vân an đối đãi t ấ n lễ thương nội xuân mời quân hào vào trại sát sinh làm thiện dê xếp đặt rượu tiệc nói lên đừng đến căn do mấy năm qua này hoài nam hoài b ắ c thủy hạn lần lượn bách tính khổ không thể tả thương nội xuân không thể mà sống liền kêu gọi nhau tập học nhất ban huynh đệ làm cái kia cướp bóc lục lâm hảo hắn hoạt động ngược lại cũng tiêu dao k h á i hoạt trong sơn trại lương thực vàng bạc rất nhiều liền đi cứu tế bần dân nguyên quân mấy lần đánh đều không làm gì hắn được. mọi người đang trong sơn trại nghỉ ngơi một đêm lần cạ r n thường nộ xuân đồng thời bắc hành liệu nguyên quân mới bại hai ba giữa tháng quyết định không còn giảm tới sau khi n g h e xong trương vô kỵ không khỏi nghĩ đến năm đó triệu tử thành đem đối phương để cho chạy thực sự là một cái lựa chọn chính xác đối phương cho là thật chính là một cái thật to nhân tài nếu như năm đó trực tiếp giết chết nói không chừng toàn bộ minh giáo ngày hôm nay liền muốn tổn thất một nhân vừa nghĩ còn nhìn về phía triệu tử thành bên này lướp mắt vài ngày sau đến rồi hồ điệp cốc bên ngoài tới trước giao chúng biết được giáo chủ giá lâm xếp hàng g i i nên xuất cốc tới chương năm trăm linh ba chương năm trăm linh năm mọi người tung tích trương nhà nhà vô kỵ tiếp kiến chư đường giáo chúng về sau bị tế phẩm phân biệt đến hồ thanh ngư phu phụ trước mộ trí tế nhớ tới lúc đầu rời cốc lúc bực nào thê lương chật vật hôm nay trở về cũng là vân đồ sán lạng phong quang vô hạn thực sự là bừng tính cách một thế hệ tiếp qua hồ hiệp cốc t r u n g xây cao đàn đàn trước nổi lên lửa lớn rừng rực trương vô kỵ đăng đàn biểu thị công khai cùng vùng trung nguyên c h ư môn phái tận tích h lỗi lầm cũ phản nguyên khiêng đổi ý lại ban xuống giáo quy nhắc lại làm việc thiện trừ ác trừ b ả o an dân giáo chỉ giáo chúng đồng thời nghiêm túc tuân theo mọi người trước người đốt lên thơ mát m bó buộc lập thệ đối với giáo chủ lệnh khiến chỉ quyết không dám vi ngày hôm đó đàn trước hỏa quang trúc tiên thơ mát m truyền bá khắp nơi minh giáo chi thịnh xa bước lên trước thay mặt lâu năm giáo chúng mắt thấy mảnh này hưng thịnh vợ khí tượng nhớ tới hơn m ư ơ i năm qua bản giáo tứ phân ngũ liệt mấy trí bị tiêu diệt tình cảnh, sau giờ ngọ thuộc hạ giáo chúng đưa tin hồng thụy kỳ dưới c ử a đệ tử chu nguyên trương từ đạt mọi người cầu kiến trương vô kỵ đại hỉ tự mình nên đi ra cửa chu nguyên trương từ đạt xuất cùng t h a n g hòa đặng rũ hoa mây nô lương nô trinh mọi người rất cung kính đứng ở ngoài cửa nhìn thấy trương vô kỵ đi ra đồng thời không mình hành lễ nói ra tham kiến giáo chủ trương vô kỵ nghe chu nguyên trương tên này cũng không có quá lớn phản ứng triệu tử thành nhưng ở bên cạnh tâm n i ệ m vợ động hướng về phía trương vô kỵ nói ra vô kỵ cái này chu nguyên trương là một có tài chi nhân đồng dạng cũng là một cái tham lam hạng người về sau muốn cẩn thận thế nhân tài dạng. nhiên thế tài Hả, dĩ lúc à như muốn vậy, đây ra gặp Trương này chu nguyên trương đã hoàn t ụ không hề làm nhà sư trang phục nói ra bọn thuộc hạ phụng giáo chủ chỉ lệnh chạy tới hồ đức i ệ ốc vốn mới đến sau khi điều khiển nhưng trên đường gặp được nhất kiện vô cùng kỳ quái việc bọn thuộc hạ theo dõi truy trà cho nên lần này họ cũng xin giáo chủ thứ tội chu nguyên trương nói thượng tuần tháng sáu chúng ta liền đạt được giáo chủ lệnh khiến chỉ mọi người rất vui mừng các minh đệ thương nghị phải làm bị chuyện gì lễ vật ăn mừng giáo chủ mới được hoài bắc là khổ địa phương không chuyện gì thứ tốt may mắn được ngày họp rất xa mọi người liền cùng nhau lên núi đi về hướng đông sông sáo chúng ta rất sợ cho quan phủ nhận ra được vì vậy ra vẻ dắt lựa thuê xe la phu thuộc hạ coi như là một sa phu đầu nhi hôm nay đi tới hà nam quy đức phủ nhận vài cái lao tây khách nhân muốn hướng sơn đông hà c h ạ c h tránh hành trong lúc đó đông nhiên có nhóm người chạy tới kén đao dùng t ư ờ n g vô cùng hung ác đem chúng ta trong xe khách nhân đều chạy xuống phía dưới bảo chúng ta đi đón năm khác khách nhân khi đó hoa huynh đệ liền muốn theo chân b ê n họ p h o n g đối từ huynh đệ hướng hắn máy mắt gọi hắn nhìn rõ ràng căng do động thủ lần nữa không mượn đáng kia nhân tương chúng ta chín chiếc xe ngựa chạy tới một chỗ khe núi bên trong nơi đó ngoài ra còn có hơn mười chiếc xe lớn hậu chỉ thấy trong lòng đất đang ngồi đều là hòa thượng t r ư ơ n g vô kỵ hỏi đều là hòa thượng chu nguyên t r ư ơ n g nói không sai những cái này hòa thượng mỗi người ủ rũ h u vải suy sụp nhưng trong đó nhiều người dáng rất bất phản có huyện thái dương thật cao nhô ra có vóc người khôi n ô tứ huynh đệ lặng lẽ nói với ta những thứ này hòa thượng đều là người bị võ công cao cường người đám kia h u n g nhân gọi chúng hòa thượng ngồi ở trong xe áp chứ chúng ta một đường hướng bắc thuộc hạ lường trước trong đó tất có cổ quái ám bên trong lòng đất gọi chúng huynh đệ dụng tâm đề phòng ngàn vạn lần không thể lộ ra bộ dạng dọc theo đường đi chúng ta lưu ý đám kia h u n g nhân nói nhưng là đám người kia quỷ bí được ngay ở trước mặt chúng ta không nói câu nào s a u lại ngô lương huynh đệ đánh bạo vào nửa đêm đến bọn họ dưới cửa sổ đi nghe trộm liền nghe xong bốn năm đêm lúc n hay mới dò chút đầu mối thì ra những thứ này hòa thượng dĩ nhiên đều là hà nam tung sơn thiếu lâm、tự. trương vô kỵ vốn đã liệu đến vài phần nhưng vẫn là a một tiếng chu nguyên trương nói tiếp n ô lương huynh đệ lại nghe được những cái này h u n g nhân trong một người nói chủ nhân cho là thật thần cơ diệu toán khiến cho người bãi phục thiếu lâm võ đang lục phái cao thủ vào hết bàn tay từ xưa đến nay còn có ai có thể làm đến một bước này tên còn lại nói cái này cũng chưa tính ngạc nhiên nhất t i ễ n song điêu lại đem ma giáo chúng ma đầu cũng liên lụy ở bên trong chúng ta bảy người làm bộ đi ngoài ở trong nhà xí lặng lẽ thương lượng đều nói việc này nếu liên lụy bản giáo ở bên trong trùng hợp rơi vào trên tay chúng ta tổng tu cha cái cha ra manh mối cũng tốt bẩm báo giáo chủ biết được trương vô kỵ nói các vị tính toán rất đúng chu nguyên trương nói mọi người một đường bắc hành càng phát ra giả bộ đần độn thang hòa huynh đệ cùng đặng dũ huynh đệ lại làm bộ cạnh tranh ngũ tiền bạc bổn thủ bổn cướp đánh cuộc chiến này có vẻ nửa điểm không biết võ công đám kia h u n g nhân vỗ tay ha hạ cười to đối với chúng ta lại không lưu ý chúng ta lại lao ra trường lao ra ngắn đối với bọn họ cùng kính định hót vô mông ngựa đến mười phần nội trinh huynh đệ từng muốn đi kiếm chút thuốc t h đến giữa đường bên trên say ngất tên này hùng nhân cứu ra thiếu lâm đàn tăng nhưng là chúng ta ngẫm nghĩ chuyện này chân tướng nửa điểm không biết mắt thấy tên này k h ô n khéo giỏi、giang. Võ công, giói, không có một cái thất thủ, đánh rắn đậu cỏ, ngược được được chiếc cũng có cũng tục không không đánh rắn này Trung gián ngựa, người trong ngồi người. giói, gặp giải, lại đại thất thủ, Thủy hạ thủ. Đạt được hà、Gian、phủ, một lầm dám Đặt sáu áp, đậu đây là là sự, xe xe ra ăn lúc ta nghe được một cái thiếu lâm tăng cùng một cái mới tới khách nhân bắt chuyện nói ra tống đại hiệp ngươi cũng tới nữa trương vô kỵ đứng dậy vội hỏi hắn nói là tống đại hiệp người nọ sao sinh rán dấp tống nguyên ngọc trương nói người nọ cao gầy vóc người năm sáu mươi tuổi ba lạc dâu dài tướng mạo thật là thanh nhã trương vô kỵ nghe được chính là tống viễn kiểu diện mạo bên ngoài vừa mừng vừa sợ hỏi lại còn lại mọi người dung mạo thân hình quả nhiên du liên chu trương tùng khê m ặ c thanh quốc ba người cũng đều ở bên trong lại hỏi bọn họ đều bị tổn thương sao vẫn là đeo còng liêu chu nguyên trương nói không có còng liêu cũng nhìn không ra chuyện gì tổn thương nói ẩm thực đều cùng thường nhân khúc khác chỉ là tinh thần không phân c h ấ n đi trên đường có điểm hư hư lắc lắc cái kia tống đại hiệp nghe thiếu lâm tăng nói như vậy chỉ cười khổ một cái không có trả lời thiếu lâm tăng kia còn muốn nói chuyện gì áp giải hung nhân liền qua đây kéo ra hắn từ nay về sau hai nhóm người trước sau cách xa nhau hơn mười dặm lại không cùng thực cùng túc t hạ u ộ c h từ đây cũng không còn tái kiến tống đại hiệp bọn họ mùng ba tháng bảy chúng ta chở thiếu lâm đàn tăng đến rồi đại đô trương vô kỵ nói a đến rồi đại đô quả nhiên là dưới triều đình độc thủ sao lại thế nào chu nguyên chương nói đám kia h u n g nhân dẫn chúng ta đem thiếu lâm đàn tăng đưa đến tây thành một tòa đại tự việt trung bảo chúng ta cũng ngủ ở trong miếu trương vô kỵ nói đó là chuyện gì miếu t r ư ơ n g năm trăm linh bốn chương năm trăm linh sáu chuẩn bị xuất phát t r ư ơ n g năm trăm linh sáu chuẩn bị xuất phát chu nguyên chương nói thuộc hạ vào chỗ lúc từng từ đầu nhìn một chút chiếc miếu tấm biển thấy là là vạn an tự nhưng vốn nhờ như thế nhìn lên ăn một cái h u n g nhân một cái mã t i ê n đêm đó huynh đệ chúng ta nhóm lặng lẽ thương lượng những thứ này h u n g nhân tất nhiên thả bất quà chúng ta thế tất yếu g i ế t người diệt khẩu khi trời tối chúng ta liền vụng trộm đi nha trương vô kỵ nói sự tình thật là h u n g hiểm may mắn nhóm h u n g nhân này cũng không có đội kịp tha n g h ò a mỉm cười nói chu đại ca cũng liệu đến điều này trước đó liền dưới sự an bài tay chân chúng ta đến lân cận la ngựa giữa các hàng đi bắt bảy la ngựa buôn lậu đến theo chân bọn họ h o n đổi y phục sau đó đem bảy người này chém chết ở trong miếu trên mặt chém máu thịt bé b é làm cho những cái này hùng nhân không nhận ra lại đem theo chúng ta cùng đi xe ngựa xa phu cũng đều giết bạc tán được đầy đất giả dạng làm là hai nhóm người cạnh tranh tiền bạc không sát đợi đám kia h u n g nhân trở về miếu cũng sẽ không bao giờ khả nghi trương vô kỵ trong lòng cả kinh chỉ thấy từ đ ạ t trên mặt có không đành lòng màu sắc đặc dũ có vẻ khá là xấu hổ thang hòa nói đến dương dương đắc ý chỉ có chu nguyên t r ư ơ n g không chút nào bất động thanh sắc bừng tỉnh người không có sao trương vô kỵ thầm nghĩ triệu đại ca nói quả nhiên không sai người này hạ thủ tàn nhẫn thật là một lợi hại vai diễn về sau nói không chừng chính là một cái hòa hại mình bây giờ nhất định là phải phòng bị đối phương một phen mới được nói ra chu đại ca kế này mặc dù hay nhưng từ hôm nay sau đó chúng ta quyết không thể sẽ đi lạm sát kẻ vô tội đây là giáo chủ giáo huấn luận chu nguyên trương các loại chờ đồng thời đứng lên không người nói ra cần tuân giáo chủ lệnh khiến chỉ sau lại chu nguyên trương t ứ đạt đ ạ g dũ thang hòa các loại chờ hành quân chiến tranh quả nhiên khác tuân trương vô kỵ lệnh khiến chỉ không dám giết lục vô tội rốt c ụ c dân tâm quy thuận đã thành một đời đại nghiệp trương vô kỵ nói chu đại ca bảy vị thám tính được thiếu lâm võ đang hai phái cao thủ hạ lạc này công không nhỏ đợi an bài kháng nguyên khởi nghĩa đại sự sau đó chúng ta liền đi đại đô c ứ u giúp hai phái cao thủ đêm đó trương vô kỵ đại hội giáo chúng phân hòa thắp hương tuyên cáo các nơi tịch khởi cộng kháng nguyên triều chư đường giáo chúng vụ làm hô ứng lẫn nhau muốn mệt m ỏ i nguyên quân mệt mỏi vậy liền đại sự sẽ thành là lúc định ra phương sách giáo chủ trương vô kỵ xuất đồng quan rõ ràng tả sứ dương tiêu thanh dự c bức vương vi nhất tiếu chấp trưởng tổng đàn vì toàn giáo tổng soái bạch mi ương vương ân thiên chính xuất cùng thiên ưng dưới cờ giáo chúng ở giang nam khởi sự chu nguyên trương tứ đạt thang hòa đạo dũ hoa mây nô lương nô trinh cùng giải quyết thưởng ngộ xuân trong trại nhân mã cùng tôn đức nhai t r ở ở hoài bắc hảo châu khởi binh bố đại hòa thượng nói không chừng xuất lĩnh hàn sơn đồng lưu phúc thông đỗ tuấn nói là ở làm thịnh văn âu vương h i ệ n trung hàn kiểu nhi đám người ở hà nam thánh xuyên vùng khởi sự b à n h á n h ngọc xuất lĩnh từ thọ huy châu phổ vượng rõ ràng ngũ đẳng ở giang tây cống t h à viên thư trừ châu khởi sự thiết quan đạo nhân xuất lĩnh bố tam vương mạnh hải mã các loại ở tương sở kinh tương vùng khởi sự chu liên xuất lĩnh chi ma lý triệu quân dùng chở ở từ tốc đầy đủ vùng khởi sự lãnh khiêm cùng giải quyết tây vực giao chúng các đoạn từ tây vực đi đến vùng trung nguyên mông cổ cứu binh ngũ hành kỵ cộng lại đàn điều khiển phương nào căng thẳng liền hướng phương nào tiếp ứng bực này an bài phương sách mười chín xuất phát từ dương tiêu cùng bành á n h ngọc như kế trương vô kỵ biểu thị công khai đi ra giao t r u n g tiếng hoan hô như sấm đậu trương vô kỵ lại nói chỉ b ă n g vào bản giáo một giáo lực khó có thể lay động nguyên triều gần trăm năm cơ nghiệp tu làm liên lạc anh hùng thiên hạ hào kiệt hợp mưu hợp sức đại công phương thành lúc này trung nguyên vũ lâm thủ lĩnh nhân vật một nửa vì triều đình bắt tổng đàn mặc dù làm nghĩ cách nghĩ cách cứu viện ngày mai chúng huynh đệ tán chỗ t ư phương gặp gỡ cơ hội lập tức giết thắt tử độc thủ tổng đàn cũng mặc dù trước đi đại đ hôm nay ở chỗ này đều vui mừng từ nay về sau gặp lại không biết ngày nào chúng h u n h đệ tu làm nghĩa khí làm trọng đại sự làm đầu quyết không thể tranh quyền đ o ạ ậ n lợi lẫn nhau xính tàn sát nếu có như thế bất nghĩa căn do tổng đàn quyết không k h o a n thứ mọi người cùng kêu lên bằng lòng giáo chủ lệnh khiến chỉ quyết không dám vi gọi âm ý sơn cốc kêu vang lập tức mọi người uống máu ăn thể phần hương vì thể quyết tử không phụ đại nghĩa làm muộn nguyện minh như ban ngày chứ đường giáo chúng ngồi trên chiếu tổng đàn chấp sự nhân viên lấy ra đồ chay đĩa trọn phân hưởng mọi người mọi người thấy đĩa tròn tựa như trăng nói rằng đây là bánh trung thu hậu thế truyền thuyết người hắn hẹn nhau với tháng tám trung thu thực bánh trung thu giết thác tử vốn nhờ là tịch minh giáo tụ nghĩa định sách việc mà tới trương vô kỵ lại biểu thị công khai nói bản giáo các đời tương truyền không phải như hân d i ệ u nhưng lúc này khắp nơi thiên hai chỉ có thể có chuyện gì liền ăn c h u y ệ n gì、Hùng、chúng ta hôm nay đệ nhất kiện đại sự chính là khu trừ thác tử chúng minh đệ không ăn thức ă n mặn tinh thần không phải vượng khó có thể lượt chiến t h ứ nay sau đó phế đi không phải như hân d i ệ u này giáo quy chúng ta dựng thân sự thế lấy quốc gia đại sự làm trọng ẩm thực cấm kỵ chỉ là thừa sự tỉnh từ đó sau đó minh giáo, giáo chúng ăn bánh trung thu liền có lấy thịt heo làm thức ăn sáng sớm hôm sau chứ người qua đường chúng hướng trương vô kỵ c á o biệt mọi người mặc dù đều là khí phách hùng hồn hào kiệt nhưng nghĩ tới từ nay về sau huyết chiến khắp nơi không biết người nào tồn người nào v o n g đại sự tung thành hôm nay hồ điệp cốc đại hội trong quần hào chỉ sợ không sống tới phân nửa không khỏi câu có lưu lên ý là lúc hồ điệp cốc trước thánh hỏa sốt u cao cũng không biết là người nào đông nhiên cao giọng hát lên đốt ta tàn khu hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ mọi người cùng kêu lên tương hòa đốt ta tàn khu hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ làm thiện trừ ác duy quan g minh cố thì nhạc sổ bi đều là thuộc về bụi bặm thương ta thế nhân gian nan khổ cực thật nhiều thương ta thế nhân gian nan khổ cực thật nhiều cái kia thương ta thế nhân gian nan khổ cực thật nhiều thương ta thế nhân gian nan khổ cực thật nhiều tiếng ca lay động ở hồ điệp cốc trung quần hào á o trắng như tuyết từng cái đi tới trương vô kỵ trước mặt không mình hành lễ ngẩng đầu mà ra, không quay lại cố trương vô kỵ nhớ tới như thế tốt n ă m nhi từ nay về sau một hai chục năm bên trong sắp sửa tiên huyết vẫy khắp vùng trung nguyên đại địa nhịn không được lệ nóng trân trọng nhưng nghe tiếng ca xa dần tráng sĩ ly tán Náo chu đại ca nơi g hồ đây hào tứ vùng chính đang đại đoạn không thể bỏ lỡ khởi sự cơ hội các ngươi không cần theo ta đến lớn đều đi chúng ta xin từ biệt chu nguyên trương tứ đạt thường lộ xuân các loại chờ cùng nói nhưng phán giáo chủ mã đáo thành công bọn thuộc hạ tĩnh hậu tốt thanh nhâm bái biệt trương vô kỵ xuất cốc tự đi khởi sự trương vô kỵ nói chúng ta cũng muốn động thân triệu đại ca chúng ta đi thôi t r ư n g vô kỵ đầu tiên là đối với triệu tử thành vừa nói sau đó đối với một bên tiểu chiêu nói ra tiểu chiêu thân ngươi có còng liêu hành động bất tiện ở nơi này chờ ta a tiểu chiêu ủy hủy khuất khuất đáp ứng rồi nhưng vẫn tống xuất cấp đến tặng ba g i ả m lại tiến ba g i ả m cuối cùng không chịu phân biệt t r ư n g vô kỵ nói tiểu chiêu ngươi càng tiến càng xa trở về lúc đường cũng muốn không biết đá tiểu chiêu nói t r ư n g công tử ngươi đến rồi phần lớn đều nhìn thấy cái kia triệu cô nương sao chưng năm trăm linh năm chưng năm trăm linh bảy cha xét vật an chưng năm trăm linh bảy cha xét vật an chưng vô kỵ nói nói không chừng hội kiến đ ạ t được tiểu chiêu nói ngươi nếu như nhìn thấy nàng thay ta cầu nàng một việc có được hay không trương vô kỵ ngạc nhiên nói ngươi có chuyện gì cầu nàng tiểu chiêu hai cánh tay r ỗ i một cái nói hướng triệu cô nương mượn nhị thiên kiếm dùng một lát đem cái này xích sắt nhi cắt đứt bằng không ta trung thân liền như thế cho cột không được tự do trương vô kỵ gặp nàng thần tình sờ s ợ nói rất đúng thương cảm trong lòng không đành lòng nhân tiện nói chỉ sợ nàng không c h ị u đem bảo kiếm cho ta mượn h ư ớ n muốn vẫn mượn được nơi đây tiểu chiêu nói như vậy như vậy ngươi đem ta mang tới trước gót chân của nàng m ư i nàng bảo kiếm vung、lên. không phải là được rồi trương vô kỵ cười nói nói tới nói lui ngươi chính là phải cùng ta bên trên đại đô đi dương tả sứ ngươi nói chúng ta có thể mang nàng sao dương tiêu trong lòng biết trương vô kỵ nếu như thế nói đã có dắt nàng cùng đi ý nói ra vậy cũng không ngại giáo chủ quần áo nước trà cũng có cá nhân hầu hạ chỉ là tiếng xích xác đinh đinh đăng đăng làm người khác chú ý như vậy thôi bảo nàng làm bộ sinh bệnh ngồi ở xe ngựa bên trong bình thường không thể đi ra tiểu chiêu đại hỷ vội hỏi đa tạ công tử đa tạ dương tả sứ hướng vi nhất tiếu nhìn thoáng qua lại tăng thêm một câu đa tạ vi pháp vương triệu đại ca vi nhất tiếu nói đa tạ ta xong rồi chuyện gì ngươi cẩn thận ta khởi s ư ớ n g bệnh đến hấp máu của ngươi nói lộ r a miệng đầy dày đặc răng trắng giả bộ một q u á i dạng tiểu t h i ê u biết rõ hắn là nói đùa nhưng cũng không khỏi có chút sợ lui ba bước nói ngươi ngươi đừng làm ta sợ triệu tử thành mỉm cười cũng không có nhiều lời còn lại mọi người bắt đầu đi lại đứng lên ngay hôm đó sau giờ ngọ bốn kỵ một xe kính hướng bắc hành chưa hết một ngày đã đến nguyên triều kinh thành đại đô lúc đó người mông cổ thiết kỵ sở trí cho đến bên ngoài mấy vạn dặm từ trước nước lớn diện tích lãnh thổ rộng không một có thể đội kịp đại đô mặc dù hậu đại chi yến kinh đế hoàng chi ở mỗi bên tiểu quốc các bộ tộc sứ thần công viên vô số kể trương vô kỵ các loại chờ vừa vào cửa thành liền thấy trên đường lui tới rất nhiều đều là hoàng phát m ắ t xanh hạng người bốn người tới tây thành tìm được rồi một nhà khách điếm tìm nơi ngủ trọ dương tiêu xuất thủ k h o á t xước l à m bộ là phú thương đại cổ gián g dấp muốn ba gian phòng hào hạng điếm tiểu nhị buôn tàu x u n định hầu hạ ân cần dương tiêu hỏi đại trong đô thành danh thắng cổ tích nói chuyện một hồi khắp nơi lơ đáng hỏi có chuyện gì cổ miếu tự viện cái tia điếm tiểu nhị đệ nhất sở đã nói đến tây thành v cái này vạn an tự thực sự là thật lớn một tòa tùng lâm trong chùa ba vị đại đồng phật liền đi khắp thiên hạ cũng tìm không ra đệ tứ tôn đến nguyên nên đi kiến thức một chút nhưng khách quan nhóm tới không khéo nửa năm qua này trong chùa ở tây phiên phật ra người bình thường cũng không dám đi dương tiêu nói ở phiên tăng đi nhìn một cái cũng không vướng bận a cái t i ê u điếm tiểu nhị le lưới sung một tấm thấp giọng nói không phải tiểu nhân lắm m u ộ n khách quan nhóm mới tới kinh thành nói còn phải lưu ý chút những cái này tây phiên phật ra nhóm thấy nhân ái đánh liền đánh yêu dết liền dết thấy xinh xắn các bà các chị càng một bà liền vồ vào tự đi đây là hoàng thượng thánh chỉ kim cầu hứa có ai dám lao hổ đầu thượng phách con ruồi đi tới tây phiên phật ra trước mặt đi tây vực phiên tăng cậy vào người mông cổ thế lực hoành hành không hợp pháp ư ớ c hiếp người hán dương tiêu các loại chờ mà biết đã lâu chỉ là không ngờ tới kinh thành bên trong lại cũng như vậy không kiêng nể gì cả lập tức cũng không cùng cái kia điếm tiểu nhị nhiều lời sau bữa cơm c h i ề u mỗi người chợp mắt dưỡng thần đến khi canh hai lúc bốn người từ trong cửa sổ n h ả y ra hướng tây tìm kiếm cái kia vạn an tự lầu cao bốn tầng tự sau một tỏa thập tam cấp bảo tháp càng thật xa hơn là được trông thấy triệu từ thành trương vô kỵ Dương tiêu, vì nhất Tiêu, tiếu vì bốn người, người t r vừa thấy phía dưới vừa mừng vừa sợ tháp này thủ vệ nếu như thế nghiêm mật thiếu lâm võ đang cắt phái người chúng phải lại nhốt ở bên trong ngược lại tiết kiệm một phen dò hỏi võ thuật chỉ là địch quân để phòng xâm nghiêm cứu người nhất định vô cùng không dễ dàng hướng c h ô n g văn không trí tống viết kiều du liên chu trương tùng khê các loại không người nào là v õ công chắc tuyệt dĩ nhiên đều bị bắt thì đối phương người tài ba nhiều thủ đoạn chi lợi hại tất nhiên là không nói có thể dụ bốn người tới vạn an tự phía trước đã thương định không thể lỗ mãng tham gia lập tức lặng lẽ thối lui đột nhiên đệ lục tầng trên bảo tháp sáng lên h ỏ a quang có tám chín người tay cầm cây đ u ố c chậm rãi di động cây đ u ố c từ đệ lục tầng sáng đến đệ ngũ tầng lại từ đệ ngũ tầng sáng đến đệ tứ tầng dưới đường đi đến đến đấy tầng về sau từ bảo tháp cửa chính đi ra đi hướng từ phía sau triệu tử thành phất phất tay từ mặt bên chậm rãi lần đến gần vạn an tự hậu viện từng bụi đều là che trời cổ thụ bốn người trốn ở phía sau cây cho rằng che lậy vừa nghe có tiếng gió đ ộ n g tính lập tức chạy lên mấy t r ư ợ n g bốn người khinh công ty u cao nhưng cũng e sợ cho làm người phát hiện chi bằng thừa lúc chạy bằng khí lá rụng âm thanh mới dám rời bước như vậy đi lên hơn hai mươi triệu đã thấy rõ ràng hơn mười tên hoàng bảo nam tử trong tay mỗi bên nắm binh khí áp chứ một cái tay háo lớn đại bảo láo giả người nọ ngẫu vừa quay đầu trương vô kỵ thấy rõ ràng chính là côn lôn phái trưởng môn nhân thiết cầm tiên sinh hà thái chủng trong lòng không khỏi d ù n mình quả nhiên liền hà tiên sinh đã ở nơi này mắt thấy đám người vào v bốn người đợi một hồi thấy bốn phía quả thực không người rồi mới từ cửa sau chung lắc mình mà vào cái k i a tự viện phòng xá rất nhiều kích thước to lớn mấy cùng thiếu lâm tự gần giống nhau thấy ở giữa một tòa đại điện trưởng cửa sổ bên trong đèn sáng s ử a liệu hà thái trùng là bị giải đến nơi đó bốn người lắc mình trước đến rồi ngoài điện trương vô kỵ cùng triệu tử thành nằm trên đất dưới từ trưởng cửa sổ khe c h u n g hướng trong điện nhìn xung quanh dương tiêu cùng vi nhất tiếu chia nhóm hai bên canh trường thủ vệ phòng người đánh lén hắn bốn người tuy là nghệ cao nhân gần lớn nhưng lúc này thâm nhập long đàm hồ huyện trong bụng cũng không khỏi lo sợ trưởng cửa sổ khe quá mức mà nhỏ trương vô kỵ chỉ thấy được hà thái trùng nửa người dưới trong điện có khác người phương nào lại không cách nào nhìn thấy chỉ nghe hà thái trùng giận đùng đùng nói ta đã đ o ạ a g i a n kế rơi vào trong tay các người muốn chém giết muốn d ố c thịt một lời m à quyết các ngươi buộc ta làm t r i ề u đình nghiến khuyển đó là tuyệt đối không thể liền lại nói bên trên ba năm năm năm cũng là h ư ớ n g phí lời lẽ trương vô kỵ âm thầm gật đầu nghĩ thầm cái này hà tiên sinh mặc dù không phải chuyện gì chính nhân quân tử nhưng đại quan đầu bên trên lại đem cầm được định vẫn có thể xem là nhất phái trưởng môn khí khái chỉ nghe một người đàn ông tử thanh âm lạnh như băng nói ngươi đã cố chấp không thay đổi chủ nhân cũng không miễn cưỡng nơi này quy củ ngươi cũng biết rồi hả hà thái chủ nói ta liền mười ngón tay đồng thời chặt đ ứ t cũng không đầu hàng người k i a n ó i được ta lập lại lần nữa ngươi như đã thắng được chúng ta nơi đây ba người lập tức thả ngươi đi ra ngoài nếu như thất bại liền chặt đứt một ngón tay nhốt một tháng hỏi lại ngươi hàng cũng không hàng hà thái chủ nói ta đã đứt hai ngón tay lại đoạn một t â y thì thế nào cầm kiếm tới chương năm trăm linh sáu chương năm trăm linh tám đoạn chỉ lèn chương năm trăm linh tám đoạn chỉ lèn người nọ cười lạnh nói chờ ngươi mười ngón tay đứt hết sau đó trở lại đầu hàng chúng ta cũng không cần ngươi phế vật này cầm kiếm cho hắn maha ba nghĩ ngươi với hắn luyện một chút một cái k h ắ c cường tráng thanh n ấ m đáp vâng trương vô kỵ đầu ngón tay thẩm vận thần công nhẹ nhàng đem khe hở kia đảo lớn một điểm triệu tử thành cùng hắn cùng nhau theo cái này khe hở nhìn sang chỉ thấy hà thái trùng cầm trong tay một thanh m g ọ c kiếm mùi kiếm b ố i bố vừa mềm lại đ ộ t không thể gây tổn thương cho người đối diện thời là một đồ sộ p h i tăng trong tay cầm cũng là một thanh thanh quan thiệm thần cương giới đao hai người binh khí c ù n cách xa hầu như không cần tỉ thí mạnh yếu liền nhưng hà thái trùng không tức giận chút nào một kiếm nói lên nói ra xin mời x o á t chính là một kiếm thế đi cực kỳ sắc bén côn lôn kiếm pháp quả có độc đáo bí mật cái kêu phiên tăng ma ha ba nghĩ vóc người lớn lên hành động lại quá mức mất tiệp một thanh giới đao khiến cho sắp mở đến đao đao chém về phía hà thái trùng chỗ yếu trương vô kỵ chỉ nhìn mấy chiêu lập tức thất kinh trầm địa hà tiên sinh cước bộ phù phiếm hồn hển dường như nội lực hoàn toàn mất triệu tử thành biết đối phương nhất định là trùng độc dược hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có chiêu số võ công mà thôi hà thái trùng kiếm pháp mặc dù tinh nội lực lại lại tựa như cùng thường nhân không khác nhau lắm kiếm chiêu ở trên sắc bén uy lực hoàn toàn không thi triển được chỉ là cái kia phiên tăng võ công thật là kém hắn hai chủ mấy lần m á n h công trước luôn là bị hà thái trùng lấy chiêu thuật tinh diệu phản được thiên cơ tháo d ỡ đến hơn năm mươi chiêu về sau hà thái trùng quát một tiếng lấy một kiếm đông p h á c h tây chuyển ta trở về trước bay một tiếng v a nhỏ g n đã đâm tại nơi phiên tăng dưới nách giả sử khổ trong tay hắn cầm chính là bình thường lợi kiếm hoặc giả nội lực không mất kiếm phong sớm đã xuyên thấu qua cơ bắp mà vào chỉ nghe cái kia thanh â m lạnh lùng nói ra mà ôn n g o ạ bên trên trương vô kỵ hướng thanh â m tới chỗ nhìn lại thấy người nói chuyện trên mặt giường như bao phủ một tầng khói đen một bộ t h ư a thất sáng s ủ a hoa dâm r â u mép chính là huyền minh nhị lão một trong hắn đứng chắp tay hai mắt nửa mở nửa khép tựa hồ đối với chuyện trước mắt thờ ơ lại hướng nhìn đằng trước chỉ thấy một tấm cửa hàng gấm vóc trước kỳ t r à bên trên đạp một đôi chân trên chân xuyên một đôi vàng nhạt đoạn hải d à y gấm d à y trên đầu mỗi bên suýt y một viên minh châu trương vô kỵ trong lòng hơi động mắt thấy đây đối với chân bàn chân d ê n dáng mơ hồ nhận được chính là lúc đầu lục liêu trang chúng chính mình đã từng toàn bộ lấy địch nhân đối đãi nhưng lúc này thấy đến nơi này một đôi đạp ở ghế gấm dài ở trên m ũ i chân không biết như thế nào dĩ nhiên nhịn không được mặt đỏ tới mang thai tim đập tăng lên nhưng thấy triệu mẫn chân phải nhẹ nhàng g õ gõ lường trước nàng là hết sức chăm chú ở xem hà thái trùng cùng ôn hoạ nhi l u ậ n võ ước chừng một chén t r à lúc hà thái trùng tiếng tê ự lấy triệu mẫn chân phải ở ghế gấm dài bên trên vừa bước ôn hoạ nhi lại t h u ộ trận chỉ nghe cái k i a mặt đen huyền minh lão nhân nói ra ôn hoạ nhi lui hắc lâm bát phu bên trên trương vô kỵ nghe được hà thái trùng khí tức nặng nề nói vậy hắn liên chiến hai người đã cố hết sức. chỉ khoảng nửa khắc kịch đấu lại nổi lên cái kêu hắc lâm b á t phu s ử chính là căn lớn lên trọng thiết trượng dùng r a t ơ i tiếng gió thổi cả điện trên điện ánh nến bị gió thế đánh lúc sáng lúc tối ánh nến còn lại tựa như bầu trời phù vân nhất phiến phiến ở triệu mẫn trên chân x ẹ qua đột nhiên bên trong lòng đất mắt tối xâm lại điện bên phải mấy chin đến đỏ đủ vì thiết trượng toàn tâm toàn ý tật phong thổi tắt giáp vừa văng lên một kiếm gãy đoạn hà thái trùng thở dài một tiếng ném kiếm trên mặt đất trận này so rốt c u ộ thua huyền minh lão nhân nói thiết cầm tiên sinh ngươi hàng không phải hàng hà thái trùng ngang nhiên nói ta cũng không hàng cũng không cái này phiên tăng đâu chỗ này là của ta đối thủ huyền minh lão nhân lạnh lùng nói chém xuống hắn tay phải ngón áp ú t đuổi về tháp đi trương vô kỵ quay đầu triệu tử thành hướng hắn xua tay một cái ý tứ hiển nhiên là nói lúc này vọt vào điện đi cứu người không khỏi lầm đại sự nhưng nghe được trong điện đ o ạ c chỉ dị thuốc cầm máu vết thương hà thái trùng rất là kiên cường lại hư một cái cũng không còn hanh đ á m kêu hoàng y nhân tay cầm cây đuốc đưa hắn đuổi về tháp cao nhốt trương vô kỵ các loại chờ lui đang ở góc nhà sau đó dưới ánh lửa thấy hà thái trùng sắc mặt như giấy trắng nghiến răng nghiến lợi thần xác c đoàn người đi xa về sau chợt nghe một cái mềm mại thanh âm thanh thủy ở trong điện vang lên nói ra lộc trượng tiên sinh kiếm pháp của phái côn luân quả thật h á n đâm chúng ma ha ba nghĩ một chiêu kia đầu tiên là bên trái như thế vừa bổ bên phải như thế nhất chuyển trương vô kỵ lại góp nhãn đi nhìn thấy nói chuyện chính là triệu mẫn nàng vừa nói vừa đi đến trong điện trong tay dẫn theo một bà một kiếm dựa theo hà thái trùng kiếm pháp khiến cho đứng lên phiên tăng ma ha ba nghĩ tay múa x o n g đao cùng với nàng nhận chiêu cái kia mặt đen huyền minh lão nhân chính là triệu mẫn xưng là lộc trượng tiên sinh lộc trượng khách khen chủ nhân thực sự là thông minh không gì sánh được một chiêu này có thể dùng không mảy may sai triệu mẫn luyện một lần lại luyện một lần mỗi lần đều là đem m ũ i kiếm đâm trọt ma ha ba nghĩ dưới nách tuy là kiếm là một kiếm nhưng trùng điệp đâm một cái mỗi một lần cũng đều đâm ở cùng một bộ vị đ o á n tất có chút đau đớn ma ha ba nghĩ lại tụ tinh hội thần cùng với nàng nhật chiêu hoàn toàn không có nửa điểm đoán hận hoặc né trách ý nàng luyện d à n h cái này mới chiêu lại gọi ôn ngoạ nhi đi ra thử lại hà thái trùng như thế nào đánh bại kiếm pháp của hắn trương vô kỵ lúc này đã minh bạch thì ra triệu mẫn đem các phái cao thủ nhốt nơi này khiến cho dược vật mọi người tự nhiên không phải hàng liền sai người từng cái cùng với đánh nhau nàng ở bên coi có thể học trộm các môn các phái tinh diệu chiêu số dụng tâm chi đ ộ n n g u kế chi ác thật làm người khác g i ậ n sôi theo triệu mẫn cùng hắc lâm bát phu nhật chiêu xử đến cuối cùng mấy chiêu lúc đó có chút lưỡng lự hỏi lộc trượng tiên sinh là như vậy sao lộc trượng khách trầm ngâm không đáp quay đầu nói h ạ c huynh đệ ngươi nhìn rõ ràng không có phía trái trong góc phòng một thanh nhầm nói khổ đại sư nhất định nhớ kỹ rõ ràng hơn triệu mẫn cười nói khổ đại sư lao ngươi điều khiển mời tới chỉ điểm một chút chỉ thấy bên phải đi tới một cái tóc dài x ó a vai đầu đà vóc người khôi vĩ đầy mặt ngổn ngang đều là đau ba lúc đầu tướng mạo đã toàn bộ không thể biện tóc hắn làm hồng tông màu sắc thứ không phải trung thổ người hắn không nói được một lời tiếp nhận triệu mẫn trong tay một kiếm xoát xoát xoát xoát mấy kiếm liền hướng hắc lâm bát phu công tới s ử đúng là côn lôn phái kiếm pháp cái này được xưng là khổ đại sư khổ đầu đà bắt trước hà thái trùng kiếm chiêu cũng là không chút nào dùng nội lực cái kia hắc lâm bát phu lại toàn lực làm đâu đến lúc này hắn vung trượng quét ngang điện bên phải tắt phía sau đốt sáng lên đến đỏ đột lại đủ diệt hà thá k hát lâm bát phu cầm trượng ngón tay của bị một kiếm vào trung gan bàn tay chỗ huyện đạo tê dại nhất thời không cầm nổi đưa một tiếng thiết trượng rơi xuống đất đụng phải gạch xanh cục l ạ c h tiết bay tán đoạn hát lâm bát phu đỏ bừng cả khuôn mặt trong lòng biết cái này một kiếm nếu như thay đổi lời kiếm chính mình tám cái ngón tay sớm đã tất đoạn không người nói bái phục bái phục túi người nhặt lên thiết trượng khổ đầu đà hai tay nâng một kiếm giao cho triệu mẫn Trưng 507, trưng Trưng Triệu nhược nhược cười Nga Nga Mẫn nói My My chỉ chỉ sao. khổ đầu ạ i chiêu cuối tinh diệu kiếm phái sư, sao một tuyệt cùng Cũng của côn pháp Khổ luân luân là đ đà lắc đầu triệu mẫn lại nói thảo nào hà thái trùng sẽ không khổ đại sư ngươi d ạ y dạy ta khổ đầu đà tay không xót kiếm triệu mẫn cầm kiếm nghe theo l u y ệ n đến lần thứ ba khổ đầu đà hành động như điện đã mau bất khả tư nghị triệu mẫn liền theo không kịp nhưng nàng kiếm chiêu tuy là t r ư ở vẫn là ý theo không ý theo dạng không dễ chịu chút nào khổ đầu đà lao người tới hai tay đưa về đằng trước đ ừ n g lại lúc đó bất động trương vô kỵ âm thầm hát nhất thanh hải được cực kỳ cao minh triệu tử thành cũng đồng dạng cứ ở bên cạnh nhìn chỉ là hắn cùng triệu mẫn không giống với thực lực viễn siêu đối phương nhiều lắm kiến thức cũng là bất p h ả m đối phương chiêu số hắn chỉ là nhìn thoáng qua cũng đã nhớ kỹ trong lòng triệu mẫn trong chốc lát cũng không minh bạch n g h i ê n g đầu nhìn khổ đầu đà tư thế lo nghĩ nhất thời l i n h ngộ nói ra a khổ đại sư trong tay ngươi nếu có binh khí một trượng đã đánh vào trên cánh tay của ta một chiêu này như thế nào hóa giải khổ đầu đà trở tay làm tư thế bắt lại thiết trượng chân trái bay ra đầu nhấc lộ vẻ đã đoạt lấy địch nhân thiết trượng đồng thời đem người đ ã bay cái này vài cái lại tựa như kém cõi thật xảo chính là cực cương chợt ngoại môn võ thuật triệu mẫn cười nói tốt sư phụ ngươi nhanh dạy ta trương vô kỵ trong lòng p h a n h giật mình nghĩ thầm ngươi nội lực không đủ một chiêu này là không học được nhưng là nàng như thế cầu người thật dạy người khó có thể từ chối khổ đầu đà làm hai cái thủ thế chính là ý bảo ngươi nội lực không đủ không có cách nào học xoay người đi ra không để ý tới nàng nữa trương vô kỵ suy nghĩ k ổ đầu đà võ công mạnh chỉ sợ cùng huyền minh nhị l a o bất phân cao thấp mặc dù không biết nội lực như thế nào nhưng chiêu số thần diệu cực kỳ k i n h địch hắn chỉ điệu bộ không nói lời nào chẳng lẽ là người câm nhưng là lỗ thai hắn rồi lại không phải điếc triệu cô nương đối với hắn khá chào gặp nhất định là cái nhân vật có lai lịch lớn triệu mẫn thấy khổ đầu đà không chịu sẽ d ậ y mỉm cười cũng không tức giận nói ra gọi phái không động đường văn lượng tới chỉ một lúc sau đường văn lượng bị áp chứ vào điện lộc trượng khách lại phái ba người cùng hắn so chiêu đường văn lượng không chịu ở binh khí bên trên t r i u thiện tay không so với trường trước thắng hai trận đến trận thứ ba bên trên đối thủ thôi động nội lực đường văn lượng không thể cùng kiêng cũng bị chém tới một c á i ngón tay lúc này đây triệu mẫn luyện chiêu từ l ộ c trượng khách ở bên chỉ điểm trương vô kỵ lúc này đã nhìn ra đầu mối triệu mẫn lộ vẻ nội lực không đủ thấy khó có thể học cấp tốc này đây nghị hết học chư ra môn phái sở trường thì thành một đại cao thủ con đường này nguyên cũng có thể đi chiêu số luyện đến vô cùng t i n h lúc đại khả tu bổ công lực chi không đủ triệu mẫn luyện qua quyền pháp nói ra gọi diện tuyệt lao ni tới một gã hoàng y nhâm bẩm diện tuyệt lao ni đã tuyệt thực năm ngày hôm nay vẫn là quật cường gì thường không chịu phụ mệnh triệu mẫn cười nói chết đói nàng cũng được. Nô, gọi Nga My cái tiểu cô nương kia chu chỉ nhược chu chỉ nhược lúc phái thủ hạ tiểu tới. Trương đói đáp điện. đối đầu gọi kia Người rồi, người với nàng Nô, Nga nương ứng Vô xoay ra My Kỵ ở hán thủy trong thuyền ân cần chăm sóc ý, thường nghi ngờ cảm kích. trong ân cần ngờ sóc cảm ý, Ở quang minh đỉnh bên trên chu chỉ nhược từng chỉ điểm hắn dịch số phương vị phương pháp bởi vậy được phá hoa sơn côn lôn hai phái đao kiếm liên thủ sau đó đâm hắn một kiếm đó là phụng sư phụ nghiêm lệnh hắn cũng không tồn vật ách t á c lúc này nghe triệu tử thành lại vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn ý bảo hắn phải bình tĩnh trương vô kỵ sắc mặt bên trong cũng là lạnh nhạt một ít sau một lúc lâu một đám hoàng y nhân áp chứ chu chỉ nhược vào điện trương vô kỵ gặp nàng thanh lệ như trước chỉ so với ở quang minh đỉnh lúc hơi hiện tiểu tụy h mặc dù thân ở địch nhân n ắ m giữ lại bình thản ung dung dường như sớm đem sinh tử không để ý lộc trượng khách theo thường lệ hỏi nàng có đầu hàng hay không chu chỉ nhược lắp bắt đầu cũng không nói lộc trượng khách đang muốn phái người và nàng so kiếm triệu m ậ n nói ra chu cô nương ngươi như thế tuổi trẻ đã nga mi phái kịp môn cao đệ s ắ c thực làm người ta sinh thiện nghe nói ngươi là diện tuyệt đại sư đệ tử đắc ý sâu nặng nàng lao nhân ra kiếm chiêu tuyệt học có phải thế không chu chỉ nhược nói gia sư võ công bác đại tinh thâm nói đến chuyện cho nàng lão nhân gia kiếm chiêu t u y ệ t học tiểu nữ từ tuổi trẻ học cạn còn kém xa lắm triệu mẫn cười nói nơi này quy củ chỉ cần ai có thể thắng ba người chúng ta liền bình ăn tiện hắn ra khỏi cửa không còn chút nào nữa gây khó dễ tôn sư dùng cái gì như vậy nhai bờ tự cao chẳng đáng theo chúng ta luận bàn một cái võ học chu chỉ nhục nói gia sư thả rằng chết không có nhục đường đường nga mi phái t r ư ờ n g môn há lại bằng lòng ở thủ hạ các ngươi cậu thả cầu sinh người nói không sai gia sư thật là coi thường đê tiện thâm độc tiểu nhân chẳng đáng với các người động thủ xó chiêu triệu mẫn lại không tức giận cười nói cái kia chu cô nương ngươi đây chu chỉ nhục nói ta cô gái nho nhỏ có chuyện gì chủ trương sư phụ nói như thế nào ta liền làm như thế nào triệu mẫn nói tôn sư gọi ngươi cũng không cần theo chúng ta đậu thủ đúng hay không cái kia vì chuyện gì chu chỉ nhục nói nga mi phái kiếm pháp mặc dù không thể nói là chuyện gì giỏi lắm tuyệt học cuối cùng là vùng trung nguyên đang đại môn phái võ công không thể để cho phiên bang hồ lô đổ vô s ỉ học lén đi nàng nói thần thái tư tư văn văn nhưng ngôn từ sắc bén lại không lưu tình chút nào triệu mẫn mật ra không ngờ tới dụng tâm của mình thế mà lại cho d i ệ t tuyệt sư thái đoán được nghe chu chỉ nhược bên trái một câu thâm độc tiểu nhân bên phải một câu đồ vô s ỉ n h ì n không được nộ suy một tiếng văng nhỏ ỉ thiên kiếm đã nắm ở trong tay nói ra sư phụ ngươi chửi chúng ta là đồ vô s ỉ được ta ngược lại muốn thỉnh giáo cái này ỉ thiên kiếm rõ ràng là nhà của ta bảo vật gia truyền c h ầ m địa sẽ cho nga mi phải ăn trộm đi chu chỉ nhược thản như nói ỉ thiên kiếm cùng đồ long đ a o từ trước đến nay là trung nguyên vũ trong rừng hai đại lợi khí chưa từng nghe nói cùng thiên bang nữ tử có chuyện gì căn hệ triệu mẫn đỏ mặt lên cả giận nói ừ nhìn không ra ngươi ngoài miệng ngược lại rất lợi hại ngươi là quyết ý không chịu xuất thủ chu chỉ nhược lắc đầu triệu mẫn nói n g ư ơ i bên ngoài luận v õ thua hoặc là không chịu đập thủ ta đều chặn lại bọn họ một đầu ngón tay ngươi cái này lữ nhi nói vậy tự phụ xinh đẹp cho nên như vậy kiêu ngạo ta cũng không chặn ngươi đầu ngón tay nói tự tay hướng khổ đầu đà chỉ một cái nói ta bảo ngươi cùng vị này đại sư phụ giống nhau trên mặt hoa ngươi hai ba m ư ơ i đạo v ế t kiếm nhìn ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo nang tay trái v u lên hai cái hoàng y nhân kiếm được đến đây nằm ở chu chỉ nhược hai cánh tay triệu mẫn mỉm cười nói muốn hoa cho ngươi gương mặt xinh đẹp biến thành một cái tổ âm mật cũng không nhất định khiến cho chuyện gì nga mi phái tinh diệu kiếm pháp ngươi nghĩ rằng ta mẹo cào kỹ năng liền không thể gọi ngươi biến thành người xấu xí sao chu chỉ nhược châu lệ doanh trọng thân thể run mắt thấy cái kia ỷ thiên kiếm nuôi kiếm ly khai chính mình gương mặt bất quá mấy tấc chỉ cần cái này ác ma thủ cổ tay đưa tới chính mình đảo mắt liền cùng cái kia xấu xí đáng sợ đầu đà giống nhau như lúc triệu mẫn cười nói ngươi có sợ không chu chỉ nhược cũng không dám nữa cường hạng gật đầu chương năm trăm linh tám chương năm trăm m ư ơ i nguy cơ cứu người chương năm trăm m ư ơ i nguy cơ cứu người triệu mẫn nói được a như vậy ngươi là quy hàng rồi hả chu chỉ nhược nói ta không phải hàng n g ư ơ i đem ta giết ta triệu mẫn cười nói ta chưa bao giờ giết người ta chỉ cắt ngươi một chút da thịt trương vô kỵ lúc này thật sự là bình tĩnh không được hắn hướng về phía một bên triệu tử thành ý bảo mình nhất định muốn xuống phía dưới triệu tử thành lúc này mới gật đầu làm cho hắn xuống phía dưới tạm thời trước không đi xuống trương vô kỵ gật đầu hàn quang lại lên triệu mẫn trường kiếm trong tay liền hướng chu chỉ nhược trên mặt và tới trong lúc bất chợt làm vừa văng lên ngoài điện trịch vào nhất kiện sự việc đem ỷ thiên kiếm đụng phải lái đi ở chỗ này đồng thời trên điện trưởng cửa sổ bị phá vỡ một người phi thân mà vào cái kia hai gã cầm chu chỉ nhược hoàng y nhân không tự chủ được hướng ra phía ngoài ngã phi phá cửa sổ mà vào người nọ trở lại cánh tay trái che ở chu chỉ nhược vương hữu trưởng cùng lộc t r ư ở n g khách phanh một trường giao nhau mỗi người lui ra hai bước mọi người thấy người nọ lúc chính là minh giáo giáo chủ trương vô kỵ hắn lần này dường như phi tướng quân tử trên trời giang xuống ai cũng thất kinh cho dù là huyền minh nhị lão như vậy nhất đảng cao thủ trước đó lại cũng không có chút nào cảnh giác lộc trượng khách nghe được trưởng cửa sổ vỡ tan mặc dù đoạt ở triệu mẫn trước người hỗ trợ cùng trương vô kỵ biện một cái trưởng dĩ nhiên chân đứng c h ô n g vững thối lui hai bước cần đề khí lại lên trong sát na toàn thân khô nóng bất ham tựa như thân vào lò luyện chu chỉ nhược mắt thấy đại họa lâm đầu không ngờ lại sẽ có người đột nhiên xuất thủ cứu rút nàng bị trương vô kỵ ôm vào trước ngực đụng tới hắn r ộ n g kiên cố lồng ngực vừa mừng vừa sợ trong một sát na như muốn ngất đi phải trương vô kỵ lấy cựu dương thần công cùng lộc trượng khách h u y n minh thần trưởng chống đỡ toàn thân chân khí cổ đ ã mà ra chu chỉ nhược chẳng bao chú ý người trong lòng c h ỉ cảm thấy vô cùng vui mừng bốn phía địch nhân như vào thời khắc này thiên đao vạn kiếm đồng thời chém xuống nàng cũng vô ưu không triệu tử thành theo hắn đứng ở bên cạnh dương tiêu cùng vi nhất tiếu vừa thấy giáo chủ nhảy vào cứu người theo liền lắc mình mà vào phân chạm tại hắn phía sau tạ hữu triệu mẫn thủ hạ chính là các cao thủ lấy biến khởi khoan tốt lúc đầu hơi thấy hoảng loạn nhưng lập tức nhìn ra sông vào điện tới chỉ có bốn g ã địch nhân điện nội điện bên ngoài thủ vệ võ sĩ hô lên tương ứng biết ra bên lại vô địch người lập tức lập tức lấp kín các nơi môn hộ tính hậu triệu mẫn xử lý triệu mẫn cũng không kinh sợ cũng không tức giận chỉ kinh ngạc hướng trương vô kỵ nhìn một hồi nhãn quang chuyển tới góc điện hai khối kim quang sán là ạ vợt thì ra nàng ruội ỷ thiên kiếm đi hoa chu chỉ n h ư ợ c mặt lúc trương vô kỵ trịch vào một vợt đụng vỡ nàng kiếm phong vật kia chính là nàng tặng cho hoàng kim hộ ỷ thiên kiếm sắc bén vô lân u vừa đụng phía dưới lập tức đem kim hộp cắt thành hai phần nàng hướng hai nửa kim hộp ngưng mắt nhìn một lát nói ra ngươi chán ghét như vậy con này hộp không nên nó tổn hại không thể sao trương vô kỵ nhìn thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy ưu á n ý cũng không phải ta không mang ăn khí vội vội vàng vàng chi tế thuận tay ở trong ngực tìm đòi sờ soạn hộp đi ra thật không phải có ý định mong rằng cô nương chớ trách triệu mẫn trong mắt trợn loài sáng hỏi cái hộp này ngươi mang theo cho người sao trương vô kỵ nói ừ gặp nàng đôi mắt đẹp nóng g nhìn chính mình mà chính mình cánh tay trái còn kéo chu chỉ nược trên mặt hơi đỏ lên liền bung lòng tay ra cánh tay triệu tử t h a n h ở một bên nhìn có chút không đành lòng ý trương vô kỵ hiện tại cũng không biết tâm ý của đối phương cũng là có thú triệu mẫn thở dài nói ta không biết chu cô nương là ngươi là của ngươi hảo bằng hữu quang không chương ũ n g sẽ k ô n n g h vậy đối nàng. n g Thì ra các ư i ó i tựa đầu v ò n vô o lái đi. Trương v kỵ nói chu cô nương cùng ta cũng không còn chuyện gì chỉ là chỉ là nói hai cái chỉ là lại không tiếp nổi đi triệu m ẫ n lại quay đầu hướng địa d ư ớ i cái kia hai nửa chặn kim hộp nhìn một cái không nói một câu nhưng là nhãn quan g thần sắc bên trong lại cũng nói thiên môn và ngữ chu chỉ ngực trong lòng giật mình cái này m a n ữ đầu đối với hắn lộ vẻ mười phút tình há lại lẽ nào t r ư ơ n g vô kỵ tâm tình cũng không lại tựa như hai cái này thiếu nữ nhắn nhủi chú đáo triệu mẫn thần sắc hắn chỉ mơ mơ hồ hồ đã hiểu một ít toàn bộ không có cảm nhận được thâm ý trong đó hắn chỉ cảm thấy triệu mẫn tặng hắn c h â u hoa kim hộ chị du đại nham cùng ân lê đình tàn tật lúc này hắn lại đem kim hộ bị hủy không khỏi đối với người ta không dạy nổi vì vậy đi hướng góc điện túi người nhặt lên hai nửa chặn kim hộ nói ra ta đi mời cao thủ thợ thủ công trọng ngôi thứ k h ả m tốt triệu mẫn vui vẻ nói cho là thật sao trương vô kỵ g ậ t đầu nghĩ thầm người ta đô thống xuất vô số anh hùng hào kiệt sao đi coi trọng những thứ này không quan trọng vàng bạc đồ chơi con này hoàng kim hộ tuy là tinh xảo cũng không phải chuyện gì chân dị bảo vật trong hộp thần nút hắc ngọc đoạn tục cao đã lấy ra hộp liền không nhiều chỗ đại dụng phá không cần lo lắng lại khảm tốt nó cũng là việc rất nhỏ trước mắt bao lớn sự tình đợi quyết ngươi lại t ậ n nói với ta con này hộp chắc là cô nương trẻ tuổi lề mề đối với mấy cái này bên người việc vật đặc biệt quan tâm thực sự là nữ lưu ý kiến lập tức đem hai nửa chặn hộp cất trong ngực triệu m ấ t nói vậy ngươi đi a trương vô kỵ nghĩ thẩm tống đại sư bá các loại chờ chưa cứu ra có thể nào lúc đó liền đi nhưng địch quân cao thủ như vân phe mình chỉ có ba người nói đến cứu người thực sự là nói dễ vậy sao hỏi triệu cô đ ư ơ n g n g ư y i bắt ta đại sư b á đám người đến tột cùng ý muốn như thế nào triệu mẫn cười nói ta là có hảo ý phải khuyên xin bọn họ vì triều đình xuất lực mỗi bên hưởng linh h o a phú quý vậy mà bọn họ cố chấp không nghe ta hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ phải chậm dài khuyên bảo trương vô kỵ hư một tiếng xoay người trở lại chu chỉ ngược bên cạnh hắn ở địch quân các cao thủ hoàn tí phía dưới túi người thập hộ thản nhiên mà quay về đúng là tới lui tự nhiên không coi ai ra gì hắn lạnh lùng hướng mọi người nhìn quét liếp mắt nói ra đã là như vậy chúng ta liền cáo tử nói dắt ở chu chỉ n g ư ợ tay xoay người muốn ra triệu mẫn điểm như nói chính n g ư ơ i muốn đi ta cũng không để lại nhưng n g ư ơ i muốn đem chu cô nương cũng dẫn theo đi lại không tới hỏi ta một tiếng ngươi cho ta là thứ gì người trương vô kỵ nói cái này thật là tại hạ thiếu cấp bậc lễ nghĩa triệu cô nương mời thả chu cô nương để cho nàng theo ta cùng đi triệu mẫn không đáp hướng huyền minh nhị lao n h a y mắt hạc bút ông bước lên một bước nói ra trương giáo chủ ngươi nói tới liền tới đi nói liền đi muốn cứu người liền cứu người dạy chúng ta tên này mặt mò hướng nơi nào đặt đi ngươi không ở lại một tay tuyệt kỹ các minh đệ khó có thể tâm phục trương vô kỵ nhận ra hạc bút ông thanh âm tức giận xông lên quát lên khi ta tuổi nhỏ tiểu lúc bị ngươi bắt tính mệnh ít đảm bảo hôm nay ngươi còn có mặt mũi tới nói chuyện với ta thiết chiêu hôm một trường liền hướng hạc bút ông đánh lộc trượng khách vừa mới ăn xong khổ cho của hắn đầu biết chỉ bằng vào hạc bút ông lực một người không phải của hắn đi thủ kiếm được đến đây hướng hắn kích ra một trường trương vô kỵ hữu trưởng vẫn là đánh về phía hạc bút ông tạ trưởng từ hữu trưởng dưới xuyên qua còn lộc trượng khách một trường đây là chân lực đối với chân lực đúng nhau ở giữa thật không né tránh n g ư lợi chỗng t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một tạm thời dừng tay t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một tạm thời dừng tay ba người tứ trưởng t ừ n g biến thân thể mỗi bên là nhóm lên lúc đầu ở trên võ đương sơn huyền minh nhị lao lấy s o n g trưởng cùng trương vô kỵ đối trưởng k h á c ra s o n g trưởng đánh vào trên người hắn lúc này trọng thi cô kỹ lại là hai trưởng vô qua đây trương vô kỵ ngày ấy ăn này thua thiệt làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ k h u ệ u tay hơi chầm xuống thi triển càng k h ô n đại na z i tâm pháp vỗ một tiếng v a n g lớn hạc bút ông tả quyền đánh vào lộc trượng khách hữu trưởng bên trên hắn hai nhân vũ công một sư truyền lại trưởng pháp tương đồng công lực tương đương nhất thời đều chấn được hai cánh tay tay t còn như dùng cái gì lại sẽ khiến cho sư minh đệ tự tương biện trưởng hai nhân vũ công ty u cao nhưng cũng không rõ trong đó huyền bí hai người vừa sợ vừa giận thời khắc trương vô kỵ song trưởng lại đã đánh tới huyền minh nhị lao vẫn là đều ra song trưởng nhất thủ nhất công s ở khiến cho trưởng pháp đã cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng nhưng bị trương vô kỵ một dẫn vùng vẫn là lộc t r ư ở n g khách tả trưởng đánh tới hạc bút ông hữu trưởng bên trên cái này càng không đại na di thủ pháp chi xảo tính toán chính xác thật đã đến mức không thể tưởng tượng nổi huyền minh nhị lao hoảng sợ thất sắc mắt thấy trương vô kỵ lần thứ ba g i trưởng đánh tới không hẹn mà cùng đều ra đơn trưởng chống đỡ ba người chân lực t ừ n g biến huyền minh nhị lao chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực chung một cô thuần dương chi khí cuộn trào mánh liệt tới không chịu nổi khó nhịn trương vô kỵ trưởng phát như gió nhớ tới khi còn bé bị hạc bút ông đánh nhất chiêu huyền minh thần trưởng mấy năm trong lúc đó không biết chịu bao nhiêu đau khổ vì vậy đánh về phía lộc t r ư ở n g khách trưởng lực còn để lối thoát đối với hạc bút ông lại không bung lòng chút nào hơn hai mươi trưởng vừa qua hạc bút ông một t r ư ơ n g thanh khuôn mặt đã căng đỏ bừng mắt thấy đối phương lại là một trưởng đánh tới hắn tả trưởng hư dẫn ý muốn hóa giải hữu trưởng lại đâm nghiênh trong trọng trọng kích ra chỉ nghe vô vô hai tiếng hạc bút ông một trưởng này h u n g h ă n g đánh vào lộc t r ư ở n g khách đầu vai mà trương vô kỵ một trưởng kia lại t r ú n g quy không cách nào t ă n g ra chúng ngay ngực cuối cùng cũng trương vô kỵ không muốn tổn thương tính mạng hắn một trưởng này chân lực chỉ dùng ba thành hạc bút ông o a một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đã vinh quang tột đ ỉ n h thân thể lay động giả sử trương vô kỵ thừa thế bổ khuyết thêm một trưởng không phải dạy hắn bị mất mạng tại chỗ không thể lộc t r ư ở n g khách đầu vai t r ú n g trưởng cũng đau đến sắc mặt đại biến môi đều cắn chảy ra máu huyền minh nhị lão là triệu mẫn thủ hạ đính nhi tiêm nhi người tài ba ngờ đâu không ra ba mươi chiêu liền mỗi bên thủ thương triệu tử trương vô kỵ tại chính mình giáo dục phía dưới có thể đạt tới cái này loại cấp độ đó cũng là phải sự tỉnh triệu mẫn thủ hạ chúng võ sĩ tuy tất cả đều thất sắc chính là dương tiêu cùng vi nhất tiếu cũng lớn vì vô cùng kinh ngạc hai bọn họ từng chính mắt thấy được n g à y ấy huyền minh nhị lao ở võ đ a n g sơn xuất thủ trương vô kỵ chúng trưởng thụ thương không mấy tháng trong lúc đó có thể tiến triển thần tốc nếu như nhưng hắn hai người lập tức nghĩ đến trương vô kỵ lưu ở võ đ a n g m ấ y tháng một mặt thay du đại nham ân lê đình trị thương một mặt liền hướng trương tam phong thỉnh giáo trong võ học tinh vi thâm ảo cuối cùng chí cựu dương thần công cản k h ô n đại na di hơn nữa võ đang tuyền ngoài ra còn có triệu tử thành cái này cao nhân ở bên cạnh chỉ đạo tứ phương mặt nhân tố thêm ở chỗ này thực lực muốn không tăng đều không được trong lòng hai người thầm khen trương tam phong học cứu thiên nhân đó mới thực sự là xưng là thâm bất khả c h ắ c bố n chữ huyền minh nhị lao so với trưởng bại trận cùng kêu lên gào thét đồng thời lấy ra binh khí chỉ thấy lộc trượng khách trong tay cầm một cây b ắ n trượng đầu trượng phân nhánh làm xương hiệu chi hình toàn thân ngâm đen không biết là vật gì chú thành hạt bút ông cầm trong tay đôi bút bút pháp duệ như hạt trùy cũng là tinh quang loại sáng hai bọn họ đi theo triệu mẫn đã không phải một ngày nhưng lập tức là triệu mẫn cũng c huyền ư minh nhị lao tự cao nội lực thâm hậu huyền minh thần trưởng là thiên hạ tuyết học ngày đây vừa lên trận liền cùng hắn đối trưởng nở đâu trương vô kỵ cựu dương thần công lại không phải bất luận cái gì nội công có thể bằng cân nhắc thập trưởng vừa qua lập tức bị thua hai bọn họ binh khí lại lấy chiêu số quỷ dị thủ thắng hai người danh hào bắt đầu t ừ sử dụng binh khí m à được xứng hiệu đ o à n trượng cùng hạc truy đôi bút mỗi một chiêu đều là sắc bén tàn nhẫn hiếm thấy trên đời trương vô kỵ tập trung tinh thần ở ba cái binh khí trong lúc đó không tới cắm tới công thủ như thường chỉ là trong chốc lát nhìn không hiểu hai người binh khí chiêu số con đường thủ thắng nhưng cũng không dễ may mắn hạc bút ông trọng thương hơn ra chiêu đã khó tránh khỏi chất trệ triệu mẫn bàn tay gõ nhẹ ba cái trong đại điện giao s á t trói mắt ba người tấn công về phía triệu tử thành ba người tấn công về phía dương tiêu bốn người tấn công về phía vi nhất tiếu có khác hai người xuất binh nhận chế trụ chu chỉ nhược dương tiêu lập tức cướp được một kiếm huy kiếm như điện t r ở tay liền đâm bị thương một người vi nhất tiếu ỉ vào tuyệt đỉnh khinh công lấy huyền âm nguyên trưởng đập ngã hai người triệu tử thành thuận tay liền đập ngã hai người đem chu chỉ nhược bảo hộ ở phía sau mình nhưng nhân số địch nhân thực sự nhiều lắm mỗi đả đảo một người lập tức còn có hai người v ù n bên trên trương vô kỵ cho huyền minh nhị lao còn lấy thủy trung p h n thân không ra thư viện hắn cùng triệu dương vì ba người muốn toàn thân trở ra ngược lại cũng không khó phải cứu chu chỉ ngược lại tuyệt đối không thể đang tự lo lắng chật nghe triệu mẫn nói ra mọi người dừng tay bốn chữ này thanh âm cũng không vang dội dưới tay nàng mọi người lại đồng thời nghiêm túc tuân theo lập tức nảy ra dương tiêu đem trường kiếm để qua trong lòng đất vi nhất tiếu nắm từ trong tay địch nhân đoạt được một thanh đơn a o thuận tay phất một cái trả lại cho nguyên chủ cười ha ha triệu tử thành vẫn là đơn trưởng một tay lao lao đem chu chỉ ngược bảo hộ ở phía sau chu chỉ nhược chứng kiến loại tình huống này chán nản nói trương công tử bốn vị mời mặc dù tự tiện bốn vị một phần tâm ý tiểu nữ tử vô cùng cảm kích triệu mẫn cười nói trương công tử như vậy xinh đẹp nhân nhi ta thấy m à yêu nàng nhất định là ý trung nhân của ngươi rồi h ả trương vô kỵ đỏ mặt lên nói ra chu cô nương cùng ta từ nhỏ quen biết tại hạ khi còn bé chúng bị này nói hướng hạc bút ông chỉ một cái huyền minh thần trưởng thâm độc vào cơ thể quanh thân khó có thể nhúc đích nhờ có chu cô nương hầu hạ ta ăn cơm uống nước ân đức lần này không dám có quên triệu mẫn nói nói như thế các ngươi ngược lại là thanh mai trúc mã trí g a o ngươi nghĩ tới nàng vì ma giáo giáo chủ phu nhân đúng hay không trương vô kỵ trên mặt lại là đỏ lên nói ra hung nô chưa diệt làm sao có nhà triệu mẫn mặt c h ầ m xuống nói ngươi nhất định phải theo ta đối nghịch đến cùng không phải d i ệ t ta không thể có phải thế không trương vô kỵ lắc đầu nói ra ta đến nay không biết cô nương lai lịch mặc dù có qua vài lần tranh chấp nhưng mỗi lần đều là cô nương tìm tới ta trương vô kỵ không phải trương mỗ tìm đến cô nương sinh sự chỉ cần cô nương thả ta các vị sư thuốc sư bá cùng các phái võ lâm nhân sĩ tại hạ vô cùng cảm kích không dám đối với cô nương tâm tồn ý huấn cô nương còn có thể phân phó ta đi làm ba chuyện tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực chương năm trăm n n g h một mươi chương n trên năm trăm một m ư ờ i hai khổ đầu đà ra chương năm trăm một mươi hai khổ đầu đà ra quay đầu hướng chu chỉ nhược liếc mắt nhìn đối với trương vô kỵ nói vị này chu cô nương đã không phải ngươi ý trung nhân cũng không phải chuyện gì sư huynh sư muội vị hôn phu thê như vậy ta muốn bị hủy dung mạo của nàng với ngươi không chút nào c ă n hệ lời của nàng vừa nói nhất thời lộc trượng khách cùng hạc bút ông mỗi bên cố gắng binh khí liền chuẩn bị đi đối với chu chỉ nhược độc thủ trương Vô Kỵ công ù n thành ngăn ở đối phương trước người.、Mấy、người bọn hắn cũng là đơn giản g Triệu tử trước đối h là ở Mấy k tử h lạnh ể động đậy.、Triệu、mẫn lạnh lùng nói. Trương Công Triệu t ngươi chính là nói thật với ta tốt vi nhất tiếu đông nhiên x u ề bàn tay ra ở lòng bàn tay nói ra mấy cây nước bọn tự tay ở đế giày lau vài cái cười ha h a mọi người đang không biết hắn đ à o chuyện gì quỷ trong lúc bất c h ợ t thanh ảnh nhoáng lên loại lên triệu mẫn chỉ cảm thấy chính mình gò má trái má phải bên trên bị một bàn tay sờ soạ n một cái xem vi nhất tiếu lúc cũng đã đứng tại chỗ chỉ là trong tay sinh ra hai thanh đ o n nào không biết là từ đâu người bên hông nào tới triệu mẫn tâm niệm vừa động biết không tốt không dám tự tay đi sở chính mình gương mặt vội vàng lấy khăn tay ở trên mặt bay sượn quả thấy trên khăn đen k ị t dính không ít bùn lần d ơ lộ vẻ vi nhất tiếu đế d à y ô h ế lại lẫn vào nước bọn nghị trị như muốn buồn nôn chỉ nghe vi nhất tiếu nói ra triệu cô nương ngươi muốn bị hủy chu cô nương dung mạo vậy cũng tùy vào ngươi ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạc ta họ vi lại thả bất quá ngươi ngươi hôm nay ở chu cô nương trên mặt đồng dạng đạo vết thương họ vi gấp đội xín trả quẹt làm bị thương lưỡng đạo ngươi hoa nàng lưỡng đạo ta hoa ngươi bốn đạo ngươi đoạn nàng một ngón tay ta đoạn hai ngươi căn nói đến đây cầm trong tay hai cây đ o ạ n đao tranh một kích lại nói họ vi nói xong ra làm được thanh dự c bức vương lời ra tất thực hiện cuộc đời chưa nói qua một câu nói xung người phòng cho ta một năm nửa năm lại phòng không được mười năm tám năm người nghĩ phái người giết ta chưa chắc đuổi kịp ta cáo tử cái này chữ liễu vừa ra khỏi miệng sớm đã bóng người tìm không thấy vụ vô, vô hai tiếng hai thanh đ o ạ n đao phi xen vào trụ theo hơi r a a hai tiếng hô hoán trên điện hai gã phiên tăng trầm rãi ngã ngồi trong tay tay cầm trường kiếm lại không biết như thế nào đã cho vi nhất tiếu đập đi đồng thời trên người cũng bị điểm chúng h u y đạo vi nhất tiếu mấy câu nói đó nói xong bình bình đạm đạm nhưng người người đều biết quyết không phải không nói đe dọa mắt thấy triệu mẫn trong trắng p h í m hồng non như non nà trên má phấn bị vi nhất tiếu giơ tay bôi lên mấy đạo hắc h ấn giả sử trong tay hắn cầm trước đ à n a o triệu mẫn gõ má đã sớm hư hại như vậy quay lại như điện lại tựa như quỷ lại tựa như mỹ thân pháp thật là lại cường n ă n g cao thủ cũng phòng hắn không được cho dù là trương vô kỵ cũng là mặc cảm thiên hạ này có thể đạt tới cái này cái tốc độ chỉ sợ cũng chỉ có cái k i a triệu tử thành có thể cùng đối phương so đấu một chút ngoại trừ triệu tử thành bên ngoài căn bản không có người có thể vượt qua đối phương giả sử đường dài thi đi bộ trương vô kỵ xứng đáng lấy nội lực thủ thắng nhưng ở sân lang vũ trong lúc đó như vậy s u lui như thần cho là thật thiên hạ chỉ này một người mà thôi trương vô kỵ k h ô người n g vái chào nói ra triệu cô nương hôm nay đất tội lúc đó cáo tử nói dắt dương tiêu triệu tử thành xoay người ra điện trong lòng biết ở vi nhất tiếu như vậy có lực đe dọa phía dưới triệu mẫn không còn dám đối với chu chỉ nhược như thế nào triệu mẫn nhìn hắn bối ảnh vừa thẹn vừa giận cũng không hạ lệnh chặn lại trương vô kỵ triệu tử thành cùng dương tiêu trở lại k h á c điếm vi nhất tiếu đã ở trong đ i ế bộ dạng sau khi trương vô kỵ nói vi b ư ớ vương người hôm nay cho bọn hắn một hạ m h uy tốt gọi bọn hắn biết được m ì n h giáo cũng không phải là dễ chê ợ vi nhất tiếu nói d o a d o a tiểu cô n ư ơ n g ngược lại cũng không phải chuyện gì v i ệ c khó nàng giả bộ hung thần á c sát một dạng nhưng là hãy nghe ta nói muốn hủy dung mạo của nàng đảm bảo nàng ba ngày ba ngủ trễ không cảm giác dương tiêu cười nói nàng ngủ không yên đó cũng không tốt chúng ta đi vào cứu người thì càng thêm khó khăn trương vô kỵ nói dương tà sứ nói đến cứu người người có gì diệu kế dương tiêu do dự nói chúng ta nơi đây chỉ có ba người huấn bộ dạng đã lộ coi chuyện này thật vướng tay chân trương vô kỵ hay nói ta thấy chu cô nương nguy cấp nhịn không được xuất thủ rốt cục phá hủy đại sự dương tiêu nói sự tình thế như đây cái kia là ai cũng không nhịn được giáo chủ tự lực đánh bại huyền minh nhị lão đại sát địch nhân uy phong vậy cũng tốt h ú n g bọn họ biết chúng ta đã đến đối với tống đại hiệp bọn họ liền không dám qua phận vô lễ trương vô kỵ nhớ tới tống đại bá du nhị bá ngang ở địch thủ triệu mận đối với hà thái t r ù n g đường văn lượng các loại chờ lại như thế làm đục không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt triệu đại ca người bên này là không phải có ý kiến gì trương vô kỵ lúc này đây cũng không nhớ triệu từ thành ở chỗ này hỏi thăm triệu tử thành mỉ m cười nói ra muốn ta nói vô kỵ ngươi không cần phải sốt ruột vì sao mấy người đều là vẻ mặt không hiểu nhìn triệu tử thành vô kỵ ngươi suy nghĩ một chút cái kia triệu mẫn thái độ đối với ngươi triệu tử thành đơn giản giải thích nàng đối với ngươi cùng những người khác không g i ố n g v ớ i chỉ là điều này nàng biết ngươi là v õ đang truyền nhân phái v õ đương mấy vị đại hiệp nàng tuyệt đối sẽ không khổ sở mặt khác ta bấm ngón tay tính toán tối hôm nay sự tình sẽ có sở chuyện cơ hiện tại chúng ta về ngủ đi nói xong triệu tử thành rời đi nơi này về ngủ ba người kia trao đổi một lát không bắt được trọng điểm lúc này phân biệt đi ngủ sáng sớm hôm sau sáng sớm trương vô kỵ ngủ mơ bên trong vi g i ắ c trên cửa sổ có tiếng lập tức tỉnh dậy vừa mở ra nhãn chỉ thấy cửa sổ từ từ mở ra có người thò đầu vào hướng về hắn ngắm nhìn hắn lấy làm kinh hãi vén nhìn lên chỉ thấy trên mặt người kia dấu vết buồn thiệu xấu xí đáng sợ chính là cái kia khổ đầu đà hắn cả kinh càng sâu từ giường t r u n g nhảy lên một cái chỉ thấy khổ đầu đà mặt vẫn là ngơ ngác ngắm cùng với chính mình cũng không xuất thủ bộ dạng hạ ý chẳng lẽ nói là đây chính là triệu đại ca nói chuyện cơ trương vô kỵ lên triệu đại ca dương tạ sứ vi b ư ớ vương triệu dương vi ba người ở phòng cùng kêu lên tương ứng trong lòng hắn thư giãn một chút đã thấy khổ đầu đà mặt đã từ bên cửa sổ biến mất vội vàng thả người ra cửa sổ thấy khổ đầu đà từ trong cửa vội vã đi ra ngoài lúc này triệu dương vi ba người cũng đã chạy tới thấy vậy bên ngoài cũng không đ ị ợ h nhân bốn người chân phát hướng khổ đầu đà đuổi theo khổ đầu đà chờ ở góc đường mắt thấy bốn người đi tới lập tức xoay người hướng bắc cước bộ q u ả lớn lại không phải chạy nhanh bốn người đánh thủ thế lúc này đi theo phía sau lúc này thiên phương lê rõ ràng trên đường người đi đường rất thưa thớt không bao lâu liền ra khỏi bắc môn khổ đầu đà tiếp tục tiến lên que hướng đường nhỏ Lại đi bảy t một dặm, đi tới câu phạm tiên sinh nhất thời làm cho khổ đầu đà sắc mặt đại biến gật đầu không hề cước cầu mà trương vô kỵ bên này cũng là vẻ mặt ngoài ý mớn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một chương năm trăm m ư ơ i ba quang minh hữu sứ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i ba quang minh hữu sứ t r ư ơ n g vô kỵ tính toán chưa định khổ đầu đà hà hà một tiếng hai móng tụ lại nhào tới hắn tay phải hổ c h ả o tay trái long c h ả o mười ngón tay thành câu thế tiến công cực kỳ mạnh ác t r ư ơ n g vô kỵ tả trưởng vung ra t a n r a nhất chiêu nói ra b ề trên ý muốn như thế nào mời trước biểu minh tôn ý tái hành động tay không muộn khổ đầu đà không để ý chút nào dường như không nghe thấy hắn nói chuyện một dạng chỉ thấy hắn tay phải từ hổ trảo biến thành miếng trảo tay trái lại từ lòng trảo biến thành hổ trảo một công vai trái một lấy bên phải bụn Xuất thủ t à như nhưng n ẫ n cùng. vô t r ơ Vô Kỵ nói, cảm h thật h o là k giác cái này khổ đầu đà chiêu số thật là phiến phức có lúc phóng khoáng rộng rãi môn hộ chính đại nhưng đột nhiên trong lúc đó lại là quỷ bí cổ quái tất cả đều là tà phái võ công lộ vẻ chính tà kim ê tu uyên bắc không gì sánh được trương vô kỵ chỉ là dùng thái cực quyền với hắn phá chiêu đấu đến bảy tám chục chiêu lúc khổ đầu đ ạ một quyền vũ vũ trung cung trực công trương vô kỵ nhất chiêu như phong tự bế đưa hắn quyền lực phong bế theo nhất chiêu đơn tiên tả trưởng đã vô vào trên lưng hắn chỉ là một trưởng này không có phát nội lực bàn tay hơi dính mặc dù cách khổ đầu đã biết hắn thủ hạ lưu tỉnh hướng về sau nhảy ra mắt lẽ hướng trương vô kỵ nhìn một lát đột nhiên hướng dương tiêu làm thủ thế muốn mượn bên hông hắn trưởng kiếm dùng một lát dương tiêu cởi xuống kiếm thao hợp với vỏ kiếm hai tay nâng đưa đến khổ đầu đã trước mặt trưng điệu trương vô kỵ không biết nhưng là triệu tử thành nhìn một cái nhất thời liền hiểu cực kỳ hiển nhiên hiện tại dương tiêu mấy người bọn hắn cũng đều là đã nhận ra đối phương triệu tử thành cũng không nói phá đang ở một bên tùy ý đối phương ở chỗ này tiến hành là được khổ đầu đà rút kiếm ra khỏi vỏ đánh thủ thế gọi trương vô kỵ hướng vi nhất t i ế u n g ự ợ kiếm trương vô kỵ lắc đầu tiếp nhận hắn tay trái cầm vỏ kiếm khiến cho t h i ê u mời tay lợi dụng vỏ kiếm làm kiếm tay phải ngắt kiếm quyết vỏ kiếm đương ngang trước người khổ đầu đà soạt một kiếm đâm n g h i ê n tới trương vô kỵ gặp qua hắn giáo dục triệu mẫn học kiếm biết hắn kiếm thu lúc này thi triển cái này trong vòng mấy tháng ở trên võ đương sơn tinh nhiên g thái cực kiếm pháp ngưng thần tiếp chiến nhưng thấy đối thủ kiếm chiêu trợn nhanh chậm chậm khắp nơi dấu g i ế m lời nói sắp bén nhưng trương vô kỵ một thêm hóa giải hắn lập tức rút về khắc khiến cho mười chiêu hầu như không có nhất chiêu là có thể dùng rốt cuộc trương vô kỵ trong bụng tàn thán như ở nửa năm trước gặp phải người này kiếm pháp bên trên ta không phải hắn đ ị c h thủ so với cái kêu bắt tí thần kiếm phương đông trắng cái này khổ đầu đà lại cao hơn một bậc hắn nổi lên yêu tài chi niệm không muốn ở chiêu số bên trên ngoài sáng thủ thắng mắt thấy khổ đầu đà trường kiếm huy v giao sắc ánh này giống như vạn đạo kim xà chui loạn tán loạn hắn thấy được rõ ràng đột nhiên bên trong lòng đất ngược lại quá vỏ kiếm x o á t một tiếng vỏ kiếm đã khoác lên mũi kiếm hai tay vây quanh một dựng nhẹ nhàng chế trụ khổ đầu đà hai tay thủ đoạn mỉm cười thả người nhảy lùi lại lúc này trên tay hắn chỉ cần hơi thêm dùng sức liền đã đem trường kiếm đoạt lấy một chiêu này đoạt kiếm phương pháp hiểm là hiểm đến cực điểm xảo cũng khéo đến cực điểm hắn thả người nhảy lùi lại chưa rơi xuống đất khổ đầu đà đã vứt trường kiếm xuống hô một trường vô đến trương vô kỵ nghe được tiếng giói i biết một trưởng này chân lực sự dư hữu trưởng quay lại cứng trọi cứng nhận hắn cái này trưởng chân trái lúc này mới chấm đất trong tháng chốc k h ổ đầu đà vô lên chân lực quần c u ậ n thuốc giục đến trương vô kỵ vận khởi càn k h ô n đại na di trong tâm pháp đệ thất tần g võ thuật đưa hắn trưởng lực dần dần t í c h xúc trong lúc bất chợt hét lớn một tiếng phản trấn đi ra ngoài tựa như một tòa hồ lớn ở lũ quét c u ố n tới lúc chữ đầy hồng thủy mạnh mẽ bên trong lòng đất hồ đê vỡ đê hồng thủy cấp trùng mà ra đem khổ đầu đà đưa tới trưởng lực đều đổ về đây là đồn đà đưa tới nguyên tiết rằng này lực mạnh như đầu đà giả xử chịu thực thế tu lập tức xương cổ tay xương cánh t sơn ư g sơn đồng thời bẻ g â y liền huyết cũng phun không được tại chỗ trở thành một đoàn máu thịt bé bét bị chết thảm không thể nói lúc này s o n g trưởng bộ già dính khổ đầu đà hết sức khó khăn né tránh trương vô kỵ tay phải bắt hắn lại ngực đi lên ném đi khổ đầu đà một cái thân thể cao lớn bay lên trên lên phịch một tiếng nổ loạn thạch bay ngang một trưởng này uy lực vô cùng t r ư ờ n g lực đều đánh vào trong đống loạn thạch dương tiêu cùng vi nhất tiếu ở bên chứng kiến thanh thế bậc này cùng kêu lên kinh hô lên hai bọn họ chỉ nói khổ đầu đà cùng giáo chủ so nội lực chí ít cũng phải một chén trà lúc mới có thể phân ra cao thấp nào ngờ tới trong chốc lát liền đến quyết sinh từ trước mắt trong lòng hai người tuy có nói cũng đã không kịp nói nói đ i kiến khổ đầu đà bình an không việc gì hạ xuống trong lòng bàn tay đều đã bóp một cái mồ hôi lạnh khổ đầu đà hai chân vừa chạm đất nhất thời hai tay làm hỏa diễm bay vút lên hình dáng đặt ở ngực không người hướng trương vô kỵ lệ xuống phía dưới nói ra t i ể u nhân quang minh hữu sứ phạm giao tham kiến giáo chủ kính tạ giáo chủ ân không giết t i ể u nhân vô lễ mạ o phạm xin thứ tội hắn mười mấy năm qua cũng không mở miệng nói tới nói lui âm điệu đã khá không phải tự nhiên trương vô kỵ vừa mừng vừa sợ cái này câm i ế t khổ đầu đà chẳng những đã mở miệng hơn nữa càng là bản giáo quang minh hữ sứ cái này một nước đại không phải chuẩn bị có thể đạt được vội vươn tay nó dậy nói ra nguyên lai là bản giáo phạm hữu sứ thật phải không thắng niềm vui người trong nhà không cần phải đa lễ dương tiêu cùng vi nhất tiếu với hắn đến loạn thạch cương đến thời điểm sớm đã liệu đến ba phần chỉ là phạm giao miệng biến hóa thực sự quá lớn không dám lập tức quen biết nhau đợi đến thấy hắn thi triển võ công càng đoán được bảy tám phần lúc này nghe hắn tự báo tính danh hai người kiếm được đến đây cầm thật chặt tay hắn chỉ là mấy người đều có chút ngoài ý mới triệu tử thành rốt cuộc là làm sao biết thân phận của hắn hơn nữa ngẫm lại ban ngày triệu tử thành chính là lời nói tựa hồ là đang chứng kiến đối phương khi đó cũng đã nhận đã đối ra p dương, dương tiêu nói g huynh đệ trầm ê địa biến thành bực này giá dấp phạm giao nói ta bằng không tự hủy dung mạo sao dấu dếm được hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn cái tia gian tặc ba người vừa nghe mới biết hắn là cố ý hủy dung lẫn vào địch nhân bên người nằm vùng dương tiêu càng là thương cảm nói ra huynh ê đệ cái này có thể khổ ngươi dương tiêu phạm giao năm đó trên giang hồ n h â n xưng tiêu g i a o hai tiên đều là anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử phạm giao dĩ nhiên đem chính mình bị thương tàn phế được như vậy xấu xí bất h a m bên ngoài khổ tâm công nghệ thật không có người thường có khả năng vì vi nhất tiếu từ trước đến nay cùng phạm giao không hòa thuận nhưng lúc này cũng không khỏi rất là cảm giác l ạ i xuống phía dưới nói ra phạm hữu sứ vi nhất tiếu đến hôm nay mới chính thức phục ngươi chương năm trăm mười hai chương năm trăm mười bốn triệu mẫn thân thế chương năm trăm mười bốn triệu mẫn thân thế phạm giao quỳ xuống còn bái cười nói vi bức vương k i n h công độc bộ thiên hạ thần diệu càng hơn năm đó khổ đầu đà tối hôm qua mở rộng tầm mắt đứng lên lại nhìn về phía triệu tử thành hỏi vị này chính là quan g minh đỉnh bên trên một người dùng lực huyền minh nhị lao triệu tử thành triệu đại hiệp đi chính là chính là không vừa triệu tử thành gật đầu thừa nhận thân phận của mình nhưng không biết triệu đại hiệp lại như thế nào biết tại hạ thân phận phạm giao là vẻ mặt hết ý hỏi không riêng gì phạm giao những người khác cũng đều là đang đợi triệu tử thành trả lời triệu tử thành lại mỉm cười cũng không đáp lời nhìn thấy triệu tử thành không muốn trả lời dương tiêu bốn phía vừa nhìn nói ra nơi này rời không xa địch nhân hiểu biết rất nhiều chúng ta đến phía trước trong sơn nào nói năm người chạy đi hơn mười dặm đến rồi một cái tiểu cương sau đó nơi đó vừa nhìn vài dặm không lo có người hận phục nghe trộm nhưng từ đằng xa lại không nhìn thấy cương sau tình cảnh năm người cố định nói lên đường đến can do năm đó dương đ ỉ n h thiên trong lúc bất c h ợ t không biết tung tích minh giáo các cao thủ vì cạnh tranh giáo chủ vị lẫn nhau không thấp hơn cho nên tứ phân ngũ liệt phạm giao lại nhận định giáo chủ vẫn chưa qua đời đ ộ c hành giang hồ thẩm tra theo tung tích của hắn thoáng qua mấy năm không có phát hiện chút nào tung tích sao lại nghĩ đến có lẽ là vì cái bang làm hại âm thầm nắm nhiều cái bang nhân vận trọng yếu cha tân ép hỏi vẫn là cha không g i a nửa n điểm đầu mối ngược lại hại chết không ít cái bang vô tội bằng chúng sau lại nghe được minh giáo mọi người phân tranh h u y ê n càng thêm lợi hại còn có người đang khắp nơi tìm hắn phải lấy hắn làm hiệu cho đòi phạm giao vô ý đi cạnh tranh giáo chủ cũng không nguyện quấn vào vòng xoáy liền rất xa né tránh lại sợ cho huynh đệ trong giáo đổ vào vì vậy trang bị dâu dài ra vẻ cái lao niên thư sinh khắp nơi dạo chơi ngược lại cũng tiêu diêu tự tại có một cờ m ở nờ ở đại đ ô phố xá sầm ấ t bên trên nhìn thấy một người nhận được là dương giáo chủ phu nhân sư minh thành côn không khỏi thầm giật mình lúc này trong trốn võ lâm sớm đã khắp nơi truyền vang không ít hảo thủ làm người giết chết trên tường luôn là để lại người giết người hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn vậy chứ hắn nhớ điều tra rõ việc này chân tướng lại muốn hướng thành côn điều tra dương giáo chủ hạ lạc vì vậy theo sau từ xa chỉ thấy thành côn đi lên một tòa từ lâu trên từ lâu có hai cái lao giả chờ đấy chính là huyền minh nhị lão phạm giao biết thành côn võ công cao cường liền xa xa ngồi làm bộ uống rượu l o a n g thoáng chỉ nghe được nói ba xạo nhưng tu làm bị hủy quan minh đỉnh bảy chữ này lại nghe rõ rõ r ằ n g phạm giao nghe được bản giáo gặp nạn không thể ngồi yên không để ý tới lập tức âm thầm theo dõi mắt thấy ba người đi vào nhữ dương vương p h ụ trung sau lại càng tra được huyền minh nhị lão là nhữ dương vương thủ hạ võ sĩ trong đính nhi tiêm nhi nhân vật nhữ dương vương sát hãn đạt mù quan cư t h á i h thúy nắm trưởng thiên giới binh mã đại quyền trí dũng song toàn là trong triều đ ỉ n h vị thứ nhất người tài ba g i a ngoài nghĩa quân khởi sự đều bị hắn khiến b i n h đập chết nghĩa quân lũ bắt đầu lúc bại đều là bởi vì sát hãn đạt mù thống binh có cách nguyên cớ trương vô kỵ các loại chờ đã nghe danh từ lâu lúc này nghe được lộc trượng khách các loại chờ chính là hắn thủ h ạ mặc dù không kinh ngạc nhưng cũng trở nên mần ra dương tiêu hỏi, như vậy cái tia triệu cô nương là ai phạm giao nói đại ca không ngại đoán bên trên một đoán dương tiêu nói chẳng lẽ là sát hán đặt mù nữ nhi phạm giao vỗ tay nói không sai một đ o á n thế thì cái này nhữ dương vương học một con trai một con gái nhi tử là kho cụt mù nữ nhi chính là vị cô nương này của nàng nông cổ tên gọi là làm gì mẫn mẫn đặt mù kho cụt mù là nhữ dương vương thế tử tương lai là muốn tập kích vương tước vị cô nương k i ê u phong hảo là triệu mẫn c n chúa hai đứa bé này đều trời sinh tính hảo võ ngược lại cũng học một thân võ công giỏi hai người lại yêu làm người hán t r a phục nói người hắn nói mỗi người lấy một cái hán danh n a m là vương bà bảo, bảo nữ liền cứ gọi triệu mẫn triệu mẫn hai chữ là từ của nàng phong hào triệu mẫn quận chúa mà tới vi nhất t i ê u nói huynh n ộ i này hai người ngược lại cũng cổ quái một cái họ vương một cái họ triệu giả sử là chúng ta người hán vậy cũng cười sát người phạm giao nói kỳ thực bọn họ đều họ đặt mù lại đem tên đặt ở phía trước đây là phiên bang dân tục cái kia nữ h dương vương sát hán đặt mù cũng có họ của dân tộc hán cũng là họ lý nói đến đây bốn người đồng thời cười to dương tiếu nói cái này triệu cô nương dung mạo g á n dấp sống k ở i là một người hán mỹ nữ nhưng là chỉ cần nhìn lên nàng làm việc cái kia phiên băng c ũ n cô gái hung man dạ tính lập tức liền hiện lộ ra trương vô kỵ cho tới giờ khác này mới biết triệu mẫn lai lịch mặc dù lường trước nàng phải là t r i ệ u đ ỉ n h q u nhân lại không ngờ tới đúng là thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy nữ h dương vương c ủ a chúa cùng nàng giao thủ mấy lần mỗi lần đều là đa đa t h i ể u t h i ể u rơi xuống hạ phòng tuy là võ công nàng không kịp chính mình nhưng tâm tư nhạy bén k ỳ biến chồng chết thật không phải là của nàng đệ thủ phạm giao tiếp lấy nói ra thuộc hạ âm thầm tiếp tục thảm thính biết được nữ dương vương quyết ý tiêu diệt trên giang hồ môn phái bang hội hãn hải nạp thành côn ngưu k ta tỉ mỉ tự định giá bản giáo nội bộ phân tranh không nớt kẻ thù bên ngoài lại mạnh như thế d i ệ t vong đại họa đã lửa xém lông mày quy hoạch quan trọng cứu lại chỉ có lẫn vào vương phủ điều tra như dương vương ngư hoa khi đó lại cả mạ giặt giải cứu ngoại trừ này bên ngoài thực sự không còn thượng sách chẳng qua là ta rất kỳ quái thành côn đã là dương giáo chủ phu nhân sư minh lại là tạ sư vương sư phụ lại dùng cái gì ác độc như vậy cùng bản giáo đối n ị c h trong đó nguyên do nói chuyện gì cũng nghĩ không ra được lượng trước hắn phải là ham muốn phú quý muốn tiêu diệt bản giáo vì triều đình lập công bản giáo huynh đệ nhận biết thành côn không nhiều lắm ta trước đây lại từng cùng hắn hướng quá bộ dạng hắn là nhận được ta muốn khiến cho ta t o à n tính bất t r í tiết lộ chỉ có tìm cách giết người này vi nhất t i ế u nói đúng là nên như thế phạm giao nói nhưng là người này thực sự xảo trá võ công lại mạnh ta liên tiếp hám toán hắn ba lần đều không thành công lần thứ ba tuy là đâm trúng hắn một kiếm ta nhưng cũng bị hắn b ổ một trường khó khăn mới bỏ chạy bất t r í lộ bộ dạng nhưng đã bản thân bị trọng thương nuôi hơn năm m ớ i tốt lúc này nhữ dương vương phủ trung như đồ gấp hơn ta muốn nếu như cải trang giả dạng chỉ có thể lừa gạt được trong chốc lát năm đó ta cùng dương h u n h nội danh trên giang h ồ biết tiêu giao hai tiên người s á t thực không ít thời gian lâu nhất định lộ ra trần tướng vì vậy cắn răng một cái liền bị hủy dung mạo của mình ra vẻ cái đái phát đầu đà càng dùng dược vật đầu nhũng tóc đầu đến rồi tây vượt hoa đâm t ử không u vạn dặm xa xôi cùng việc này lại có chuyện gì tương quan phạm giao cười đang định trả lời dương tiêu vỗ tay nói Cái này đại diệu vi huynh phạm h u n h đệ đến rồi hoa đâm t ử không thì một cơ duyên vừa hiện thân thủ bên kia mông cổ vương công nhất định thu nhận sử dụng những dương vương đang ở thông báo tuyển dụng tứ phương võ sĩ hoa đâm tử không vương công vì lấy lòng n h ư dương vương tất nhiên sẽ tiến hắn đến vương phủ hiệu lực bởi vậy phạm h i n h đệ thành tây vượt hoa đâm tử không quốc vào trình diễn miễn phí sắc nhãn võ sĩ hắn dung mạo đà biến lại không mở miệng thành côn liền có thiên đại bản lĩnh cũng nhận thức hắn không ra chương 513, t r ư chương 515, kể rõ nhân quả chương 515, kể rõ nhân quả vi nhất tiếu thét giải thở dài nói ra dương giáo chủ phái tiêu giao hai tiên bài danh ở tứ đại pháp vương bên trên thật là mắt sáng như đ u ố bực này mưu kế chuyện gì ư n g vương bức vương đều là không nghĩ ra được phạm giáo nói vi h u n h n g ư ơ i khen cho ta cũng đủ rồi quả như dương tả sứ sở liệu ta ở hoa đâm tử không giết sư tử ngã xuống hồ khá lập huy danh địa phương bản sứ vương công liền t i ế n ta đến nhựa dương vương phủ trung nhưng này thành côn lúc đó đã không ở vương phủ không biết đi phương nào dương tiêu lập tức hơi thuật thành côn dùng cái gì cùng minh giáo kết thành hạ thủ như thế nào đánh lén quang minh đ ỉ n h như thế nào gian mưu vì t r ư ờ n g vô kỵ phá như thế nào cùng ân giã vương so trưởng lực mà chết trải qua phạm giao sau khi nghe xong sững sờ một lát mới biết ở giữa thì ra có cái này rất nhiều khốc c h ế t đứng dậy rất cung kính đối với trương vô kỵ nói giáo chủ có m ộ trương việc thuộc hạ hướng linh tội. vô kỵ lặng lẽ nghĩ thầm tàn sát bản giáo huynh đệ là bản giáo ngũ đại cấm kỵ một chồng vì vậy dương tà sứ bốn pháp vương ngũ hành kỳ các loại chờ tranh đoạt giáo chủ vị mặc dù đánh nhau quá mức áp nhưng xưa nay không bị thương bản giáo tánh mạng của huynh đệ phạm hữu sứ này tội thực sự không nhẹ nhưng hắn ý nghĩa chính là vì hộ giáo không phải bởi vì thủ riêng theo để ý lại không thể thêm tội cho hắn nói ra phạm hữu sứ xuất phát từ hộ giáo khổ tâm bản thân bất tiện thâm trách phạm giao không người nói tạ giáo chủ thứ tội trương vô kỵ thầm nghĩ vị này phạm hữu sứ hành sự c h i thủ đoạn độc ác thế sở hắn hữu hắn có thể tại chính mình trên mặt chặt lên mười bảy mười tám nào như vậy giết vài cái giáo trung vô tội hương chủ từ cũng không ở ý của hắn dưới minh giáo được người xưng làm tà giáo ma giáo kỳ lai hữu tự không biết tương lai như thế nào phương đắc sửa lại những thứ này tà khí ma khí phạm giao thấy trương vô kỵ trong miệng tuy nói bất tiện thâm trách trên mặt đã có khó chịu màu sắc đưa tay rút ra dương tiêu bên hông trường kiếm tay trái vung lên biến muốn cắt lấy tay trái hai ngón tay vừa lúc đó bảo kiếm của hắn lại bị triệu tử thành trực tiếp càn xuống dưới không thể triệu tử thành nhìn hắn nói rằng trương vô kỵ cũng lớn cả kinh mang tay đoạt lấy trường kiếm của hắn nói ra phạm hữu sứ ngươi ngươi đây là vì sao phạm giao đại sự chưa xong không thể tự sát t r ư ớ đoạn hai ngón tay sau này lại đoạn trên cổ viên này đầu người trương vô kỵ nói bản thân đã thứ cho phạm hữu sứ khuyết điểm tội gì lại l ạ i như thế thân làm đại sự thời khắc duy tu toàn quyền phạm hữu sứ việc này không cần nhắc lại trương vô kỵ trong lòng biết người này tính ác đừng nói trong lời nói không đắc tội nổi sắc mặt bên trên cũng không có thể khiến cho hắn có nửa phần khó chịu may mắn lần này là có triệu tử thành ở nếu không ngày hôm nay không muốn hao tổn tay của đối phương chỉ hắn nói được làm được sợ rằng sau này thực sự biết tự vận tạ tội nghĩ đến hắn vì bản giáo bị bực này trọng đại dàn vặt trong lòng cực kỳ cảm động đột nhiên quỳ xuống nói ra phạm hữu sứ người có đại công với bản giáo chịu ta cúi đầu ngươi lại tàn hại tự thân đó chính là nói ta vô đức vô năng không xứng làm này giáo chủ nhiệm vụ lớn ngươi lại từ đâm một kiếm ta liền từ đâm hai kiếm ta tuổi nhỏ kiến thức nông cạn không biết chuyện ngươi là không phân được tốt xấu phạm giao dương tiêu vi nhất tiếu thấy giáo chủ quỳ xuống vội vàng cùng nhau bái phục trên mặt đất dương tiêu rơi l ệ nói phạm minh đệ ngươi chớ có lại là như thế bản giáo hưng suy toàn hệ giáo chủ một người giáo chủ lệnh khiến chỉ ngươi có thể muôn ngàn lần không thể vi phạm phạm giao bái nói thuộc hạ hôm nay so kiếm t ử trưởng đối với giáo chủ đã từ tâm tháp địa bái phục khổ đầu đà tính t ì n h quái đản cũng xin giáo chủ tha thứ trương vô kỵ hai tay đỡ hắn lên thân trải qua chuyện này hai người lẫn nhau c h i tâm lại không ngăn cách phạm giao lập tức lại trần thuật đầu nhập nhữ dương vương phủ phía sau nghe thấy cái kia nhữ dương vương sát h á n đ ạ t m g thật có kinh quốc dụng binh đại tài mặc dù cầm binh quyền triều chính lại bị gian tướng lũng đoạn thêm nữa đương kim hoàng đế ngu ngốc vô đạo khiến cho thiên hạ đại l o ạ n dân tâm sôi trào toàn nhờ nhữ dương vương đông trinh tây thảo toàn nhờ thả nhữ dương vương vương bận về việc điều binh kể tướng đem đập chết trên giang hồ giáo phái bang hội việc tạm thời đặt tại một bên mấy năm sau đó hắn một con trai một con gái lớn lên thế tử kho cụt mù theo cha mang binh nữ nhi mẫn mẫn đặt mù dĩ nhiên chỉ huy mông hắn tây vực võ sĩ phi tăng hướng môn phái bang hội ồ ạt tiến công thành côn âm thầm trợ nàng bày ra thừa lúc sáu đại phái vây công quang minh đỉnh thời khắc t ừ triệu mẫn mang cùng rất nhiều cao thủ ý đồ thừa cơ thu ngư ông đắc lợi đem minh giáo cùng sáu đại phái một cổ tiêu d i ệ t lục liêu trang trung hạ đọc trở các loại căn do chính là vì vậy mà lên chẳng qua là lúc đó phạm giao phụng mệnh bảo hộ nhữ dương vương tây vực hành trình không tham ngộ cùng này đây cho tới sau này mới biết được phạm giao nói rằng hắn mặc dù ở n h ữ dương vương phủ trung không chút nào lộ bộ dạng nhưng hắn đến từ tây vực triệu mẫn liền không cho hắn tham dự tây vực chi dịch nói không chừng đây cũng là thành côn g i a chủ ý triệu mẫn lấy tây vực phiên tăng sở trình diễn miễn phí đ ộ c dược thập hương nguyễn cân tán âm thầm dưới ở từ quang minh đỉnh trở về sáu đại phái cao thủ hầm thực bên trong cái kia thập hương nguyễn cân tán vô sắc không thấm á t xen lẫn trong thức ă n bên trong lại có ai có thể tranh luận ra cái này đ ộ c dược dược tính một phát tác nhất thời toàn thân gân cốt bùn đùn qua được vài ngày sau mặc dù có thể hành động như thường nội lực cũng đã nửa điểm không phát huy ra vì vậy sáu đại phái viễn trinh quang minh đỉnh các cao thủ ở một tháng bên trong từng cái phân biệt bị bắt chỉ là đang đối với phái thiếu lâm không tính xuất lĩnh đệ tam nhóm người hạ độc lúc đột phá chân ướt chân giáo độc thủ không tính vì a tam giết chết hơn người không địch lại huyền minh nhị lão thần tiên tám hùng cùng với a đại a nhị a tam đám người chết hơn m ộ ư ơ i người về sau đều bị bắt từ nay về sau liền đi đột kích sáu đại phái căn bản nơi người thứ nhất liền chọn chúng phái thiếu lâm thiếu lâm tự phòng vệ nghiêm mật nếu muốn lẫn vào trong chùa hạ độc có thể thật to không dễ không thể so lữ hành trong lúc đó t u ở thành phố chấn trong khách đ ế m tá túc nghỉ trọ hạ độc dễ dàng cũng không có thể hạ độc lập tức thị chúng cường công phạm giao nói ra quân chúa sẽ đối thiếu lâm tự hạ thủ rất sợ nhân thủ không đủ lại từ đại đô điều một nhóm người đi t ư ơ n g t r ợ vậy liền từ ta xuất lĩnh vừa lúc đổi kịp vây bắt thiếu lâm đàn tăng chi dịch phái thiếu lâm từ trước đến nay đối bản giáo vô lễ để cho bọn họ ăn nhiều chút vị đắng chính là lòng người quá nhanh coi như đem phái thiếu lâm xú hòa thượng nhóm cùng nhau tất cả giết sạch khổ đầu đà cũng không nhăn chấp nhận ha ha dương tiêu chen lời nói huynh đệ những cái này la hán giống như quay người sang là ngươi ra tay rồi hạ phạm giao cười nói ta thấy quận chúa gọi người ở la hán giống như trên lưng khắc xuống cái kia mười sáu chữ ý đồ g i á h ỏ a bản giáo hàn g ta s a u lại liền lại lặng lẽ trở về đem la hán giống như lời chuyển đại ca các ngươi ngược lại thật t h ậ t trọng chuyện này vẫn là để cho các ngươi nhìn đi ra khi đó ngươi có thể tưởng tượng đạt được là huynh đệ sao chương năm trăm mười bốn chương năm trăm mười sáu thiết định n g u kế chương năm trăm mười sáu thiết định n g u kế dương tiêu nói chúng ta cân nhắc đứng lên đối đầu bên trong hình như có một vị cao thủ đang âm thầm giữ gìn bản giáo có thể sao có thể muốn lấy được đúng là ta bạn nối khố hảo huynh đệ bốn người tất cả đều cười to dương tiêu lập tức hướng phạm giao giản lược nói rõ minh giáo quyết cùng sáu đại phái vứt bỏ hiểm khích lúc trước cộng kháng mông cổ vì vậy định tu công chúng cao thủ cứu gia phạm g i a o nói địch nhiều ta ít chỉ bằng vào chúng ta bốn người khó có thể hoàn thành việc này tu làm tìm được thập hương nhuyễn cân tán giải dược cho cái kia liên can sú hòa thượng sú nico l ô mũi châu nhóm ăn xong đợi bọn hắn hồi phục nội lực một hống lao ra công t h á t tử nhóm một cái trở tay không kịp sau đó đồng thời chạy ra đại đô minh giáo từ trước đến nay cùng thiếu lâm võ đang các loại chờ danh môn chính phái là đối đầu hàng hắn ngôn ngữ bên trong đối với lục đại môn phái các cao thủ không chút k h á c h khí dương tiêu hướng hắn liên tiếp nháy mắt phạm giao tuyệt không để ý tới trương vô kỵ đối với mấy cái này tiểu tiết cũng không để ý vỗ tay nói ra phạm h ư u sứ nói như vậy không sai chỉ không biết làm sao có thể thu được thập hương nhuyễn cân tán giải dược phạm giao nói ta cũng không mở miệng vì vậy quận chúa mặc dù đối với ta khá thêm lệ kính lại từ trước đến nay không phải theo ta thương lượng chuyện gì chuyện t h ậ n yếu chỉ có một mình nàng lẩm bẩm đối phương cũng không đáp một câu nói cái kia chẳng phải mất hứng thêm nữa ta đến từ tây vực tiểu quốc nàng cũng không có thể đem ta coi như tâm phúc vì vậy cái kia thập hương n h u y ễ n cân tán giải dược là thứ gì ta lại không cách nào biết bất quá ta biết việc này liên lụy trọng đại âm thầm đã sớm trong lòng lưu ý như ta đoán không lầm như vậy cái này độc dược và thuốc giải là do huyền minh nhị lao phân trưởng một cái quản độc dược một cái quản giải dược hơn nữa thường thường thay phiên trưởng quản dương tiêu than thở vị quận chúa này nương nương tâm kế chi công phu bình thường tu mi nam tử cũng cùng nàng không hơn lẽ nào nàng đối với huyền minh nhị lao cũng không yên tâm đối với sao phạm giao nói thứ nhất cho là lo lắng thứ hai cũng là càng thêm ổn định giống vậy chúng ta lúc này muốn trộm, trộm giải dược sẽ không biết là tìm lộc t r ư ở n g khách tốt đây hay tìm hạng bút ông tốt hơn nữa nghe nói độc dược hòa giải dược khí vị nhan sắc hoàn toàn hoàn toàn giống nhau dị bằng không t r ư ở n g thuốc người biết được người bên ngoài đi trộm giải dược nói không chừng ngược lại trộm độc dược cái kia thập hương nhuyễn cân tán có khác một dạng lợi hạ i chỗ chúng này độc hậu gân héo xương mềm tất nhiên là không nói chơi giả sử lần thứ hai lại phục độc dược coi như chỉ có một chút nhi một phấn cũng là lập tức huyết lịch khí tuyệt không có thuốc nào cứu được vi nhất tiếu lê lưới nói ra nói như thế giải dược là tuyệt đối không thể trộm sai phạm giao nói lợi tuy như vậy nhưng cũng không quan trọng chúng ta chỉ để ý đem huyền minh nhị lao trên người thuốc trộm được t ì một m phái hoa sơn phái không động tiểu nhân vật tới thử bên trên thử một lần loại nào thuốc c h ỉ n h từ hắn chính là độc dược cái này còn không thuận tiện sao trương vô kỵ biết hắn tà tính rất nặng không đem người bên cạnh tính mệnh để ở trong lòng chỉ cười cười nói ra đó cũng không tốt nói không chừng chúng ta tân tân khổ khổ trộm được lương t r ù n g đều là độc dược dương tiêu vô đ u ổ i nói ra giáo chủ lời ấy h ư u lý chúng ta tối hôm qua như thế nháo trò có thể đem quận chúa dọa cho sợ rồi lại đem giải dược thu tại chính mình bên người y theo ta nói chúng ta chi bằng đi đầu điều tra rõ giải dược từ người phương nào trưởng quản sau đó sẽ thương nghị hành sự h á n trầm ngâm chốc lát nói ra huynh đệ cái tiêu huyền minh nhị lao cuộc đời thích nhất là thứ gì dọn đây phạm giao cười nói lộc nữ nhân tốt hạt hảo i ể u còn có thể có gì tốt đồ dương tiêu hỏi trương vô kỵ nói giáo chủ nhưng có chuyện gì dược vật có thể khiến người gân q ố t bùn rùn liền tốt lại tựa như chúng thập hương n g u y ê n cân tán một dạng trương vô kỵ lo nghĩ cười nói muốn khiến người toàn thân không còn chút sức lực nào buồn ngủ đó cũng không khó chỉ là dùng ở cao thủ trên người không đến nửa canh giờ dược lực liền biến mất phải giống như thập hương n h u y ễ n cân tán lợi hại như vậy cũng không có biện pháp dương tiêu cười nói có nửa cách giờ vậy cũng được rồi thuộc hạ ngược lại có nhất k ê ở đây c h ỉ không biết có hay không dùng được muốn mời giáo chủ cân nhắc tuy nói là mà tính nói một cách thẳng từng h kỳ thực cũng không đáng ra cười phạm minh đệ nghĩ cách đi mời hạc bút ông uống rượu trong rượu hạ giáo chủ sở pha dược vật phạm minh đệ đi đầu náo tương khởi đến nói là chúng hạc bút ông thập hương n h u y ễ n cân tán khi đó giải dược ở người phương nào trên người xứng đáng điều tra thừa cơ lập tức đoạt thuốc cứu người trương vô kỵ kế này có được hay không muốn nhìn cái kia hạc bút ông tính tình như thế nào mà đ ị n h ra phạm hữu sứ ngươi xem thế nào phạm giao đem việc này từ đầu đến cuối giả thuyết tưởng tượng một lần cảm thấy này kế sách tuy là giản dị cũng không có kẽ hở nói ra ta muốn dương đại ca kế sách có thể thực hiện hạc bút ông tính tình tàn nhẫn lại không kịp lộc trượng khách thâm độc đa trí chỉ cần giải dược ở hạc bút ông trên người ta võ công mặc dù không kịp hắn là có thể đối phó được dương tiêu nói vậy liền vướng tay chân nhiều lắm hắn đứng dậy ở gò núi bên cạnh đi tới đi lui cách một lúc lâu hai tay vỗ nói chỉ có như vậy cái tiêu lộc trượng khách khôn khéo hơn người nếu muốn lừa hắn chắc chắn sẽ cho hắn nhìn thấu cơ quan chỉ có bắt được hắn đối lý việc cứng trọi cứng đe dọa hắn cân nhắc nạp nhẹ lúc đó khuất tùng cũng chưa biết chừng đương nhiên như vậy khinh xuất nói không chừng biết h ỏ n g việc mạo hiểm không nhỏ nhưng là ngoại trừ này bên ngoài dường như không còn hữu nghị sách dương tiêu nói cái này lao nhi có chuyện gì chuyện trái lương tâm người khác lao tâm không giả có chuyện gì nhược điểm rơi vào huynh đệ trên tay sao phạm giao nói năm nay mùa xuân n h ữ dương vương tới vợ bé mời mấy người chúng ta ở phòng khách tiệc thân mật nữ h dương vương khoe hắn mới tiếp xinh đẹp mệnh mới nương nương đi ra mời rượu ta thấy lộc trượng khách một đôi ánh mắt gian tà xương linh lợi loạn chuyển nuốt vài hớp nước dãi thật là rất là tâm động vi nhất tiếu nói sao lại thế nào phạm giao nói sao lại cũng không còn thế nào đó là vương gia ái tiếp hắn liền có gan to bằng trời cũng không dám đánh chuyện gì ngạt chủ ý vi nhất tiếu nói con người chuyển mấy vòng cũng không thể nói là chuyện gì chuyện trái lương tâm à phạm giao nói không phải chuyện trái lương tâm có thể mang hắn làm thành chuyện trái lương tâm việc này muốn chịu khó giúp cho vi h u n h người thi triển k i n h công đi đem nữ dương vương yêu cơ cấp đến đặt ở lộc trượng khách trong phòng cái này lao nhi bảy tám phần mười chắc chắn không kềm chế được lúc đó hồ thiên đ ổ đế nhất lần coi như hắn thật có thể lâm nhai đi ngựa ta cũng sẽ xông vào phòng đi dạy hắn hết đường chối cãi nước rửa không được sạch sẽ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoắn đem giải rược hai tay dâng d ư ơ n g tiêu cùng vi nhất tiếu đồng thời vỗ tay cười nói cái này gài tang vật pháp nhi cực kỳ cao minh b ằ n g hắn lộc trượng khách gian như quỷ cũng muốn náo cái đầy b ụ i đất triệu tử thành ở một bên cũng không có mở cửa hắn biết mọi người thiết kế phương pháp này vô cùng thỏa đáng cuối cùng cũng đúng là đã thành công vì vậy chuyện này bên trên chương ă năm hắn ở chỗ này trăm mười lăm chương năm trăm mười bảy diễm ngon hàng việc chương năm trăm mười bảy r i ễ m ngon hàng việc t r ư ơ n g vô kỵ vừa tức giận vừa b ậ n cười nghĩ thậm chí n h mình xuất linh nhóm này tà man ngoại đạo hành sự c h i gian trá thâm độc cùng triệu mẫn thủ hạ nhóm người kia vật cũng không chuyện gì bất đồng chỉ là một giả làm thiện một giả làm ác trong lúc này liền rất có phân biệt lấy thâm độc pháp nhi đi đối phó người ông độc có thể nói là lấy độc công độc hắn nghĩ tới nơi đây lập tức thoải mái mỉm cười nói chỉ tiếp mệnh mọi nữ dương vương yêu cơ phạm giao cười nói ta sớm đi xông vào phòng đi không cho lộc trượng khách chiếm tiện nghi cũng là phải lập tức bốn người cặn kẽ thương nghị đoạt được giải dược sau đó từ phạm giao đưa vào thác cao phân cho thiếu lâm võ đang các phái cao thủ dùng trương vô kỵ cùng vi nhất tiếu cộng thêm triệu tử thành thì tại bên ngoài tiếp ứng Vừa Giao thấy Phạm dương tiêu nói chúng ta cứu ra sáu đại phái quân hiệp sau này như có thể đội đi tháp tử đây là vì thiên hạ nghìn vạn lần thương sinh tạ phúc hôm nay làm hại mới bách ra nhân dân ra vậy cũng nói không chừng năm người thương nghị đã định phân công nhau vào thành c ă n sự dương tiêu đi mua sắm bán tọa kỵ muốn giữ thăng bằng xe đ ặ p chiếc trương vô kỵ xứng liều thuốc thuốc tê vì che giấu dự tính cái khác tăng thêm ba vị hương liệu cùng ở trong rượu sau đó nhập khẩu càng thuần mỹ mùi thơm nào ngạt triệu tử thành cũng không có nhiều chuyện như vậy ở một bên bản g quan là được vi nhất tiếu lại đến trên chợ mua một cái túi vải lớn chỉ chờ bầu trời tối đen liền nhánh nhự a dương vương phủ đem tiếp vương cơ phạm giao cùng huyền minh nhị lao các loại chờ vì trông coi lại phái cao thủ đều phụ cận ở tại vạn á tự triệu mẫn thì nhưng ở vương phủ chỉ có buổi chiều muốn học luyện võ nghệ mới chỉ có đón xe tới chùa phạm giao cầm thuốc tê trở lại vạn an tự trung nhớ tới hơn hai mươi năm qua minh giáo tứ phân ngũ liệt hôm nay trung hưng có hy vọng cũng không h ư ở n g chính mình ăn cái này rất nhiều vị đắng trong bụng thật là vui mừng trương vô kỵ võ công đã cao làm người lại vô cùng nhân nghĩa thật làm người ta rất tâm phục chỉ là không đủ tâm ngoan thủ lạn có chút lề mề khí độ không khỏi làm ngọc có t ì vết hắn ở tại tây sương huyền minh nhị lao thì ở tại hậu viện bảo tướng tinh xá hắn bình thường vì kiên kỵ hai người rất cao rất sợ lộ ra trần tướng Cực、nhỏ cùng hai bọn họ giao tiếp vì vậy song phương phòng ở cũng là cách xa xa lúc này muốn mời hạc bút ông uống rượu làm sao không lấy bộ dạng ngược lại không phải chuyện dễ mắt nhìn hậu viện chỉ thấy c h i ề u tà ngã về tây cái k i a thập tam cấp bảo tháp nửa đoạn dưới đã chiếu không tới thái dương đỉnh tháp ngói lưu ly li ở trên nhật quang cũng dần dần phai nhạt xuống phía dưới hắn trong chốc lát không được c h ú ý chắp hai tay chậm rãi đặc bộ đừng trong hậu viện đi đột nhiên một cỗ mùi thịt từ bảo tướng tinh xá đối diện một gian trong xương phòng lộ ra đó là thần tiễn tám hùng trung tôn tam hủy cùng lý tứ phá hai ngứa chỗ phạm giao tâm niệm vượ động đi tới xương phòng phía trước, tự tay đẩy cửa phòng ra. mùi thịt xông vào núi vào tới chỉ thấy ly t ư phá ngồi s ổ n trong lòng đất hướng về phía một cái đất đỏ hỏa lò không được hỏa trên lò lửa bày đặt một con đại lọ sành lửa than đang cháy mạnh mùi thịt trận trận từ trong cái hũ phương ra tôn tam hủy thi tại bài biện chén đũa hiện nhiên anh em hai lớn hơn nhanh căn ăn hai người thấy khổ đầu đà đẩy cửa t i ề n đến hơi ngẩn ra thấy hắn thần sắc đờ đẫn không khỏi âm thầm kêu khổ hai người vừa mới ở trên đường đánh một đầu con chó vàng cắt bốn cái chân chó lạc lẽ trong phòng đấu vạn an tự là hòa thượng miếu ở trong miếu nâu cầu mạ thực thực sự không ổn người bên ngoài nhìn thấy vậy cũng mà thôi cái này khổ đầu đà cũng là con em v ậ t môn đừng có chọc cho hắn nóng giận đánh lên một c h ầ u khổ đầu đà vo công rất cao anh em hai vạn vạn không phải là đối thủ đúng là mình đã làm sai chuyện cho hắn đánh cũng là đáng lời trong bụng đang tự lo sợ chỉ thấy hắn đi tới hỏa lò một bên vạch c h â n nắp bình nhìn nhìn lên thật sâu hấp một hơi thở dường như nói thương quá thương quá trong lúc bất t r ợ t tự tay vào hộp cũng không để ý nước canh nấu được đàm biến vớt lên một khối thịt chó há mồm liền tắn đại tước đứng lên chỉ khoảng nửa khắc đem một khối thịt chó ăn sạch sành sinh liếm môi cặp lưỡi lại tựa như thấy mỹ vị vô cùng tôn lý nhị người vui mừng vội hỏi khổ đại sư mời ngồi mời ngồi khó có được ngươi lão nhân gia thích ăn thịt chó khổ đầu đà cũng không ăn vị lại từ trong cái hũ nắm lên một khối thịt chó ngồi s ổ n hỏa lò bên liền đại tức đứng lên tôn tam hủy muốn lấy lòng hắn sang một cái bát rượu đưa đến trước mặt hắn khổ đầu đà bưng chén lên uống một khẩu đột nhiên đều thổ trên mặt đất tay phải tại chính mình dưới mũi người mấy cái ý tứ nói rượu này quá kém khó có thể nhập khẩu sài bước đi ra phòng đi tôn lý nhị người thấy hắn tức giận đi ra ngoài lại lo lắng đứng lên nhưng không lâu sau liền thấy hắn trong tay nói ra một cái đại hồ lô rượu tiến đến nhất thời đại hỷ nói ra đúng đúng rượu của chúng ta nguyên không phải thượng phẩm khổ đại sư đã có rượu ngon đó là không thể tốt hơn nữa hai người đoan đắng m ở bát cung thỉnh khổ đầu đà ngồi ở vị trí đầu đem thịt chó tràn đầy múc co lại đặt ở trước mặt hắn khổ đầu đà võ công cực cao ở triệu mẫn thủ hạ thật là quan trọng nhân vật bình thời thần tiễn tám hùng là vạn vạn không định hót được hôm nay có thể xin hắn ăn một bữa thịt chó nói không chừng hắn lao nhân ra tâm lý một t h a thích truyền thụ một bản lĩnh tuyệt c i ê u vậy trung thân hưởng thụ bất tận khẩu đầu đạ vẹn ra h ổ lô ở trên một nút ngã ba b á t rượu rượu kia s ắ c làm và n g nóng ánh s ề n s xệch như hy mật một dạng vừa đổ ra liền mùi thơm ngát sông vào m ố i tôn lý nhị người cùng têu lên hoan hô h ả o t i ể u h ả o t i ể u phạm giao suy nghĩ không biết huyền minh nhị lao có ở nhà không giả sử đi ra ngoài chưa về lần này làm ra v ẹ cũng đều trắng h à o hắn cầm chén rượu lên đặt ở trên lò lửa tiểu hộp chung nóng bỏng lúc đó thịt chó nấu được đàm biến nhiệt khí ép một cái mùi rượu càng thêm dày đặc tôn lý nhị người thèm chạy nước miếng bưng lên lánh rượu đại uống khẩy hai người nóng bỏ ba người thay phiên nóng rượu rượu kia thơm mát đưa thẳng đi ra ngoài hạc bút ông không ở trong miếu liền thôi bằng không chính là cách cân nhắc vào sân cũng sẽ nghe thấy thơm mát chạy tới quả nhiên đối diện bảo tướng tinh xá bản môn ôm một tiếng mở ra chỉ nghe hạc bút ông kêu lên hào i ể u hào i ể u hắc hắn thành thật không khắc khí vượt qua sân nhà đẩy cửa liền v à o chỉ thấy khổ đầu đà cùng tôn lý nhị người vây quanh hỏa lò uống rượu ăn thịt hứng khởi lâm ly hạc bút ông ẩn ra cười nói khổ đại sư ngươi cũng yêu cái này dọn con a không nghĩ tới chúng ta ngược lại là người trong đồng đạo tôn lý nhị người vội vàng đứng dậy nói ra hạ mau mời u ố n g m ấ y bát đây là khổ đại sư rượu ngon bình thường khó có thể quát hạc bút ông ngồi ở khổ đầu đà đối diện hai người dọn khách gát dọn chủ đại cận đại hát đem tôn lý nhị người ngược lại thành đoạn thịt rót rượu tư dịch bốn người hưng cao thải liệt tan một lát đều đã có sáu bảy phần say phạm giao nghĩ thẩm có thể hạ thủ chính mình tràn đầy châm một chén rượu về sau tiện tay đem hổ lô hoành thả thì ra hắn đảo giống hổ lô à r o giống hổ lô rượu một nút đem trương vô kỵ sở xứng thuốc bột dấu ở trong đó mục tái ngoại bọc hai tầng bố chương năm trăm m ư ơ i sáu chương năm trăm một mươi tám kế hoạch thành công hồ lô một mạch trí trí lúc thuốc bột bất trí hạ xuống bốn người uống đều là bình thường rượu ngon hồ lô đánh hành rượu kia xuyên thấu qua bốn tầng thấm vào v ù n g thuốc một hồ lô rượu đều được đ ộ p cửu hồ lô dưới đáy bàn tròn hoành t h ả một mạch đ ư a ai cũng sẽ không lưu ý bốn, bốn người đã uống hơn n ử a ngày huân huân hơi say chỉ cảm thấy vô cùng thư sướng phạm giao thấy hạc bút ông đem trước mặt một chén rượu uống cạn liền nổ xuống một nút đem rượu hồ lô đưa cho hắn hạc bút ông chính mình châm một chén tiện tay thay t ô n lý hai người đều rất đầy thấy khổ đầu đà trong chén rượu đầy đ e m tràn đầy liền không ngoại trừ phạm giao bên ngoài ba người uống đều là độc cửu tôn lý nhị người nội lực không sâu độc cửu vừa vào bụng chỉ khoảng nửa khắc sách tóm tắt tay chua xót chân luôn luôn ra cả người khó tôn tam hủy thấp giọng nói tứ đ ệ ta bụng có điểm không đúng lý tứ phá cũng nói ta ta giống như là chúng độc lúc này hạc bút ông cũng thấy đến rồi một vật khí nội lực dĩ nhiên v ậ n lên không được không khỏi sắc mặt đại biến phạm giao đứng lên vẻ mặt tức giận bắt lại hạc bút ông n ự c trong miệng hà, hà mà hô chỉ nói là không ra lời tôn tam hủy cả kinh nói khổ đại sư làm sao rồi p hai ạ m công công, bọn họ liệu định hạc bút ông muốn đối phó chỉ là khổ đầu đà hai người bọn họ chỉ bất quá may mắn gặp dịp gặp vạ lây mà thôi hạc bút ông phải đối phó hai bọn họ cũng không nhất định dùng chuyện gì độc dược hạc bút ông vô cùng kinh ngạc thập hương nguyễn cân tán tháng này từ bàn tay mình quản rõ ràng là dấu ở tay phải sử dụng một chi hạt trùy trong bút cái này hai kiện binh khí chưa từng rời thân một bước muốn nói có người từ bên cạnh mình trộm độc dược đi ra ngoài đó là quyết định không thể nhưng là mới vừa vật khí nửa điểm không sử dụng ra được l ự c đạo thật là chúng thập hương n h u y ễ n cân tán chi độc không thể nghi ngờ kỳ thực trương vô kỵ sở điều chế thuốc t ê tuy là dược lực rất mạnh so với thập hương n h u y ễ n cân tán lại lớn không lớn bằng an phía sau sở giáp dị trạng cũng là toàn bộ không giống nhau nhưng hạt bút ông xưa nay chỉ nghe quán thập hương nguyễn cân tán làm người ta chân lực tăng giả đến cùng chưa từng tự mình phục quá vì vậy lượng chủng dược vật tuy là sai biệt quá lớn mắt thấy khổ đầu đà lại là bối rối lại là tức giận tôn lý nhị người càng ở bên không câm miệng năn nhỉ nơi nào còn có nửa điểm nghi hoặc nói ra khổ đại sư không cần phải tức giận chúng ta là thân mật h u y n h đ ệ tại hạ há có thể có thừa hạ i ý ta cũng c h ú n g loại độc này cả người khó chỉ không biết là người phương nào đang âm thầm phá rối cho là thật kỳ phạm giao lại chấm rượu ở trên bàn viết nhanh lấy giải dược bốn chữ hạc bút ông gật đầu nói không sai chúng ta trước uống giải dược lại đi cùng cái kêu âm thầm dợ trò gian tặc tính toán số sách giải dược ở lộc sư ca bên n g khổ đại sư mời cùng ta cùng đi phạm giao trong bụng mừng thầm không nghĩ tới dương tiêu kế sách này vô cùng dùng được dễ dễ dàng dàng liền đem d ạ i d ư ợ c chỗ lo ra hắn dội tay phải cầm hạc bút ông cổ tay phải cố ý giả bộ cước bộ tập t i ễ n vượt qua sân đồng thời đi hướng bảo tướng tinh xá hạc bút ông thấy hắn bực này cầm c ự không nổi thần thái trong lòng vui vẻ cái này khổ đầu đà căn cơ võ công là cực cao ự c c chỉ là vẫn không có cơ hội theo ta sư h i n h đệ hai đọ sức cái cao thấp nhìn hắn t r u n g độc hậu bực này hoảng loạn thất thố chỉ sợ nội lực là xa xa không bằng chúng ta hai người đi tới tinh xá trước cửa dựa vào nam một gian xương phòng là hạc bút ông chỗ ở lộc trượng khách thì ở tại dựa vào b ắ c trong xương phòng chỉ thấy b ắ c xương phòng cửa phòng vững vàng đóng chặt hạc bút ông kêu lên sư ca có ở nhà không chỉ nghe lộc trượng khách trong phòng lên tiếng hạc bút ông tự tay lời cửa cửa kết nhưng ở bên trong x o a n lấy hắn gọi nói sư ca mở cửa nhanh có chuyện thần yếu lộc trượng khách nói chuyện gì chuyện thần yếu ta đang ở lượt ông ngươi đừng tới quấy dày có được hay không hạc bút ông võ công cùng lộc t r ư ở n g khách xuất từ một sư truyền thụ nguyên là chẳng phân biệt được cao thấp nhưng lộc t r ư ở n g khách thứ nhất là sư huynh ở trường thứ hai c h í m ư u hơn xa vì vậy hạc bút ông đối với hắn từ trước đến nay tôn kính nghe hắn trong khẩu khí rất có không v u i ý liền không còn dám gọi phạm giao nghĩ thầm cái này ngay miệng không thể nhiều sợ dây dưa giả sử thuốc tê dược lực t i ê u mất s í c h lập tức vạch trần lập tức không để ý tới mọi việc vai phải ở trên cửa và chạm k h e n cửa g ã y đoạn bản môn bay ra chỉ nghe một cô gái thanh âm âm thanh kêu lên lộc trượng khách đứng ở trước giường nghe được phá cửa âm thanh lúc này bay đầu qua đây đầy mặt kinh hoàng cùng xấu hổ màu sắc. phạm giao thấy trên giường hoành một cô gái toàn thân khóa lại một tấm bạc bị bên trong chỉ lộ ra đầu bạc bị ngoài có dây thường cột như một cái cuốn chăn màn nàng tiêu tóc d à i khoác lên bị ngoại dung mạo cực kỳ diễm lệ nhận được chính là nhữ dương vương mới nhập yêu cơ hàn thị thầm nghĩ vi bức vương quả nhiên thật là bản lãnh độc thân xuất nhập vương phủ đem hàn cơ dễ như t r ở bàn tay kỳ thực nhữ dương vương phủ tuy là cảnh vệ sâm nghiêm nhưng chúng võ sĩ sở hộ vệ cũng chỉ là vương gia thế tử cùng quận chúa ba người nhữ dương vương cơ thiếp quá mức chúng chẳng ai nghĩ tới có người sẽ đi bắt cóc hắn cơ người h ú n vi nhất tiếu quay lại như điện nhanh nhạy linh biến vừa ở vào phủ liền thần không biết quỷ không hay đem hàn cơ đ ỡ t ớ i ngược lại là như thế nào đặt ở lộc trượng khách trong phòng ngược lại khó được nhiều hắn sau khi nửa ngày khó khăn đến khi lộc trượng khách ra khỏi phòng như xí lúc này mới lắp mình vào phòng đem hàn cơ đặt ở hắn trong phòng lập tức lặng yên đi xa lộc trượng khách trở lại trong phòng thấy có một nữ tử nằm ngang trong phòng lập tức thả người bên trên phòng bốn phía coi lúc đó vi nhất tiếu sớm đã đi xa ngoại trừ tôn lý nhị người trong phòng chuyển ra trận trận o a n uống âm thanh càng không hắn dị lộc trượng khách thấy việc này cô quái lập tức bất động thanh sắt trở lại trong phòng nhìn cô gái lúc càng là mục trường c ộ n đốc ngày ấy vương gia nạp cơ thiết tiệc thân mật k h o ả n đãi và có thể diện cao thủ cái kia hàn cơ mời rượu lúc doanh doanh cười lộc trượng khách tuổi tắc tuy cao lại cũng không khỏi đại đại than thở ngày ấy thấy hàn cơ mỹ lệ sau khi trở về sâu tự than thở hơi thở làm sao không sớm ngày thấy vậy mỹ nhân như ở vương gia cưới vợ phía trước rơi vào trong mắt hắn tất nhiên là chạy không khỏi bàn tay của hắn sau lại nhớ mấy lần không lâu sau có khát tân hoan cũng liền đem nàng quên đi không g ờ phút này hàn cơ lại biết từ trên trời gián xuống tại hắn trong phòng xuất hiện hắn nửa mừng nửa lo hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nhất định là hắn đại đệ tử ấu vựa l ê n lén đi đem hàn cơ cướp đi ra hắn tim đập thình thịch nhỏ giọng hỏi nàng như thế nào đây liên hỏi mấy tiếng hàn cơ thủy chung không đáp lộc trượng khách lúc này mới nghĩ đến nàng đã bị người điểm h u y ệ t đạo đang muốn tự tay đi giải h u y ệ t đột nhiên hạc bút ông trở đến ngoài cửa theo cửa phòng lại bị khổ đầu đ á đổ vỡ Trưng trưng thế Trưng thế tiếp theo thành to ra người người công huyền minh nhị giới. giới. Giao hoạch, Phạm Giao hô Kế kế dựa lao, lúc ra cửa lúc không biết nàng muốn dẫn mình đi nơi nào triệu m ẫ n tạo nên áo choàng ở trên mũ trùng đầu bao lại một đầu mái tóc nói nhỏ khổ đại sư chúng ta nhìn một cái t r ư ơ n g vô kỵ tiểu tử kia đi phạm giao lại là cạc kinh mắt lẽ nhìn nàng chỉ thấy nàng cũng là bảy phần t h ẹ m thủng ba phần vui sướng quyết không là thức xuyên hắn cơ quan rằng rớp trong lòng hắn bình phục hồi ước tối hôm qua ở vạn an tự trung nàng và trường vô kỵ gặp nhau tình cảnh nơi nào là hai cái sinh t ử h o à n gia bộ dạng vừa nghĩ tới oan ra hai chữ đột nhiên tâm niệm vừa đậu oan ra chẳng lẽ quận chữa đối với ta giáo chủ âm thầm đã sinh ý nghĩ lại còn muốn Nàng triệu sao l mẫn ta đi theo, cũng không bảo nói à à n c thêm nữa h nhị trước dẫn đường không lâu sau liền đến trương vô kỵ ngủ lại khách điếm ngoài cửa phạm giao âm thầm kinh ngạc q u ậ n chúa cũng chân thần thông quảng đại lập tức liền cha được giáo chủ nghị chân chỗ theo nàng đi vào khách điếm triệu mẫn hướng trưởng quy nói chúng ta tìm họ tăng khách quan thì ra trương vô kỵ ở chỗ lúc lại dùng tăng a n g hữu giả danh điếm tiểu nhị đi vào thông báo trương vô kỵ cùng triệu tử thành đang t ĩ n h t ọ a dưỡng thần chỉ đợi vạn an tự t r ù n g pháo hoa bắn lên liền đi tiếp ứng chợt nghe có người tới chơi thật là kỳ quái nên đến khách đường thăm viếng khách đúng là triệu mẫn cùng phạm giao trương vô kỵ nhìn về phía thầm k ê ư không được nhất định là triệu cô nương bóc trần phạm hữu sứ tư cách vì thế tới theo ta lý luận triệu tử thành lắc đầu ý bảo hắn tất cả thả lòng chuyện cho tới bây giờ coi như thực sự là trương vô kỵ cũng chỉ đành là đối mặt lập tức chỉ phải tiến lên vai trào nói ra không biết triệu cô n ư ơ n g quang lâm có thất n ê n tiếp triệu mẫn nói nơi này không phải nói chỗ chúng ta đến bên kia tiểu t i ể u lầu đi uống xoàng ba chén như thế nào trương vô kỵ chỉ đắc đạo rất tốt triệu mẫn vẫn là trước dẫn đường đi tới cách khách điếm năm gian mặt tiền cửa hiệu một nhà tiểu tự lầu nội đường thưa thất b ả y mấy tờ bàn bàn trên bàn cắm một đồng đồng búa gỗ thiên thời đã tối trong điếm một cái khách nhân cũng không triệu mẫn cùng trương vô kỵ ngồi đối diện nhau phạm giao địa bộ nói mình đến ngoài đường uống rượu triệu tử thành đã cùng trương vô kỵ ý bảo một phen cùng phạm giao cùng nhau rời đi đây là trương vô kỵ cùng triệu mẫn hai người thế giới hắn cũng không tiện q cái dây lại nói hắn vốn là hy vọng chứng kiến hai người bọn họ thành sự lúc này càng là sẽ không q cái dây triệu mẫn gật đầu gọi điếm tiểu nhị cầm một con cái l ẩ u cắt ba cân sinh thịt dê đánh hai cân rượu đế trương vô kỵ đầy bụng nỗi bắt ăn nghĩ thầm nàng là quận chúa tôn sư lại cùng mình tới nhà này dơ bẩn tiểu t i ể u l ẩ u tới ăn thịt dê xò sâu không biết an bài chuyện gì quý kế triệu mẫn châm hai chén rượu đưa qua trương vô kỵ trong rượu này không có cảnh bọc dược ngươi cứ việc yên tâm dùng để uống là được trương vô kỵ nói cô nương cho đòi ta tới đây không biết có gì chỉ giáo triệu mất nói uống rượu ba chén lại nói chính sự ta uống trước rồi nói nói nâng chén uống một hơi cạn sạch trương vô kỵ cầm chén rượu lên trong mũi ngửi được một hồi thanh đu hương khí cũng không biết mùi thơm này là từ ly ở trên dấu môi son mà đến hay là từ trên người nàng mà đến trong lòng không khỏi rung động liền đem uống rượu triệu mất nói uống nữa hai chén ta biết người đối với ta cuối cùng lo lắng mỗi một ly ta đều nếm trước một khẩu trương vô kỵ biết nàng quỷ kế đa đoan thật là mọi chuyện đề phòng khó có được nàng bằng lòng đi đầu nếm uống rượu miễn chính mình nhiều mạo một tầng nguy hiểm nhưng là liên tiếp uống ba chén nàng uống qua rượu dư tâm thần không khỏi hơi khắc t h ư ờ n g ngẩng đầu một cái chỉ thấy nàng c ư ờ i yếu ớt doanh doanh mùi rượu đưa nàng má phấn một t r ừ n g càng là xinh đẹp và phần trương vô kỵ nào dám nhìn nhiều mang tương đầu vòng vo l á i đi triệu mẫn thấp giọng nói trương công tử ngươi cũng đã biết ta là ai trương vô kỵ lắc đầu triệu mẫn nói ta hôm nay theo như ngươi nói ta cha chính là đương triều chấp trưởng bình mã quyền to như dương vương ta là mông cổ nữ tử tên thật gọi là mẫn mẫn đặt mụ hoàng thượng phong ta làm triệu mẫn của chúa triệu mẫn hai chữ chính là tự ta lấy hắn danh nếu không phải phạm giao buổi sáng đã nói qua trương vô kỵ lúc này nguyên không khỏi thất kinh nhưng nghe nàng cư nhiên đem chính mình tư cách không giấu dếm chút nào cho biết cũng khá ra dự liệu bên ngoài chỉ là hắn bất thiện giả bộ cũng không làm bộ rất là kinh ngạc màu sắc triệu mẫn ngạc nhiên nói làm sao ngươi sớm biết trương vô kỵ nói không phải ta sao biết bất quá ta thấy ngươi lấy một cái cô nương trẻ tuổi lại có thể hiệu lệnh cái này rất nhiều võ lâm cao thủ tư cách tất nhiên là không tầm thường triệu mẫn vô về chơi đùa chén rượu một lát không nói nhắc tới bầu rượu lại châm hai chẻ đến rượu chậm dãi nói ra trương công tử ta hỏi ngươi một câu nói mời từ thật cáo ta nếu như ta đưa ngươi vị kia chu cô nương giết ngươi đợi thế nào trương vô kỵ trong lòng cả kinh nói chu cô nương lại không đắc tội ngươi hào đoan đoan như thế nào muốn giết nàng triệu mẫn nói có vài người ta không thích lập tức giết lẽ nào nhất định phải đắc tội ta mới chỉ có giết có vài người không ngừng đắc tội ta ta lại vẫn cứ không giết tỷ như là ngươi đắc tội ta còn không nhiều đủ sao nói đến đây trong ánh mắt mang thai lấy tất cả đều là tiêu ý trương vô kỵ thở dài nói ra triệu cô nương ta đắc tội ngươi thật cấp tốc với bất đắc dĩ bất quá ngươi tặng thuốc đã cứu ta tam sư bá sáu sư thúc ta cuối cùng là rất cảm kích ngươi triệu mẫn cười nói ngươi người này cho là thật có ba p h ầ n n g u đần du đại nham cùng ân lê đình tổn thương đều là ta bộ phận thuộc hạ t a y ngươi không trách ta phản tới cám tạ ta trương vô kỵ mỉm cười nói ta tam sư ba thụ thương đã hai mươi năm khi đó ngươi còn không có xuất thế đây triệu mẫn nói những người này là ta cha thuộc hạ cũng chính là ta thuộc hạ vậy có chuyện gì phân biệt ngươi đừng đem lời chuyển hướng đi ta hỏi ngươi nếu như ta giết ngươi chu cô đường ngươi đối với ta thế nào có phải hay không muốn giết ta báo thù cho nàng trương vô kỵ trầm ngâm một lát nói ra ta không biết chịu mất nói sao không biết ngươi không chịu nói đúng hay không trương vô kỵ nói ta cha mụ mụ là cho người bức tử bức tử cha mẹ ta là phái thiếu lâm phái hoa sơn phái không động những người đó t a sao lại lớn tuổi lý lẽ minh bạch hơn nhiều lại càng ngày càng phải không hiểu rốt cuộc là người nào hại chết ta cha mụ mụ không nên nói là không chí đại sư thiết cầm tiên sinh những người này cũng không nên nói là ngoại công của ta trong h chí còn, cũng không nên là người thủ hạ chính là cái kia A nhị, A tam, huyền minh nhị lao các loại nhân ậ vật. m tam, còn, cũng cái các nên người kia là là lao loại t A A ư trưng Trưng Trưng n chuyện thứ nhất. 520, chuyện thứ nhất. Nói đến đây, Vô hơi chút dừng nói g thứ thứ chút một chút, tiếp tục t ra. r hơi đây, Vô Kỵ lúc này sai sót n g ẫ nhiên thật nhiều ta muốn không hiểu đạo lý coi như những người đó thực sự là hung thủ ta đưa bọn họ từng cái giết lại có chuyện gì dùng ta cha mụ mụ luôn là không sống c h u y ệ n tới triệu cô đ ư ơ n g ta đây mấy thiên tâm bên trong c h ỉ làm lớn giả sử mọi người không giết người cùng hòa khí khí hôn nhẹ yêu ái đều làm bạn chẳng phải là tốt Ta k h ô những g muốn báo t ù sát sát phán khác nhân, cũng phán người khác cũng không cần sát nhân hại nhân. n hại h lời này hắn ở trong lòng đã suy nghĩ thật lâu nhưng là không đối dương tiêu nói không đối trương tam phong nói cũng không còn đối với ân lê đình nói chỉ là tại nơi côn lôn động tiên bên trong đã từng cùng triệu tử thành nói qua lời tương tự đột nhiên ở nơi này tiểu t i ể u lầu chung đối với triệu mẫn nói ra lần này ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng mình cũng có chút k ỳ quái triệu mẫn nghe hắn nói thành khẩn lo nghĩ nói đó là ngươi tâm địa nhân hậu giả sử là ta vậy cũng làm không được nếu như người nào hại chết ta cha ca ca ta chẳng những giết hắn cả nhà liền hắn bằng hữu thân thích phạm là hắn sợ quen biết người ta mỗi người phải g i ế t sạch sẽ trương vô kỵ nói ta đây nhất định phải ngăn cả ngươi triệu mẫn nói tại sao lại ngươi trợ giúp ta cựu nhân sao trương vô kỵ nói ngươi giết một người chính mình liền nhiều một phần tội nghiệt cho ngươi giết người sau khi chết chuyện gì cũng không biết ngược lại cũng tôi h nhưng là phụ m â u hắn tử nữ huynh đệ thê tử nhưng c ó rất đau lòng khó chịu chính ngươi sau này nhớ tới lương tâm chắc chắn bất an nghĩa phụ ta giết không ít người ta biết trong miệng hắn mặc dù không nói nhưng trong lòng thì phi thường hối hận triệu mẫn k h n g nói trong lòng lặng yên suy nghĩ lời của hắn trương vô kỵ người giết hơn người không có triệu mẫn cười nói hiện nay còn không có tương lai ta lớn tuổi muốn giết rất nhiều người ta tổ tiên là thành dịt hán đại đế là tha lôi bạt đ ồ h ú t liệt một h ú t tất liệt những thứ này anh hùng ta chỉ hận mình là nữ tử nếu như nam nhân à, hh ắ c ắ c thật là muốn oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự nghiệp đâu nàng c h â m một chén rượu chính mình uống nói ra ngươi chính là không có trả lời lời của ta trương vô kỵ nói ngươi nếu như giết chu cô đương giết thủ hạ ta bất kỳ một cái nào gần gửi huynh đệ ta liền không hề coi ngươi là bạn ta vĩnh viễn không phải với ngươi gặp mặt liền thấy cũng không bao giờ nói triệu mẫn cười nói vậy ngươi hiện nay coi ta là bạn sao trương vô kỵ nói giả như trong lòng ta hận ngươi cũng không với ngươi tại một cái nhi uống rượu ai ta chỉ cảm thấy muốn hận một người thật khó ta cuộc đời hận nhất là cái k i a hôn nguyên p h í c h lịch trưởng thành côn nhưng là hắn hiện nay chết rồi ta lại có chút thương hại hắn dường như ngược lại hy vọng hắn đừng chết tựa như triệu mẫn nói nếu như ta ngày mai chết rồi ngươi tâm lý thế nào m u ố n trong lòng ngươi nhất định nói cảm tạ trời đất ta đây cái xảo quyền hung á c đại đối đầu chết rồi từ đây có thể miễn ta không ít phiền thức trương vô kỵ lớn tiếng nói không phải không phải ta không phải hy vọng ngươi chết tuyệt không vì bức vương như vậy sợ ngươi muốn ở ngươi trên mặt hoa mấy cái vết đào ta sau lại ngấm lại rất là lo lắng triệu mẫn tự nhiên cười nói lập tức đỏ mặt lên túi đầu t r ư n g vô kỵ nói triệu cô đương ngươi đừng lại theo chúng ta làm khó đem sáu đại phái cao thủ đều p h o n g ra mọi người hỉ hỉ hoan hoan làm bạn chẳng phải là tốt triệu mẫn vui vẻ nói được a ta vốn là hy vọng như vậy ngươi làm i n h giáo giáo chủ nhất ngôn kiểu đình ngươi đi theo chân bọn họ nói muốn mọi người quy hàng triều đình đợi ta tra tấu rõ ràng hoàng thượng mỗi người đều có phong thưởng trương vô kỵ trầm rãi lắc đầu nói ra chúng ta người hán đều có một tâm nguyện các ngươi phải người mông cổ rời khỏi người hán địa phương triệu mẫn đông đứng lên nói ra làm sao ngươi lại nói loại này phạm thượng tác loạn ngôn ngữ đó không phải là công nhiên phản loạn sao trương vô kỵ nói ta vốn chính là phản loạn lẽ nào ngươi đến thời khắc này mới biết triệu mẫn hướng hắn ngóng nhìn một lúc lâu tức giận trên mặt cùng kinh ngạc trầm rãi biến mất có vẻ lại là ôn nu vừa thấy thất vọng rốt cục lại ngồi xuống nói ra ta đã sớm biết bất quá phải nghe ngươi chính m ù n ó i ta mới bằng lòng tin tưởng đó là thiên chân và xác cho là thật không thể vãn hồi mấy câu nói đó nói xong đúng là vô cùng đau khổ trương vô kỵ dụng tâm bản mềm lúc này càng thêm không chống chịu được nàng khổ sở như vậy hầu như liền muốn thốt ra mà ra ta nghe lời của ngươi là được nhưng ý niệm này trong nháy mắt rồi biến mất lập tức lũng đoạn ở tâm thần nhưng là cũng nghĩ không ra chuyện gì lời khuyên giải an ủi hai người yên lặng ngồi đối diện một hồi lâu trương vô kỵ nói triệu cô nương đêm đã khuya ta đưa ngươi trở về a triệu mẫn nói ngươi ngay cả theo ta nhiều ngồi một hồi cũng không muốn sao trương vô kỵ vội hỏi không phải người yêu ở chỗ này uống rượu nói ta liền cùng ngươi triệu mẫn mỉm cười trầm rãi nói có đôi khi ta bản thân nghĩ giả sử ta không phải người mông cổ cũng không phải chuyện gì c ủ a chúa chẳng qua là giống như chu cô nương như vậy là một bình dân nhà người hán cô nương vậy ngươi có lẽ sẽ rất tốt với ta chút trương công tử ngươi nói là ta ở đây vẫn là chu cô nương đẹp trương vô kỵ không ngờ tới nàng lại sẽ hỏi ra những lời này để nghĩ thầm dù sao phiên b ă n g nữ tử tính tình chính trực xuất c ự a không có ngăn cản ngọn đèn thấp thoáng phía dưới nhưng thấy nàng xinh đẹp vô hạn không khỏi bật thốt lên mà ra tự nhiên là ngươi đẹp triệu mẫn vươn tay trái theo tại hắn trên mu bàn tay trong ánh mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng nói trương công tử ngươi có thích hay không thường thường gặp mặt ta giả sử ta lúc nào cũng mời ngươi đến nơi này tới uống rượu ngươi tới không đến trương vô kỵ tay bối đụng tới bàn tay nàng tâm trong lòng thẳng thắn mà phát động lấy lại bình tĩnh mới nói ta ở chỗ này không thể nhiều đam quá không phải vài ngày liền muốn xuôi nam triệu mẫn nói ngươi đến phía nam đi làm chuyện gì trương vô kỵ thở dài nói ta không nói ngươi cũng đón được nói ra lại chọc cho ngươi tức giận triệu mẫn mắt nhìn ngoài cửa sổ một vòng t r ă n sáng đột nhiên nói ngươi đã đáp ứng ta phải cho ta làm ba chuyện tổng chưa quyền a trương vô kỵ tự nhiên chưa l i ê n mời cô nương lập tức thi hành bảo cho biết ta tận lực đi làm triệu mẫn xoay đ ầ u lại nhìn thẳng mặt của hắn nói ra hiện nay ta chỉ nghĩ tới chuyện thứ nhất ta muốn người bạn ta đi lấy trôi này đ ồ long đao trương vô kỵ đã sớm đ o á n được nàng phải tự làm cái kêu ba chuyện tất nhiên vô cùng không dễ làm lại vạn vạn không nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là cái này thiên đại nan đề hắn không khỏi hướng về n g o ạ i đường nhìn thầm nghĩ lấy nếu như triệu tử thành lúc này ở chỗ này nên thật tốt cho tới nay có vấn đề gì thời điểm hỏi triệu đại ca luôn là có thể có được một cái rất tốt phương pháp giải quyết nhưng hôm nay thì không được xem ra lúc này đây thực sự cũng chỉ là cần tự mình một người tới tiến hành đối mặt đáng tiếc cái k i a đồ long bảo đao là ở nghĩa phụ trong tay đây thật là khó làm cực kỳ triệu m ẫ n thấy hắn rất có ngượng n h ị u nói làm sao n g ư ờ i không chịu sao chuyện này có thể cũng không vi phạm hiệp nghĩa chi đạo cũng không phải ngươi không cách nào làm được chương năm trăm m ư ơ i chín chương năm trăm hai mươi mốt hỏa diễm mở ra chương năm trăm hai mươi mốt hỏa diễm mở ra t r ư ơ n g vô kỵ nghĩ thầm đồ long đao ở nghĩa phụ ta trên tay trên giang hồ mọi người đều biết vậy cũng không cần lừa gạt nàng nhân tiện nói đồ long đao là ta nghĩa phụ kim mao sư vương tại đại hiện vật ta ha có thể phản bội nghĩa phụ nhận lại đao cho ngươi triệu mất nói ta không phải muốn ngươi đi trộm chém giết đi quải đi lừa gạt ta cũng không phải thật muốn cây đao này ta chỉ cần ngươi đi hướng nghĩa phụ của ngươi mượn tới cho ta chơi một canh giờ lập tức liền trả lại hắn các ngươi là nghĩa phụ nghĩa tử lẽ nào hướng hắn mượn một canh giờ hắn cũng không chịu mượn tới nhìn một cái không phải là thôn phệ hắn cũng không phải dùng để mưu tài hạ mệnh lẽ nào cũng vi phạm hiệp nghĩa chi đạo trương vô kỵ nói cây đao này tuy là vang danh võ lâm kỳ thực cũng không còn chuyện gì khán đầu chỉ bất quá đặc biệt sắc bén chút mà thôi triệu mẫn nói nói chuyện gì võ lâm trí tôn bảo đao đ ổ lòng hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo ỷ thiên bất xuất ai cùng so tài ỷ thiên kiếm là ở trong tay ta ta nhất định muốn nhìn một cái cái tia đ ổ l ò n g đao là thứ gì dán g dấp ngươi nếu không yên tâm ta xem đau lúc ngươi tẫn khả đứng ở một bên dựa vào bản lanh của ngươi ta quyết không thể chiếm đoạt không trả trương vô kỵ suy nghĩ cứu r a sáu đại phái cao thủ sau đó ta vốn là muốn lập tức lên đường đi n ê n h thuộc về nghĩa vụ xin hắn lao nhân ra đảm nhiệm vị trí giáo chủ triệu cô nương nói rõ n g ư ợ n đao xem một canh giờ tuy là khó bảo toàn nàng không có chuyện gì q u ỷ kế nhưng là ta toàn bộ tinh thần đề phòng lượng nàng cũng không có thể tướng đao đ o ạ t đi chỉ là nghĩa phụ từng nói đồ long đao bên trong cất g i ấ u nhất kiện võ công tuyển học đại bí mật nghĩa phụ hai mắt không mù lúc đã được bảo đao lấy thông minh tài trí của hắn thủy trung tham tường không ra cái này triệu cô nương ở ngắn ngủi một canh giờ bên trong há có thể có gì làm chúng ta và nghĩa phụ từ biệt m ư ờ i năm nói không chừng hắn ở trên đảo h o a n g đã hiểu thấu đáo bảo đao bí mật triệu mẫn thấy hắn trầm không đáp cười nói ngươi không chịu vậy cũng tùy vào ngươi ta cần phải mặt khác gọi ngươi làm một chuyện cái kia lại khó hơn nhiều trương vô kỵ biết cô gái này vô cùng gian xảo hoạt lợi hại giả sử mặt khác ra một năn đề chính mình quyết định làm không được vội hỏi được ta đáp ứng đi cho ngươi mượn đồ long đao nhưng chúng ta nói rõ trước đây ngươi chỉ có thể mượn xem một c a n h giờ giả sử ý đồ chiếm đoạt ta nhưng quyết không ngừng nghỉ triệu mẫn cười nói là ta cũng sẽ không dùng đao trọng điện điện muốn tới làm chi ngươi liền rất cung kính đưa cho ta ta cũng không hiếm lại đây ngươi chuyện gì thời điểm lên đường bỏ lấy trương vô kỵ nói mấy ngày nay phải đi triệu mẫn nói cái kia không có thể tốt hơn nữa ta đi dọn dẹp một chút ngươi chuyện gì thời điểm lên đường trương vô kỵ nhớ tới bắc hải xóm trung đào hiểm ác đáng sợ mịt mơ đại dương bên trong có thể hay không tìm được băng hỏa đạo đã vô cùng xa vời nếu muốn quanh đi còn lại đi lên ba lần không ra đường rẽ đây chính là nửa điểm nắm chặt cũng không có nàng nói không sai nghĩa p h ụ ở băng hỏa đảo bên trên ở một cái hai mươi năm chưa chắc bằng lòng lấy tuổi già quay về trung thổ nói ra trong b i ể n rộng phong ba vô tình ngươi hà tất đi mạo hiểm như vậy triệu mất nói ngươi bốc hiểm ta là chuyện gì liền hay sao trương vô kỵ do dự nói ngươi cha bằng lòng thả ngươi đi không triệu mất nói cha gọi chỉ huy giang hồ quần hào mấy năm qua này ta hướng đông đến tây cha cho tới bây giờ sẽ không còn ta trương vô kỵ nghe được cha gọi chỉ huy giang hồ quần hào những lời này trong lòng hơi đậu ta đến băng hỏa đảo đi n h n đón nghĩa phụ không biết năm nào tháng nào phương thuộc về giả sử đó là của nàng điệu h ồ ly sơn kế sách ngồi ta không ở liền ồ ạt đối phó bản giáo g cũng không thể không đề phòng nếu như cùng nàng cùng đi dưới tay nàng người có chút cố kỵ là được miễn ta buồn phiền ở nhà vì vậy gật đầu nói được ta xuất phát lúc liền tới ước ngươi một câu nói chưa nói xong trong lúc bất trợt ngoài cửa sổ hồng quang l o à i sáng theo nào náo động âm thanh đại tác phẩm từ đằng xa mơ hồ chuyển tới triệu mẫn đi tới bên cửa sổ vừa nhìn cả kinh nói t h ấ y ra vạn an tự bảo tháp châm lửa khổ đại sư khổ đại sư mau tới liền kêu mây tiếng khổ đầu đả lại không hiện thân nàng đi tới ngoài đường tìm không thấy khổ đầu đà hình bóng hỏi cái kia trưởng quý lúc lại nói cái kia đầu đà vừa đến liền đi cũng không ngừng lại sớm đã đi lâu chỉ còn lại có một bên triệu tử thành còn ở nơi này triệu mẫn cực kỳ vô cùng kinh ngạc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lúc trước cái kia kỳ quái cười không khỏi vẻ mặt đều là đỏ ửng túi đầu xuống hướng trương vô kỵ lén một cái nhãn trương vô kỵ thấy ngọn lửa bùng nổ rất sợ đại sư bá các loại chờ công lực chưa khôi phục cánh bị chết c h á y ở tháp cao bên trong nói ra triệu cô nương xin lỗi không đi cùng được triệu đại ca chúng ta đi một lời vừa tất đã phi nước đại mà ra triệu tử thành cũng đồng dạng đã vận chuyển k i n h công đi theo triệu mẫn kêu lên c h â m đã ta và ngươi cùng đi đãi nàng chạy vội tới ngoài cửa trương vô kỵ đã nhanh chóng đi lộc trượng khách thấy khổ đầu đ ã bị quận chúa gọi đi trong lòng đại định lúc này vác lấy hàng cơ đi tới đệ tử ấu v ư ợ n g a phổ trong phòng vạn an tự bảo tháp cộng thập tam tầng cao mười ba t r ư ợ n g trên nhất ba tầng c u n g phụng phật tượng phật kinh xá lợi từ những vật này người không thể ở ấu vựa a phổ là tháp cao tổng quản ở tầng thứ mười dễ dàng cho nhìn ra xa bôi phía khống chế toàn cục lộc trượng khách vào phòng về sau đối với ấu vựa a phổ nói người ở đây ngoài cửa nhìn đừng thả người t i ì n đến ô vựa a phổ vừa ra khỏi cửa hắn lúc này khép cửa phòng lại cởi ra bao quần áo thả hàn cơ đi ra chỉ thấy nàng sợ đến mặt mày ảm đạm trong ánh mắt tràn đầy ai khẩn màu sắc lộc trượng khách nói nhỏ người đến nơi này liền không cần sợ hãi ta thì sẽ h ả o h ả o đối lãi ngươi lúc này vẫn không thể cởi ra huyệt đạo của nàng sợ nàng lộ ra đi ra chuyện xấu vì vậy đưa nàng đặt ở ô vựa a phổ trong nhà kéo qua chăn đắp lên trên người nàng khắc lấy một cái chăn bông khóa lại trong túi sách để ở một bên hàn cơ vị trí tức là đất t h phi hắn không dám nhiều sở rừng vội vã ra khỏi phòng d i ặ t ô vợ ư n g a phổ không thể vào phòng cũng không thể thả người khác đi vào hắn biết cái này đại đệ tử đối với mình đã kính lại sợ quyết không dám có chút vi phạm trong bụng tính toán việc này muốn khổ đầu đả bảo vệ bí mật không phải bán một món nợ ân tình của hắn không thể chỉ phải đi trước t h a cho hắn tình nhân cũ cùng nữ nhi với may tối hôm qua ma giáo giáo chủ như thế nháo t r ò sự tình chính là từ cái kia họ chu trên người cô nương dựng lên chỉ cần nói là cái kia ma giáo giáo chủ tương diện tuyệt lao ni cùng chu cô nương cứu đi thật là thiên ý vô phùng quận chúa cũng nữa không có nửa điểm lòng nghi ngờ cái này tiểu ma đầu võ công cao cường như vậy quân c h ú a c ũ n g k h ô n g thể t r á c hai chúng t thần thờ t ộ n mươi chương n nữ ă ệ t đều tù r ă t hai mươi hai y kế hành i sự chương năm trăm hai tù mươi hai y kế hành sự lộc trượng khách tìm được diệt tuyệt diệt tuyệt đem chu chỉ nhược kêu tiền đến giữa hai bên thể đem cái kêu ý thiên đồ long bí mật nói cho chu chỉ nhược nàng nói đến đây chỉ nghe lộc trượng khách lại đang g ó cửa d i ệ t tuyên sư thái nói tiến đến a bảng cửa mở ra tiến vào cũng không phải lộc trượng khách mà là khổ đầu đà d i ệ t tuyên sư thái cũng không cho là lạ nghĩ thầm những người này đều là cá mẹ một lứa bất luận là ai tới đều là giống nhau nhân tiện nói người đem h ả i t ử này lĩnh xuất đi a nàng không muốn ở chu chỉ nhược trước mặt tự vận để tránh khỏi nàng không chống chịu được khổ đầu đà đến gần thân đến thấp giọng nói đây là giải dược mau mau ăn xong chờ một hồi nghe được bên ngoài tiếng kê ờ mọi người hợp lực tuân ra diện tuyên sư thái ngạc nhi nói các hạ là người nào dùng cái gì cho giải dược với ta khổ đầu đà nói n tại hạ là giáo Quang minh giáo quan g minh hữu sứ phạm giao trộm được giải dược chuyên tới để cứu giúp sư thái d i ệ t t u y ệ t sư thái cả giận nói ma giáo gian tặc đến thời khắc này còn tới trêu đùa với ta phạm giao cười nói được tôi h coi như là ta trêu đùa ngươi đây là độc càng thêm độc độc dược ngươi có hay không lá gan ăn vào thuốc vừa vào bụng một canh giờ bụng đứt thành t ừ n g khúc bị chết thảm không thể nói d i ệ t t u y ệ t sư thái không nói được một lời tiếp nhận trong tay hắn thuốc bột há một mỹ phục hàng ngày vào bụng bên trong chu chỉ nhược kêu sợ hãi sư phụ sư phụ phạm giao vươn tay k a trưởng quát lên không cho phép lên tiếng ngươi cũng ăn xong cái này đ ộ c dược chu chỉ nhược cả kinh đã bị phạm giao nắm gò má nàng đem thuốc bột đổ vào trong miệng theo nhắc tới một chai nước trong đổ nàng vài hớp thuốc bột đều rơi hầu d i ệ t tuyến sư thái kinh h ả i nghĩ thầm chu chỉ nhược vừa chết chính mình toàn bộ bày ra tẫn trả chạy về hướng đông lập tức phấn đấu quên mình nào tới huy trưởng hướng phạm giao đánh nhưng là nàng lúc này công lực hoàn toàn biến mất một quyền này chiêu số mặc dù tinh lại có thể có chuyện gì lựa đạo bị phạm giao nhẹ nhàng đầy liền đụng phải trên tường phạm giao cười nói thiếu lâm đàn tăng võ đang chư hiệp đều đã ăn xong ta đầy đầy được triệu mẫn mệnh hắn ở tiểu tự lầu ngoại đường trung bộ dạng sau khi hắn lập tức nhân viên chạy hàng chạy vội trở lại vạn á c tự vào tháp cao tính đến tầng thứ một mươi ô vợ a phổ bên ngoài ô vợ a phổ đang đứng ở ngoài cửa thấy hắn liền rất cung kính tiếng tê ơ khổ đại sư phạm giao gật đầu trong lòng cười thầm được à lộc lao nhi vi sư không tuân theo chính mình trốn ở trong phòng độ nhi ở ngoài cửa canh chừng thừa lúc cái này lão nhi đang ở hồ thiên hồ đế n lúc tiệm đem đi vào vừa lúc đoạt giải d ư ợ c của hắn lập tức không người từ ô v ư ợ n g a phổ bên cạnh đi qua đột nhiên trở tay chỉ một cái điểm chúng hắn trên bụng h u y ệ t đạo đừng nói ô v ư ợ n g a phổ chút nào không có đề phòng chính là toàn bộ thần giới bị cũng tránh không khỏi một chỉ này hắn yếu huyệt vừa bị điểm chúng lập tức ngơ ngác không thể động đậy trong bụng rất là kỳ quái không biết chuyện gì địa phương đắc tội cái này câm điếc đầu đà lẽ nào vừa rồi một tiếng này khổ đại sư làm cho không đủ cung kính sao phạm giao đẩy cửa phòng nhanh như tia chớp đánh về phía trên giường hai chân chưa rơi xuống đất một trưởng đã đánh về phía trên giường người. hắn biết rõ lộc t r ư ở n g khách võ công g i õ i một t r ư ở n g này nếu không thể đưa hắn đánh c h ú n g trọng thương đó chính là một hồi không dễ phân thắng bại đánh nhau chết sống này đây một t r ư ở n g này khiến cho lên mười phần k i n h lực chỉ nghe vỗ một tiếng vang chỉ đánh c h ú n g chăn vỡ tan sợi bông bay tán loạn vạch trần chăn đông nhìn một cái chỉ thấy hắn cơ miệng mũi lổ máu đã bị hắn đánh thơm mát vẫn ngọc nát nhưng không thấy lộc t r ư ở n g khách cài bóng phạm giao tâm niệm vừa động xoay người lại ra khỏi phòng đem ô vượng a phổ lôi tiền đến nhét vào đáy giường mới đóng lại cửa chỉ nghe lộc trượng khách ở ngoài cửa gào lớn a phổ a phổ ngươi sao dám tự ý đi ra thì ra lộc trượng khách ở d i ệ t tuyệt sư thái bên ngoài đợi một hồi lâu thầm nghĩ mẹ con nàng hai người dài dòng không biết nói đến bao lâu phương thôi chỉ là không dám đắc tội khổ đầu đà nhưng cũng bất tiện mạnh mẽ ngăn cản trong lòng nhớ mong h à n g cơ thực sự không chịu được lập tức trở lại ô vượng a phổ phòng đến đã thấy hướng này nghe lời đại đệ tử cư nhiên không có ở bên ngoài thủ vệ trong bụng rất tức giận đẩy cửa phòng ra may mắn cũng không dị trạng h à n g cơ vẫn là mặt hướng bên trong giường trên người đang đắp c h ă n đông lộc trượng khách cầm lấy t h a n cửa trước tướng môn l ê n xoan xoay người cười nói tiểu mỹ nhân ta tới cấp cho ngươi khởi ra nhờ nói một mặt nói một mặt liền tự tay đến trong chăn đi ngón tay mới đụng tới hàn cơ lưng trong lúc bất chợt trên cổ tay căng thẳng năm cái kìm sắt một dạng ngón tay đã đem hắn mạch môn vững vàng chế trụ lần này toàn thân kinh lực đang mất nửa điểm lực đạo cũng không xử ra được chỉ thấy chăn đ ô n g s ố c lên một cái tóc dài đầu đá trôi ra chính là khổ đầu đá phạm giao tay trái chế trụ lộc trượng khách mạch môn tay phải vận chỉ như gió, điểm liên tiếp quanh người hắn mười chín chỗ lại việt lộc trượng khách nhất thời mềm liệt trên mặt đất không thể động đại nữa trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ phạm giao chỉ vào hắn nói ra lao phu đi không đổi họ ngồi không đổi tên minh giáo quang minh h họ phạm danh xa chính là hôm nay ngươi hồi ta ảm t o á n của ngươi tự phụ cơ t r í tuyệt luân nhưng thật ra là ngu ngốc vô dụng cực kỳ lúc này ta như giết ngươi không phải anh hùng hảo hán việc làm lưu lại ngươi một cái mạng ngươi nếu có gan sau này chỉ để ý tới tìm ta phạm giao báo thủ hắn hưng ơ thịnh còn không đủ bỏ đi lộc trượng khách toàn thân y phục đưa hắn cùng hàn cơ thi thể cũng đầu mạng loạn lại kéo qua tràn đông đắp lên cái này một chết một sống trên người của hai người lúc này mới lấy ra sừng hiệu trượng mở hết sừng hiệu đổ ra giải dược sau đó từng cái đến các gian tù thất bên trong phân cho không văn đại sư tống viết điều du liên chủ các loại người dùng đợi đến từng cái t i ễ n tất giải dược tốn thời gian đã không ít ở giữa không miễn phí chút lời lẽ giải thích vài câu cuối cùng lại đến diện tuyệt sư thái trong phòng gặp nàng không tin này là giải dược đơn giản sợ nàng hù dọa một cái nói là độc dược phạm giao hận nàng bị thương tàn phế bản giáo chúng nhiều huynh đ ệ được có thể nham hiểm nàng vài câu quá mức thấy khoe ý hắn gửi giải dược đã xong đang tự đắc ý chợt nghe tháp hạ nhân tiếng ồn ào náo động trong đó hạc bút ông thanh em vang rội nhất cái này khổ đầu đà là gian tế nhanh bắt hắn xuống tới phạm giao âm thầm kêu khổ nguy rồi nguy rồi là ai đi cứu người này đi ra thăm dỏ hướng tháp dưới nhìn lại. chỉ thấy hạc bút ông xuất lĩnh rất nhiều võ sĩ đã đem tháp cao bao bọc vây quanh khổ đầu đà cái này tìm toi đầu tôn tam hủy cùng lý tứ phá đôi tiễn tề phát mắng to ác tặc đầu đà làm hại người tốt thảm hạc bút ông đám ba người h u y ệ t đạo bị điểm vốn không phải là trong chốc lát có khả năng thoát khốn ba người hắn dấu ở lộc trượng khách trong phòng người bên ngoài cũng không dám tùy tiện đi vào ngờ đâu như dương vương phủ trung phái ra chúng võ sĩ ở vạn an tự t r u n g khắp nơi lục xoát tìm không thấy vương gia yêu cơ tạm n ơ i liền có người nhớ lại lộc trượng khách cuộc đời háo sắc tham hoa cá tính tới nhưng là chúng võ sĩ đối với hắn từ trước đến nay k i ê n kỵ tuy là lòng nghi ngờ vương gia yêu cơ mất tích cùng hắn có quan hệ đã có ai dám đi động thủ trên đầu thái thuế chương năm trăm hai mươi một chương năm trăm hai mươi ba phóng hỏa đốt tự chương năm trăm hai mươi ba phóng hỏa đốt tự phạm giao thân phận bị phát hiện vương bảo bảo muốn phóng hỏa đốt tự miếu trong chốc lát chúng võ sĩ đã lấy ra bụi rậm h ỏ a trùng ở tháp hạ điểm châm lửa tới hạc bút ông là trong trốn võ lâm rất có tư cách người chịu nhự dương vương lễ vật và phủ từ trước đến nay quá mức chịu tột tính không ngờ hôm nay chúng liền khổ đầu đà gian kê không tính là liền tiểu vương gia cũng không lấy lễ phép đối đãi mắt thấy sư minh tính mệnh nguy ở khoảng cách lúc này cũng không để ý hắn chuyện gì tiểu vương ra đại vương ra nhắc tới hạc truy đôi bút thả người mà lên đâm hướng hai gã đang ở châm lửa võ sĩ à, à, hai tiếng hai gã võ sĩ xa xa còn ra vương bảo bảo giận dữ quát lên hạc tiên sinh ngươi cũng muốn phạm thượng tác loạn sao hạc bút ông nói ngươi đừng gọi người phóng hỏa ta đương nhiên sẽ không tới với ngươi quấy dối vương bảo bảo quát lên châm lửa tay trái vung lên phía sau hắn thoát ra năm tên hồng y phiên tăng theo số đông võ sĩ trong tay tiếp nhận cây đuốc hướng dưới tháp bụi dầm ném tới bụi rậm nhất mộ h ỏ a diễm nhất thời liền dấy lên ngọn lửa hừng hực hạc bút ông khẩn trương từ một gã võ sĩ trong tay đoạt lấy một cây trường m âu đập lửa cháy bụi rậm vương bảo bảo q u á t lên bắt lại cái kêu năm tên hồng y phiên tăng đều cầm giới đao nhất thời đem hạc bút ông vây quanh hạc bút ông giận dữ bỏ xuống trường m âu tự tay liền tới cầm phía trái một gã phiên tăng trong tay binh khí cái này phiên tăng cũng không phải doanh thủ giới đao quấn phản chặt hắn đầu vai hạc bút ông đợi đến c á c ra thân hậu kim giao bù gió lại có hai thanh giới đao đồng thời chèm tới vương bảo bảo thủ hạ cùng sở hữu một được xưng mười tám kim cương chia làm ngũ đao ngũ kiếm bốn trượng bốn bạn cái này ngũ tăng chính là ngũ đao kim cương đơn đà độc đấu cùng hạc bút ông võ công đều k é m xa nhưng ngũ đao kim cương liên thủ công thủ tương trợ hạc bút ông võ công tuy cao nhưng sớm một ngày bị trường vô kỵ đánh c h ú n g thụ thương nôn ra máu nội lực tổn hao nhiều h ú mắt thấy hỏa thế bên trên đ ằ n g sư m i n h tình cảnh cực kỳ nguy hiểm không khỏi thiếu kiên nhẫn trong chốc lát khó có thể thủ thắng vương bảo bảo thủ hạ chúng võ sĩ thêm xài châm lửa ngọn lửa cháy sạch càng thêm vượng cái này bảo tháp có cục gạch có mục ở nơi này hỏa hoạn đốt cháy phía d phạm giao bỏ xuống lộc t r chở khách v ọ tới t nhốt võ đang chư hiệp trong phòng têu lên t h á p tử ở đốt tháp các vị nội lực có hay không đã phục h ỉ thấy tống viết i ể u dù liên chu đám người mỗi người ngồi xếp bằng cố gắng n ư ơ n g thần chuyên trí ai cũng không có trả lời hiển nhiên đến rồi hồi phục công lực quan trọng hơn trước mắt t r o n g coi chư hiệp võ sĩ có vài tên giành được can thiệp đều bị phạm giao bắt tương khởi đến từng cái ném ngoài tháp hoạt hoạt ngã chết còn lại bốc hỏa đầu tiên chạy trốn đi chỉ một lúc sau hỏa diễm đã đốt tới đệ tứ tầng nhốt ở tầng này trong phái hoa sơn mọi người không kịp các loại chờ công lực khôi phục chật vật vạn trạng trốn bên trên đệ ngũ hòa diễm không ngừng chạy chút nào bên trên đằng theo đệ ngũ tầng trong phái không động mọi người cũng chạy thoát đi tới có buôn tàu hơi chậm liền ý phục dâu tóc đều đốt phạm giao đang đang lúc thúc thủ vô sách chợt nghe một người kêu lên phạm hữu sứ tiếp nhận chính là vi nhất tiếu thanh âm phạm giao đại h ỉ hướng thanh â m tới chỗ nhìn lại chỉ thấy vi nhất tiếu đứng ở vạn an tự hậu điện đình điện hai tay run lên đem một đầu dài thừng ném qua đây phạm giao tự tay tiếp được vi nhất tiếu kêu lên ngươi buộc ở lan làm hơn cho là một đạo thường cầu phạm giao vừa đem sợi dây buộc tốt thân tiến tám hùng trong triệu một tổn thương siêu một mũi tên liền đem sợi dây từ đó bắn phạm giao cùng vi nhất tiếu đồng thời chửi ầm lên biết muốn dựng cái thường cầu cần phải t r ư ớ c từ bỏ cái này thần tiễn tám hùng không thể vi nhất tiếu mắng bắn ngươi một cái n ã i n ã i ngươi không phải bỏ xuống cung tiễn lao t ử t r ư ớ c làm thịt hắn một mặt mắng một mặt rút trường kiếm ra thả người xuống đất hắn hai chân mới vừa năm tên áo xanh phiên tăng lập tức trường kiếm xuống tới cũng là vương bảo bảo thủ hạ mười tám phiên tăng trong ngũ kiếm kim cương năm người trường kiếm trong tay loại lên kiếm chiêu quỷ dị cùng vi nhất tiếu đấu cùng một chỗ hạc bút ông huy động hạc truy bút khổ chiến tiêu lớn tiểu vương ra ngươi lại không hạ lệnh cứu hỏa ta nhưng đối với ngươi nếu không khắc khí vương đến bảo bảo đi đâu để ý hạc bút ông phiên tầng tầng i u bên trên n ả y đợi đến leo lên đệ tứ tầng máy hít lúc phạm giao từ đệ thất tầng bên trên thỏ đầu ra nâng cao lộc trượng khách thân thể lớn tiếng kêu lên hạc lao nhi nhanh ngừng cho ta bước người cử động nữa một bước ta liền đem lộc lao nhi té thành một cục thịt mai chan hạc bút ông quả nhiên không còn dám di chuyển kêu lên khổ đại sư sư minh đệ ta với n g ư ơ i ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngươi tại sao phải khổ như vậy theo chúng ta làm khó dễ ngươi muốn cứu ngươi tình nhân cũ d i ệ t tuyệt sư thái muốn cứu ngươi nữ nhi chu cô nương mặc dù đi cứu chính là ta quyết định không đến ngăn cản d i ệ t tuyệt sư thái ăn xong khổ đầu đà cho nàng giải dược về sau chỉ nói thực sự là độc dược chính mình hẳn phải chết chỉ là chu chỉ ngược lại cũng bị đổ độc dược suốt đời trông cậy vào tận biến hóa bọc nước trong lòng làm sao không khổ đang tự thương tâm chật nghe tháp dưới ồn ào náo động âm thanh đại tác phẩm theo khổ đầu đà cùng hạc bút ông tranh cãi vương bảo bảo hạ lệnh phóng h ỏ a t r ờ các loại tình hình từng cái nghe rõ trong bụng nàng kỳ quái chẳng lẽ quỷ này bộ dáng đầu đà thật là cứu ta kia mà từ một vật khí lập tức sách tóm tắt trong đan điền một cố tình cảm ấm áp t h ă n g đem lên đến cùng từ chúng độc tới nay tình hình không giống nhau lắm nàng không chịu nghe triệu mẫn lệnh đi ra ngoài trên điện l u t võ đã tự hành tuyệt thực sáu bảy ngày trong dạ dày sớm là dốc tuyết dải dược và bụng nhanh chóng biến hóa vào huyết dịch dược lực đi mở so với ai khác đều nhanh thêm nữa n vẫn còn tống viết kiểu du liên chu hà thái trùng mọi người bên trên so với phái thiếu lâm trưởng môn không văn thần tăng hơi kém thập hương nguyễn cân tán độc tính gặp phải dại giữa phía sau dần dần biến mất bị nàng vận khí ép một cái nội công nhất thời sinh ra không đến nửa canh giờ nội công đã phục ngũ lục thành nàng đang gia tăng vật công chợt nghe hạc bút ông tại ngoại cao giọng kêu to chữ chữ như mũi tên nhọn chui vào trong thai ngươi muốn cứu ngươi tình nhân cũ diệt tuyệt sư thái muốn cứu ngươi nữ nhi chu cầu lương mặc dù đi cứu chính là ta quyết định không đến ngăn cản cái này chuyện gì tình nhân cũ vân bảo nàng nghe xong làm sao không nộ x à i bước đi tới lan làm cạnh tức giận quát lên ngươi miệng đầy nói bậy bất thanh bất bạch nói những gì hạc bút ông cầu đạo lao sư thái ngươi nhanh khuyên n ủ nhi lão lão bằng hữu để trước sư huynh của ta xuống tới ta đảm bảo ngươi một nhà ba người bình an l y khai huyền minh nhị lao nói một là một nói hai là hai quyết không chí nói không giữ lời diện tuyệt sư thái cả giận nói chuyện gì một nhà ba người phạm giao tuy là thân ở nguy cảnh vẫn là ha hả cười to thật là đắc ý nói ra lão sư thái cái này lão nhi nói ta là ngươi tỉnh nhân cũ cái kia chu cô nương mạ là ta cùng hai ngươi con gái tư xanh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai chương năm trăm hai mươi bốn ngày tháp cứu người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn ngày tháp cứu người d i ệ t tuyệt sư thái mặt giận dữ ở lúc minh thời ám hỏa quan g soi sáng phía dưới xem ra cực kỳ đáng sợ trầm giọng quất lên hạc lao nhi ngươi đi lên ta với ngươi biện bên trên một trăm trường lại nói như ở bình thường hạc bút ông nói lên tới liền đi lên sợ gì với một cái nga mi trưởng môn nhưng lúc này sư huynh rơi vào trong tay người khác không dám dứt đến kêu lên khổ đầu đà đó là ngươi tự cũng không phải là ta tin cửa dòng sông tam băng diện tuyệt sư thái hai mắt chừng mắt phạt dao lớn tiếng hỏi đây là ngươi nói sao phạm giao cười ha ha một tiếng đang muốn thừa cơ nói móc nàng vài câu c h ấ t nghe tháp dưới tiếng la đại tác phẩm đi xuống nhìn lên chỉ thấy trong ánh lửa hai cái bóng người như xuyên hoa hồ điệp vậy nhanh chóng bay lượn ở trong đám người mầm cắm quay lại sang sảng lang sang sảng lang không ngừng chúng thiên tăng chúng võ sĩ trong tay binh khí dồn dập rơi xuống đất cũng là giáo chủ trương vô kỵ cùng triệu tử thành đến, đến rồi hai người cái này vừa ra tay vây công vi nhất tiếu năm tên cầm kiếm phiên tăng ngũ kiếm t ề phi vi nhất tiếu đại hỉ lát mình cướp được bên cạnh hắn thấp giọng nói ta đến n h ữ dương vương phủ đi pháo hỏa trương vô kỵ đã biết bên trong chỉ l ắ c đ ắ c mấy người nếu như trong lúc cấp thiết cứu không ra sáu đại phái q u â n hào đối phương viện binh tất nhiên càng ngày càng nhiều thanh dự c bức vương đến nhữ dương vương phủ đi vừa để xuống hỏa chúng võ sĩ phải là bảo hộ vương gia quan trọng hơn thật là một tuyệt d i ệ u điệu hồ l y sơn rút t u ổ i dưới đáy nổi kế sách chỉ thấy vi nhất tiếu một cái bóng người màu xanh nó h n lên đã từ sẹn qua tường cao trương vô kỵ nhìn một cái quanh mình tình thế cao giọng hỏi phạm hữu sứ làm sao vậy phạm giao kêu lên không xong cực kỳ đốt đứt lối ra một cái cũng không thể chạy thoát được lúc này vương bảo bảo thủ hạ chính là mười tám phiên tăng trung ngược lại có mười bốn người đánh tới t r ư ờ n g vô kỵ bên người t r ư ờ n g vô kỵ nghĩ thầm bắt giặc phải bắt v u a trước chỉ cần bắt đầu kêu mang kim quan thắt tử vương công liền có thể uy hiếp hắn hạ lệnh cứu hỏa thả người lập tức thân hình một bên theo số đông phiên tăng gian thoáng qua còn lại tựa như cá bơi vách nước một mạch l ấ n đến vương bảo bảo trước người đột nhiên bên trong lòng đất phía trái một kiếm đâm tới hàn ký bước người mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực t r ư ờ n g vô kỵ lui nhanh một bước chỉ nghe một c ô gái thanh âm nói ra trương công tử đây là gia huynh ngươi đừng tổn thương hắn kiếm là ý thiên kiếm xinh đẹp như hoa người là triệu mẫn nàng cấp bách cùng trương vô kỵ mà đến chỉ bất quá đã muộn k h o ả n g khắc trương vô kỵ nói ngươi nhanh hạ lệnh cứu hỏa thả người bằng không ta cần phải xin lỗi hai vị triệu mẫn kêu lên mười tám kim cương này nhân vũ công kết kim cương chật chặn cái k i ê u mười tám phiên tăng vừa mới ăn xong trương vô kỵ vị đắng không cần phải quận chúa ngôn ngữ chỉ ra sớm biết sự lợi hại của hắn chỉ nghe đương một tiếng v a n g lớn bốn bạt kim cương trong tay tám hướng đại bạt đồng cùng kêu lên đánh mười tám danh p i ê n tăng qua lại rũ tẩu che ở vương bảo bảo cùng triệu mẫn trước người đem trương vô k��ch rời ra trương vô kỵ thoáng nhìn phía dưới thấy mười tám danh phiên tăng xoay quanh du tẩu bộ pháp quỷ dị mười tám người hợp thành một đạo nhân tưởng xem ra trong đó còn ẩ n chứa không ít biến hóa hắn nhìn không được liền muốn xông một cái cái tòa này kim cương trận nhưng ngay lúc này phịch một tiếng vang lớn trên tháp cao ngã một cái đại trụ xuống tới vừa quay đầu lại chỉ thấy h ỏ a diễm đã đốt tới đệ thất tầng bên trên huyết hồng ngọn lửa lượn lờ bên trong hai người quyển trưởng xen lẫn nhau càng đấu cực kỳ kịch liệt chính là d i ệ t t u y ệ n sư thái cùng hạc bốc ông tầng thứ mười lan làm cạnh ỷ đầy người đều là thiếu lâm võ đang cắt phái nhân vật cái này làm nhân vũ công chưa toàn bộ h ú n g tháp cao cách mặt đất hơn mười t r ư ợ n g dù có tuyệt đỉnh khinh công mà nội lực lại không chút nào mất nhảy xuống cũng không phải tươi sống ngã chết không thể trương vô kỵ một cái ý niệm trong đầu trong đầu thật nhanh vòng vo mấy vòng này kim cương trận không phải chỉ khoảng nửa khắc có khả năng phá h ú n g đánh bại chúng tiên tăng lại có khác biệt đích hảo thủ đi lên muốn bắt triệu cô nương ca ca cực kỳ không dễ d i ệ t tuyệt sư thái cùng cái này hạc bút ông đấu những thư này lúc thủy trung chưa từng bị thua xem ra nàng công lực đã phục như vậy đại sư bá các loại chờ nội lực giờ cũng đã khôi phục chỉ là bảo tháp rất cao không cách nào nhảy đem xuống tới mà thôi h ắ n khẽ động nhập gian đột nhiên toàn trường r u tẩu hai tay trợ đánh trợ cẩm trợ phách trợ đ o ạ n đem thần tiễn tám hùng đều đánh bại ngoài ra chúng võ sĩ phạm là cầm trong tay cung tên đều bị hắn hoặc đoạn cung tiễn hoặc điểm huyền nói mắt thấy tháp cao bên cạnh đã mất d ư ơ n g cung lắp tên h o thủ ở m ị kêu lên tháp bên trên các vị tiền bối mời từng cái nhảy đem xuống tới tại hạ và triệu đại ca ở chỗ này tiếp lấy tháp bên trên mọi người nghe xong đều là ngần ra nghĩ thầm nơi này cao tới hơn mười triệu nhảy xuống lực đạo bực nào cự lại ngươi liền có nghìn cân lực cũng vô pháp tiếp được không động côn lôn các phái trung liền có người g e o lên nghìn vạn lần nhảy không được đứng bên trên tiểu t hắn muốn gạt chúng ta rơi thịt nát sư ơ n g t a n trương vô kỵ thấy khói lửa tràn ngập đã đốt gần các cao thủ bên người mọi người như lại không nhảy tất phải đều tán thân hòa quật lên tiếng kêu lên du nhị bá người lợi ta ân trọng như núi lẽ nào tiểu chất biết ý định bộ dạng hại sao người trước ngạy a triệu tử thành biết trương vô kỵ tâm tư bây giờ lần này công lực phía dưới cũng chỉ có hai người bọn họ có thể tiếp được đối phương du liên chu đối với trương vô kỵ xưa nay tin được mặc dù nhớ hắn võ công cường thịnh trở lại cũng quyết định không tiếp nổi chính mình nhưng muốn cùng bên ngoài đốt chết tươi còn không bằng tươi sống nga chết kêu lên được ta nhảy xu hóa thả n g ư ờ i nhảy thứ trên tháp cao nhảy đem xuống tới trương vô kỵ thấy được rõ ràng đợi hắn thân thể cách mặt đất ước chừng năm tức lúc một t r ư ờ n g vỗ nhẹ nhẹ ra đánh vào chỗ hông của hắn một t r ư ờ n g này t r u n g sở vận chính là càn k h ô n đại na di tuyệt đỉnh võ công phun ra nuốt vào khống tung trong lúc đó đã đem hắn từ bên trên xuống dưới một cỗ cự lực giặt vì từ bên trái đến phải dù liên chu thân thể hướng hoành bên trong bay thẳng đi ra ngoài ném một cái mấy trượng lúc này công lực của hắn đã khôi phục bảy tám thành một cái quay về đã đứng yên dưới đất tiện tay một trưởng đem một gã mông cổ võ sĩ đánh miệm phun tiến huyết hắn lớn tiếng kêu lên đại sư ca, thứ sư đệ, các ngươi đều nhảy xuống a tháp bên trên mọi người thấy du liên chu cư nhiên mạnh khỏe không việc gì cũng kêu lên hoan hô lên tống viên kiểu thái tử tình thâm muốn hắn trước thoát hiểm nói ra thanh thư ngươi nhảy xuống tống thanh thư từ ra tủ thất về sau vẫn đứng ở chu chỉ nhược bên cạnh nói ra chu cô đương ngươi nhanh nhảy chu chỉ nhược công lực chưa hồi phục không thể đi tương trợ sư phụ lại không chịu tự hành đào sinh nghe tống thanh thư nói như vậy lắc đầu nói bọn ta sư phụ lúc này hà thái t r ù n g ban thục nhàn các loại chờ đã trước sau nhảy xuống lúc này đây chính là triệu tử thành thi triển cản k h ô n đại na di thần công xuất trưởng đánh ra từ một mạch đoạ lấy vì hoành thẽ từng cái thoát ly hiểm cảnh cái này đám người công lực dù chưa toàn bộ phục nhưng chỉ tu hồi phục được ngũ lục thành đã c h ú n g phi tăng chúng võ sĩ chỗ khó lấy nắp cản d ù liên chu các loại chờ trong khoảnh khắc đoạt được binh khí bảo hộ ở trương vô kỵ cùng triệu tử thành b ê n người triệu tử thành võ công vẫn còn trương vô kỵ bên trên chỉ là vì cấp cho trương vô kỵ một cái cơ hội biểu hiện cũng không có thi triển cường đại như vậy công lực đi ra mà thôi chương năm trăm hai mươi ba chương năm trăm hai mươi năm thành công cứu g a Trước thành ra. công cứu ra. vương bảo bảo cùng triệu mẫn thủ hạ muốn tiến lên cản trở đều bị du liên t r u hà thái trùng ban thục nhàn các loại t r ở ngăn trở tháp bên trên mũi nhảy xuống một người triệu tử thành cùng trương vô kỵ bên người liền lại thêm một gã giúp đỡ những người đó từ bị triệu mẫn t ủ vào tháp cao sau đó người người nhận hết khóc nhục cũng không biết lại có bao nhiêu người bị cắt đi ngón tay lúc này được thời lao lung mỗi người hàm p h ẫ n liều mình chỉ một thoáng đã có hơn hai mươi người võ sĩ thi thể nằm trên đất vương bảo bảo thấy tình thế khó coi truyền lệnh điều ta phi nọ thân binh đội tới hát tổng quản đang muốn đi truyền tiểu vương ra hiệu lệnh trong lúc bất trận chỉ thấy góc đông nam phát cáo quang trùng thiên hắn thất kinh t i ê u lên t i ể u vương gia vương phủ cháy chúng ta nhanh đi bảo hộ vương gia quan trọng hơn vương bảo bảo quan tâm phụ thân an nguy bất chấp bắt giết phản tặc vội hỏi m ộ i tử ta về t r ư ớ c phủ ngươi rất nhiều cẩn thận không đợi triệu mẫn bằng lòng quay đầu ngựa lại xông thẳng đi ra ngoài vương bảo bảo đi lần này mười tám kim cương đồng thời đi theo vương phủ võ sĩ cũng đi hơn phân nửa còn lại chúng võ sĩ thấy vương phủ cháy chẳng ai nghĩ tới chỉ là vi nhất tiếu một người phá dối chỉ nói rất nhiều kẻ phản bội tiến công vương phủ đều kinh hoàng lúc đó tống thanh thư tống viết kiều trương tùng khê mặc thanh cốc các loại chờ đều đã nhảy xuống t h á p cao đôi phương cường yếu tư thế càng hình chuyển đợi đến không văn phương trượng không chí đại sư cùng với phái thiếu lâm đạt ma đường l à h ắ n đường chúng cao tăng từng cái nhảy xuống lúc triệu mẫn thủ hạ chính là võ sĩ đã mất có thể kháng ngự triệu mẫn nghĩ thầm lúc này như không đi nữa ngược lại chính mình muốn trở thành tù binh của hắn lúc này hạ lệnh mọi người rời khỏi vạn an tự quay đầu hướng trương vô kỵ nói ngày mai hoàng hôn ta lại mời ngươi uống rượu xin giá lâm trương vô kỵ mẫn cười thản nhiên đã lui vào vạn an tự hậu điện chu ỉ đỉnh nghe Giao Phạm tháp ở to. chỉ u cô đương, nhụn nói ta cùng sư phụ diệt tuyệt sư thái cùng hạc bút ông kịch đấu một hồi khói lửa bên trên đ ằ n g liền nhảy lên một tầng r ố t cục tranh đấu tầng thứ mười góc phòng nàng công lực chưa toàn bộ phục nhưng lúc này đã sớm đem sinh tử không để ý trong trường pháp chỉ công không tuân thủ hạc bút ông thứ nhất nhớ mong sư h u n h lòng có nhị dụng thứ hai trước tổn thương chưa lành thứ ba vừa mới trúng thuốc t huyện đạo lại bị phong bế một lúc lâu tay chân cứu cũng không vô cùng linh hoạt hai người lại đấu cái bất phân cao thấp diệt tuyệt sư thái nghe được đồ nhi nói kêu lên chỉ nhược ngươi nhanh n g ả y xuống đ ừ n g đến quạt a cái này tặc lao nhi nhục ta quá mức há có thể cho phép hắn mạng sống h ắ c bút ông âm thầm tiêu khổ cái này lao nhi tất cả đều là đổi mạng đấu pháp ta cứu sư m i n h quan trọng hơn lẽ nào cùng với nàng ở nơi này hỏa quật chung đồng quy vô tận hay sao lớn tiếng nói diệt tuyệt sư thái lời này là khổ đầu đà nói theo ta có thể không phải tương quan diệt tuyệt sư thái rút lui trường xoay người lại hỏi phạm giao nói một cái kia đầu đà bực này ăn nói khủng điên nhưng là người nói phạm giao cợt nhà mà nói chuyện gì ăn nói khủng điên một câu nói này rõ ràng muốn d i ệ t tuyệt sư thái chính mồm lặp lại một lần hắn nói ta là ngươi tình nhân cũ chu chỉ nhược là ta với ngươi x a n h con gái tư x a n h hai câu này nàng làm sao có thể nói ra được nhưng chính là phạm giao những lời này nàng đã biết hạc bút ông nói như vậy không giả chỉ tức g i ậ n đến toàn thân run hạc bút ông thấy d i ệ t tuyệt sư thái thụt l ù i chính mình đột nhiên một hồi khói đen thổi sang chính là đánh lén cơ hội tốt tiên vụ bên trong một t r ư ờ n g đánh về phía d i ệ t tuyệt sư thái lưng chu chỉ nhược cùng phạm giao thấy được rõ ràng cùng kêu lên minh đạo sư phụ cẩn thận lao ni cô cẩn thận nhưng d i ệ t tuyệt sư thái trở về trường phản kích đã ngăn cản không được hạc bút ông â m dương s x n g trưởng t ạ trưởng cùng hắn t ạ trưởng tương đệ hạc bút ông tay trái phát huyền minh thần trưởng rốt cục đánh vào áo lót của nàng cái k i a huyền minh thần trưởng bực nào lợi hại năm đó ở trên võ đ ư ơ n g sơn thậm chí cùng trương tam phong đều đúng một trường d i ệ t tuyệt sư thái thân thể lắc lư một cái suýt nữa ngã sắp xuống chu chỉ nhược kinh hãi kiếm được đỡ sư phụ phạm giao giận dữ quát lên thâm độc hèn hạ tiểu nhân lưu ngươi làm chi nhắc tới quấn lộc trượng khách cùng hàn cơ ổ t r ắ n quyển ném xuống hạc bút ông đồng môn t ì n h thâm nguy cấp chi tế không kịp suy nghĩ tỉ mỉ đập ra tới liền muốn bắt lại lộc trưởng khách nhưng này ổ chăn quyển cách tháp quá xa hạc bút ông chỉ bắt được ổ chăn một góc vùng phía dưới lại không tự chủ được cùng theo một lúc thế rớt trương vô kỵ cùng triệu tử thành đứng ở tháp dưới tiên vụ tràn ngập bên trong nhìn không rõ tháp bên trên mấy người này g ư ớ c mắt mắt thấy một đại trói sự việc cùng một người q u ò n xuống bó kia sự việc không biết là chuyện gì đồ đạc trong lúc mơ hồ chỉ thấy trong đó dường như bọc có người thế nhưng người ấy lại thấy rõ ràng là hạc bức ông trương vô kỵ biết rõ người này từng mệnh mọi chính mình không biết ăn xong bao nhiêu vị đ t ở, ở đánh ra đồng thời triệu tử thành cũng đã hấp thu đối phương nhất định công lực coi như là bởi vì còn muốn giữ lại bọn họ trợ giúp triệu mẫn tới tác hợp trương vô kỵ nguyên nhân triệu tử thành cũng phải cần cho bọn hắn lưu nhất định giáo hơn mới được hạc bút ông một cái quay về đã đứng vững trong lòng thầm k ê u cả kinh nguy hiểm thật hắn vạn không nghĩ tới triệu tử thành lại biết lấy ơn bà hoán cứu mình một mạng xoay người đi xem sư huynh lúc rồi lại lấy làm kinh hãi thì ra triệu tử thành vỗ phía dưới ổ chăn tản g ra cút ra khỏi hai người đến vừa lúc ngã vào đống lửa bên trong lộc trượng khách u y ệ t đạo chưa giải không thể động đậy dâu tóc nhất thời cháy hạc bút ông kêu to sư ca chạy sộc trong đống lửa ông lấy hắn nhảy ra đống lửa đặt chân chưa định du liên chu kêu lên an ta một trưởng tả trưởng đánh về phía hắn đổ vai hạc bút ông không dám n u i kháng chấm vai tránh dù liên c h u một trưởng này cũng dùng hết nhưng hắn dưới đầu vai t r ầ m một trưởng này vẫn là theo hạ kích vỗ một tiếng chỉ đau đến hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra lúc này cứu sư huynh quan trọng hơn v ộ i ô m bắt đầu lộc t r ư c n g khách phi thân nhảy ra tường cao đúng lúc này trong tháp lại là một cây thiêu đốt đại mục trụ ngược lại đem xuống tới đệ nặng hẳn cơ thi thể chỉ khoảng nửa khắc toàn thân là hỏa tháp dưới mọi người cùng kêu lên kêu to nhanh nhảy xuống nhanh nhảy xuống phạm giao đông vọt tây nhảy tránh tị hòa thế cái kêu bảo tháp cột h i ê u hủy về sau gạch đá rồn rập rơi xuống đỉnh tháp đã hơi d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng nói chỉ nhược ngươi nhảy xuống chu chỉ nhược nói sư phụ ngươi trước nhảy ta lại nhảy d i ệ t tuyệt sư thái đột nhiên nhún người nhảy lên một trưởng hướng phạm giao vai trái đánh xuống quát lên ma g i a o tạ tử thật là tha cho người không được phạm giao cười dài một tiếng thả người nhảy xuống trưng vô kỵ một trưởng kích ra đưa hắn nhẹ nhàng tiết mở khen phạm hữu sứ đại công cáo thành cho là thật khó có thể phạm giao đứng vững cước bộ nói ra bằng không giáo chủ và triệu đại hiệp thần công cái thế mọi người người người thành trên tháp cao heo quay phạm giao hành sự không thích đáng bậc nào công chi có t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn c ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu diệt tuyệt tự sát t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu diệt tuyệt tự sát diệt tuyệt sư thái đưa cánh tay ô m chu chỉ nhược dũng giới thân n h ả đợi cách mặt đất ước chừng hơn một chữ lúc hai cánh tay vận kính bên trên nâng chiếu ngược chu chỉ nhược nâng cao vài thước bởi vậy chu chỉ nhược biến thành chỉ là từ cao khoảng một t r ư ợ n g không trung hạ xuống chút nào không ngại diệt tuyệt sư thái giới đoạn tư thế lại ngược lại tăng mạnh triệu tử thành sau khi nhìn lắc đầu cái này lao ni cô nếu chuyên tâm muốn chết vậy cũng không thể đủ để cho nàng chết ở vũ kỹ trong tay nếu không về sau chu chỉ nhược khẳng định vẫn là muốn càng thêm o á n hận trương vô k �